chương ba trăm chín mươi ba nhật nguyệt ở giữa nên phong sơn như cờ một mặt như bao gọn có đỉnh núi xuyên thẳng vân tiêu giống như c ộ t cờ một bên khác nhưng là từ cao tới thấp trùng đ i ệ p hướng phương xa tại n à y một mặt đón gió mà lập sân thượng có từng cái một ống thông gió gió cốc đệ tử mỗi ngày đều muốn tới nơi này tới tiếp nhận gió thổi cảm ngộ gió ý chí cái gọi là gió tà xâm lấn là ngoại cảm bệnh bắt đầu gió thổi ra lỗ chân lông cùng bảo vệ hộ thân thể chân khí thế là nóng lạnh hay ngậm bất chờ tà khí thừa cơ xâm lấn trong đó v à bên trong đằng sau nếu là không có trong thời gian ngắn đem khu trừ những này t à khí liền sẽ xâm nhập ngũ tạng l ụ c phủ đây chính là từ bên ngoài nhập bên trong triền miên tại tạng phủ bên trong hình thành các loại ống đau phong c ố c pháp thuật là gió theo bọn hắn nghĩ đây là vạn pháp bắt đầu vô luận đối phương n ú t ở chỗ nào gió vô khổng bất nhập cường ngạnh quét phía dưới như tu cương p h ò n g thì như đao cạo v á c núi đem người ra thịt cùng l ụ c đầu đều thổi tán nếu là tu âm lưu ưu p h ò n g liền sẽ xâm nhập tạng phủ bên trong thổi tan hồn phách thần trí cùng ý thức loại này do vô hình vô chất khi chết biểu hiện đặc điểm chính là run r u y quanh thân bất quy tắc rung động phong cốc tại cái này yên lam giới chấp sự là một vị chân truyền đệ tử tên là vương truyền quần là một vị nhìn qua rất gầy gò nhưng lại nghiêm túc thận trọng người nguyên bản trở thành yên lam giới phong cốc chấp sự chính là lương giật nhưng là hắn chết rồi có thể chủ trì một phương đối với trong cốc rất nhiều đệ tử đến nói cũng là một cái không sai việc cần làm đương nhiên cái này cần nhìn người là tính cách gì có ít người liền thích kinh doanh một phương thích cùng người liên hệ hoặc là bồi dưỡng hậu bối đệ tử mà có ít người thì là ưa thích lang thang cùng cô độc thích một thân một mình tu hành thích loại kia tùy thời đảo mệnh tùy thời giết người kích thích tỉnh vũ không cùng đối với giới ngoại người mà nói đến nơi đây đã là môn phái nhiệm vụ cũng là mở mang tầm mắt bất quá vương chuyện còn biết tại cái này một giới bên trong phong cốc là có một cái đại địch sở dĩ sẽ cho rằng là đại địch bởi vì hắn biết mình trong môn trưởng lão từng bày xuống bắt phương phong đàn g i ế t đối phương cho nên thủ này liền kết xuống người kia những năm gần đây mặc dù không có lại xuất hiện nhưng là hắn biết nhân vật như vậy cửu hận cũng không cần lập tức đi báo cửu hận có thể kéo dài đến mấy chục năm về sau có lẽ kết thủ người đều quên đi hắn nhưng lại xuất hiện mà lại đối phương loại này báo thủ tuyệt sẽ không là loại kia khổ đại cựu t h m chính là tại tu hành hoặc là tiên lên quá trình bên trong gặp phải liền thuận tay báo. Qua nhiều thuận năm như thế, một mực bình an tay thế, một Qua báo. mực vô sau ự hắn nhìn thung đứng tại trước cung điện, nhìn xem, cái này một vùng thung lũng, trong tại trước một t cái xem i thai, nghe hêm thai phong thành, thế nhưng lại không khỏi, sinh ra một tia hai khiếp nghe phong thành, nhưng không hủng giác. hêm thế một cảm ra vĩa a s đó hắn nhìn thấy kia trên núi cầu thang có một người đi tới người này mặc một thân lôi thôi bạc phục giống như là bị mưa gió ăn mòn không thấy nguyên bản màu sắc một mảnh s á m trắng lại có là tóc trên đầu cũng không trình tề t u n g t u n g t á n tán có một thanh kiếm hình châm gài tóc con vẹo cắm ở bối tóc bên trong hắn nhìn thấy người này thời điểm tâm liền tạc kịch liệt mẹ lên có đôi khi rõ ràng không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức gì lại lập tức có thể cảm giác được nguy hiểm hắn nhìn thấy người này đi tới hắn không có cảm giác đến bất kỳ khí tức nơi này gió thổi lên thanh âm cùng nơi khác khác biệt nguyên lai、like、là các ngươi ở đây lập một phái vương t r u y ệ n q u ò n đúng là không dám lên tiếng bởi vì hắn bị một c ố vô hình khí khóa lại phản phất chỉ cần mình mở miệng tiết cái này một hơi thân thể liền sẽ phân vỡ thành hai mảnh đồng dạng ta không giết ngươi ngươi truyền tin v ề ngươi tô n g môn để năm đó cái kia đối ta thi pháp người đến một chuyến giờ đến t i ê n ta h o á thủ bằng không ngươi liền chết ở chỗ này lâu cận thần liền đứng tại nền phong sân trên mà vương chuyện còn đi trong phái hướng bản tông truyền tin không bao lâu Hắn liền tại r trả trong ở ở về, vào sắp sau mặt nghiêm Lam một đem túc nói, ngày, giới bên ngoài, nhật nguyệt thận nuốt hết. t nói, ngày, Yên bên ngoài, cẩn không không, không hắn giới giữa. hư hư lời, đi có bước Lâu một cái người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến con đường bên trong có một cái không đáng chú ý tin tức tại truyền bá phong chỉ cốc một vị trưởng lão đem cùng yên l a m giới tu sĩ quyết chiến tại tinh không tiết bảo nhi từ liên vân nơi đó nghe tới tin tức này nàng có chút bận tâm bởi vì nàng biết phong chỉ cốc trưởng lão tuyệt đối không đơn giản nhập hư về sau tu sĩ pháp thuật đều diễn hóa vì thần thông ứng tâm thần mạ động nó pháp tự sinh nêu là không cách nào làm được điểm này Vậy cho nên điểm này ngươi cũng không cần quá lo lắng duy nhất hẳn là lo lắng chính là lâu cận thần trên thân không có pháp bảo mà phong huyền sau lưng có cả một cái đại môn phái có thật nhiều pháp bảo cung cấp hắn lựa chọn liên vân nói tiết bảo nhi tâm tình biến đổi bất ngờ nói ta tin tưởng lâu sư nhất định có thể thắng cho dù là không định lại ta tin tưởng hắn muốn trốn cũng là có thể trốn được liên vân vừa cười vừa nói tiết bảo nhi cũng là nhập tất cảnh người nàng biết hư cảnh bên trong khác biệt cực lớn một cái hư chữ liền thể hiện tất cả tờ tờ ư có vô tận chỉ ý cho nên nói vào hư cảnh người cùng một cái nhập hư nhiều năm người là không thể so sánh ở trên mặt đất táo vương xã bếp lò có thể chuyển khắp thiên hạ có một cái tác dụng lớn nhất chính là có thể thông qua bếp lò cầu thông n g i giới cái này bếp lò bên trong lại là có thể hình thành một cái vô hình hư h o không gian nơi này mỗi người đều là một đoá ngọn lửa nhỏ tụ tập cùng nhau đúng là có thể giao lưu mặc dù đại đa số thời điểm đều là một chút loạn thất bát tao việc nhỏ nhưng là luôn luôn sẽ nghe tới một chút mình quan tâm sự t ì n h cho dù là không nhìn thấy nghe một chút không biết tại đại thiên thế giới cái kia trong một cái góc phát sinh việc vật ánh cũng là có thể nhất là ở giữa có một đạo đơn sơ bản g thông báo phía trên dán từng chương bố cáo trên đó viết tinh vũ ở giữa sắp phát sinh hoặc là chính đang phát sinh đại sự tỷ như ở giữa nhất liền dán một cái mới bố cáo trên đó viết tục truyền h á n thiên đạo quân đồ nguyên đã từ phục đô đại đế tự mình thi triển thiên nhân ngũ xuy bên trong tỉnh lại c h u y ê n thuyết â m dương đạo chủ mở miệng nói qua hám thiên đạo quân cùng phục đô đại đế ở giữa sự t ì n h là ân đoán cá nhân những người khác không cần thiết nhúng tay trong đó tại cái này bảng thông báo chung quanh có rất nhiều ngọn lửa tới gần liền có thể nghe tới những này ngọn lửa nhỏ thế mà phát ra từng tiếng sợ hai thang phục cái này hám thiên đạo quân đầu nguyên đến tột cùng là ai như thế dũng mãnh ngoại hiệu không sợ thiên đạo chấn áp sao có ngọn lửa nhỏ hỏi ha ha ngươi cho rằng không có người mượn thiên chi lực chấn áp qua hắn sao chính là chấn áp qua mà không có chấn áp được cho nên hắn được người xưng là hám thiên đạo quân cái gì gọi là không có chấn áp được hắn không phải lần lượt bị chấn áp sao chỉ là không biết dùng biện pháp gì thoát thân m à thôi một chấn chính là hàng trăm hàng ngàn năm một thân bản lãnh thông thiên lại chưa từng vì tinh vũ hòa bình làm ra c ô n g hiến uổng phí tu vi cao như vậy lại nói hắn vì cái gì được xưng là hám thiên đạo quân a có không biết ngọn lửa nhỏ hỏi bởi vì hắn từng hướng thiên đạo đại tuần giả xuất thủ từ đầu tới đôi chỉ bằng một thanh chính hắn từ đê giai liền tế luyện lấy thất bảo như ý đánh nát thanh hát thủ hám thiên đã là chỉ hắn người này cũng là chỉ pháp bảo như ý của hắn hám thiên như ý chương ba trăm chín mươi bốn đăng văn mà thượng k i u thiên lâu cận thần hồi hỏa l i n h quan sau đó tại hỏa l i n h quan tắm một cái sau khi đi ra bởi vì sợi dâu quá dài mặc tiểu ngư tới vì lâu cận thần tạo qua sợi dâu thay đổi áo trắng b ả o t ỉ n h s n g mặt lâu cận thần nhìn qua cư nhiên như thế trẻ tuổi khỏe mắt không có một tia nếp nhăn tóc rửa sạch đằng sau càng là từng chiếc màu đen mềm mà rầm rạp mặc tiểu ngư đối với lâu cận thần, thần cái tên này là quán xuyên tuổi thơ của nàng cùng thanh niên từ nhỏ nàng liền bị mẫu thân dạy bảo nói mình người một nhà mệnh đều là phụ quân cứu hắn là giang châu phủ quân càng là tam ra ra tại nàng quá trình lớn lên bên trong lâu cận thần đã sớm danh chấn thiên hạ nàng giống như người khác cũng không có cơ hội thân cận dù cho lâu cận thần ngẫu nhiên ở giữa đến h ỏ a linh quan cũng là vào giữa phòng bên trong cùng quan chủ giao lưu đi cũng không người nào biết kỳ thật lâu cận thần đại bộ phận thời điểm tới lui đều không người nào biết mà lại những năm kia nàng một mực cùng mẹ của mình ở cùng một chỗ phụ trách quản lý một chút nữ đệ tử nói đến h ỏ a linh quan đối ngoại sơn môn danh tự kỳ thật cũng sớm đã đổi thành ngũ t ạ n g quan mà yến xuyên được xưng là ngũ tạc quan quan chủ lại có người gọi là ngũ tạc giáo tổ sư mặc tiểu ngư cũng là tu ngũ tạc pháp bất quá nàng từ nhỏ đã tu chính là hoàn thiện ngũ tạc một đường tu hành có chút thuận lợi t a m gia g i a ngài muốn ăn cái gì ta vì ngươi đi làm mạc tiểu ngư nhỏ giọng hỏi lâu cận thần ký ức đột nhiên bị nàng cho xúc động không được không khỏi nói ngươi làm nhiều mấy cái ngươi sở trường đồ ăn đi đem thương quy ăn cũng gọi tới ban đêm ngay tại trong viện tử này mang lên cái bàn cùng một chỗ ăn bữa cơm rượu mạc tiểu ngư kinh h ỉ nói t ố t bạch n mãi n mãi đưa rất nhiều rượu đ e n nói là lưu cho t a m gia g i a n g à i uống ban đêm vừa vặn lấy ra uống bạch tiểu thứ sao nàng rốt cục củ, củ ra rượu sao nàng bây giờ tại còn ngư sơn bên trong sao lâu cận thần hỏi tôn nữ không biết khả năng tại đi m ạ c tiểu ngư nói lâu cận thần tay phải chỉ bắn ra hai đạo hỏa còn đến ánh lửa kia ở trong hư không hóa thành hai con chim hướng phía bầu trời bay đi biện mất trong nháy mắt lại một con bay ra hướng phía giang châu phương hướng mà đi kia chim bay lên không trung về sau cũng đã dung nhập trong hư không đi tới quần ngư sơn bên trong một chỗ trong lương đ ỉ n h một nữ tử ngồi ở chỗ đó thưởng thức rượu nàng đột nhiên ngần g đầu trong mắt của nàng còn đang nghỉ ngờ một con kia quang điệu đã nộ tan tiểu bạch buổi tối tối hỏa linh quan uống rượu bạch tiểu thứ mặt lộ vẻ kinh hỉ lập tức đứng lên lâu cẩn thận ngươi trở về a nàng lập tức đem mình mới những vải hũ rượu thu hồi hướng phía ngoài núi mà đi thân hình của nàng ở trong núi như ẩn như hiện thương q u y an ngồi tại phủ ra trong tu hành đột nhiên có một vệ ánh sáng chui đi vào nổ tan g ra hình thành một câu q u y an buổi tối tới sư phụ nơi này sư minh vào lúc ban đêm bọn hắn tại hỏa linh quan trong viện uống rượu nhìn lên bầu trời tinh tinh mọi người ngay từ đầu nói rất nhiều chậm rãi liền yên tĩnh trở lại từng cái ngồi ở chỗ đó nhìn ngôi sao trên trời tinh thần là mỹ lệ nhưng là hiện tại xem ở mọi người trong mắt nhưng lại nhiều một chút nó ý vị những người này cũng không biết lâu cận thần hẹn phong tri u ố c trưởng lão tại s a o bảy ngày nhật nguyệt ở giữa quyết chiến sư huynh không bằng ngươi ngay tại cái này hỏa linh quan ở lại không cần thiết lại bốn phía du tẩu lại hoặc là lại chủng kiến kinh lạc cung thương quy an nói lâu cận thần nhìn xem tinh thần nói trời đều mở nhưng là ta qua nhiều năm như vậy đều không có ra ngoài không phải là không muốn ra ngoài mà là ta cảm giác đến mình thực lực ra ngoài cũng không thể tại tinh vũ bên trong rất tự tại hành tẩu sau sáu ngày ta sẽ cùng phong t r q u ố c trưởng lão phong huyền ở ngoại giới quyết chiến như thắng ta liền từ này thả người tinh vũ như bại cũng chôn ở trong tinh không lâu cận thần nói để mọi người ngạc nhiên ngồi ở chỗ đó một mực yên lặng uống rượu yên quan chủ đều kinh ngạc hắn sở lấy sợi dâu nhìn xem lâu cận thần nhất thời nói không ra lời lâu lâu cận thần ngươi ngươi tại sao phải bộ dạng này a nói chuyện chính là bạch tiểu thứ nàng có chút không thể tiếp nhận lâu cận thần nói ra tin tức lâu cận thần yên lặng uống một mực rượu mặc tiểu quần cùng mặc tiểu ngư hai người tại bên cạnh muốn nói lại thôi bọn hắn bối phận để bọn hắn không tốt ở thời điểm này mở miệng đúng à sư h u n h chúng ta yên lặng tu hành bình an độ thời gian cảm ngộ tuyến nguyệt cần gì phải vội vãi như vậy đây thương quy an nói đại đạo trưởng sinh, tu hành không phải vì tranh dũng đấu hung ác người mới vào tu hành lúc dạng này hiện tại vẫn là dạng này xem ra là đ ổ i không được tiên quan chủ cảm thắn nói nhân sinh trăm năm liền đã là trường thọ mà ta sớm đã vượt qua rất nhiều người tử vong đối với ta mà nói không có cái gì t i ế c t đối những năm gần đây ta đi khắp s â n hà đã là luyện kiếm cũng là vì tìm đường về nhưng là đường về chưa gặp đến lại luyện một thân kiếm thuật một thân kiếm ý những năm này ta nghĩ lại tự thân chỉ cảm thấy sống cũng không phải là rất vui sướng có lẽ là thế giới quá nhỏ cầm tù ý chí của ta cũng có lẽ là chính ta cầm tù chính ta lâu cận thần lời nói để đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải dù sao một người sống thế nào vui hay không chỉ có hắn tự mình biết cho dù là người bên ngoài cảm thấy hắn tiêu sái khỏe ý chính hắn cảm thấy không vui k i a dù cho cẩm ý ngọc thực tu vi thông tiên cũng là khó chịu sư minh ngươi nếu là trốn vào tinh không chúng ta còn có thể gặp lại ngươi sao thương q u y a n nói hữu duyên tự sẽ gặp nhau tinh không minh ông ta nghĩ đi gặp kia k h ô n cùng p h o n g quang không tại tinh vũ bên trong trở thành lóa mắt tinh thần liền chết bởi tinh không bụi bặm lâu cận thần nói chờ một chút ta sẽ đem ta qua nhiều năm như vậy tu hành tâm đắc lưu lại còn có lời i nghi thức pháp. Lâu cận thần nói tới nghi hai triệu Tinh liêu hiểm, ngươi kiểm giới tinh ê bên n cận thần hắn đặng định lần hắn trong nghĩ không nguy chén này chúc mở ra trong lòng kiểm ý, từ đây phá giới mà ra, tung hành tinh không hệ thức pháp. thức pháp, tịch chúc phá thúc. ta một tử một từ ra ra ra, mà mở bộ được. câu Lâu là l đây suy mà vô này thế mà là luôn luôn lời nói thiếu hiến quan chủ nói、Đám、người nâng chén, Lâu cận thần uống một hơi nói, thần Lâu phải gian phòng k i a m ộ t mực giữ lại không có người ở hắn giống như là một cái người bình thường ở đây đến giờ ăn cơm đi ngủ thậm chí dậy sớm lúc còn đi gánh nước trở về qua nhiều năm như vậy viện này vẫn không có múc nước giếng vẫn là muốn về phía sau suối trong đàm gánh nước thời gian còn lại liền biết mình những năm gần đây nổ kiếm tâm đến chỉ là hắn không biết mình viết vật này những người khác phải bao lâu mới có thể nhìn hiểu thế là đến thời gian ước định thời điểm lâu cận thần hướng phía dưới mái hiên đứng yến xuyên bái một cái ngay sau đó dưới chân dâng lên mây mù hắn vô dụng hóa hồng đột h u ậ t cũng không hề dùng cửa tự pháp mà là đàng vân mà lên tốc độ cũng không nhanh hắn như thuận gió mà lên rồng đồng dạng lượn vòng lấy vân khí tại hắn quanh thân hội tụ hắn một đường hướng lên mây m ù tựa như là một con rồng hắn là l o n g đầu vân đôi u ở phía xa lượn vòng lấy lên thiên không hắn nhìn xem cái này một mảnh đại địa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ có nhàn nhạt quyền lên lại có nhàn nhạt thương cảm đây không phải thế giới của ta không phải ta địa phương nhiều năm như vậy sinh hoạt ở nơi này hắn từng đem nơi này xem như gia viên của mình nhưng là đã nhiều năm như vậy hắn ngược lại là càng ngày càng có rút ra cảm giác ta đối với thế giới này nên là không có thua thiệt có lẽ có hắn nhìn thấy quần ngư sơn đỉnh cao nhất có một nữ tử đứng ở nơi đó nàng hất lên một kiện màu xám trắng có gai áo choàng ngẩng đầu nhìn bầu trời lâu cận thần trong lòng hoi động từ bảo nang trong xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay ngọc đến n h ấ t nghiệm động ở giữa ngọc bên trên còn quân kiếm khí lưu chuyện kia ngọc bay lên chỉ chốc lát sau liền thành một cái ngọc tượng kia là một cái lưng đ e o trường kiếm trên vai đứng thẳng một cái bé nhím nhỏ t ư ợ n g thần sinh động như thật rất sống động kia ngọc tượng người nhìn về phía phương xa mà bé nhím nhỏ lại giống như là tại người thai nói chuyện hắn đem ngọc trong tay giống ném đi hóa thành một đạo lưu quang hướng về qu lâu cận thần không còn nhìn phía dưới mà là ngầm đầu trong mắt sán lạ người ngời kia là mặt trời ánh sáng mặt trời mặc dù ám trầm rất nhiều nhìn thẳng nó lúc vẫn là sán lạ hắn nhìn thấy mặt trăng cùng trên mặt trăng kia một tòa cung điện trên cung điện có một người đứng ở nơi đó hắn nhận ra kia là tiết bảo nhi rất tốt đã nhập tố nguyệt cùng chỉ an tâm tu hành liền không có việc gì lâu cận thần trong lòng lõe lên ý nghĩ này thân thể của hắn nặng nhất trọng hoặc nói là chậm nhẹ cả người đột nhiên biến không có sức lực nhưng là rất nhanh trên người hắn dâng lên kim quang hắn lấy tốc độ nhanh hơn xông ra phiến thiên điện à y xông ra từ nơi sâu xa một phần trói phong huyền tu Nhật n giữa hành g i n hơn hai trăm linh g Mang. năm nhìn n thấy u a nhập giống hư gần hơn tám mươi năm liên quan tới do thần thông đã tu ra ba cái phong chú tê phong hoa phong năm đó hắn mang đệ tử đến yên lam giới lại hao tổn một vị chân truyền đệ tử trở về khó tránh khỏi bị trong môn các trưởng lao khác chỉ trích cái này khiến hắn vẫn luôn nhớ kỹ lâu cẩn t h ầ n bất quá lần này lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa xuất hiện khiêu chiến hắn để hắn tức giận đồng thời lại có một loại cảm giác đối phương cùng vọng tự đại muốn tìm chết suy nghĩ hắn không chút suy nghĩ liền ước định thời gian hắn muốn để cái này lâu cẩn t h ầ n máu v y tinh không đến lúc đó muốn đem lâu cẩn t h ầ n đầu lâu t r u y ề n khắp toàn bộ yên lam giới tại yên lam giới ngoài có một đầu vành đai thiên thạch kia vành đai thiên thạch bên trong tầng ngoài đại thiên thạch bên trên đứng không ít bọn hắn chính là giới ngoài các môn phá phái chú đến yên lam giới bên trong vì trụ sở chấp sự người từng cái đều là hư cảnh tu vi nhưng lại đều là tân tấn hư cảnh đã là tới nơi này chấp hành môn phái nhiệm vụ đương nhiên cũng là bởi vì nơi này tương đối lề d à i an toàn một chút cho nên bọn hắn tới đây cũng là vì tu pháp khi bọn hắn biết lâu cận thần sự tình về sau từng cái đều trở nên hưng ơ phấn tiểu giới bên trong nhân vật thi tài cùng giới ngoại đại môn phái trong trường lao ở giữa giao đấu để bọn hắn tại cái này tịch mịch tu hành bên trong gia tăng rồi một điểm tư sắc đương nhiên phong chỉ bốc chấp sự vương chuyện quần cũng không như người khác hưng p ấ n như vậy ngược lại có một chút lo lắng bởi vì hắn cảm thấy lâu cận thần rất đáng sợ cụ thể là thế nào cái đáng sợ pháp hắn cũng không nói lên được hắn chỉ là đem lâu cận thần cùng mình trong môn các trưởng lao khác so sánh cảm thấy lâu cận thần so với một ít trưởng lão cũng sẽ không kém hắn đứng tại tiên h thạch phía trước nhất sau đó nhìn thấy phía trước trong hư không có một sợi gió hư không trôi ra ngay sau đó nhìn thấy một vệ ánh sáng trôi ra kia một đạo thanh quang lại cùng k h á c quang khác biệt nói là một vệ ánh sáng càng giống là gió gió ngưng kết mà thành quang huy sau đó hắn nhìn thấy trong gió một viên trưởng toa hắn nhận ra đây là trong môn tốn phong đ í ma toa là trong môn trọng bảo hắn trong lòng lập tức k i ê n tâm khu ngự tốn phong l í c h ma toa không chỉ có đi đường cực nhanh giết địch càng nhanh lịch đại phong chỉ q u ố c đệ tử đều từng có mượn dùng cái này tốn phong l í c h ma toa mà chu sắt cường địch sự tích toa quan giới g có hai người xuất hiện trong đó một vị chính là phong huyền trưởng lão còn có một vị thì là một nữ tử hắn sau khi thấy lập tức tiến lên làm lễ quanh thân gió trọn nổi lên hắn người đã khỏa thành một cơn gió xuất hiện tại trước mặt hai người nói đệ tử vương chuyện quần bái kiến dư trưởng lão phong trưởng lão tại hắn nhìn thấy dư trưởng lão lúc đã xác định hôm nay nhất định vạn vô nhất thất bởi vì dư trưởng lão là do、so、phong huyền trưởng lão càng mạnh tồ có nàng vì phong huyền trưởng lão hộ giá hộ tống cho dù là có ngoài ý mớn cũng có thể nhúng tay vắn h ộ i ừ m người trước tiên lui qua một bên lần này ta và phong huyền trưởng lão cùng đi là bởi vì muốn đi nam đàm tinh vực làm một chuyện vừa lúc tiện đ ư ờ n g thôi dư trưởng lão nói nàng nhìn thấy kia vành đai thiên thạch bên trên có không ít người tựa như nói hiển nhiên nàng không nghĩ để người cảm thấy phong chi cốc sợ lâu cẩn thận thế mà hai vị trưởng lão hộ giá hộ tống lúc này phong huyền nói ba mươi năm trước cái này lâu cẩn thận vô cớ rét ta trong môn đệ tử ta chưa thể tìm tới tung tích dấu vết để hắn tránh hơn ba mươi năm mà bây giờ hắn thế mà ra hiện cũng khiêu c h i ế n ta đại khái là cảm thấy tu có sở thành liền sinh si vọng chi niệm những người khác có chút mở miệng phụ hòa hắn nhưng là phần lớn chỉ là xa x a thi lễ phong huyền cũng không lại nói cái gì mà là hỏi lâu cận thần tới rồi sao đến ta là nhìn thấy hắn đằng vần tung phong lên thiên không lại hóa hồng mà ra dưới vực ngay tại kia một mảnh nhật nguyệt ở giữa quan g mang bên trong vương truyện của nói h ắ n cơ hồ là đi theo lâu cận thần đ ằ ngay tại kia một mảnh quan mang bên trong lúc này lại không nhìn thấy mà phong huyền có thể như vậy hỏi hiển nhiên hắn cũng không có phát hiện phong sư đệ không thể chủ quan người này xem ra độn thuật cực g a i dư trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra nàng thế mà cũng vô pháp tìm tới lâu cận thần chân thân chỗ ta biết hắn hiện tại có thể trốn tránh đợi lát nữa lúc động thủ lại như thế nào trốn mất chỉ cần hắn lộ diện một cái liền hẳn phải chết phong huyền nói hắn có lòng tin lòng tin này đến từ mình pháp thuật cũng đến từ trên thân mang pháp bảo thân thể của hắn k h ẽ động hóa thành một con gió bay về phía trước cũng tới đến nhật nguyện ở giữa k i a m ộ t mảnh quan g mang bên trong phong huyền cất giọng nói lâu cận thần ngươi giết phong chỉ cốc đệ tử lão phu chưa tìm ngươi ngươi lại hẹn lao phu đến tận đây ha i ệ n ha lâu c ộ n thận lão phu niệm tình ngươi là yên làm giới bên trong nhân kiệt lại bởi vì cùng tố nguyện cung đạo hữu có khế ước không tiện nhập giới bên trong ngươi nếu là một mực trốn ở giới bên trong lão phu cũng không làm gì được hôm nay ngươi lại ra ngoài đến vậy lao phu liền để ngươi biết tinh vũ rộng lớn dạy một chút ngươi cách đối nhân xử thế chỉ đạo t u t xin chỉ giáo đưa lưng về phía ánh nắng lâu cận thần mở miệng nói theo hắn mở miệng hắn quanh thân nổ lên q u a n mang những ánh sáng này cùng ánh nắng hợp làm một thể phong huyền nhìn thấy đồng thời cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm hắn đón ánh nắng cái gì cũng không nhìn thấy trong lòng hơi kinh hãi hóa thành một mảnh phong phi dương nhưng mà cái này phong đều là tại ánh mặt trời chiếu sáng bên trong hắn p h ả n phất nhìn thấy từ nơi sâu xa có ánh nắng đ ỗ n g nhiên hội tụ hóa thành một đoàn sán lạ liệt dương không đây không phải liệt dương mà là kiềm quang trong tay hắn tốn phong đ í c ma toa nháy mắt xuất thủ gió gầm thét âm thanh sặc khởi tất cả mọi người nhìn thấy đột nhiên có một mảnh quang mang hội tụ phong huyền đỉnh đầu rất nhiều người cũng không nghĩ tới cái này lâu cận thần xuất thủ cư nhiên như thế chi mau lẹ m á h liệt bọn hắn một sát na này suy nghĩ lại là cảm thấy mình chỉ sợ phản ứng không kịp chỉ sợ ngay cả bảo vật đều không thể phóng ra liền sẽ bị g i ế t mà nhìn thấy có tiếng gió hú lên tiếng gió hú bên trong một viên ô toa sông đón kia sán l ạ n quang mang mà đi thời điểm nhưng lại có một vệt nhàn nhạt kiếm ngân văng lên sau đó mọi người thấy ánh nắng bên trong tựa hô có một đạo h tám kia là một người hình thái người kia bị gió thổi ra hình thái chẳng biết lúc nào lại có thể có người xuất hiện tại nơi đó kiếm của hắn qua một m ả n h gió n g ư ờ i dám dư trưởng lao hét lớn một tiếng chỉ gặp nàng hai mắt trừng trừng tay đã vung ra hai đạo sán lạn phong đao trôi qua mà ra mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra lúc kia một sợi gió gầm t h é t mà lên hóa thành cương phong từng sợi như lao nhưng mà lâu cẩn thần vung ra kiếm lại như cũ cắt đứt một m ả n h gió tìm tới kia một sợi ý đ ồ bỏ chạy gió mọi người thấy một cái đầu lâu từ trong hư không ném ra ngoài kia là phong huyền trưởng lão đầu lâu phong huyền trưởng lão độn trong gió thế mà đều bị chém đứt đầu、lâu. cái này đám người trần kinh t r ư ờ n g lao pháp thuật lâu mỗi linh giáo lâu cận thần thân thể cùng kia sán lạng kiếm quang hợp lại quang mang phi t u n g n g á y mắt né tránh kia đánh tới hai đạo phong đao ngay tại hắn nghĩ muốn thừa cơ chiếm cái kia ô toa thời điểm trong lòng dâng lên mánh liệt nguy hiểm chỉ thấy kia dư trưởng lao đưa tay hướng mình một chỉ cái này trong một s á t na hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ giống bị đ a u cắt hình như có gió tại lục phủ ngũ tạng bên trong thổi quyển mà cái này từng sợi gió đều sắc bén như tiểu đao hắn vội vàng bột n i ệ m tại thân tung kiếm hóa hồng mà đi hắn chưa có trở về yên lăm giới mà là hướng về phương xa kia thâm thúy chương n ba đ trăm vang, t o n chín mươi sáu quỷ dị tinh k h ô n g lâu cẩn thận mặc dù không nhìn thấy sau lưng truy đuổi bản thân mình nhưng lại có thể cảm thấy kia một cỗ từ nơi sâu xa nguy hiểm căn bản cũng không có biến mất trong thân thể của hắn gió vẫn cứ d ũ n g động mặc dù hắn p h á p niệm kiềm chế nhưng vẫn cứ vô pháp áp chế kia thân bên trong mỗi cái cơ quan nội tạng ở giữa d ũ n g động gió n à y một cỗ gió không giống với xâm nhập tâm linh những cái kia bí linh ý chí hắn cũng không thể thông qua t â m kiếm chặt đ ứ c gió tại ngũ tạng bên trong thành đoàn chạm phá một đoàn lại chui vào nơi khác thành đoàn cái này gió so với lúc ấy hắn thụ nguyền rủa thời điểm còn khó chịu hơn hắn lúc đó tu vi không bằng hôm nay mà hắn hiện tại nếu là lại thụ phong huyền phong chú tuyệt đối có thể thừa nhận được hắn lấy âm dương bảo bình pháp nỗ lực hóa giải. như thế tốc độ bay khó tránh khỏi chậm lại thế là hắn cảm thấy sau lưng nguy hiểm đang áp sát hắn biết trong thân thể mình có đối phương phong trú mình nếu là không cách nào tán đi cái này rõ, sẽ rất khó thoát khỏi cái này phong chi cốc tu sĩ hắn đưa tay tại hư không bạch một cái trước mặt hư không giống như là mở một cánh cửa kẽ h hở thân thể của hắn một bên liền đi vào sau đó biến mất theo sau lưng dư trưởng lão cảm giác k i a lâu cẩn t h ầ n đột nhiên đi xa lại tiếp lại càng xa như thế mấy lần lâu cẩn t h ầ n tại cảm giác của nàng bên trong đã biến cực kỳ nhạn nàng chân mày tóc lại cái này lâu cẩn thận hai môn độn thuật đều cực dai đều là giữa thiên địa nhất đảng độc thuật cái này khiến nàng phi thường ngoài ý m u ố n nàng biết mình nếu là muốn đổi u tới cái này lâu cận thần rất khó nàng đem tốn phong l í c ma toa thu lại hướng phía một phương hướng khác mà đi lâu cận thần cảm giác sau lưng nguy hiểm đi xa hắn dừng tại một mảnh mây thiên thạch bên trong chọn lựa một viên bằng phẳng mà bí ẩn ngồi xếp bằng trên đó tu hành â m dương bảo bình pháp hóa giải thân trong phong trú thiên thạch tại mênh mông trong bóng tối phi hành trong k h ô n cùng tình không h á cám là chủ sắc nhưng là phóng xa nhìn lại tổng là có thể nhìn thấy một chút lộng lây hào quang đầu này vành đai thiên thạch tựa như là một đầu màu đen c trong tình không dọc theo một loại nào đó quỹ tích tiến lên lâu cận thần ngồi ở chỗ đó không có tham chiếu không có ghi chép thời gian đồng hồ nhưng là hắn biết mình ngồi ở chỗ này đã một năm ba tháng như thế thể nội gió cuối cùng cũng bị hóa đi tại cái này hóa giải quá trình bên trong lại là để hắn gia tăng không ít phong lĩnh ngộ nhưng là đối với lâu cận thần đến nói mặc dù khả năng mở rộng kiểm thuật t ầ m mắt lại cũng không thể để thăng kiếm thuật của hắn kiếm thuật của hắn rõ ràng đã đến một cái hư không vạch một cái hư không phảng phất phá vỡ một người cao k h é cửa thân thể của hắn một bên cũng đã chui tiến trong k h é cửa biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện thời điểm đã tại cực xa một chỗ tinh vực ở đây hắn roi mắt chỗ đến gần như không che chắn chỉ cần hắn nhìn thấy liền có thể đến được hắn phát hiện đại đa số đều là hoang phế không có chút nào linh cơ tinh cầu hắn liền tại dạng này hư không trong tinh không vừa đi vừa nghỉ ước chừng đi một tháng trên đường đi hắn đều làm lấy ký hiệu thông qua những này ký hiệu hắn có thể cảm giác được mình đi qua k i a một đường đột nhiên có một ngày hắn cảm thấy một loại lỗ thai khó mà nghe tới g ầ n sóng cái này sóng là một loại thanh âm bé không thể nghe nhưng là hắn lại cảm thấy nguy hiểm lập tức trốn ở một cái phiến thiên thạch phía sau ngay sau đó trong thai của hắn xuất hiện trói thai thanh âm thanh âm này giống như là trực tiếp chui vào trong lòng hắn phong bế thai gấp b u ộ c tâm niệm nhưng mà lại ở trong nháy mắt này lỗ thai hắn cùng cái mũi đều chảy máu hắn không biết đây là thanh âm gì tại thanh âm qua đi đi tới cái này một mảnh vành đai thiên thạch đỉnh cao nhất sau đó hắn nhìn thấy để hắn chấn kinh một màn hắn nhìn thấy một con cự kình trong tinh không phiêu bơi lên nó toàn thân tản ra thần bí ánh sáng nhạt nó mỗi một lần huy động đôi cùng vây cá đều sẽ có một cố vô hình bốn phương tám hướng v ư ơ ra nó giống là có thể kích thích cái này t ì n h vũ bên trong ở khắp mọi nơi một cỗ xích dẫn chi lực nhờ vào lực đó mà tiến lên mà lại hắn còn chứng kiến tiêu cự kình trên lưng có một mảnh đen nhìn kỹ về sau hắn cảm thấy cái kia hẳn là một tòa thành trì một đầu cự kình có một tòa thành trì tại t ì n h vũ bên trong lang thang hắn trong lòng hơi động vừa sải bước ra liền đến gần cự kình tiêu cự kình vung động một cái vây đôi sau đó đều sẽ xuất hiện tại cực xa một chỗ hắn cẩn thận tới gần t ì n h vũ bên trong quái vật khổng lồ lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt của hắn để hắn không thể không cẩn thận đột nhiên hắn phát hiện tia cự kình sau lưng tựa hồ đi theo rất nhiều người hắn lại tới gần một chút nhìn kỹ những cái kia đúng là người lúc này trong đó có một người nhìn qua k i a đầu tóc c ủ a lại nhìn qua rất sạch sẽ ráng vẻ hắn nhìn thấy lâu cẩn t h ầ n lại là hướng phía lâu cẩn t h ầ n vây vây tay lâu cẩn t h ầ n không hề động nhưng là ý của hắn động một sát na này hắn cảm giác mình giống như là bị câu hồn đầu dạng trong lòng của hắn sinh ra một tia nguy hiểm lập tức kiểm chế tâm niệm người kia cũng đã một bước phóng ra đã đến trước mặt nhìn thấy côn thần chính là cơ d u y n đi theo chúng ta cùng một c h ỗ trải nghiệm côn thần diệu pháp đi lâu cẩn thận không để ý tới hắn thậm chí không có đi nhìn ánh mắt của đối phương bởi vì hắn vừa mới từ xa liếc mắt nhìn đối phương hai mắt là một mảnh xanh bóng bên trong giống là có ba cái đồng tử trên cùng một chỗ có một loại hồn siêu p h á c h lạc bị lực hắn lần thứ nhất tại t ì n h vũ bên trong hành t ẩ u nhưng là qua nhiều năm như vậy gặp được quỷ dị vô số kể có một cái nguyên tắc ở trong lòng tại không biết trước mặt tận lực kiềm chế tâm niệm không cần để ý không nên đi tới giao lưu dạng này thường thường đối phương liền sẽ rời đi còn nếu là tới đối mặt tới giao lưu như vậy liền sẽ bị quân lên hắn vốn cho là đây là một cái người bình thường bây giờ lại có thể khẳng định đây không phải đi côn thần nhưng không m ấ y người người kia liếc mắt nhìn muốn đi xa cự kình sắc mặt xuất hiện một k i a lo lắng lâu cận thần vẫn là mũi nhìn tâm bảo vệ chặt lấy tâm niệm bất động thế là hắn trong thai nghe tới đối phương lo lắng thúc giục về sau đột nhiên biến mất lúc này lâu cận thần mới ngẩng đầu nhìn đã đi xa cự kình cự kình sau lưng có một đám người đi theo giống như là trong biển đi theo cá voi sau lưng tiểu ngư đ ồ n g dạng trực giác của hắn nói cho hắn vừa rồi cái kia người trở về mà lại hắn phát hiện trong đó có một người quay đầu nhìn mình trong mắt tràn đầy hận ý chỉ là người này mặt là khô héo mặt chỉ có đôi mắt kia còn bảo hộ lấy hoạt tính trong mắt tràn đầ lâu cận thần theo sau từ xa hắn muốn nhìn một chút cái này cự kình muốn đi đâu nhưng lại tận lực không tới gần tại thị lực của mình cực hạt chỗ hắn sợ mình tới gần sẽ giống những người kia đồng d ạ n g bị giam cầm ở cự kình chung quanh không cách nào thoát ly đột nhiên lại có một tiếng thần bí kình vang lên hắn cảm thấy nguy hiểm sau đó trốn ở một khối thiên thạch đằng sau giảm bớt trực diện thanh â m kia áp lực lúc lại đi ra đã hoàn toàn không nhìn thấy kia cự kình lâu cận thần đòi mắt nhìn về nơi xa cái gì cũng không có nhìn thấy đây hết thể đều giống như ảo g á c hắn lại hướng về phía trước truy đuổi một đoạn thời gian cũng không tiếp tục nhìn thấy nhưng mà hắn lại nhìn thấy một、người. người này tại một khối thiên thạch khổng lồ phía trên ngồi xếp bằng tu hành lâu cận thần tới gần thời điểm phát hiện người này đã chết rồi đối phương nhục thân khô h é o hắn đưa tay đụng một cái cũng đã tán thành cho bụi trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái không khỏi nghĩ có lẽ có một ngày mình cũng sẽ như thế tỏa hóa tại nào đó một mảnh tinh không bên trong yên tĩnh chết đi bất quá tại người này tan thành cho bụi chỗ lại có một cái bảo nang ở lại nơi đó tản ra ánh sáng nhạt hắn đưa tay nhặt lên pháp nhiệm xâm nhập luyện hóa bên trong có một vài thứ nhưng là chân chính để hắn ý động lại là một khối bạch ngọc hổ phủ phía trên có ghi lấy tây phủ kiếm viên nhập học bằng chứng chương ba trăm chín mươi bảy thanh hà giới vực tây phủ kiếm viên đây là địa phương nào lâu cận thần căn bản cũng không biết rõ hắn đem tiêu bạch hồ ngọc đ ộ i nắm ở trong tay pháp nghiệm cảm nhận lại là tại hắn trong đầu xuất hiện một cái phương hướng cũng có thể nói là một cái điểm chỗ đó cực xa xa tới hắn cảm thấy mình khả năng cả một đời cũng bay không tới cái này người không phải là gấp rút lên đường đi tây phủ kiếm viên cấp mệnh chết ta lâu cận thần không biết rõ làm sao đi nhưng là nếu nơi này đã thấy người có lẽ phụ cận còn sẽ có người từ ra ngoại vực về sau nhìn thấy đều là mênh mông hà cám nhìn thấy một người để tâm tình của hắn thế mà sinh ra một tia vui vẻ cảm giác người quả nhiên là quần cư động vật trước đó tại yên lam giới bên trong không có cảm giác bình thường tọa quan tu hành tựa hồ có thể một mực tu xuống dưới đó là bởi vì hắn tùy thời có thể ra đến xem s â n hà cảm thụ nhân khí mà nơi này lại là muốn gặp cũng thấy không được hắn nhìn như không mục đích tiến lên nhưng thật ra là có một cái phương hướng cái mục tiêu kia chính là thanh hà giới vực thanh hà giới vực lớn bao nhiêu hắn không biết nhưng hiển nhiên là cách tương đối gần một cái giới vực hắn tiếp tục hướng tia từ nơi sâu xa cảm ứng mà đi cái này cảm ứng hắn biết rõ là tới từ đạo định theo hắn tại cái này tỉnh vũ bên trong lốc càng lâu chậm rãi hắn cảm thấy tỉnh vũ bên trong triệu tịch đó là một loại vô hình sóng những cái kia đan vào một chỗ tỉnh thân thể bọn nó lẫn nhau ở giữa hình thành một cô đan vào một chỗ xích dẫn chỉ lực hắn cũng nhìn thấy vì vậy mà hình thành một chút vòng xoáy có lớn có nhỏ có chút bình tĩnh có chút thì khuấy động ông phía trước xuất hiện tiếng vang giống như là sóng lớn đâm vào bò b i ể n trên vách đá hình thành thanh âm c ắ t mắt của hắn nổi lên ánh sáng nhìn thấy kia hai cái tỉnh vực ở giữa sát qua lúc hình thành cái c h ủ n loại kia sen lẫn lực lượng người nếu là lâm vào trong đó không chết cũng phải lột ra hắn cẩn thận tránh đi quân một phạm vi lớn nếu là cách gần đó dễ dàng bị quân vào có đôi khi hắn sẽ nghe tới một chút cổ quái đinh đinh âm thanh giống là có người tại g ò khối sắt hắn không biết thanh âm đến từ nơi nào lại có lúc hắn sẽ nghe tới to lớn tiếng thở dài hắn theo thanh âm đi tìm qua lại không có tìm được nguyên nhân rốt cục hắn đi tới một mảnh tráng lệ tinh vực phiến tinh vực này khổng lồ xa xa nhìn lại tựa như là một mảnh tráng lệ dòng sông hướng phía trước chạy xiết hắn thông qua giao cảm âm dương biết chuyến này đi đường đã qua hai mươi bảy năm tinh vũ ở giữa tung du như là sinh mệnh ngắn ngủi một điểm liền sẽ chết trên đường khi hắn tới gần tiến vào p h i ế tinh vực này, rõ ràng cảm giác được trong tinh vực lực hấp dẫn đem hắn kéo qua đi lúc trong mắt của hắn đã thấy phía trước hư vô không vực bên trong có mấy người đang tiến hành liệu mạng tranh đấu chém giết là hai đôi ba năm cái đan vào lẫn nhau cũng không từng đôi chém giết mà là khi thì đánh lén đối thủ khi thì tương trợ phối hợp lẫn nhau kia pháp thuật quang hoa hoặc cú ám hoặc sán l ạ lại có đột nhiên kiếm quang xuyên qua trong đó mỗi người đột thuật đều cực nhanh lấp lóe vô phương hoặc hóa quang hoặc ẩn độn lại hoặc là đột nhiên cất cao lại hoặc là bỗng nhiên kéo xa càng có một người từng bước bất gần một số người thân hình cũng không c o lớn nhưng là mỗi một quyền đả ra đều là chấn động hư không Nhìn kỹ hai người này nhìn như là tại tiến công, nhưng hai kỹ tại lại là là ba ị b người quân hung sau vây vào giữa. Trong hai người bên trong một cái thân như tiến hắn nữ nữ ngự lấy, lấy bị vào mà theo giữa. hai cái đi phía phía một thú trước, sát, một tử, tử kia ế m hành pháp, theo sát hắn cách đó không sát đó x Ba người kia người mặc dù thường xuyên thay đổi phương vị trao đổi đối thủ nhưng là chiếm cứ phương vị lại là cái hình tam giác không ngừng theo ở giữa hai người đột tiến mà thay đổi lấy phương vị lâu cận thân đứng tại một viên vẫn thạch trên nhìn xem tỉnh tế nhìn lấy bọn hắn pháp thuật phát hiện cái kia n g kiếm nữ tử kiếm pháp bên trong l n chứa kiếm ý để hắn nhìn quen mắt ngân h ạ kiếm phái ngự kiếm t h u ậ t nó kiếm ý như sóng kiếm quang tầng tầng tiến dần lên sóng cả hắn nhìn trong chốc lát về sau liền có thể khẳng định mặt khác một cái kêu ai hùng hán tử đánh ra quyền nặng nghệ nhưng mà lại sắp bén dưới chân bộ pháp liền r ư ợ u có một loại từng bước sinh nguyễn nhất bộ nhập thân cảm giác lâu cận thần cảm thấy hắn khả năng tu cùng mình cùng loại cửa tự pháp đột h u ậ t nhưng là biểu hiện lại không giống lắm bất quá nhập hư cảnh về sau tất cả tu sĩ、si、đối với không gian đều có nhất định lĩnh ngộ đều đem loại này lĩnh ngộ dung nhập mình đột pháp bên trong kia trong ba người bên trong một cái ném ra ngoài một cái ngân vòng ngân vòng mang ra một mảnh quang ảnh hướng phía tu võ hán tử đạn kích mà đi tốc độ cực nhanh lâu cận thần trong lúc nhất thời cũng không biết cái này ngân vòng là đập đ ệ loại pháp bảo vẫn là giam cầm loại pháp bảo chỉ thấy hán tử kia một quyền lật đánh vào ngân vòng lên ngân vòng phát ra một tiếng ông minh đ ầ y trời nổ tan đồng thời nổ tan vẫn chưa biến mất mà là tản ra thành một mảnh ngân sắc vòng ảnh trong đó có cái thì là hướng phía sau nữ tử kia lâu cận thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú n h y mắt liền minh mạch nguyên lai ngự ngân vòng người mục tiêu chân chính là phía sau cái kia ngự kiếm hành pháp nữ tử kia đẩy trời vòng sáng đều là mê hoặc h â n chính Kêu kiếm nữ g ự kiếm n tử trong lúc nhất thời tựa hồ cũng bị mê hoặc rõ ràng sẽ muốn tán đi vòng sáng lại đột nhiên tại đỉnh đầu của nàng sán lạng á y mắt cũng đã bao lại thân thể của nàng tại sắp co vào giam cầm một sắt na nữ tử hóa vì một đạo kiếm quang độn xuyên ra vòng sáng nhưng là những cái kia đầy trời vòng sáng giờ khác này lại giống như là tìm được mục tiêu t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p hướng phía thân thể của nàng buộc lên đi nữ tử trốn vào kiếm quang bên trong tại hư không khúc chết né tránh vòng nếu như bực lớn nàng liền xuyên vòng mạ qua vòng nếu như nhỏ nàng thì là tránh đi ngẫu nhiên tránh không khỏi lại xuyên bất quá nàng liền vung ra một đạo kiếm quang tr nhưng mà nàng một lần chẳng kích kia vòng sáng chấn động liền lại phân hóa ra hoàn toàn mông lung vòng sáng đến ngược lại càng thêm d à y đặc hướng phía nàng gục tới lâu cận thân phát hiện cái này ngân sắc vòng sáng rất là huyền diệu thù kích thì phân hóa đây là một loại tán đi thụ lực phương thức đồng thời hắn cũng cảm thấy đây là một loại bị động pháp khí phân hóa đồng dạng cùng loại với kiếm quang phân hóa hắn thấy một cái đứng ở đằng xa nam tu ngón tay ở trong hư không k h ô ngừng n g huy động năm ngón tay búng ra giống như là mô phỏng lấy trái tim này lên những cái kia vòng quăng theo tay của hắn mà múa cái này đầy trời vòng sáng không chỉ có là hướng kia nữ tu đi mà đồng thời lại đi buộc kia một tên trắng t r á n g hắn cũng phát hiện tựa hồ có chút không đúng thân thể của hắn nhất truyền bước chân một bước p h ả n phất kinh vọt ra mặt biển trong nháy mắt đó quyền của hắn đánh ra một tiếng to lớn tiếng gầm hắn đã nhìn ra một cái k i a khu ngự vòng sáng người cần trước giải quyết ít nhất phải để hắn không cách nào an tâm ngự bảo nhưng mà cái khác hai người lại giống đã sớm chuẩn bị tại quyền của hắn vung ra thời điểm một đạo kính quang xuất hiện tại quyền cùng người ở giữa lâu cận thần không biết đó là cái gì pháp thuật nhưng là hắn nhìn thấy tâm gương kia xuất hiện một s á t na trong kính liền xuất hiện bóng ngược mà cái bóng kia đúng là làm lấy cùng trắng h ắ n kia một dạng động tác huy quyền đánh ra Người trong kính cùng người bên ngoài, một dạng quyền pháp, m ộ tiếng dạng quyền thế, vốn là tương thế, ố là đ lưỡng là lúc thường, nhưng là bên ngoài bại b tại mấu chốt lúc cải i câu chốt mấu quyền n lộ, đối ư ờ i t r o ngột kính nắm đấm đánh、tới. Ông! đấm m tới. t i ế ngạt nụt n g vang lên về sau tráng hán bị trong kính người lực lượng phản kích đúng là liền lùi mấy bước mà tâm gương kia cũng nháy mắt nát tán t r u n g quanh vô hình t r i ề u tịch phun trào mà kính sau ngự khí người không ngừng biến đổi thủ thế lại là đứng ở nơi đó không có di động nửa phần đúng lúc này kia ngự vòng người phát ra âm thanh đồng thời hai tay vây quanh hư không hợp thành vòng càn khôn cấm tổ đầy trời vòng sáng nhanh chóng tụ hợp nháy mắt xuất hiện tại tráng hán kia trên thân mà nữ tử kia thân thể đột nhiên biến mất một s á t na nhưng lại hiện thân thời điểm y nguyên bị ngân sắc vòng sáng khóa lại sắc mặt hai người lại biến nếu như nói tráng hắn bị giam cầm còn dễ nói dù sao thân thể của hắn tương đối thẳng tới thẳng lui một chút mà kia nữ tu kiếm đ ộ n chỉ thuật lại là linh động t i ê u thoát còn mang theo vài phần quỷ bí khí tức thế mà cũng bị giam cầm ở ha ha mấy tháng chi công hôm nay thành vậy trong đó một vị tu sĩ nói thư hùng song đạo các ngươi cấp đoạt thương thuyền thời điểm nhưng từng nghĩ đến có hôm nay lại có một cái tu sĩ nói không cần cùng bọn hắn nhiều lời tranh thủ thời gian bắt về còn có thể đ ổ i kịp tham gia thanh hà luận pháp đại hội cái này là người thứ ba nói chuyện ánh mắt hướng phía lâu cận thần bên này nhìn đến trong đó cảnh cáo ý vị rõ ràng lâu cận thần đứng ở nơi đó nhìn thời gian không ngắn trước đó một mực để bọn hắn lo lắng hiện tại rốt cục đem hai người kia cầm nã tự nhiên đối lâu cận thần không có cái gì tốt ánh mắt chư vị đột nhiên đến thanh âm để ba người kia lúc đầu muốn đi thân hình ngừng lại trong đó trong ba người người cầm đầu quay đầu k h ẽ nhữ mày nhìn về phía lâu cận thần vị đạo hữu này gọi chúng ta không biết có chuyện gì ba vị đạo hữu không cần hiểu lầm ta đường xa mà đến nghĩ hỏi thăm một chút nơi đây là giới vực nào lâu c ậ n t h ầ n nói nơi đây chính là thanh hà hoàn tiên h giới vực ra hội chỗ tia người cầm đầu nói quả nhiên là đến thanh hà giới lâu c ậ n t h ầ n nghĩ t h ầ m nói nguyên lai là đến thanh hà g i ớ i thì ra là thế đạo hưu nếu là đường xa mà đến nhập giới vực vô luận là ngắm cảnh hoặc là thăm bạn còn mời cẩn thận một chút trong tinh không đạo phi hoành hành giới bên trong có chuyên trách truy nã đạo phi tuần giới sứ đạo hưu cũng không nên cùng những này đạo phi dính vào quan hệ miễn cho nhận liên luy tia người cầm đầu nói à tia là tự nhiên bản nhân cuộc đời yêu thích hòa bình không bao giờ làm trái lương tâm sự tình lâu cẩn t h ầ n nói xong đối phương lại quan sát hắn một phen như muốn đem hắn nhớ ở trong lòng quay người liền muốn đi lâu cẩn t h ầ n nhưng lại h ô c h â m đã ba vị đạo hữu có thể hay không cho ta cùng vị này n ữ tu nói mấy câu ba người sắc mặt biến hóa cái này muốn nói chuyện chẳng lẽ là muốn xác định thân phận xác định thân phận sau lại nên làm như thế nào đạo hữu nhận biết người này k i a cầm đầu tu sĩ tròng mắt hơi hít nói những người khác lại là đã đem pháp bảo h i ệ n trên tay mà hai cái bị giam cầm lấy nam nữ lại là đánh giá lâu cẩn thận một mặt mờ mịt không biết chỉ hỏi mấy câu mà thôi lâu cận thần nói kia ba vị tu sĩ nhìn nhau một chút ánh mắt giao lưu sau đó người cầm đầu nói đạo hữu mời lâu cận thần gật đầu sau đó hướng kia nữ tu hỏi ngươi nhưng nhận biết từ tâm lâu cận thần sở dĩ có thể hỏi như vậy là bởi vì nữ tu cuối cùng trốn chạy cắn khôn vòng sáng lúc đ ộ t pháp rất giống lúc ấy tại cựu tuyển thành bên trong tử tâm dùng qua k i a m ộ t đường kiếm pháp mặc dù phía trước đều là ngân hà kiếm phái kiếm pháp con đường nhưng là cuối cùng kiêm một chút không đúng nhưng mà nữ tử kia lại sửng sốt một chút sau đó nói ta không biết tử tâm là ai kiếm pháp của ngươi từ nơi nào học được lâu cận thần hỏi kiếm pháp của ta tự nhiên là sư môn truyền lại tia nữ tu nói nàng mới nói xong bên cạnh dùng một cây tia sáng nắm nàng tu sĩ nói nàng này là quỷ kiếm tông đệ tử am hiểu n h ấ t nhập mộng t i ế m sát q u ỷ dị vô cùng giết người vô số đạo hưu có thể hỏi tốt rồi lâu cận thần nhẹ gật đầu thế là ba vị tu sĩ mang theo một đôi nam nữ hướng phía viễn không đột đi thân hình của bọn hắn nhanh chóng mơ hồ lâu cận thần đứng ở nơi đó không hề động nơi này là thanh hà giới vực mới vừa đến hắn liền cảm thấy người quen vết tích cái tia nữ tu kiếm pháp quả thật làm cho hắn cảm thấy năm đó từ tâm kiếm pháp vết tích chỉ là về sau không còn có gặp qua từ không biết kiếm pháp của nàng hướng phương hướng nào phát triển bất quá từ vừa mới người kia trong lời nói có thể nghe ra nếu như là tư tâm kia kiếm pháp của nàng cùng kiếm pháp của mình là phương hướng khác nhau bất quá đến cùng có phải hay không từ tâm truyền nhân hắn cũng không thể hoàn toàn xác định tại yên lam giới năm đó là có không ít người đi tới thanh hà giói trong những người này có đ ặ n g định bạch giáp kiếm hẳn là còn có trần cần hiện tại xem ra còn có từ tâm đương nhiên còn có càng nhiều hắn đều không phải rất quen thuộc có lẽ người khác biết hắn nhưng là hắn không biết những người này cũng không biết những người này ở cái này thanh hà giới vực tu hành thế nào chương ba trăm chín mươi tám để ra nghi vấn lâu cận thần thân hóa hồng qua n g hướng phía trước lấy phía trước bay vút theo này trong tinh không hấp dẫn lực lượng lướt qua hư không trong mắt của hắn nhìn thấy người càng ngày càng nhiều đương nhiên loại này nhiều cũng không phải là tại giới phía trong cái chủng loại kia nhiều mà là đối lập tại qua nhiều năm như vậy hắn người nhìn thấy tới nói quá nhiều vẫn thạch phía trên đều biết hoặc ngồi hoặc đứng lấy một số người đương nhiên vùng này các loại đá vụ cũng nhiều giống như là bởi vì nơi này người đ ấ u pháp mà đem quá nhiều vẫn thạch đều đánh nát để này một mảnh hư không tạo thành một mảnh mê vụ các loại đá vụ đùi nổi trôi hình thành từng mảnh từng mảnh, nhiều đám lâu cận thân hóa hồng mà tránh đương nhiên không tất yếu tránh đi nếu là một chút những phương thức khác đ ộ t pháp khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền phức đột nhiên trong hai của hắn nghe tới một đạo kiếm ngân vang âm thanh cái kia kiếm ngân từ xa xôi mà đến đầu tiên là như có như không tùy theo là kinh đ ả o hải lãng nồng đậm vang r ộ i lâu cận thần không khỏi đội quang dừng lại hắn nghe vào trong hai đã cảm thấy kia tiếng kiếm ngân giống như là muốn đem mình cho xé ra đồng dạng kiếm ý này lăng lệ phi thường trong đó lộ ra cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị đây là bản giới người nhìn đến ngoại giới người tới phát ra cảnh cáo lâu cận thần thầm nghĩ sau đó hắn nhìn thấy chỗ cao có một mảnh thiên thạch trên có một cái toàn thân áo trắng người đứng ở nơi đó trong tay người này một thanh tiểu kiếm thần s á c lạnh lùng lâu cận thần không tiếp tục đi không khỏi mà hỏi vị đạo hữu này minh kiếm là ý gì a ta vừa nghe nói có người xuyên qua tinh vũ v i ê n du tới thanh hà chuyên tới để gặp một lần người áo trăng kia nói a hiện tại nhìn thấy cảm thấy thế nào lâu cận thần hỏi đội quang linh động mà nhanh xuyên không thời điểm như kiếm quang các hạ tất có một thân tốt kiếm thuật người áo trăng kia nói ô đạo hữu vừa mới tiếng kiếm minh thanh lãng n g p dũng như viên triệu lai tín từ xa tới gần lúc lại là đ i p lãng tề hướng Giống động ngân minh, kiếm kiếm phái đi. như rền oanh chấn hồn, như này, pháp chỉ chỉ hạ xâm tâm đây có ở sợ lâu c ậ n thận nói các hạ ngược lại là đối với thanh hà giới vực có hiểu rõ chính là tại hạ ngân hà kiếm phái lương ngọc thành không biết các hạ đến từ nơi nào tiền áo trắng tu sĩ nói thế nào tiên vào thanh hà g i ớ i vực còn cần tự giới thiệu cần cho phép mới có thể vào lâu c ậ n thận hỏi ha ha các hạ hiểu lầm cũng không có yêu cầu như vậy nhưng là ta đã hỏi vậy liền mời các hạ trả lời đi lương ngọc thành nói khắc khí nhưng là ý tư nhưng không có để bộ thậm chí là tiến thêm một bước ép hỏi lâu mỗi tại tinh không lang thang về phần đến từ nơi nào ta đều đã quên đi chỉ là một cái tinh không lang thang người tìm cái địa phương nghỉ chân một chút thôi lâu cận thần là tại nói cho hắn mình tới đây không có cái gì ác ý rất nhiều đến thanh hà người đều nói như vậy không phải là nhất định phải hỏi các hạ lai lịch mà là gần đây đạo tặc vũ trụ hung hăng ngang ngược dưới bên trong tăng cường tuần tra cho nên còn mời đạo h ư u nói rõ lai lịch đến thanh hà giới vực là thăm người thân vẫn là thăm bạn lại hoặc là đơn thuần du lịch ít nhất phải để tại hạ trong lòng hiểu rõ hắn nói đến đây mừng một chút các hạ ngay cả tính danh cũng không muốn nói cái này khiến tại hạ không thể không hoài nghi người đến thanh hà giới vượt mục đích có phải hay không thuần lương cái này câu lên lâu cận thần đã lâu ký ức trước kia đi đến quốc gia khác cần người khác cho phép thậm chí còn có thể muốn bị người đề ra nghi vấn bọn hắn có một loại nhân loại đều bị nuôi n ố t cảm giác v ề sau đi tới phương này thế giới nhưng là một mực tại yên lam giới bên trong ở nơi này lại một mực giới hạn trong tu vi r a không được giới hiện tại r a giới không cùng tinh không mặc cho nga o du thế nhưng là đến nơi này y nguyên bị người đề ra nghi vấn cái này khiến trong lòng của hắn tuân ra đã lâu không thoải mái qua nhiều năm như vậy tu hành tu hành tại tín ngũ chính là vì truy cầu một cái tự tại không khỏi nói tên của ta không có cái gì không thể nói nhưng nếu là tại bị hoài nghi hoặc thẩm vấn phía dưới lại không phải ta nguyện ý nói tinh không như vậy lớn ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi hiện tại muốn đi xem có lẽ đến mai lại đi hắn tung quang liền đi nhưng là một cái kia áo trắng lương ngọc thành lệnh hư một tiếng theo tiếng hư lệnh của hắn lên một đạo kiếm quang từ trong tay hắn thiểm thệ mà ra xen lẫn còn có kia rít lên kiếm ngân vang kiếm minh như quần quận lôi minh kiếm quang lấy một loại hoành đoạn phương thức hướng phía lâu cận thần độn quang mà đi ngay tại kiếm quang muốn cùng lâu cận thần độn quang đụng vào nhau thời điểm đội quang lại đột nhiên hướng lên n h ấ c ngẩng tình vũ bên trong trên dưới trái phải các phương vị cũng có thể tùy ý tung hành thích hợp nhất đại khai đại hợp tung h à n h vãng lai、like、kiếm thuật mà lâu cận thần đội quang lại nhanh lại linh động hắn đi lên n h ấ c ngẩng lại l à vạch ra một ngã rẽ cung hướng phía kia lương ngọc thành mà đi cái này lương ngọc thành hiển nhiên cũng là lao du tình vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú người đương nhiên sẽ không dừng lại tại một chỗ mà lại trên tay của hắn tựa hồ là không chỉ một thanh kiếm hắn thả người hóa làm một đạo ánh sáng hướng phía trên mà đi lâu cận thần đội quang cũng đội theo lại thấy đối phương vung tay lên thư không nhiều một chân đồ kia đổ bên trên một mảnh tình không. Chỉ lương ngọc thành trong mắt hơi hít hắn không có cảm giác được lâu cận thần rơi vào kiếm đồ bên trong ngay sau đó liền nhìn thấy bên người trong hư không có một đạo quan mang thấu ra trong lòng của hắn giật mình hướng xuống phi đồng thời kiêm một mảnh ánh sao lấp lánh hư không hướng chính hắn xóa tới nháy mắt đem chính hắn vớt không còn kiếm đồ không chỉ có thể khốn người giết địch còn có thể bảo vệ mình chính hắn ẩn thân tại kiếm đồ thời điểm như là có người ý đồ đến phá vỡ liền sẽ bị hắn cuốn vào trong đó lâu cận thần nhìn thấy k i a m ộ t mảnh xương m ụ tỉnh quang vận chuyển hướng phía mình xoắn tới hắn quay người liền phi đột ra hướng về phương xa mà đi mới đến hắn không nghĩ liền giết địa đầu xà ngân hà kiếm phái đệ tử đ ã đối phương đã rơi vào k i ế m đồ bên trong mình liền không có cần thiết dây dưa rời đi là được sau khi hắn rời đi k i a m ộ t mảnh xương mù tỉnh quang vừa thu lại hóa thành một c h ư ơ n đồ bị lương ngọc thành thu tại trong tay á o hắn nhữ mày nhìn về phía lâu cận thần rời đi phương hướng hắn cũng không có truy hắn thấy vừa mới lâu c ẩ n t h ậ n mặc dù chỉ xuất một kiếm lại đủ để cho hắn cảm thấy kinh tâm hôm phách của mình kiếm đồ thế mà không có thể đem đối phương c u ố n vào mình lại tại một sát na kia coi là c u ố n vào nhưng mà đối phương phản g p h ấ t s á t kiếm đồ biến thành biên giới đồn ra đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình hắn thậm chí hoài nghi đối phương đến bên cạnh mình một kiếm kia có thủ hạ lưu t ì n h một sát na kia thật là trên lưng mồ hôi đều đi ra hắn từ trong ngực xuất ra một chiếc gương nhìn gương từ chiếu phun ra một thanh chân khí nói ta chỗ này có một cái lạ lâm tu sĩ t i ế đến hắn đội q u a n cự tốc lại có độ không chi thuật là chúng ta kiếm đạo bên trong người thần bí cường đại sư huynh nếu là nhìn thấy nhất định phải cẩn thận một hồi về sau trên gương chấn động một cái lại là có một cái mặt hiện hiện không phải lương ngọc thành mặt mà là một người khác mặt chỉ nghe người kia nói lương sư đệ cùng hắn giao thủ rồi giao thủ bị hắn bước đến trước người kém chút đi gặp tổ sư lương ngọc thành nói a xem ra người này c ự cam hiệu độn sát chi thuật ta cũng muốn gặp một lần hắn người trong kính nói sư huynh nhất định phải cẩn thận Ừm, lương ngọc thành bông xuống tâm lương hắn biết sư h u n h cũng không đem mình lời nói quá mức để ở trong lòng ngân hà kiếm phái người đều là kiêu n ạ o hắn nếu như không có gặp phải lâu cẩn thận cũng sẽ không đem để ở trong lòng nhưng là giao thủ qua về sau mới có thể khẳng định người này rất mạnh đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm loại nguy hiểm này đến từ bốn phương tám hướng trong chấp nhóm này hắn biết mình bị bao vây ngay sau đó trên dưới tám cái phương vị sáng lên ánh sáng sáng lên ánh sáng một nháy mắt hắn thả người lên thân hợp kiếm quang liền muốn thoát ra cái này một mảnh k h ô n g vực nhưng mà đối phương đã sớm chuẩn bị lần này cấm khoa k h ô n g vực phạm vi cực lớn hắn một sát na này tung kiếm cũng không có thoát ly lập tức cảm thấy một cỗ sền sệt cùng áp lực nặng nề cái này khiến thân pháp của hắn giảm bóp đi nhiều đồng thời khoe mắt của hắn nhìn thấy có tám cái phương hướng quan g hoa lấp lóe hắn đã tránh không kịp đã bị kia quang chiếu lên trên người cả người hắn không thể động suy nghĩ muốn câu thông trong tay háo kiếm đồ tư n h i ê n đã rất khó đúng lúc này trong hai của hắn nghe tới một thanh âm h ì h ì ngân hà kiếm phái lương ngọc thành không sai không sai chương ba trăm chín mươi chín lên thuyền lâu cận thần đã tán đi đội quang đội thành ngự không tại này tinh vũ bên trong ngự không cùng giới phía trong ngự không lại bất đồng giới phía trong ngự không thời điểm có phong vân hội tụ vẫn vụ vẫn q a n h giống như tới mây b ạ c gió g hắn, hắn có chút lượng thụ luận này cũng không cần làm sao phát lực liền có thể vây vùng tại giữa tinh không trong cảm giác hắn bảy chuyển động thân thể đong đưa cánh tay chính là tại kích thích cái này trong tinh không vô hình không gian lực lượng hắn nhìn thấy có độ không thuyền toàn thân tản ra ánh sáng nhạt tại ghe qua mà những thuyền kia bên trên đều treo cờ trên lá cờ đều viết nào đó nào đó thương hội cũng không có hiện lộ ra là cái nào một môn phái thuyền bên trên đương nhiên có thương đội trừng quỹ Còn có chuyên môn hộ vệ, treo đây è đèn Đèn n lồng, trong đó có một nữ tử đứng tại mạng thuyền bên cạnh, đỉnh ngọn lồng. lồng trên nền đen trên minh hùng.、Đây、là là lá giác một tử tại một một mặt tam mặt viết, đó đầu đỏ đ có có chữ cờ, cờ chữ phía là minh không thương hội tổ tiên là huyền thiên tông c h â n truyền đệ tử sau khi về nhà mở một nhà thương hội qua nhiều năm như vậy vẫn luôn viễn hành thuyền thương vì nghiệp nhất là gần trăm năm nay càng làm mở tiến về hoàn thiên tuyên đường nhưng mà đương đại gia chủ mặc dù hùng tâm bừng bừng thế nhưng lại tại một năm trước đột nhiên chết rồi một cái đại hư cảnh tu sĩ tại hợp bảo thời điểm chết rồi hư cảnh cái này một cảnh giới rất lớn rất sâu cao người cao vô biên kẻ yếu cũng liền so không nhập hư người mạnh một chút xíu bởi vì hư cảnh phía trên là hợp đạo nhưng là hợp đạo người tại trong tinh không mịt mờ đều là t h ư t h ớt đều là đạo tổ một phương nhân vật mà tại h ợ p đạo d ư ớ i còn có hợp tượng nhưng mà cho dù là hợp tượng người cũng là lông phượng sừng lân thả trong tinh không cũng là một phương quân chủ đế vương nhân vật lại phía d ư ớ i người liền nhiều đạo quá cao xa phiêu m i ể u hợp không được tượng cũng tâm h thúy khó hợp như vậy thế gian tu sĩ tất nhiên là nghĩ biện pháp khác họ bảo cho nên tỉnh vũ bên trong luyện bảo người đông đảo chính là vì luyện một kiện pháp bảo cường đại cùng thân thần tương hợp cũng có thể chấn áp một môn một phái khí vận nếu là có thể luyện thành một kiện tiên thiên linh bảo hợp chỉ liền có thể khai t ô n g lập phái cho nên tỉnh vũ bên trong luyện bảo chỉ phong thịnh hành mà người hợp bảo về sau mạnh yếu liền cùng chỗ hợp chỉ bảo có nhiều quan hệ cô đ ư ơ n g đừng lo lắng đây đều là đi lao tuyến đường trên thuyền đều là lao gia lưu lại lao hoa kế còn mời huyền thiên tông hai vị chân truyền hộ tổng lúc đi lên đường bình an khi về nhà cũng nhất định không có việc gì nữ tử đứng phía sau một cái lao mụ tử lão mụ tử đương nhiên cũng là tu sĩ không phải tu sĩ không có khả năng đến cái này trong tinh không đến nhưng là nàng cũng không có nhập ư chỉ có h t không không sau lưng ma ma nhắc nhở nàng trước đó cũng không đi thuyền nhưng là tại thang gia minh không thương hội lâu như vậy mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng biết rất nhiều t h ú n g chi nàng còn bổ rất nhiều tinh không hành thương tri thức ta biết ma ma người đi nghỉ ngơi ư đi ta đứng một lúc liền trở về thang t u y ế t t r â n nhẹ nói ma ma nhìn t r u n g quanh một chút nhìn thấy có bọn tiểu nhị ánh mắt luôn luôn như có như không hướng nơi này nhìn trong lòng thở dài một hơi nàng có thể cảm nhận được những n à y bọn tiểu nhị trong mắt kia một phần ý vị nhưng là nàng cũng rõ ràng cô nương có thể dẫn mọi người đi một chuyến cũng là nhờ vào mọi người trong lòng huyết tượng thang ngọc t r â n nhìn xem thâm thúy tinh không trong mắt chỉ có thâm trầm hắc ám xa xôi chỗ ngược lại cũng có thể nhìn thấy nhàn nhạt tinh quang tán thành một đầu một vùng kia là tinh thần q u a n huy mà minh không thương hội là từ thang thế tông sáng lập hắn là huyền thiên tông chân truyền đệ tử t h a n gia g tế luyện lấy một kiện tên là kim thạch thai tương bảo vật là thang thế tông c h i tử một lần t ỉ n h cờ từ một cái tinh thể bên trong m ó c r a đào đi ra lúc chính là một cái thai nhi nhị thế tổ lúc ấy mừng rỡ liền nghĩ đem luyện thành bảo vật luyện thành thân ngoại hóa thân nhưng mà kết quả cuối cùng là nhị thế tổ không có thể thành công cuối cùng chết rồi thế là trong gia tộc có người nói cái này kim thạch thai tương là ma thai sát tương thế hệ này gia chủ cũng cần thận kiểm tra qua nhưng cũng đều cho rằng không phải cho rằng cái này kim thạch thai tương là tiên thiên chỉ vật nhưng là tiên thiên không đủ cần bộ t ố t t h a n gia gia chủ cảm thấy mình bù đắp lại một lần nữa hợp tường thế là liền lại chết rồi hắn chết sớm trong nhà tử đệ đều còn không c ó trưởng thành chỉ có một cái đại nữa nhỉ nhập hư đột nhiên thang tuyết chân nhìn thấy một người người kiết như ở trong nước bơi lội người đồng dạng nhẹ nhõm tự tại huy động hắn huy động một lần về sau liền muốn rất lâu bất động nhưng thân thể lại cùng thuyền này duy trì song hành tốc độ nàng trong lòng căng thẳng mà lại người kia dịch chuyển thân thể thời điểm là nhắm mắt lại có vừa rồi ma ma lời nói về sau nàng lập tức nghĩ đến tinh không q á i dị rất nhiều chết tại tình không người sẽ không tiêu tán ngược lại sẽ thành vì một số quỷ dị q u á i vật tựa như cây bị cháy ngã cây chết rồi nhưng là cây ngã trên mặt đất về sau có chút thì sẽ mọc ra những vật khác đến t h như một ít như cây loại hình mà tu sĩ chết rồi có chút là triệt để chết rồi có chút thi thể hình thành nguyên vật liệu dựng dục ra những vật khác nàng một mực hy vọng chuyến này có thể bình an đi thời điểm mang theo hàng hóa bình an đến bán thời điểm tuy có khó khăn chắc t r ở lại cũng coi là bình an sau đó mang theo hàng trở về lúc này mới đi một nửa đường liền gặp phải cái này không biết đ ủ vật trong lòng nàng khó tránh khỏi l ộ b ộ một chút nàng cẩn thận nhìn xem muốn thấy rõ ràng nàng lại minh bạch có nhiều thứ ngươi không nhìn nó có tốt ngưng lại xem nó liền tương đương với t r e o c h ọ c đối phương đại tiểu thư đừng nhìn hết thảy đều khi chưa từng xảy ra bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lao nhân đây là minh không thương hội lao t r ư ở n g quỹ hắn lúc đầu đã không lại tự mình đi thuyền nhưng bởi vì là đại tiểu thư lần thứ nhất hành hương cho nên hắn liền chủ động đến vì đại tiểu thư hộ giá hộ tống lại thấy hắn đánh một thủ thế thuyền lập tức chậm lại sau đó chậm rãi n g ừ n g lại mà lại treo ở cột bồn bên trên đèn cũng đều giáp cát đại trưởng quỹ rất cẩn thận gặp phải những vật này liền phải là không kinh nhiễu bọn chúng để bọn chúng im m Qua một đại trưởng h u y ề nói đèn m thang nữa t tiếp tục sáng lên, phát, tuyết chân là hắn nhìn xem lớn lên hắn tại thang giá hơn nửa đời người vì cái này mình không thương hội trả giá to lớn tâm huyết mắt thấy thang nương ra muốn suy tàn trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần điều hiệu thang tuyết chân trở lại trong khoang thuyền nàng có một cái chuyên môn gian phòng bên trong sinh hoạt hàng ngày đ ồ dùng trong nhà hết thệ tật có mở cửa đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống lên giường nghỉ ngơi trước đó đầu tiên đến đem một vài đồ trang sức trang dung vỡ đầu tiên là hái được trên đầu châm gai tóc sau đó nhìn trong kính hái trên lỗ h a i chữ tà chân châu đông hai lúc trái tim đột nhiên c o vào nàng đúng là nhìn thấy trong kính phía sau mình chẳng biết lúc nào đứng một người người này bởi vì đứng nàng là đang ngồi từ trong kính cũng không thể nhìn thấy đối phương toàn cảnh nhưng là từ đối phương quần áo đến xem lại có thể biết cái này người nhất định trong tinh không phiêu hồi lâu bởi vì đối phương quần áo cụ nát đã bị sông sang trắng càng giống là mục nát chỉ đụng một cái liền muốn nát tán nhưng là đối phương lộ ra tay lại là ó n g ánh đối phương là nhân thân giống như là đang quan sát cái này khoan tàu đại trưởng quý đều không có phát hiện nó đã lên thuyền h u y ề n thiên tông hai vị chân truyền cũng không có phát hiện sao thang tuyết chân trong lòng kinh hoàng nghĩ đến nàng thông qua trong gương nhìn thấy cái kia người c h u y ể n thân tại lật mình một bên khác trên bản sách kia là nàng số sách còn có một bản tu hành phương diện đạo luật đối phương đồng dạng mở ra nhưng không có nhìn nhiều Lại nói tiếp, nàng ó i tiếp, n nhìn thấy đối phương dạo qua một vòng sau đó trở về giường của mình một bên ngồi lên cuối cùng đúng là nằm xuống 400, ngọn ngọn. thang thuyết chân ngồi ở chỗ đó không dám động nàng theo trong gương có thể nhìn thấy đối phương nằm tại trên giường của mình dậy đều không có thoát nàng ở trên giường mặt người lạng yên không một tiếng động nàng không có cảm giác được bất luận cái gì khí tức mà chính nàng trên mặt nhưng ra m ồ hôi lạnh nàng cả người giống như là bị gì đó đẹ m ộ dạng động cũng không thể động thậm chí có một loại cảm giác không t h ở n ổ i nàng nhắm mắt lại nàng tuy là ít có đấu pháp kinh nghiệm cũng ít có gặp gỡ loại này quỵ sự tình nhưng dù gì cũng là hư cảnh tu sĩ nàng lòng đi trên thân pháp tình lấy một loại hình tán thần không tiêu tan ý vị thi triển huyền thiên tông trong môn một môn tên là như yên tựa vụ đột pháp cái môn này đột pháp không lấy tốc độ tăng trưởng mà là lấy thoát khốn giải cấm tăng trưởng nếu là bị người cầm cố lại thi này đột thuật mà chạy trốn nhưng mà thân thể của nàng một hư trong nháy mắt bị một đạo pháp nghiệm thấm vào thân thể của nàng nhanh chóng mất đi k h ô n g chế đây cũng là cái môn này đột pháp sơ hở chỗ tại thời điểm mấu chốt dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào đương nhiên nếu là đối tay không biết cái này sơ hở nàng liền có thể thoát thân trong lòng của nàng dâng lên sợ hãi vô ngần nàng cảm thấy mình muốn bị đoạt xá muốn bị t h ô n p h ệ muốn bị nô dịch không chế nhưng mà trong lòng của nàng đột nhiên vang lên một câu đừng sợ ta mượn t h u y ề n của ngươi ngủ một hồi sau khi tới gọi ta thang tuyết t r â n trong lòng an tâm một chút cuối cùng là người nào hắn là quái dị còn là người sống nàng tại thời khắc này là không rõ ràng bởi vì nàng biết rõ rất nhiều quái dị tại chưa h i ể n lộ quỷ dị thời điểm giống như là một cái bình thường mà bọn chúng quỷ dị thường thường là từ bình thường lộ ra không bình thường ngươi là ai thang tuyết chân đã một lần nữa hiển hóa tại trước bàn trang điểm cũng hỏi nàng không có thu hoạch được đáp lại nhưng là trên người nàng loại kia bị phụ thân cảm giác không có nàng lại cẩn thận trải nghiệm lấy thân thể thân thể bị người phụ thân chắc chắn sẽ có cảm giác là cảm giác gì liền nhìn đối phương thần n i ệ m thuần âm vẫn là thuần dương nếu là quái dị loại phần lớn là ẩm thấp rét lạnh sẽ để cho như nó có xâm nhập tạp phủ tất có hẳn ý còn nếu là thuộc về dương loại quái dị thì là sẽ mang đến thiêu đốt cảm giác nàng không có cảm giác được trong thân thể có ẩm thấp cảm giác cũng không có thiêu đốt cảm giác nhưng là nàng lại rất rõ ràng vừa mới một sát na kia thân thể của mình không phải mình nàng rõ ràng cảm thấy thân thể bị người t i bảo Đúng thang à n tuyết chân Cô ư a cửa cha Gõ c hỏi h h là ma ma. không tiếp tục trả lời nhưng là nàng âm thầm hít một hoi lắng lại mình tâm tình khẩn trương nhưng là lúc này nàng nghe tới một thanh âm ta nói chỉ là nghĩ nghỉ ngơi một chút dựng cái thuận gió thuyền mà thôi lại không có thương t ổ n ngươi ngươi làm gì ám ngữ để người tới cứu ngươi đây vạn nhất bọn hắn xuống tới đậu thủ làm bị thương bọn hắn không phải ta mong muốn ta ta không có a thang tuyết chân bị điểm phá tâm tư trong lòng rất gấp gáp nhất thời không biết nói thế nào tốt một bên khác y i a ma ma lo lắng tìm tới đại trưởng quỹ nói cô nương khả năng xảy ra chuyện nói thế nào đại trưởng quỹ sắc mặt hơi hơi chầm xuống một cái ta cho cô nương đưa nước quả nàng đáp lại nói muốn ngủ nhưng lại không mở cửa cô nương từ trước đến nay hiểu chuyện việt sẽ không làm cách cửa đáp lại sự tình mà lại nàng vừa mới trở về cần tháo trang s ứ c không có khả năng nhanh như vậy ngủ ma ma nhanh chóng nói đại trưởng quỹ sắc mặt lại chìm hắn lập tức đứng dậy sau đó nói ngươi đi hô hoàng do hoàng nhân tỷ đệ hắn nói là hai vị k ê u mời đến huyền thiên tông chân truyền đệ tử đại trưởng quỹ biết nếu là thật sự có quái dị lên thuyền nhiều như vậy chậm trễ một hồi liền có thể xảy ra vấn đề lớn nếu như thang tuyết chân chết tại trên thuyền như vậy vô luận là chính mình hay là thang ra đều muốn xảy ra vấn đề lớn hắn đưa tay tại trong tay háo sờ một cái sáu mặt đỏ sậm tiệu kỳ liền xuất hiện trên tay cái này t i ể u kỳ gọi lục viêm phần thần kỳ là hắn tế luyện ra tương lai làm hợp bảo s ở dụng pháp bảo xem như bản mệnh pháp bảo bên trong là hắn thu thập đến sáu loại hòa diễm đối với âm tả quái dị có thiên sinh khắc chế chi lực sáu mặt t i ể u kỳ trên tay hắn chuyển động theo hắn ý nghĩ mà động hóa thành sáu đạo hỏa quang hướng phía thang tuyết chân gian phòng t r ù i xuống dưới hắn không có tới gần nếu là thang tuyết chân gian phòng bên trong quả thật có đồ vật như vậy mình tới gần nhất định sẽ bị đối phương phát hiện cho nên hắn xa xa thi pháp mà lại trên cả chiếc thuyền cơm chế không có người so hắn rõ ràng hơn tia sáu đạo hỏa quang xuyên q u a trọng đến thân tàu giống như là xuyên qua hắc cám hư không đồng dạng đúng là không có nửa điểm trở n g ạ i thang tuyết chân ngồi ở c h ỗ đó đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống sáu điểm ánh lửa ánh lửa một nhập trong phòng liền phân lập sáu cái phương hướng nháy mắt đem thang tuyết chân vây vào giữa trong thuyền săn g tố đồng thời có một người từ đỉnh đầu hư không một bước đặt ra hắn vừa xuất hiện cái này sáu mặt lá cờ trên ánh lửa liền hình như có chủ tâm cốt đồng dạng ánh lửa lại một lần nữa phóng đại cô nương đại trưởng quy đang nghĩ hỏi lúc cũng đã không cần bởi vì hắn cảm thấy hỏa diễm tại quấn qua trên giường tiêm ộ t mảnh hư không thời điểm đúng là không dấu hiệu tàn đi cặp mắt của hắn nhữ lại ánh lửa ẩn ẩn nhìn thấy có một người nằm ở nơi đó thật sự có đồ vật lên thuyền hắn cũng không có ý định hỏi đã lên thuyền còn nhập cô nương gian phòng kia phương thức tốt nhất chính là giết chết chỉ gặp hắn tay một chỉ sáu mặt lá cờ trên ánh lửa liền hóa thành sáu đạo t u y ế n quang hướng phía người trên giường rơi đi nhưng mà sáu đạo hỏa hồng t u y ế n quang lại tại sắp rơi xuống người trên giường trên thân lúc bị một cố lực lượng vô hình quyền lại với nhau s á t na nhanh chóng tắn đi hắn biến sắc lại tiếp hắn nghe tới thở dài một tiếng người trên giường ngồi dậy hắn cũng thấy rõ ràng đối phương đối phương từ loại kia tự nhiên ẩn độn bên trong đang ngồi dậy đến thời điểm tự nhiên hiện hình chỉ nhìn một chút hắn liền có thể xác định đây là một cái tu sĩ không phải trong tinh không phổ biến quỷ thi bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt đối phương chân chính sinh mệnh thần quang trên người của người này có một cỗ thanh chính chi ý bất quá đối phương một bộ quần áo nhìn qua lại cũng không còn hình dáng tùy thời đều giống như muốn tàn mất ngược lại là cùng những cái k i ê u đồng bền quỷ thi rất giống đúng lúc này khoang thuyền trên đỉnh rơi xuống một đạo ngân sắc quan huy phản phất có một vòng mặt trăng nhỏ xuất hiện chiếu vào hướng thẳng đến trên giường ngồi người chiếu đi huyền tiên tông trên giường người mở miệng có chút ngoại ý muốn dán vẻ chỉ thấy quanh thân hiện lên một tầng n g ân huy đồng thời dội hướng phía tấm gương kia một chảo kia ngự kính người liền cảm giác được một cố lực lượng vô hình để cho mình tấm gương cải biến phương vị trực tiếp xuất hiện tại tay của đối phương bên trên cảm giác này rất quái lạ tựa như là na z i vị trí đồng dạng đây là lâu cận thần liên quan tới cửa tự pháp mới ứng dụng cửa tự pháp không nên chỉ là có thể đem mình đưa tiễn hẳn là cũng có thể để những vật khác đến mình nơi này thế là hắn liền kết hợp nhất dẫn cầm n á pháp khai phát pháp thuật mới hắn đem xưng là trích tinh nã nguyện pháp bên ngoài hoàng nhân biên sắc nàng vẫn cảm giác được bảo kính của mình nhưng lại bị một cố lực lượng ngăn cách chấn áp căn bản là không cách nào đọ Các hạ đại ế thế n thương nhưng cần ta trợ hảo, giúp là gì? đ trưởng quy hỏi hắn hành thương nhiều năm biết nhiều khi động thủ phải nhanh tiên hạ thủ vi cường xuất thủ mà không có kết quả về sau nếu là có thể giao lưu liền tận khả năng trò chuyện một chút hỏi rõ ràng đối phương suy nghĩ tốt nhất ta chỉ là nghĩ nhờ cái thuận gió thuyền mà thôi tìm một vòng chính là cảm thấy gian phòng này tốt nhất các ngươi không cần hồi hộ nói đến ta cùng huyền thiên tông vẫn còn có chút nguồn gốc hắn nói chuyện ở giữa l ầ n xem một lượn trong tay ngân sắc tâm hương tùy theo hướng lên trước mặt trong hư không ném đi giống như là ném một miếng g ó i p i ê n đồng dạng không thèm để ý chút nào kia gương bạc bên trên quang mang lõe lên liền biến mất các người ra ngoài đi ta muốn ngủ một giấc nói xong hắn trực tiếp ngã xuống giường bắt đầu ngủ đến đúng là toàn vẹn không có đem trong phòng người để ở trong lòng dám vẽ thang tuyết chân m ấ p máy miệng trong lòng có chuyện lại không dám nói giường của nàng chưa từng có cho mình bên ngoài người ngủ qua nhất là y phục của người này nhìn qua như vậy bẩn đại trưởng quỹ quay đầu nhìn thang tuyết chân một chút dù không nói gì nhưng là ý tứ rất rõ ràng chính là cùng đi ra đại trưởng quỹ thu pháp kỳ cũng lui ra ngoài sau đó trở về phía trên bong tàu bên trên hoàn do cùng hoàng nhân hai tỷ đệ đã ở nơi đó bọn hắn nhìn qua rất trẻ trung Cũng xác thực cũng bằng không cũng sẽ không trẻ tuổi, thuê tới sẽ làm đại â y bọn hắn không có kinh nghiệm gì, đều nhìn gì, có đều đ trưởng q u ỹ Đại trưởng quỹ thì r ư ở n g quỹ t là đang c h ầ m tư hắn nói người này có thể lặng yên không một tiếng động lên thuyền có thể thấy được đạo hạnh từ sâu có thể không t r e o chọc liền tốt nhất bất quá sợ nhất liền là đối phương ôm có mục đích khác mà tới đại trưởng q u ỹ còn nói thêm đạo tặc vũ trụ sẽ là đạo tặc vũ trụ sao kêu hoàng nhân nghĩ đến cái này n h ị n không được mà hỏi đây chính là ta lo lắng đại trưởng q u ỹ nói thời gian cũng tại lo lắng của bọn hắn bên trong trôi qua từng ngày lâu cận thần chiếm cứ một cái phòng đi ngủ để trong lòng bọn họ bất an nhưng là lại không có cách nào qua ước chừng nửa tháng sau đột nhiên có một ngày trong hư không chuyển đến một tiếng rít đại trưởng quy biến sắc cái này rít lên hắn nghe qua đây là đạo tặc vũ trụ tụ hợp đồng bạn quyết định động thủ tín hiệu ngay tại kia rít lên qua đi hắn đi tới cột buồn bên trên sau đó phát hiện mình đầu này độ không thuyền đã bị bao vây vây quanh người có mười hai cái từng cái đều mang theo có thể che giấu khí t ứ c ngăn cản ánh mắt mặt nạ mặt nạ màu lam phía trên có quỷ dị hoa văn lam diện đạo đoàn hoàng do hoàng sợ nói cái này lam diện đạo đoàn là năm gần đây xuất hiện một cái băng đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh bọn họ là ai đến tột u cùng có những cái nào thành viên không có ai biết tại hoàng do xem ra rất nhiều đạo tặc vũ trụ nhưng thật ra đều có thể là thanh hà giới bên trong cắt trong môn phái người bọn hắn bình thường khả năng chính là tại giới bên trong du lịch nếu là có con mồi thì là đeo lên mặt nạ g i ấ u thân phận bắt đầu đi săn rất nhiều tinh không đạo đoàn đều là như thế Chương 401, Giao chiến. trong n g i a c h i ế t r o n tinh không đạo đoàn tới lui như gió, xa xa bố trận che giấu bản thân sắc cơ thậm chí có người lại che giấu thiên cơ người ghen ghét tiếp mệnh số đều có thiên cơ có thể xem xét có tốt với người cũng có thể che giấu đương nhiên loại này người cứ ít đại trưởng quy cũng không t ố t m ấy hai vị khác huyền thiên tông chân truyền cũng là như vậy bất quá làm huyền thiên tông hai vị chân truyền hư cảnh bọn hắn cũng không phải rất sợ tự tin cho dù là không địch lại cũng là có thể trốn chạy được huyền thiên tông huyền thiên cựu biến bên trong bọn hắn t ỉ đ ệ hai cái một cái tu chính là nguyệt tường biến một cái tu chính là xích nhật biến hai cái này biến pháp môn bên trong có tự mang đột pháp mà lại đột hành tốc độ cực nhanh bọn hắn đều có tự tin đào thoát huyền thiên tông danh nghĩa thuyền hàng các ngươi cũng dám cất sao hoàng do la lớn hắn muốn mượn huyền thiên tông tên tuổi trấn trụ những này đạo tặc vũ trụ đây là hắn sơ hành tinh không mà không có ý thức được trong tinh không người ta lấy mặt nạ che mặt về sau há lại sẽ để ý đây là cái nào tông môn thương thuyền có thể làm tinh không tiểu thương ai phía sau lại không có đại tông môn chỗ dựa đây mà bọn hắn dám đến cướp há lại sẽ sợ những thứ này đại trưởng quỹ đương nhiên biết những này nhưng là lúc này hắn cũng khó mà cùng những người này nói những thứ vô dụng này thế là hắn cất giọng nói l à m diện thủ lĩnh có đó không thanh âm của hắn tại tinh không đen nhánh bên trong vang vọng như sóng nước một dạng đ ầ i ra lúc này mặt bên có một người cất giọng nói không cần nhiều lời đem thuyền hàng bên trong đồ vật lưu lại người có thể đi đại trưởng quỹ xoay người mặt hướng người nói chuyện nói thủ lĩnh tại hạ minh không thương hội thành h u ộ c không biết thủ lĩnh có thể kết giao bằng hữu về sau chúng ta minh không thương hội hàng năm có hậu lệ dâng lên ha ha tinh không trong chỉ cần chúng ta nghĩ đều là chúng ta đổ vận như có cần chúng ta tự lấy là được làm gì đợi đến các ngươi những người này đến đưa đây không phải là thành xin cơm người sao đại trưởng quỹ đây là nhục chúng ta vô tâm khi a người kia nói đại trưởng quỹ tâm lại chìm xuống dưới hắn phát phát hiện mình khả năng thật là già gặp phải nguy hiểm đã bắt đầu có khủng hoảng kỷ niệm nhớ năm đó sơ đi tinh không thời điểm cũng là loại kia thấy hiểm thì vui không sợ khó khăn người có lẽ là theo tuổi tác trưởng thành gặp quá nhiều thiên tài nhân vật trận thăng t r ẳ n g hạn nhìn nhiều nửa đường chết yếu người kiến thức thiên địa hạ đẳng vô luận từng cỡ nào hiển hách hạng người trong năm tháng đều đem ảm đạm cho nên khó tránh khỏi sâu não tu hành càng lâu tâm càng nhỏ chuẩn bị chiến đấu đại trưởng uy không nói gì thêm chỉ là thấp giọng hướng bên người hoàng thị huynh muốn nói lại tiếp lấy hướng đã đi ra thang tuyết chân nói cô đương nếu chúng ta không đ ị lại ngươi liền bỏ chạy tuyệt đối không thể rơi vào đạo tặc vũ trụ trong tay thang tuyết chân cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu nàng tâm là lo nghĩ là sợ hãi đồng dạng là bất lực nàng rốt cuộc minh bạch cha của mình từng nói qua hành t ầ u tinh không cái gì tên tuổi đều không trọng yếu cỡ nào ra thế h i ể n hách cùng sư môn đều vô dụng chỉ có tu vi cùng pháp thuật mới là đặt chân gốc dễ giới bên trong cùng tinh không là hai thế giới nàng tâm tư còn tại không tự chủ được phát tán thời điểm trong mắt lại đã thấy q u a n g lên quang giống như là tín hiệu đồng dạng thứ kia lam diện đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh phát ra tới kia là ngân sắc một đạo kiếm quang kiếm thuật tại thanh hà giới vực vẫn là rất thịnh hành kiếm thuật dễ nhập môn đơn giản uy lực lớn cho nên rất nhiều người đều chọn một môn kiếm thuật đến bổ khuyết tự thân pháp thuật phương diện khe hở nhưng là chân chính có thể đem kiếm thuật tu đến cấp độ sâu lại không có bao nhiêu mà l a m diện đạo đoàn thủ lĩnh thì là một vị chỉ thấy k i a m ộ t vệ ánh sáng phóng lên tận trời như đem cái này một vùng tăm tối chia cắt thành hai nửa sau đó liền rơi xuống ngân sát kiếm quang tại hư không ngưng kết thành một thanh to lương kiếm hình như c o i trăm trượng kiếm quang hữu hình như cường hướng phía minh không thương thuyền ở giữa chém xuống đây là cự kiếm thuật tu đến cực hạt chỗ nghe nói có thể một kiếm mở tinh thần đạo đoàn những người khác cũng không hề động bọn hắn đều đang đợi mình thủ lĩnh động thủ trước bình thường thủ lĩnh động thủ về sau bọn hắn có thể đánh giá ra mục tiêu chống cự lực lượng sau đó liền bọn hắn tự do đi săn một chiêu này là kinh địch kinh địch làm địch bồi dối sau đó ngăn cản lực liền sẽ hạ xuống cũng có thể để bọn hắn quan sát ra người trên thuyền đều là những người nào đại trưởng quỹ một trưởng đập trên bong thuyền kia một cây đà trụ bên trên cả con thuyền nháy mắt dâng lên một đoàn thanh quang lại thấy hắn vung tay lên một vòng ánh sáng sáng xuất hiện phóng lên tận trời lại không có thoát ly thân thuyền thanh quang tại thanh quang bên trong cấp tốc triển khai đúng là hình thành một chương buồn một dạng đồ vật nhưng là cũng không phải là treo ở cột buồn bên trên mà là đóng tại thuy tiêu kiếm quang cũng nháy mắt rơi xuống roi vào màu xám vải bạt bên trên vải bạt chìm xuống lưu lại một đạo nặng nề g h vết kiếm cũng không có phá xông ra đi đại trưởng quy khé quát một tiếng trên thuyền bọn tiểu nhị cùng teo lên đ ư n g mới mỗi sáu người một tổ đi tới bong tàu bên trên bánh lái một bên vây quanh đưa tay dựng ở phía trên pháp lực phun trào thuyền dũng động thanh quang lấy một loại tốc độ cực nhanh đột hành như là có người tại tinh thể bên trên nhìn sẽ thấy một vòng lưu tinh xẹt qua tinh không nhưng mà đại trưởng quy cũng không lạc quan bởi vì hắn cảm thấy không ngừng có pháp thuật hoặc là pháp khí rơi vào đầu thuyền đỉnh vải bạt bên trên cái này vải bạt có một cái tên dương phong bảo p h ạ m tiếp tục như vậy không được bảo bùm sẽ bị công phá chúng ta cần muốn phản kích nhưng là hiện tại bảo bùm hoàn toàn che lại chúng ta không cách nào phản kích hoàng do nói hắn cũng gấp biết loại này quang bị đánh không hoàn thủ sớm muộn sẽ bị công phá bảo bùm đương nhiên còn có một loại khác hình thái đại trưởng quỹ cũng là biết cái này chỉ là hắn cảm thấy lúc này lưu tại nguyên chỗ không tốt kia là người khác thiết tốt vòng mái phục đạo tặc vũ trụ tứ phía còn q u ấ n đây không phải là một cái tốt chiến trường cho nên trước v ò n tới đối phương trận hình cũng sẽ đang truy kích bên trong đoạn tất các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại gặp đại trưởng quý chỉ một ngón tay vải bạt che lại cảnh tượng bên ngoài đều nhanh chóng co rút lại sau đó hóa thành một đầu màu xám dài cờ thắt ở cột bồn u phía trên ngay tại bảo bồn u thắt ở cột bồn u bên trên thời điểm hoàng do trên tay xuất hiện một viên màu đỏ bảo châu kia là pháp bảo của hắn tên là xích nhật bảo châu chính là phối hợp với hắn huyền tiên cựu biến chi xích nhật biến xích nhật bảo châu bị quăng lên hóa là một m đạo lưu quan g c h ố p t ắ t mà ra rơi xuống chỗ cao tỉnh không đột nhiên sáng mà nơi xa những cái kia lam diện đạo đoàn người tại cái này xích kim sắc quang huy bên trong hiện hiện ra trước đó thân hình của bọn hắn đều trong bóng đêm như ẩn như hiện nhìn không rõ ràng. những cái kia bị xích nhật quang huy chiếu ở bên trong quanh thân lập tức có hỏa diễm vòn quanh bốc cháy có ít người ngăn cản không nổi lập tức lui lại nhưng lại có người vọt lên trong đó càng là có người ném ra ngoài đạo quang kia quang xuất hiện tại xích nhật trên không hóa là một cái kim sắt cháo nháy mắt đem xích nhật bao lại kia ánh sáng chói mắt nháy mắt biến mất chương do bốn trăm linh hai giao dịch nơi xa pháp thuật hạ xuống ánh sáng đều bị thân tàu phát quang cùng kia sáu mặt lục viêm phần thần kỳ dâng lên phát quang chặn lại trong bầu trời bất ngờ phát sáng lên lại là màu trắng ánh sáng hiện ra trói mắt một thanh cực lớn kiếm quang chém xuống cự kiếm thuật chỗ tinh thâm có ông khánh vân đúng là nháy mắt băng tán giống như là một chân bước vào trong nước bùn p h á p quang như bùn bề da kiếm rơi vào trên thuyền có người nháy mắt bị chém làm hai đoạn nhưng là thân tàu chủ thể là dùng thiết mộc chế tạo hợp lấy tinh kim cự kiếm chỉ ở thân tàu bên trên lưu lại vết kiếm sâu chưa thể đủ một kiếm bổ da cái này thừa u lớn nhưng mà cự kiếm kia lại giống như là chạm tại mạn thuyền băng liệt đồng dạng đại b trưởng h i quy tay khẽ vẫy nàng đã đem kia mặt kia sáu l cũng viêm p h nghe đến đại trưởng quỹ cũng nhìn thấy bong tàu bên trên nhiều như vậy chưa đến hưu cảnh người tại kiểm quang dưới không hề có lực hoặc thủ thế nhưng là nàng quay đầu nhìn xem từ nhỏ đã chiếu cố mình ma ma ma ma cũng nhìn xem nàng nói cô nương người đi nhanh đi ma ma ta sống đến hôm nay cũng không nuôi t i ế c mà trên thuyền một vị k h á t hư cảnh hoàng nhân thì đã tại kiếm quang rơi xuống thời điểm cũng đã thoát ra thuyền trong tay lật một cái một mặt gương bạc xuất hiện trên tay của nàng hướng phía kêu bảo bọc xích nhật bảo c h â u cái lồng chiếu đi chỉ một hồi cái kêu kim sắc cái lồng liền phát ra một tiếng rên rỉ tung bay mà đi bên trong có h ỏ a tiêu ngoài có n g u y ệ t tương sát cái lồng như lại không từ bỏ cái lồng bên trong pháp nghiệm liền muốn bị xóa đi cái lồng một để lộ xích nhật ánh nắng liền tuôn ra đẩy ra đến mà hoàng do thì đã trốn vào xích nhật bảo châu biến thành ánh nắng bên trong nhìn tới không thấy nhưng là thanh â m của hắn lại lại một lần nữa vang lên xích nhật phân sát giờ khác này nhìn chăm chú lên cái kia xích nhật người đều cảm giác có ánh l ử a thuận ánh mắt của mình rơi xuống trong tim mình có lam diện cướp không chống cự trong lòng thiêu đốt h ỏ a diễm lập tức lui về sau nhưng là lam diện cướp ưu thế liền ở chỗ nhiều người chắc chắn sẽ có người có pháp bảo hoặc là pháp thuật đi khắc chế chỉ cần đối phương pháp thuật không phải thuần sát liền có thể giải khai có người thi triển xương giáng chi thuật đem tia xích nhật phân sát cho đẻ xuống nguyễn viên sát hư không sáng lên một vòng trăng tròn nhìn thấy một vòng này trăng tròn người trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo t i u băng h à n để bọn hắn ý niệm trong lòng đều như phong băng trụ chỉ là nguyệt viên sát vừa lên trong hư không một vòng trăng tròn đột nhiên nát tán nguyên lai là một cái lam diện cướp chẳng biết lúc nào đ ộ t tại trăng tròn phía trên tay cầm một cây màu đen roi sát đánh vào trăng tròn bên trên trăng tròn nháy mắt đánh nát hoàng nhân thân hình rơi ra ngoài tia nguyệt viên cũng hóa thành một mặt ngân nguyệt tiểu kính trở xuống hoàng nhân trên tay phát quang có chút tối nhạt đồng thời có mấy đạo quan hoa hướng phía nàng trôi qua mà đến nàng không dám đỡ trên tay của nàng cũng không có đặc biệt hộ thân pháp bảo chỉ có thể là kính quang lật chiếu phương xa thân hình của nàng ở trong ánh trăng biến mất lại xuất hiện thời điểm cư nhiên đã đến vòng vây bên ngoài đây là n g u y ệ t quang đột pháp những cái kia hướng phía hoàng nhân mà đi bảo quang rơi vào khoảng không lại là nhất chuyển hướng phía bầu trời xích nhật kích bắn đi xích nhật quang p h u n g trào đột nhiên nổ tung lại bỗng nhiên ở phía xa có một vệ ánh trăng tụ tập hoàn g do thân hình hiện lộ ra hắn đã cảm giác được bất lực bọn hắn chỉ bất quá nhập hư không lâu tu sĩ luyện pháp bảo cũng chỉ có một kiện cái khác một chút pháp khí ở đây dùng cũng đều khó làm được việc lớn liền cũng vô dụng Hán thể khẳng trốn, trước một bước có bởi vì đại ị bị n mình nhật nêu tổn, đến lúc đó kiếm quang đánh tới, mình chỉ sợ cũng không h xích châu hao chỉ h kiếm lúc c tới, bảo là kia đó sợ y trốn. Cô nương Cô đ mò. Đại trưởng quỹ rất gấp người hóa thành một đám lửa tại thuyền chung quanh đồ tung thỉnh thoảng vung ra từng đạo ánh lửa ánh lửa như đ a o c h à n tại những cái kia pháp thuật hoặc pháp bảo trên thân đồng thời tự thân du tấu không chừng lại cũng nhất thời không có là bại thang tuyết chân trong, lòng tuyệt vọng, trong hai lại nghe được ma ma thúc giục nàng đi đúng lúc này trong hai của nàng nghe tới thở dài một tiếng sau đó nàng lại nghe được một t h a nhâm muốn ngủ một cái yên tĩnh là khó khăn như thế sao nàng đột nhiên nghĩ đến lên giường mình ngủ cá nhân đúng lúc này nàng nghe tới một tiếng gầm thét cút tiếng như sấm r ê n quần c u ộ n m à lên lấy thuyền làm trung tâm hướng tứ phía l y ra k i a đầy trời pháp thuật quan g huy cùng pháp bảo quan g huy bởi vì một gầm m à ám có chút pháp thuật thậm chí lập tức tán đi như gió thổi ánh đến đồng dạng những cái k i a lam diện c ư ớ p thế mà lập tức ngừng tay bọn hắn đối với cảm giác nguy hiểm rất nhạy cảm một sát na này cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm bất quá lam diện cấp thủ lĩnh lại cũng không tính lui địch nhân ngay cả mặt đều không có ra liền rút đi về sau hắn cái này người thủ lĩnh còn như thế nào mang theo mọi người hành động đây hắn sở dĩ có thể làm thủ lĩnh. l i ê n là bởi vì đạo hạnh cao thâm mà mọi người nhận hắn cần phải hắn tại thời điểm mấu chốt công thành cần hắn tại thời điểm mấu chốt quét dọn trứng lại hắn cũng không nói gì trong tay khai thiên kiếm lại một lần nữa xuất thủ bay nhanh lên không trung trói loa mắt hóa thành một thanh cự kiếm hướng phía thuyền kia chém xuống lúc này trên thuyền pháp quang ả m đ ạ m đã không thể cho kiếm này tạo thành nửa điểm trở ngại hắn có tự tin một kiếm đem thuyền này chém làm hai đoạn muốn nhìn thuyền này bên trong đến tột cùng còn ẩ n giấu người nào ngay tại lúc kiếm cao cao dơ lên hóa thành cự kiếm muốn chạm kích mà xuống thời điểm từ thuyền bên trong bay ra một vạch kim quang kim quang kia không thể nói cỡ nào cũng chưa nói tới chói mắt nhưng là kim quang vừa xuất hiện liền như đem cái này hắc cám tinh không chia cắt ra đến p h ả n phất vốn nên đục tối một mảnh hư không phân ra âm dương kiêm một tuyến kim quang cùng cự kiếm biến thành bạch quang tiếp xúc cự kiếm liền từ bên trong bị xé ra kiếm quang nháy mắt tắn đi mà kim sắc tia sáng không có chút nào dừng lại hướng về nơi xa lam diện cấp thủ lĩnh lam diện cấp thủ lĩnh cảm thấy to lớn khủng bố hắn p h ả n phất cảm nhận được quy tắc lực lượng của mình kiếm thế mà bị trực tiếp chặt đức kiêm ộ t tuyến quang sắc bén không thể tưởng tượng nổi kiếm của hắn là hoa cực lớn tâm tư tế luyện mặt h à n h sắc bén cứng cỏ sau đó hắn lại nhìn thấy kia một t u y ê n quang hướng tới mình hắn hướng phía trên không b a y đi trên thân đồng thời chùm lên một kiện áo choàng đây không phải đơn giản áo choàng mà là một kiện giáp phi phụ thêm một sát na kia quanh người hắn liền sinh ra v ạ y ngân quang hắn đối với mình đ ồ n thuật rất tự tin nhưng là vẫn phụ thêm cái này phòng ngự pháp bảo đây là song bảo hiểm đồng thời trong tay lại nhiều một viên tấm thuẫn một dạng đồ vật đây càng là phòng ngự trí bảo nhưng mà trong mắt của hắn kim quang kia lại một cái nhảy lên đã đến trước mặt trong lòng của hắn g i ậ mình trong tay thuẫn dâng lên ánh sáng màu vắng đất nhưng mà kia kim quang lại linh động đáng sợ trực tiếp từ thuẫn không cách nào phòng ngự biên giới vòng qua trong mắt của hắn ánh vào một vòng m ô n g lung tia sáng tùy theo phần gãy của hắn dâng trào ra màu tươi cái khác lam diện cướp thấy cảnh này trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng từ trong thuyền cực nhanh ra kim quang đến thủ lĩnh bọn hắn chết đi chỉ là trong thời gian cực ngắn phát phát sinh chuyện k i ệ u kim quang lại bay trở về trong hư không đúng là không có kiếm ngân vang trong thuyền thang tuyết chân cũng là sửng sốt nàng biết quái nhân kia rất lợi hại thế nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương một kiếm đem lam diện cướp thủ lĩnh giết vẫn là trong lòng chấn kinh mà lam diện cướp nơi đó có một người quấn lên thủ lĩnh bọn họ thân thể lâu, lâu lập tức hướng phía viễn bọn hắn rất rõ ràng thuyền kia bên trong có như thế một vị cao nhân tại ở đây không ai có thể chống đỡ được đối phương một kiếm thang tuyết chân cảm thấy kim quang kia hẳn là kiếm quang trong lòng của nàng cũng chỉ có kiếm quang mới có như thế sắp bén mới có thể mau như vậy nhưng là nàng không có nghe được kiếm ngân vang cái này cùng nàng biết thưởng thức có chút không hợp nàng thương thức nói cho nàng càng là lăng lệ kiếm tiếng rít càng lớn thuyền trên hỏa quang tụ lại đại trưởng quỹ đã trở lại lại tiếp lấy một đỏ một trắng hai đạo ánh sáng kích xạ mà rơi tản ra đến chính là hoàng thị hai h u n h hội bọn hắn mặc dù thoát thân tại ở ngoài vòng chiến cũng không có lập tức đào tẩu tự nhiên cũng là nhìn thấy một màn kia kim sắp tuyến quang g i ế t địch trong lúc nhất thời bốn người đưa mắt nhìn nhau chúng ta đi bái tạ ân cứu mạng đi đại trưởng quy quyết định nói chỉ là chờ bọn bắn đi tới cửa bên cạnh lúc còn chưa mở lời trong cửa đã t r u y ề n đến thanh âm không cần cảm tạ ta nhờ thuyền của các ngươi ngủ các ngươi đại tiểu thư dường giúp các ngươi khu địch bất quá là một trận giao dịch thôi lại đi chớ q cái dày bốn người không dám lại nói cái gì lặng lẽ y mắng lui xuống đi kiểm kê tử thương lâu cận thần cơ h ồ là hơn ba mươi năm không có ngủ đương nhiên hắn có thể một mực không ngủ có thể một mực lấy nhập định thay thế đi ngủ nhưng là lúc này đã quyết định ngủ lại có một loại làm sao ngủ đều ngủ không đủ cảm giác hắn có thể tỉnh lại nhưng là hắn không nghĩ tỉnh loại này buông lỏng thậm chí nói là nằm ỉ cảm giác hắn cảm thấy rất tốt liền không muốn bị người quay d ậ y hư cảnh bên trong tu hành đã không ở chỗ cố gắng mà ở chỗ một chữ ngộ khi ngươi khai ngộ một s á t na liền có thể lấy được nhất pháp hắn cảm thấy mình đối với hư chữ có càng sâu một cái lý giải trong tay hợp kim kiếm tại giữa ngón tay chuyển chuyển chuyển đột nhiên không thấy lại thấy hắn đưa tay trộm một cái từ trong hư vô mắt ra hắn những năm này tu âm dương bảo binh pháp Đối với chương g i a n t c ă m ộ t c linh c ba người thần bí lần này bọn hắn hành động phía trước đã định ra tụ hợp chỗ tại một mảnh vành đai thiên thạch bên trong khi bọn hắn bốn phương tám hướng tán đi nhưng lại quanh đi quẩn lại hội tụ đằng sau đã là ba ngày sau nhìn thấy chính là bọn hắn thủ lĩnh nằm ở nơi đó mặt nạ đã cầm lấy xuống vượt quá đại gia dự kiến là cái này người lại là tại chàng không ít người nhận biết người này chính là ngân hà kiếm phái mạc kinh quang khó trách kiếm thuật của hắn như vậy cao mạc kinh quang cũng từng là ngân hà kiếm phái nhân vật phong vân chỉ là hắn bởi vì yêu một cái hiểm môn đệ tử sư môn để hắn cùng kia hiểm môn đệ tử đoạn t u y ệ t hắn không nhận ý mà sư môn thì nói nếu là như vậy liền không còn là ngân hà kiếm phái đệ tử thế là từ đó về sau ngân hà kiếm phái liền không tiếp tục nhìn thấy mạc kinh quang mạc kinh qu từ người này tư thái có thể thấy được đây là một nữ tử nàng si n g ố c ngồi ở chỗ này đã không nói một lời hai ngày những người khác cũng không có lên tiếng có người yên lặng rời đi có người thì là đứng yên bất động mọi người y nguyên mang theo mặt nạ minh không thương hội thuyền rốt cục trở về từ trong tỉnh không đâm đầu thẳng vào một cái phát sáng tinh thần thang tuyết chân đứng tại thuyền cạnh bên nhìn xem mình cái này từ nhỏ sinh sống địa phương trong lòng sinh ra một tia cảm giác an toàn chẳng biết lúc nào bên cạnh nàng xuất hiện một người người này một thân y phục rách giới nhưng là khí chất lại xuất trần như ngọc tia vầng thái dương chính là cướp tới a lâu cận thần đột nhiên mở miệm hỏi cũng không thể nói như vậy chúng ta chỉ là từ nơi đó kéo trở về một tòa thái dương cung mà thôi ta nghe nói cái kia giới vực đặc biệt nhỏ cái kia mặt trời kỳ thật có biện pháp vấn hồi dập tắt vận mệnh mà chúng ta giới vực bên trong mặt trời quá lớn các môn các phái lại mâu thuẫn cũng nhiều cho nên rất khó làm được ha ha tiền bối ngài đến từ nơi nào cũng biết việc này thang tuyết t r â n nghe tới lâu cận thần cười lạnh liền muốn nghe nóng lâu cận thần lai lịch lâu cận thần nhưng lại không nói thêm gì nữa đưa tay tại trước mặt hư không gạch một cái một bước liền bước vào kia vạch ra đến trong khe cửa biến mất không thấy gì nữa thang tuyết chân không biết lâu cận thần đi nơi nào càng không biết hắ việc thể u y này n ép trong l sau khi chuyển ra m tính có ấ p sự t ỉ huyền thiên tông đệ tử đến đây chắc hỏi hỏi bọn hắn cùng lam diện cấp chiến đấu trải qua thang tuyết chân mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý mới nhưng là nghĩ liên lụy đến ngân h à kiếm phái chân truyền đệ tử bị người hỏi cũng là bình thường nàng miêu tả vị tiên lam diện cấp thủ lĩnh bị giết một quá trình tại về sau cũng không lâu lắm liền lại có một người đến hỏi cái này một người thân phận vượt qua thang tuyết chân dự kiến thậm chí để nàng cảm thấy chấn kinh bởi vì một người này là hiện tại huyền thiên tông chủ trì ngoại môn sự vụ cơ băng nhạn huyền thiên tông đệ tử mỗi ba mươi năm đổi một lần đại đệ tử vị trí cơ băng nhạn là huyền thiên tông đệ tử thiên tài nhập hư cảnh trước đó cơ hồ không có trở ngại nhập hư cảnh về sau đế tuật cùng đến trình độ nào cũng không người nào biết người kia tướng mạo như thế nào cơ băng nhạn ngồi ở chỗ đó hỏi nàng ngồi ở chỗ đó dáng người tựa như là một đạo thanh quang thang tuyết chân nhớ lại cái này thân người lượng rất cao ý vị như ngọc lông mày dài có một đôi cặp mắt đào hoa nhìn rất đẹp trên thân mặc quần áo rất c ũ nát giống như là trong tinh không đi thời gian quá dài cơ băng nhạn sau khi nghe t â m bên trong một cái người diện mục không khỏi vé ra nàng nguyên bản bình tĩnh như đầm sâu tâm đúng là nổi lên gọn sóng hắn còn có nói cái gì sao hắn thang tuyết chân nhớ lại nói à tại nhập tỉnh thời điểm hắn đột nhiên đối mặt trời hỏi kia có phải hay không chúng ta cướp tới mặt trời ta giải thích một chút sau đó hắn cười lạnh một tiếng về sau liền rời đi ngươi thuật lại một chút ngữ khí của hắn một chữ đều không cần biến cơ băng nhạn nói thế là thang tuyết chân đem tình hình lúc đó lại thuật lại một phen tùy theo cơ băng nhạn ngồi ở kia tờ giờ ở ở mở mặc một hồi lâu liền đứng dậy nói việc này ngươi không muốn nói với người khác hảo h ả o kinh doanh tạm thời trước không muốn đi xa hàng ngay tại cận tinh bên trong đi một chút có thể treo huyền thiên tông danh tiếng a thật thật sao ta cơ trưởng lão thang tuyết chân kinh hỉ nói theo thời gian trôi qua tham gia cùng huyền thiên tông quan hệ sẽ càng lúc càng mờ nhạt tại cái này một tỉnh thần bên trên rất nhiều gia tộc thế lực đều cùng huyền thiên tông có quan hệ ngược dòng đến tổ tiên đều có thể là huyền thiên tông c h â n truyền nhưng là theo thời gian chuyển h i n rời cái này quan hệ sẽ càng lúc càng m ở nhạt thậm chí biên thành không có quan hệ mà cho phép treo huyền thiên tông danh tiếng cờ đã ít lại càng ít trừ phi có rất sâu quan hệ nếu như hắn còn tới tìm ngươi ngươi nhất định phải truyền c á o hắn liền nói cơ băng nhạn một mực đang chờ hắn đến cơ băng nhạn nói xong cũng rời đi lưu lại thang tuyết chân một mặt mờ mịt cùng kêu kích động bẩy trung tâm nàng cảm thấy mình tựa hồ biết cái gì bí mật hắn đến tội cùng là ai không bao lâu không chỉ có là trong lòng nàng lo lắng đại trưởng quý đều có chút bận tâm bọn hắn đều lo lắng người thần bí kia thật giết Quang, ngân hà kiếm phái đệ tử là thật sự rõ ràng chết tại người thần bí dưới kiếm bất quá tại nàng gánh trong nội tâm cũng không có ngân hà kiếm phái người đến tìm nàng cái này khiến nàng dẫn theo tâm chậm rãi để xuống bất quá tại một lần đặc biệt đồng hương hội t r ồ n g nàng lại bị ngoại ý muốn mời phụ thân của nàng sau khi chết tham gia địa vị rất xuống ngàn trượng mà tại cái này về sau nàng sẽ chỉ được mời đến một chút cấp độ thấp pháp thuật giao lưu hội vì gia tộc mở rộng nhân mạch thế là nàng tham gia tại cái này một cái đồng hương hội lên nàng nhìn thấy một chút mấy chục n ằ m qua giới bên trong nhân vật phong vân nhìn thấy những người này nàng không biết vì cái gì trong hội này người sẽ mời mình tới nàng rất xác định mình là sinh trưởng ở địa phương huyền tinh người mà những người này phần lớn đều là tới từ một chỗ yên lam giới tại đồng hương hội nàng nghe tới bọn hắn đều lẫn nhau tố lấy năm gần đây phát triển nàng cảm giác được những người này tâm khí cảm giác được bọn hắn đang cố gắng cắm dễ trong bọn họ có đã khai chi t á n diệp thậm chí có người ra khai tông lập phái thành lập môn phái nhỏ nàng cảm thấy tinh thần phân chấn cảm thấy một cỗ hăng hái hướng lên tinh thần đột nhiên có người hỏi nàng lần trước từ hoàn long giới trở về đi thuyền bên trong phải chăng gặp phải một người nàng nháy mắt minh bạch những người này gọi mình mục đích tới nơi này nàng nhìn thấy từng cái ánh mắt sáng rực nhìn thấy trong mắt bọn họ nghiêm túc phảng phất là đang đợi cái gì Chương 404, Kinh Lạc Cung cố Nhân. tại trong phòng này trong lúc nhất thời bị hai mươi ba mươi người nhìn chăm chú lên để chưa hề từng gặp gỡ qua loại tình huống này nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng không khỏi nói ra cơ trưởng lao tới hỏi qua lúc rời đi nói không để cho nhiều lời a cơ băng nhạn đều tới hỏi qua nhìn tới nàng vẫn là không có quên p h ụ quân a thang t u y ế t chân cảm giác người nơi này đối với cơ trưởng lao tựa hồ có chút không tôn trọng không khỏi nghĩ đến một chút chuyên môn về phần hắn nói p h ụ quân nhưng trong mây sương ngủ nghe không rõ chuyên môn nói những này từ yên lam giới qua tới người cùng bản thổ các tu sĩ một mực tồn tại mâu thuẫn khó mà dung hợp chỉ ấ là không biết nguyên nhân gì huyền thiên tông kỳ thật cũng không có chân chính tán thành hắn thiên ma biến không có đem xếp vào tảng pháp các bên trong mà những ngày hiên làm giới người đều lấy cái kêu ma quân đ ặ n g định cầm đầu chỉ là lấy thân phận của nàng cũng không hiểu rõ đạo định đến tột cùng là người như thế nào càng là chưa từng gặp qua cơ băng n h ạ n nếu là tìm ngươi hỏi ngươi một mực nói là chúng ta ép buộc ngươi nói là được thang tuyết chân trong lúc nhất thời có chút khó khăn bất quá cũng may lúc này có người nói t ố t đừng làm khó dễ người ta ngươi nhìn ta thang tuyết chân không tự chủ được nhìn sang sau đó nàng nhìn thấy đầy trời tinh thần cái này trong một s á t na nàng cảm thấy mình nhìn thấy đầy trời mê ly tinh không đều ở đáy mắt cảm giác này chỉ là một s á t na đợi nàng tỉnh đến thời điểm nhìn thấy chính là tất cả mọi người đang uống rượu đi tử lệnh giống như là chưa từng xảy ra cái gì nàng thậm chí không biết đến tột cùng qua bao lâu nàng biến sắc nghĩ đến một loại khả năng mình bị nhấp ổn khả năng người khác đã hỏi qua mình sắc mặt nàng đ ỏ lên lập tức đứng lên muốn nói vài lời ngoan thoại nhưng lại cuối cùng cũng không nói ra miệng nàng một đường trực tiếp đi ra bên ngoài trong hai nghe tới có người sau lưng nói thằng cô nương đừng nóng giận chúng ta chẳng hề làm gì chỉ là hỏi một chút ngày đó sự tình nếu là ngươi gặp lại vị kia liền nói yên lam cố nhân giờ ật là tưởng niệm cố thổ nàng không nói gì cảm thấy những n à y yên lam người quả nhiên đều không phải người tốt khó trách luôn có người nói yên lam giới những người này g i tính khó thuận bọn hắn làm việc vô pháp vô tiên đối với huyền thiên tông cũng chỉ là mặt ngoài cung kính nàng hồi ức vừa mới nhìn thấy cảnh tượng có thể xác định kia là huyền thiên tông huyền thiên cựu biên bên trong tỉnh tượng sát tinh tượng sát khó khăn nhất phức tạp nhất bởi vậy cũng khó khăn nhất tu thành nàng nghe nói cho dù là huyền thiên tông chân truyền có thể tu thành tỉnh tượng sát người cũng không có mấy cái mà người này thế mà tu được nàng thật bất ngờ nàng lại nghe nói yên lam giới qua đến người trong đều là giới kia đỉnh tiêm nhân vật nguyên bản nàng cảm thấy không có gì hiện tại xem ra những người này cho dù là tại huyền thiên tông bên trong cũng có thể đặt chân nàng sau khi đi trong phòng cái kia hướng phía thang tuyết chân thi pháp người cầm lấy chén rượu trong tay có chút xuất thần nói nhớ năm đó phủ quân sơ kế vị tuần sắt giang châu đi ngang qua bần đạo tiểu quan cùng bần đạo tại tinh không dưới một đêm trò chuyện với nhau rất là vui vẻ người này không là người khác chính là từng tại bờ biển trên vách đá lập một tòa tiểu quan lập một t r ư ơ n g tinh kỳ cấu kết tinh không quan tinh tử hắn cũng yên lặng đến nơi này tại yên lam giới con đường phía trước là tre kín bụi gai đã bên này có một vùng biển mênh mông pháp thuật hắn cũng tự nhiên liền đến tới đây sau rất dễ dàng liền nhập môn hắn nguyên bản tu chính là luyện khí pháp một tới đây liền nhập hữ cảnh sau đó trước chọn chủ tu tinh tự biến hắn cũng không thích sống chung nếu không phải là nghe nói có thể là lâu cận thần đến hắn căn bản cũng sẽ không đến tham gia cái này đồng hương hội về phần tin tức này đến t ộ n cùng là thế nào chuyển tới cơ băng nhặn làm sao tới nơi này mọi người liền là thế nào đến cơ băng nhặn nghe miêu tả về sau liền lại đến hỏi thang tuyết chân những người này tự nhiên cũng nghe đến cho nên cũng lại đến hỏi nàng lâu cận thần tại cái này một k h ỏ a huyền tinh bên trên bốn phía du tẩu hắn cảm thụ được cái này một mảnh đại địa khí tức mỗi một chỗ đều có nó đặc biệt khí cơ một ngôi sao này khí cơ sinh động hùng hậu mặc dù yên lam giới bởi vì thần tự mà khí cơ sinh động lại không bằng nơi này hùng hậu hắn ý nghĩ cùng thiên địa c â u thông có thể từ trong thiên địa cảm nhận được loại kia tươi mát cảm giác không có mốc mèo cảm giác tại một đường này trên đường tới lâu cận thần từng nhập qua một chút không có sinh mệnh tinh thần những địa phương kia mốc mèo sinh lạnh mà nơi này khí cơ thâm hậu tươi mát sinh động đến một nơi cảm ứng một chỗ s â n hà nghe một chỗ phong ngữ hắn đứng tại một chỗ núi trên đưa tay ở trong hư không làm cây quạt một dạng vỗ gió theo tay của hắn mà phun trào vỗ đồng thời ánh nắng bên trong hỏa diễm bị gió thổi ra hình thành phong hỏa không ngất chỉ thế khiến cho phiến thiên địa này hoàn toàn mơ hồ nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều đi đắm chìm trong cảm giác này bên trong trong tay hắn ống tay áo vung lên trong hư không gió cùng lửa nháy mắt tắn đi y dịch vụ trên người hắn đã đổi một thân ngoại tinh quần áo màu đen áo trong lộ ra địa phương lại là màu đỏ để cả người hắn lộ ra thần bí mà cao quý dáng vẻ trên tóc của hắn kết một cái búi tóc đằng sau tóc rũ xuống phía sau lưng để cả người hắn lại nhiều hơn mấy phần phiêu giật khí chất trong núi đột nhiên có người hô ai ở nơi đó phóng hỏa một đạo kiến quang bay tới nơi đó lại sớ người đã đi núi không lâu cận thần sở dĩ rời đi yên lam giới về sau ngay lập tức muốn đến thanh hà giới trừ bỏ là bởi vì muốn gặp càng lớn thế giới bên ngoài còn có một nguyên nhân là nơi này có một đám từ yên lam giới ra ngoài người cái cuối cùng thì là năm đó ngân hà kiếm phái trưởng m g ô n nhân từ trong tay hắn lấy đi thái dương c u n g thời điểm hắn là mạo m hiểm thoát đi kiếm pháp sát t r i ê u của đối phương tu hành nhiều năm như vậy hắn nghĩ lại gặp một lần ngay tại cái này một mảnh tinh vũ ở giữa t á i chiến một lần hắn xuất hiện tại huyền thiên tông bên ngoài huyền thiên tông rất lớn sơn môn tại sơn mạch ở giữa nhưng mà mang đến cho hắn cảm giác lại giống như là sơn mạch tại cái này huyền thiên tông bên trong. mỗi một cái ngọn núi đều có cung điện hoặc là nho nhỏ hoặc là dây cung điện như xà bàn sơn lại hoặc là ngọn núi thẳng đứng mà tại đỉnh núi kia chỉ một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu t h á p điện dưới núi cung điện hoàn mỹ kết cùng một chỗ hình thành một cô thế toàn bộ núi đều giống như sống đồng dạng hắn xuất hiện tại huyền thiên tông cổng hiện ra thân hình thỉnh thoảng có huyền thiên tông đệ tử ra vào trong đó có một người hỏi ngươi không phải chúng ta huyền thiên tông đệ tử đi a làm sao mà biết lâu cẩn thận hỏi ngươi ý vị cao quý bên trong mang theo thần bí có một cô thâm thúy ú lãnh ánh mắt nhìn sân môn có thưởng thức lại không một chút tính sợ cho nên ta dám đoán chắc ngươi không phải huyền thiên tông đệ tử người kia nói n g ư ơ i nói đúng ta không phải huyền thiên tông đệ tử ta là tới thăm bạn lâu c ậ n t h ầ n nói à thăm bạn a không biết tôn giá là cái nào một phái chân truyền đệ tử như thế ý vị ta tiêu thanh minh không có khả năng chưa từng nghe qua a tu sĩ kia nói ta mới tới giới này bên trong ngươi nơi nào sẽ gặp qua ta ngươi là huyền thiên tông đệ tử có thể hay không giúp ta truyền cái lời nhắn lâu c ậ n t h ầ n nói lời nhắn đương nhiên không có vấn đề tiêu thanh minh còn quân lâu cẩn thận đánh giá hắn tay của hắn đỡ lấy cái cảm suy đoán lâu cận thần thân phận còn nói thêm nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết ngươi bái phỏng người danh tự mới được à. cơ băng nhạc ngươi liền nói yên lam cố nhân tới thăm lâu cận thần nói đại sư tỷ đại sư tỷ nhận biết yên lam giới người tới nhiều nàng chưa hắn chịu gặp người à. tiêu thanh minh nói kia liền nói kinh lạc cung cố nhân đền ta nghĩ nàng hội gặp ta lâu cận thần nói kinh lạc cung chưa từng n g h e qua bất quá ngươi đã như thế tự tin vậy ta liền đi thử xem tiêu thanh minh nhập huyền thiên tông đại môn hắn một đường hướng phía một chỗ đại điện mà đi cơ băng nhạc đã là ngoại sự điện, điện chủ đây đối với người tu hành đến nói kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt đương nhiên cũng có một chút tu sĩ thèm nhỏ dai chức vị này chức vị này chân chính liền là cái chủng loại kia hướng tới đại đạo tu sĩ không nguyện ý m u ố n mà loại kia chỉ muốn muốn quyền lực tu sĩ nhưng lại khó mà thu hoạch được vị trí ngoại sự điện điện chủ tại rất nhiều người xem ra so đế vương quyền hành còn cao nàng có thể được xưng là nữ đế tiêu thanh minh một đường đi tới ngoại sự điện chỗ sâu mới nhập trong điện liền lớn tiếng nói biểu tỷ biểu tỷ ngươi tình nhân cũ tìm tới cửa hắn mới nói xong trong hư không một đầu roi điện bỗng nhiên xuất hiện vùng đánh ở trên người hắn、ba. tiêu thanh minh cả người đều bị điện giật kích bắn ra ngoại sự điện tiêu thanh minh trên mặt đất run rẩy trong chốc lát b ò lên mặc dù thống khổ nhưng là trên thực tế hắn cũng không có bị thương gì đều là da thịt c ả m rất đau ái cha cha biểu tỷ ngươi hạ thủ quá nặng đi ta muốn đi cùng cô nói ngươi mưu sát biểu đệ tiêu thanh minh b ò lên ý nguyên hướng phía trong điện đi đến ngươi hảo hảo nói chuyện không nên ép ta lại đánh n g ư ơ i ngươi muốn may mắn hiện tại chính là ta tâm tình không tệ thời điểm bên trong chuyển đến cơ băng nhạn thanh âm lạnh lùng biểu t ỷ bên ngoài thật sự có một tên nói muốn gặp ngươi tên tia ta một chút nhìn qua liền thấy ngứa mắt cho nên ta cảm thấy người này nhất định cùng ngươi có không giống bình thường quan hệ t i ê u thanh minh nói hừ hào hào nói chuyện cơ băng nhạn băng khe nói cái này trong điện một vùng tăm tối bất quá ngầm đầu lại có thể nhìn thấy một mảnh tinh quang phản phất đưa thân vào một mảnh tinh không bên trong đây là nàng tu hành chỗ mặc dù nàng chủ quản ngoại sự nhưng vẫn là tận lực gạt ra thời gian tu hành thật người kia toàn thân áo đen khí chất thần bí lại dẫn một tia cao quý cảm giác ta đã lớn như vậy chưa từng gặp qua như thế làm cho người ta chán ghét người tiêu thanh minh nói không có việc gì liền trở về cơ bang n h ậ n nói đừng có việc tối ngày mốt ông ngoại không phải đại thọ sao trong nhà vẫn là hy vọng ngươi có thể có mặt một chút tuy nói ngươi thân phận bây giờ cẩn thận nhưng chỉ là đi chúc mừng một chút ứng sẽ không phải dẫn tới người khác lời làm tiếu tiêu thanh minh nói ha ha người trở về đi cơ bang n h ậ n nói có mấy lời nàng không muốn nói quá ngay thẳng gia tộc của nàng không nhỏ phụ thân mẫu thân hai bên hợp lại cùng nhau càng lớn hơn mà huyền thiên tông làm một cái cổ lão môn phái môn phái đệ tử cùng gia tộc đệ tử đan vào một chỗ nhưng mà gia tộc đệ tử sẽ thiên nhiên có khuynh hướng gia tộc sẽ đem môn phái lợi ích bản đến trong gia tộc bình thường mà nói môn phái bên trong trọng yếu chức vị không có khả năng cho gia tộc đệ tử đến trừ phi là gia tộc đệ tử này đã triệt để đứng tại sư môn bên này nàng rõ ràng mình hướng tới chính là cái gì cho nên môn phái cùng gia tộc giữa nàng kiên định đứng tại môn phái bên này mà gia tộc đối với nàng đến nói chỉ có thể là cản trở nhưng là nàng lại rất rõ ràng chỉ cần nàng ở bên trong môn phái gia tộc tự nhiên không có việc gì đừng chờ một chút biểu tỉ người ngoài cửa nói hắn là yên lam cố nhân trong điện người hơi khe chầm mặc một chút hỏi cái gì yên làm cố nhân a hắn còn nói nếu như không biết liền nói là kinh lạc cùng cố nhân tiêu thanh minh lời vừa mới dứt trong điện một tia điện như tỉnh tế roi quật mà già tiêu thanh minh nghị m u ố n tránh né vừa mới kia một chút đã để hắn sợ chỉ là thân thể của hắn mới động tia điện mang đã rơi ở trên người hắn cả người hắn cũng bay lên đồng thời trong thai nghe tới biểu tỷ thanh âm tin truyền rất tốt nhưng về sau không muốn lại mang tin tiêu thanh minh rơi trên mặt đất toàn thân co cắp hắn phát hiện lần này so với một lần trước muốn nằm nhiều toàn thân tê dại không cách nào động đậy lâu cận thân đứng tại huyền thiên c ô n cộng đứng chắp tay đưa lưng về phía huyền thiên tông tông môn đứng tại kêu bình đại biên giới ngắm nhìn viễn không không ngừng có đệ tử thân hóa đội quan g rơi vào tông môn trước lại giống như là không có người nhìn thấy hắn như vậy đúng lúc này một đạo linh quang từ huyền thiên tông trong tông môn rơi rơi vào huyền thiên tông tông môn trước nàng liếc mắt liền thấy lâu cẩn thận kia toàn thân áo đen phía sau lưng nhìn là hất lên tóc đen loại này phiêu giật cảm giác là nàng trước đó chưa từng gặp qua nhưng là khí tức lại làm cho nàng quen thuộc quen thuộc cảm giác xa lạ lâu cẩn、thận. cơ băng nhạn thăm dò hô lâu cẩn quay đầu, mỉm cười. thật là ngươi a lâu cẩn thận người rốt cuộc đến cơ băng nhạn nói đúng vậy a ta đến lâu cẩn thận vừa cười vừa nói như vậy muôn màu muôn vẻ tinh vũ ngươi hẳn là sớm một chút ra cơ băng nhạn thoải mái nói lúc nào ra đều không muộn lâu cẩn thận nói tốt tốt tốt ngươi nhất biết g i ả n g đạo lý chúng ta đi vào đi ta vì ngươi bày tiệc mời khách cơ băng nhạn nói lui tới huyền thiên tông đệ tử đều s ứ n g sốt bởi vì vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình ngoại sự điện điện chủ lại có như thế một mặt lâu cẩn thận cũng cười nhập huyền thiên tông trên đường đi cơ băng nhạn hỏi làm sao chỉ một mình ngươi ra ngươi không phải nhìn thấy sao lâu cận thần nói ngươi mấy vị hồng nhan chi kỳ đâu cơ băng nhặn hỏi n g ư ơ i tu hành mỗi một vị đều thuộc về mình các nàng tự nhiên có các nàng tu hành lâu cận thần nói cơ băng nhặn lại chẳng biết tại sao sinh lòng vui vẻ cảm giác lúc này vừa vặn gặp phải ra tiêu thanh minh tiêu thanh minh chọn cả mắt lên trong lòng hắn cao lanh biểu tỷ lúc này cả người đều giống như nở hoa đồng dạng mặc dù ngoài miệng không có cười nhưng là trên thân mỗi một chỗ đều lộ ra ý cười hắn chẳng biết tại sao nghĩ đến hoa một đó nở rộ hoa đang cố gắng phóng thích ra thanh hương hắn muốn nói chuyện lại bị cơ băng nhạn một ánh mắt c h ầ m c h ầ m cho không dám nói một ngày này cơ băng nhạn tại h u y ề n thiên tông bên trong cử hành một cái tư mật tiến hội nhân số cũng chỉ có hai vị rất nhiều người hiếu kỳ ai có thể bị cơ điện chủ mang đến chỗ ở của nàng bên trong đi ăn uống thực rượu uống rượu cả đêm ngày thứ hai thời điểm nàng còn mang theo lâu cận thần tại bên trong sơn môn đi lại thậm chí một chút bên ngoài người không thể đặt chân địa phương đều bị nàng mang theo từ bên cạnh đi qua lúc này có một người từ mặt bên mà đến giống như là ngẫu như đập lại giống là chợ ở chỗ này đồng dạng cơ sư m u i đây là bằng hữu của ngươi sao làm sao không giới thiệu cơ băng nhạn nàng là đời này đại sư tỷ mà người này gọi nàng sư muội hiển nhiên không phải cùng một nhóm đệ tử mà hắn cho tới nay đều muốn khi ngoại sự đ i ệ n địa chủ chỉ là không có thể toàn nguyện nhìn thấy cơ băng nhạn mang theo một ngoại nhân tại trong tông môn bốn phía đi dạo trong lòng liền muốn nhân cơ hội làm chút gì mặc dù một cái ngoại sự đ i ệ n địa chủ mang ai tại trong tông môn đi đều vô sự nhưng là hắn chính là muốn tìm chút chuyện cái này là bằng hữu của ta cũng là rất nhiều yên lam các sư đệ bằng hữu t i ế u sư h u n h ta nhớ được ngươi là muốn đi thương hải thủy vực điều hòa nơi đó thủy tộc chiến sự làm sao còn không có xuất phát vị này tiếu sư huynh bị cơ băng nhạn hỏi như thế nguyên bản tâm tư lập tức bị đánh tan không thể không nói ta đang muốn hướng trong môn phái thỉnh cầu định hải châu dùng tới áp chế những hải tộc này lập tức liền muốn xuất phát bất quá cho dù là sư mọi người mang theo ngoại nhân tại trong tông môn hành cầu cũng phải chú ý một chút có nhiều chỗ không phải người ngoài có thể đi b u ồ n điện chủ làm việc cũng không nhọc đến tiếu sư huynh hao tâm tổn trí tiếu sư huynh vẫn là mau đi đi nếu là hải tộc lại có kiện cảo đến đến lúc đó cũng đừng trách b u ồ n điện chủ khấu trừ môn phái công tích của ngươi nghĩ không ra cơ điện chủ tại h u y ề n tiên tông bên trong lại có uy thế như thế thất kính thất kính lâu cận thần cười dân nói đ ả m đ ư ơ n g không nổi lâu cung chủ lâu p h ụ quân khích lệ ngài tuyệt thế kiếm tiên phong thái vĩnh viễn ở trong lòng từ bổn điện chủ trở về về sau mỗi lần nghĩ lại phát giác toàn bộ thanh hà giới cùng thế hệ bên trong không một có thể bằng lâu cung chủ phong thái nhất vạn nàng đồng d ạ n g mở nói rõ nhưng n lại có một loại thật thật giả giả đều là trong nội tâm nàng lời nói cảm giác nàng nhìn xem lâu cận thần bên mặt lâu cận thần nhìn lên bầu trời ánh nắng nói cái này ánh nắng thật xinh đẹp rất lâu không có chiếu qua như vậy ánh mặt trời bình áp nàng biết ý Chỉ là có chút sự tình, phát sinh là liền sự nói. Nói tốt, nói tốt. Giật mình, giật mình không có á c h h nào văn ồ gì ta tu c hành u cũng ô n g phải cơ đến nay tập kiếm nhiều năm ít khi bại chỉ từng bị cái này ngân hà trưởng giáo một kiếm bức bách phía dưới không còn sức đánh trả trốn chạy cho nên liền nghĩ lại thử một lần lâu cận t h â n nói cơ băng nhạn nhưng trong lòng gấp nói ngân hà trưởng giáo kia là tại toàn bộ thanh hà giới bên trong đều thuộc về hạng nhất nhân vật ngươi năm đó thua với hắn lại có thể thoát thân đây đối với bất cứ người nào đến nói đều không thể xưng là chỗ bẩn người khác dùng kiếm ta cũng dùng kiếm vì cái gì ta dùng kiếm bại không phải chỗ bẩn đây lâu cận t h â n hỏi hắn tu hành là cả môn phái ở phía sau chống đỡ lấy ngươi chỉ là t á n tu cũng không sư trưởng dẫn dắt h u n g chi hắn tu hành năm tháng so ngươi lâu ngươi không kịp hắn cũng không cần để ý như vậy cơ băng n h ạ n cảm thấy lâu cận thần muốn đi khiêu chiến ngân hà t r ư ở n g giáo kỳ thanh phong nàng muốn bỏ đi lâu cận thần suy nghĩ bởi vì dưới cái nhìn của nàng cứ việc lâu cận thần lần này đến cho nàng một loại cảm giác kinh diễm nhưng là nàng lại cảm thấy khiêu chiến kỳ thanh phong có thể sẽ chết càng là như thế nàng càng là không thể để lâu cận thần đi tìm chết kỳ thanh phong người này động thủ tàn nhẫn vô tình từ không nể mặt mũi dưới tay ít có người sống cho nên nàng trong lòng đột nhiên bắt đầu nóng nảy ha ha tốt ta đúng giống như đặng định cũng nhập huyền thiên tông đúng không lâu cận thần hỏi đúng vậy thiên phú của hắn rất tốt chỉ là cơ băng nhạn đột nhiên muốn nói lại tôi h thế nào đ ặ n g định trên thân chẳng lẽ còn có lấy chuyện gì sao lâu cận thân hỏi quả thật có chút vấn đề đ ặ n g định tự sáng tạo thiên ma biến đồng thời đem công pháp này giao cho trong môn để đổi lấy công tích cùng tu hành tài nguyên nhưng lại có một vị sư đệ lên án nói đ ặ n g định giao lên công pháp cũng không hoàn toàn cơ băng nhạn nói a đ ặ n g định nói thế nào lâu cận thân hỏi đ ặ n g định tự nhiên nói là hoàn chỉnh nhưng vị kia lên án sư đệ thì nói thiên ma biên bên trong thiếu mấu chốt nhất một bộ phận cơ băng nhạn nói a người này chẳng lẽ tu thiên ma biến bằng không hắn làm sao biết đây lâu cận thân hỏi vị sư đệ này nói hắn từng thấy đặng định thi chiến qua thiên ma b i ế n lúc đó thiên ma b i ế n còn không phải thiên ma b i ế n nhưng là nó cuối cùng một t h ứ c pháp t h u ậ t tên là mời đại sư huynh kiểu ta mà hắn đưa đi lại rõ ràng thiếu cái này một bộ phận nói xong cơ băng nhạt lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâu cận thần bởi vì nàng biết đặng định đại sư huynh chính là trước mặt lâu cận thần á c h kia về sau đây lâu cận thần lại hỏi về sau đặng định trong cơn tức giận l i ề n rời đi mà vị sư đệ kia thì là nhất định phải truy hồi bị đặng định đổi đi tu hành tài nguyên mang theo mấy vị đồng môn đi tìm đặng định đi việc này ta nghĩ đ ạ ép nhưng là vị sư đệ kia trực tiếp xin chỉ thị nội điện trưởng lão ta cũng không cách nào can thiệp cơ băng nhạn nói t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu đều là tưởng niệm tiêu tụng phong bị cơ băng nhạn tại thân phận địa vị áp rút đi đằng sau trong lòng c à n g nghị càn giận hắn vốn là cùng cơ băng nhạn cạnh tranh cái này ngoại sự điện điện chủ vị trí thế nhưng là cuối cùng chỉ được một trưởng lão vị huyền thiên tông trưởng lão hàng trăm hàng ngàn phần lớn không có thực quyền nhiều là du lịch tại tinh vũ bên trong hắn vốn cũng hẳn là xuất nhập tinh vũ đây là có truy cầu hướng tới đại đạo người truy cầu tinh vũ vô biên viễn hành tinh không theo đổi kia vô biên đại đạo liền muốn trước đem mình du nhập kia đại đạo bên trong tinh không tượng trưng cho kỳ ngộ tượng trưng cho vô hạn khả năng nhưng là càng nhiều hơn chính là một đi không trở lại tinh không tựa như là một con khủng bố vô hình b á c thú thôn phệ lấy hết t h ể sinh mệnh tiêu tụng phong không nghĩ một ngày tốt lành đều chưa từng có cứ như vậy yên lặng rời đi cho nên hắn không hề rời đi t ô n g môn không có đi hướng tinh không nhưng cũng chính là như thế hắn cần nghe theo tại tông phân công cho nên cũng có thật nhiều người nói những cái kia đi xa tinh không người đều là vì truy cầu tự do truy cầu loại kia không còn bị người mệnh lệnh không còn bị người phân phó nên làm cái gì không nên làm cái gì thời gian nhưng mà hết thể thu hoạch đều tại từ nơi sâu xa tiêu tốt giá cả hắn đi tới một chỗ nơi đó có hắn mấy cái hảo bằng hữu là người ủng hộ của hắn trong lòng của hắn có một cái kế hoạch hắn tin tưởng cơ băng nhạn bằng hữu tuyệt sẽ không là hời hợt hàng người hắn vừa mới đứng ở bên cạnh thời điểm đối phương không có hiện lộ nửa điểm phong mang nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác thân thể đối phương bên trong dựng d ụ c một đạo phong mang có thể đem mình chém thành hai nửa cho nên hắn có thể khẳng định mình mấy cái này bằng hữu tuyệt đối không thể là người kia đối thủ chỉ cần cơ băng nhạn cái này một người bạn dám giết người như vậy việc này hắn liền xong không được hắn sẽ vận hành đến cơ băng nhạn thôi trước đồng thời để trong tông môn vì đền bù mình mà để mình làm kia ngoại sự điện điện chủ trong lòng của hắn đã nghĩ đến một cái hoàn chỉnh chấp hành phương thức đến lúc đó hắn sẽ lợi dụng các mối quan hệ của mình đánh một cái thương tình bài kích động toàn bộ h u y ề n thiên tông trong môn bản thổ đối ngoại lai mâu thuẫn mà những năm này cơ băng nhạn một mực tại cân bằng lấy bản thổ tu sĩ cùng yên lam các tu sĩ giữa mâu thuẫn rất nhiều bản thổ tu sĩ cảm thấy cơ băng nhạn tại thiên vị lấy yên lam bên kia người tới phía trên sẽ để cho cơ băng nhạn tới làm cái này ngoại sự điện điện chủ trừ bỏ nàng bản thân ưu tú bên ngoài trong đó có một nguyên nhân chính là nàng đi qua yên lam giới đối với yên lam giới người không có bản thổ người như vậy b à i xích cái này mấu chốt trong đó liền ở chỗ nhất định phải làm cho cơ băng nhạn bằng hữu giết chết tiến đến khiêu khích người đương nhiên lấy tiêu tụng phong năng lực không có khả năng để bọn hắn nhìn ra là muốn tìm sự t ì n h mà là biểu hiện ra phiền muộn khó chịu sau đó tự nhiên bị truy vân hắn liền nói mình bị vũ n ụ đồng dạng một việc khác biệt t u y ế t minh ngữ ký vị trí khác biệt như vậy rất dễ dàng liền gây nên quả đáng cơ băng nhạn như thế khi người h n nàng còn có hay không đồng tông đồng môn tình nghĩa nàng từ trước đến nay thiên vị yên l ă n g người nguyên bản còn làm bí ẩn lần này đúng là như thế tụ phong nàng là tại trà đ u a ngươi cần muốn phản kích ta nhìn đây là một cái cơ hội trong đó có một người nói ta từng cùng nàng cạnh tranh qua ngoại sự điện điện chủ chỉ vị chỉ sợ không tiện nói gì nào lớn đến mọi người sợ sẽ cho rằng ta là bởi vì không được điện vị mà sinh lòng oán hận chỉ khí tiêu tụng phong nói tụ phong ngươi đ ừ n g ra mặt ngươi coi như hết thẻ cũng không biết một mực đi thương hại thủy vực là được hết thẻ đều giao cho chúng ta người này tên là lôi tư c h ế t tại h u y ề n thiên tông bên trong thuộc về thế gia một mạch tiêu tụng phong biết kỳ thật hắn cũng là nghĩ có thể tại h u y ề n thiên tông bên trong thu hoạch được nhất định q u y ề n vị mà lôi tư chiết nếu là muốn cầm quyền k i a liền nhất định phải thu hoạch được ủng hộ của gia tộc mà hắn muốn thu hoạch được gia tộc duy trì như vậy nhất định phải có chỗ biểu hiện hắn phát hiện đây là một cái cơ hội hắn muốn biểu hiện ra mình có thể hiệu triệu cùng động viên tông môn đệ tử cho gia tộc chứng minh mình là một cái có giá trị người tiêu tụng phong thở dài một cái nói ta cũng xác thực cần phải nhanh lên một chút tiến đến thương hải thủy vực nếu không sự tình lại nào lớn chỉ sợ đến bị tông môn xử phạt tụng phong, hết hệ có chúng ta lôi tư chết tự tin nói các ngươi phải cẩn thận ta cảm giác cơ băng nhạn mời về một người kia thật không đơn giản tu hành hẳn là rất tốt huyền thiên tông đệ tử làm sao có thể sợ ngoại lai tu sĩ lôi tư chết bên người một người khác lập tức nói hắn tên là hà tổng d u n g không phải gia tộc tu sĩ không có bối cảnh cho nên hắn nghĩ muốn có thể dung nhập vào tiêu tụng phong cùng lôi tư chết bọn hắn hội trong dù sao tiêu ra cùng lôi ra tại toàn bộ huyền thiên tông vẫn rất có phân lượng mà trong lòng của hắn đã quyết định nếu là muốn đọc thủ mình nhất định phải nắm lấy cơ hội tại cái này trong vòng nhỏ hắn đối tu vi của mình vẫn là rất tự tin mặc dù không có cái gì tốt pháp bảo nhưng là đối với tu vi pháp thuật rất tự tin trong lòng của hắn đã suy nghĩ ra được một cái phương thức tiêu tụng phong rời đi về sau lôi tư chết lại hết mắt đều là gia tộc tử đệ ai lại so với ai khác x u ố n g đây đi chúng ta cùng đi lôi tư chết nói lâu cận thần cũng không có lập tức rời đi mà là bị cơ băng nhạn mang theo đi thưởng thức huyền thiên thập cảnh một trong lạc hà hồng diệp huyền thiên tông chỗ sơn môn có một mảnh núi tất cả đều là kinh xa hồng diệp thụ. những n à y cây tại mặt trời xuống núi đoạn thời gian đó bên trong sẽ nhanh chóng từ thanh biến thành hồng cùng thiên thượng lạc hà tương ánh thành huy cảnh trí cực kỳ mỹ lệ lâu cẩn t h ầ n nhìn xem cũng xác thực đến mắt thế là cơ băng n h ạ n mang theo một cái lạ lẫm tu sĩ tại trong tông môn ngắm cảnh sự t ì n h cũng rất nhanh liền chuyển ra yên lam giới người xa xa nhìn thấy đương nhiên là nhận ra lâu cẩn t h ầ n dù sao lâu cẩn t h ầ n trừ bỏ ý vị biến càng phát ra thần bí tướng mạo phương diện cũng không có thay đổi phủ quân thật tới có yên lam người mang theo vài phần kinh ngạc nói đúng vậy à phủ quân đạo tư gấp mười lần so với ta nếu là hắn xóm tới đây không biết bây giờ sẽ là bực nào tu vi có lẽ huyền thiên n h u biến trí ít có thể tu thành nhiều hơn phân nửa đi ta nghĩ có thể tất cả đều tu thành lại có người nói vậy quá khoa trương phủ quân mặc dù đạo tư chắc tuyệt nhưng tiên là tại tiểu giới bên trong mà nơi này lại là đại giới vực huyền thiên tông pháp thuật mọi thứ thâm thúy khó tu mọi thứ đều là trực chỉ đại đạo chỉ sợ cho dù là phủ quân chỉ tư cũng khó trong thời gian ngắn tất cả đều tu thành đương nhiên ta cảm thấy tu năm đến sáu loại có lẽ còn là có thể làm được bất quá bọn hắn đàm luận rất nhanh liền bị một tin tức cho ngừng lại các vị ta vừa mới nghe tới một tin tức có người muốn khiêu chiến phủ quân khiêu chiến phủ quân người nào lôi tư c h ế t hà tòng dung bọ đám người này bọn hắn à bọn hắn tu hành so cơ điện chủ đều còn phải sớm hơn từng cái c h í ít đều tu hành bốn cái b i ế n tương đi đến đó nhìn xem người nơi nào đây tại hồng diệp lâm phía bên kia ngắm cảnh đ à i trên lại đi thông báo một chút mọi người bọn hắn nhiều người t h ế nặng đừng để phụ quân ăn phải cái lô vốn lâu cận thần mặt đột nhiên đến một đám người hắn nhìn ra được từng cái đều tràn ngập lý đi đầu người một thân lôi văn pháp bảo đầu đội xanh trắng p h á p quan tay nâng một k h ỏ a đại ấn màu xanh lam phía trên giày đ ặ t pháp văn có tia lôi dẫn sen lẫn quấn quanh bên cạnh có một người thì là lại càng có ý tứ lôi dẫn sen lẫn quấn quanh bên cạnh có một người thì là lại càng có ý tứ lôi dẫn sen lẫn quần Còn có viên hầu kim điểu, mỗi hầu m ộ trong loại ẩn chứa khôn cùng hung、ý. Hắn chứa ý. t lòng lập t ứ của bắt biến bên biến, biến, biến biến. nhắc, thiên tông thiên trong, tương nhật thú tương、biến. Trong đầu đình huyền huyền cựu nguyện cân cái có xích cái cùng này này hắn lòng lôi là hắn lóe lên ý nghĩ này mà cơ băng nhạn chưa mở miệng Khi nghe hưu thầm chắc, chúng ta muốn hướng hắn linh giáo một phen, không biết cơ sư mội có thể cho người miệng nói mội, nói ngươi vi giáo biết mội bằng đến tông môn, muốn sư sư cầm cơ có cao cơ có đầu mở một mặt một đã tu ra, ta ta phép. cơ băng nhạn cũng không có trực tiếp trả lời một câu nói kia bởi vì huyền thiền tông bên trong cũng không cấm khiêu chiến đương nhiên bình thường khiêu chiến muốn tới chuyên môn đấu pháp tràng trong đi tốt nhất là có cấp bậc cao hơn người bên trong trong môn không hỏi khiêu chiến nhưng là ta bằng hữu này cũng không phải tông môn đệ tử các ngươi cái này là vì sao cũng không nên bị người xúi dục cơ băng nhạn nói cơ sư muội ngươi thế nhưng là chỉ tiêu sư huynh tiêu sư huynh s ắ c thực cùng cơ sư muội có chút hiểm khích nhưng là cơ sư muội làm gì ở trước mặt người ngoài như thế làm đục tiêu sư huynh đây cơ sư muội ngươi là ngoại sự điện điện chủ nhưng không nên quên ngươi chỗ đứng là tại chỗ nào càng rõ ràng hơn thân phận của ngươi là tông môn cho lôi tư chết chính nghĩa lâm như nói ngươi còn biết ta là điện chủ ngươi bất kính điện chủ phải bị tội gì cơ băng nhạn l ệ n h lùng hỏi trong lòng nàng rõ ràng những người này có chuẩn bị mà đến lại nhiều người như vậy cùng một chỗ không phải mình hai ba câu nói có thể đẻ xuống điện chủ thứ tội ta lòng có p h ẫ n m à t h ô i như điện chủ nhất định phải trị tội của ta vậy chúng ta có thể đi huyền thiên điện bên trong mời các sư trưởng phân xử thử lôi tư chết dù xin lỗi nhưng lại rất rắn h u y ề n thiên điện bình thường cũng không quản những n à y tông môn thường ngày nhưng nếu là dính đến cấp độ tương đối cao người tranh chấp cùng nguyện vọng thì là đều muốn đến h u y ề n thiên điện bên trong đi quyết định lôi tư chiết các người tới nơi này ý muốn như thế nào nói thẳng ra là được nàng nhưng không nguyện ý đi h u y ề n thiên điện loại này bởi vì người ngoài tông môn mà mang trong tông đồng môn sự t ì n h vô luận tới chỗ nào đối phương đều sẽ đạt được thiên nhiên duy trì cường độ cho dù là bọn hắn có sai cũng sẽ không phải chịu trách phạt mà chính nàng nhất định sẽ bị gõ một chút vị đạo hữu này đạo vận phiêu miểu bên trong lại như bao hàm hung khí không biết như nguyện để chúng ta kiến thức một phen lôi tư chiết nói lâu cận thần chắp tay sau lưng hướng phía trước đi vài bước cơ băng nhạn vốn muốn mở miệng l ờ i vừa tới miệng liền lại thu hồi lại ta nghe nói huyền thiên tông có pháp tên huyền thiên cử biến thần diệu khó lường duy hư cảnh phía trên mới có thể tu hành được thành một hai liền có thể xuất nhập giới vực đủ để tự vệ mà thành ba bốn người cũng đã là hư cảnh hào thủ có thể thành năm sáu người liền đủ để một phương xưng hùng ta đường xa mà đến được cơ điện chủ khoản đãi lẽ ra không nên cùng nàng đồng môn lên xung đột nhưng mà quê nhà ta sư phụ mới gặp ta lúc liền nói ta rất thích tàn nhẫn tranh đấu tu hành hơn trăm năm vốn nên từ bỏ này m ắ bệnh nhưng lại tổng khó mà làm được cũng may ta rất thích tản nhận tranh đấu hơn trăm năm lại vẫn còn sống cơ liệt chủ ngươi cũng biết ta liền cho lâu m ộ tốt dũng một lần đi chư vị ta bình sinh không có ưa thích chỉ thích pháp thuật nhất là mới lạ huyền diệu chi pháp huyền tiên cựu biến tại ta đ ế nói n nhất huyền diệu mới lạ còn mời nhất định phải thỏa mãn ta cái này cái lòng yêu kỳ lâu cận thân vừa r ứ t lời đối diện nhóm người kia đều sửng sốt bọn hắn phát hiện người này nói chuyện âm thanh không cao cũng không thả hung ác lại có một loại để bọn hắn cực kỳ khó thụ khí khái trước kia bọn hắn cũng sẽ dùng loại giọng nói này phong cách cùng môn phái nhỏ người nói chuyện nhưng là hiện tại thế mà bị người khác dùng dạng này ngự khi nói trong lúc nhất thời đúng là để bọn hắn thích ư ứ n g không được từng cái ngọn người vị này họ lâu bằng hữu khẩu khí thật lớn hôm nay liền để ngươi gặp một lần như thế nào là thượng giới diệu pháp lôi tư chết nói như là đã xác định đám người liền rất nhanh tới một cái đấu phát trận cái này một nửa đạo trường là tròn chung quanh tất cả đều là khán đài từ một cái sơn cốc cải tạo mà thành lâu cận t h â n đứng ở nơi đó cơ băng nhạn ngược lại cũng không tốt cùng hắn h i ể n quá mức thân cận liền tới đến vị trí giữa lấy đó công bằng một bên là bằng hữu của nàng một bên là đồng môn của nàng lâu cận thần đối diện là một đám người cái này trong thời gian thật ngắn đúng là không dưới trăm người hội tụ đối lâu cẩn t h ầ n chỉ t r ò lâu cẩn t h ầ n một người đứng ở nơi đó đối mặt hơn trăm người lại không có nửa điểm thế yếu cảm giác đối diện trong đám người lại có người nói người này một thân pháp vận hư mà không vọng m i ệ u mà không tả nhất định là một cái hữu đạo cao tu lôi sư huynh chưa hẳn có thể thắng làm gì dài người khác trí khí chúng ta huyền thiên tông huyền thiên cử biến cho dù là tại tinh vũ bên trong cũng là n ổ i danh hắn một thế giới nhỏ bên trong người cho dù là có chút tạo hóa nhưng rơi vào trong bàn tay lúc chỉ sợ đều khó tránh khỏi thất trị tại tỉ vi tất có sơ hở đúng vậy a đúng vậy à các ngươi chẳng lẽ không nhớ đến lúc ấy yên làm đến những người kia sao ngay từ đầu từng cái còn có thể ỉ vào pháp ra mới lạ cùng chúng ta người tranh đấu một hai cái hiệp nhưng lại không có người có thể chân chính làm được giải thắng cho dù là cái kia đ ặ n g định cũng là lâu dài tranh chiến tại bên ngoài không dám nhiều lộ pháp thuật lần này nộp lên thiên ma biên pháp thuật cũng là không hoàn toàn liên tại bọn hắn nghị luận ở giữa sơn cốc đấu pháp trận nhưng lại tràn vào đến một đám người đám người này bọn hắn đều nhận ra đều là yên lam người mà yên lam người tại lâu cận thần quay đầu xem bọn hắn thời điểm chỉ gặp bọn họ cả đám đều hưng phân hô phù quân phù quân phù quân phủ quân thanh em nối liền không dứt người đối diện xưng sở lại một lần nữa quan sát lâu cận thần tới mà tại kia chỗ cao lôi tư chiết cùng một người đứng chung một chỗ nhìn xem phía dưới lâu cận thần nói xem ra thật đúng là một nhân vật ghê gớm đến theo ta biết cơ băng nhạn từng tại yên lam giới thời điểm một lòng muốn chiêu một người nhập t ô n g môn nhưng là người kia cự tuyệt cơ băng nhạn từng nói người kia thiên phú trắc tuyệt một thân một mình tìm t ò i tu hành lúc ấy liền có thể thắng qua ngân hà kiếm phái tiêu phi quang ngươi đi đi ta đi mời khánh các lão chủ trì đấu pháp nếu là cần ta tự sẽ ra tay tại huyện thiên tông bên trong há có thể để một ngoại nhân ý đắc trí mãn đối diện những người kia hà t ò n g dung cũng là nghe tới kia từng tiếng phủ quân trong lòng có chút x i ế t chặt nhưng là hắn đã quyết định chủ ý khi hắn nhìn thấy bên trái trên khán đài xuất hiện hai người bên trong một cái chính là trận này chủ trì đấu pháp khánh các láo lúc liền đi ra nói lâu đạo h ư u ngươi đến từ tại tiểu giới bên trong chỉ sợ không có pháp bảo hộ thân kia giữa chúng ta liền tới một trận thuần túy đấu pháp không sử dụng pháp bảo lâu đạo h ư u ngươi xem coi thế nào lâu cận thần lại là đầu lông mày v ẩ y một cái hắn nhìn đối phương thần ý bất động biến đổi trạng thái thú cũng đã minh mạch đối phương tu hành pháp chỉ sợ là lấy biến hóa thanh chủ có dùng hay không pháp bảo chỉ sợ cũng không đáng kể mà sau lưng có người thì là truyền âm vào thai phụ quân người này sợ tu chi pháp chính là huyền thiên cựu biến bên trong cổ thù biến một thú biến một t h ầ n thông pháp bảo với hắn đến nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao phụ quân tuyệt đối không được mắc lựa lâu cận thần nghe vào trong thai lại là hướng người đối diện cười nói tự nhiên muốn làm gì cũng được mời thi triển hết sở học nhàn nhạt lời nói truyền âm người nghe s ư n g sỏ đối diện lại cảm thấy lâu cận thần kia không m á n h liệt nhưng lại vô khổng bất nhập tự tin Chương 407, Hà Dung. Hà Tòng Dung h thường thường, trên g có bàn lại có người cười nói một mình ngươi cố gắng nhưng là người khác một cái gia tộc mấy đời người đều cố gắng há lại một mình ngươi đủ khả năng đội kịp thúng chi ngươi thấy người ta tựa hồ không có cố gắng tu hành nhưng là người ta đang cố gắng thu hoạch được tu hành dùng đa d ư n g hoặc là vật liệu luyện khí cho dù là bản thân hắn hết t h ả đều không có làm nhưng là người ta phụ thân khả năng đang cố gắng hà tòng dung không phục nhưng mà mãi cho đến hư cảnh hắn nhận vì thiên phú thường thường con em thế ra cũng không nhanh không chậm đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào hư cảnh mà lại người khác vừa vào hư cảnh liền có vô cùng tốt pháp bảo một món pháp bảo nơi tay liền có thể đánh cho hắn tìm không ra nam bắc cho nên hắn lựa chọn huyền thiên biến pháp thời điểm lựa chọn ỷ lại pháp bảo ít nhất cổ thù biến loại này huyền thiên biến pháp biến đổi chính là một thú một thú một thần thống huyền thiên tông trong lịch sử từng có người dựa vào cái môn này biến pháp tung hoành thanh hà、giới. danh tiếng nhất thời có một k h ô n g hai đông đảo hợp bảo người đều không phải là đối thủ của hắn hà tòng dung mục tiêu chính là vị tiên môn phái tiền bối tu hành cổ thú biến không cần ỉ lại tại pháp bảo lại cần cổ thú tinh huyết cổ thú biến nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không có hạn mức cao nhất đều xem ngươi có thể gánh chịu bao nhiêu thú biến hắn hoa rất lớn tâm lực lại cũng chỉ là thu hoạch được năm loại cổ thú huyết mạch trong đó loại thứ năm thú biến là không có ai biết hắn một mực cần giấu liền đợi đến một tiếng hót lên làm kinh người hắn tin tưởng người mang năm đạo thú biến mình tại đối phương không dùng pháp bảo tình u ố n phía dưới sẽ không thua cho nên hắn ngay từ đầu liền dùng thoại thuật để song phương không dùng pháp bảo lâu cận thân dứt lời về sau hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời t h é t dài phát ra một tiếng long â m giống đây là long â m t h â n long biến là hắn tu đệ nhất biến hắn đương nhiên không cách nào tìm tới chân chính viễn cổ t h â n long mà là lấy một đầu ngàn năm dao long lân phiến làm dẫn tu thành cái này long biến pháp thân thể người của hắn theo cổ r ố i lên nhanh chóng biến hóa thân thể đúng là nhanh chóng hóa thu kéo dài sau đó hắn hóa thành một con dao long vọt lên thiên không chỉ là thân thể của hắn đã lên trời cước hạ vẫn là người chân kéo rất dài tiếng l o ngâm lên lúc liền lên phong vân mây tụ thời điểm Đem dao o l ngay thân thể c sau đó mọi người nghe tới một trận cổ quái hùng vĩ chú ngữ âm thanh long ngữ pháp chú hán thế mà lại long ngữ pháp chú đây một sát na này rất nhiều tiếng nói chấn kinh cùng bất khả thương nghị theo long ngữ pháp chú lên đầy trời mây mù đã đem toàn bộ đấu pháp trận đều che k u ấ t bên kia chủ trì đấu pháp các lao nhữ n g mày đưa tay ở trong hư không một họa xuất hiện cái gương k í n h như n g u y ệ t đây là n g u y ệ t tương biến một loại biến hóa tên là n g u y ệ t kình biến pháp thuật này miêu tả nói là đạo này pháp đến cực hạn có thể chiếu khắp đại tiểu thiên thế giới rõ ràng rành mạch nghe nói huyền thiên tông từng có một vị tổ sư tu đến cảnh giới này nhưng là vị tổ sư này lại không hiểu mất tích có người nói là hắn nhìn thứ không nên thấy cho nên chỉ có thể trốn đi có người nói là trực tiếp bị đạo chủ xóa bỏ không có người nói được rõ ràng hắn vẽ nguyện kính đem xương mủ bên trong người hết thể chiếu rõ ràng cái khác có tu nguyện kính biến pháp người c ũ n giao long thân thể tại long ngữ pháp chú trong nhanh chóng hội tụ loại nào đó thần bí pháp vận nó biến xanh đen đáng sợ xanh đen giao long tái phát ra long ngâm sau đó liền thấy kia xanh đen giao long đột nhiên nô ra móng luốt kia móng luốt giống như là xuyên thấu hư không đồng dạng mọi người thấy cảnh này trong lòng lập tức hiện lên một cái tên thanh long tham trào nơi này có tu cổ thú biết người Tự nhiên cũng liền có tu thành thần thanh tham thần trong trọng nhất thủ nhiên cũng liền long biên, mà thanh long tham chảo là thần long biên bên chảo có là yếu mà đây o Long ạ n công n kích. g m tâm tham móc tim nhiếp hồn, thanh long tham chảo móc tim đào phổi, hoặc t đào đào là cùng hợp pháp n h i ế p tâm hồn về sau đối phương tỉnh thần hoảng hốt một s á t na liền đầy đủ thanh long tham c h ả o giết người mà mọi người còn chứng kiến cái này g i n g nô ra móng vuốt một s á t na kia hư quang đúng là xuất hiện phủ quang n g c ảnh hắn một chảo này là mang theo không gian pháp cho dù là không có phía trước long ngâm nhất tâm hồn liền này cũng không có bao nhiêu người có thể tránh được ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm mọi người đã nhìn thấy cái kia yên lam nhân thủ chỉ đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước ngực ngón tay lại cùng kia long c h ả o một cái móng đ u ấ t điểm lại với nhau đây cơ h ộ i nhanh không thể tưởng tượng nổi kia long c h ả o cùng ngón tay chỉ cùng một chỗ một s á t na long c h ả o bên trên p h á p quăng nhanh chóng tán loạn long c h ả o nhanh chóng cởi hóa thành nhân thủ mà lâu cận thần lại một phất ống tay náo sương mù tán người bay ngược mà lên hà tòng d u n g trong lòng là chấn kinh hắn cảm giác được một cỗ nhỏ bé lại không thể địch nổi ý chí như kiếm một dạng đâm hướng tâm thần của mình hội tụ chỗ đang lúc hắn kinh hai muốn ngăn cản thời điểm kia một cô ý chịu hắn nghe tới một cái giải chữ sau đó thân thể của hắn biến hóa liền không nhận khống chế của mình giải tán hắn trở xuống trên mặt đất đúng là vẫn là trước đó đứng địa phương cái này long biến c h i pháp s á c thực huyền diệu lâu cận thần khích lệ tại rất nhiều người nghe tới lại giống như là trào phúng đồng dạng nếu như có người từng thấy thương quy an ngũ hành pháp liền sẽ biết lâu cận thần pháp thuật này so với thương quy an càng thêm bá đạo bản thân hắn đối với ngũ hành pháp liền có rất sâu linh n g ộ lại tu âm dương pháp hắn âm dương bảo binh pháp có thể hóa giải thể nội phong trú vạn vật quy về âm dương tự nhiên cũng có thể tác dụng tại nhân thân đây là hắn chủ động dùng âm dương hóa khí phương thức làm vì thủ đoạn công kích làm sao đại đa số người nhìn không ra lâu cận thần kia một chỉ bá đạo m à tự mình cảm thụ một chỉ này hà tòng dung lại rất rõ ràng kia c ư ờ n g ép giải tán mình một thân pháp vận năng lực đến bây giờ đều để ý chí của mình có một loại muốn giải tán cảm giác hắn chăm chú thúc trụ suy nghĩ đang nghe lâu cận thần cha hỏi về sau hắn hít sâu một hơi thân thể nhanh chóng mọc ra lông tới hắn cảm thấy nếu còn có cái nào biến có cơ hội chính là cái này ma viên biên ma viên đao phủ khó thương không sợ lôi đỉnh không sợ hỏa tiêu vào nước không chìm càng là lực lớn vô cùng nhập v vọng k h n g mê lịch k i ế p bất tử trời sinh tinh thông quân pháp truyền thuyết thời đại thượng cổ có ma viên đắc đạo từng lật đổ thiên đạo vương đ ỉ n h dù cuối cùng bị chấn áp nhưng là cái này ma viên cũng tại giữa thiên địa lưu lại đạo tượng cho nên mới có thể bị hậu nhân tu chỉ quan t ư ợ n g huyền thiên tông tổ sư căn cứ ma viên đạo tượng sáng lập cái môn này huyền biến chỉ pháp một sát na này hà tòng dung trong mắt khiếp ý hóa thành điến c u ồ n g cùng t i ế n đạo hắn xuất ra một cây xích kim sắc đồng côn lên đây là hắn vũ khí duy nhất là tu thành ma viên biến về sau đi đông lang xích đồng sơn hái ba vạn cân xích đồng luận chế thành cái này một cây xích đồng côn mặc dù hắn luận chế thủ pháp rất thô g á p thậm chí có thể cái này xích đồng côn đều không được xưng pháp bảo chỉ là một kiện kỳ nặng vô cùng đố s á t nhưng khi hắn hóa thân ma viên cầm cái này xích đồng côn thời điểm trong lòng của hắn liền sinh ra trên trời dưới đất ta một côn đều có thể nát suy nghĩ lâu cận thân ánh mắt sáng hắn nhìn xem nhảy lên thật cao ma viên nhìn xem tia đánh xuống một côn hắn cảm nhận được bên trong tia một cô ý chí thậm chí có thể nói tia không chỉ có là ý chí tia là ý chí ngưng luyện thành một cô thế hình thành một loại pháp lâu cận thân tại thời khắc này có xuất kiếm xúc động hắn đã thật lâu chưa từng có xuất kiếm ý nghĩ suy nghĩ lên ngón tay tại ống tay á o nhất câu một vòng lưu quang liền c u ố n quanh tại chỉ kiếm hóa thành một thanh tiểu kiếm tiểu kiếm trên ngón tay ở giữa kéo ra một cái kiếm hoa về sau hình thành một thanh trưởng kiếm trôi kiếm màu đen thân kiếm thanh lượng h á n kiếm nơi tay một s á t na điên dại một côn đã đánh tới đỉnh đầu cái này một mảnh đại địa đều như tại côn hạ môn u p h á thoái khi nhìn đến một côn này lúc nhìn xem một màn này người đúng là đều nhất thời không có hô hấp ngay cả lôi tư chết đều kinh ngạc cái này hà tòng dung cư nhiên đã tu thành ma viên biến ma viên biến tại cổ thú biến bên trong từ trước đến nay đều là khó tu thành từng có người vì tu thành biến này thế mà đi cùng viên hầu cùng sinh cùng sống A có yên lam giới người không khỏi đeo thành tiếng nhưng là cái này kinh hô là ngắn ngủi kia là bọn hắn khó mà không chế nội tâm sợ hãi kiếm cho tới bây giờ đều không lấy lược thế vì thắng kiếm cùng côn tấn công hết thể mọi người trong lòng đều nghĩ kiếm gãy kiếm cũng không có cùng kia côn tiếp xúc hà tòng dung nhìn thấy lâu cận thần xuất kiếm trong tay côn tự nhiên hướng phía lâu cận thần kiếm đánh tới hắn nghĩ đến chính là một côn đánh xuống ngay cả kiếm lẫn người cùng một chô đánh giết nhưng mà hắn côn không có đụng phải kiếm lại như đụng phải cái t i a kiếm đâm vào côn biên giới hư không đâm ở vị trí kia một nháy mắt hắn liền nhìn thấy kiếm thuận côn biên giới hướng phía mình nắm côn tay b ổ vạch mà tới hắn cho dù là trong lòng tràn ngập ma viên cái t r ù n g loại kia c ù n g cùng k i ế n n ạ o nhưng cũng ý nguyên cảm thấy c h ấ n kinh bởi vì hắn cảm thấy mình côn bên trên hội tụ thế cùng pháp tại d ư ớ i kiếm vậy mà là bị nhẹ nhõm phá vỡ cái t i ê kiếm giống như là chia cắt thiên đ i ệ nhẹ nhõm tách ra chính mình côn thế không đợi hắn biên côn một vòng trong trèo quang huy đã đến trước mặt hắn ánh vào trong mắt hà tòng dung trong lòng lóe lên ý nghĩ này ra sức ngựa ra sau đồng thời trong tay chỗ cầm côn cái này một đầu bàn tay giảo m à lên ý đồ ngăn cản kiếm quang đã biến mất bởi vì kiếm đã qua mắt lên đỉnh đầu đỉnh đầu mắt lạnh trong chốc lát trên người hắn ma viên chỉ ý bị một vòng kiếm quang vạch phá như nước thủy chiều thối lui thân thể của hắn bị cực nặng xích đồng côn mang rơi trên mặt đất ném ra một mảnh sâu hố không có ma viên biến hắn cơ hồ khó mà múa căn này xích đồng côn duy nhất cảm giác chính là kiếm này quá nhanh nhanh giống ánh sáng nhưng là kia trọng côn trọng thế phía dưới kiếm này tại sao có thể như vậy nhanh đây một màn kia kiếm quang giống như là lưu quang mà cầm kiếm người ngược lại bị mọi người xem nhẹ hắn giống như là biến thành hư ảnh lúc này lâu cận thần đứng ở nơi đó vẫn không có hiện lộ bao nhiêu pháp vận mà kiếm của hắn đã sớm tắm về trong tay h áo hắn trong không tay h áo cũng không có cái gì b ả o nang nhưng là hắn một điểm ý chí duy trì lấy cái này trong tay h áo liền hình thành một cái bảo bình không gian mặc dù không thể dùng để thu người cầm bảo nhưng dùng để giấu pháp bảo của mình lại là có vấn đề gì trong lúc nhất thời trong tràng lặng ngắt như tờ, cơ băng n h ạ n trong lòng cảm thán kiếm pháp của hắn đã đến thâm bất khả chắc tình trạng đứng ở phía trên quan sát một màn này người khánh các lão đột nhiên nhữ mày lâu cận thần quay đầu hắn đồng dạng khẽ nhữ mày nhìn về phía chủ côn mà đứng hà tòng dung hắn cảm giác được hà tòng dung sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất đang lúc hắn tại suy nghĩ chuyện gì xảy ra thời điểm tia khánh các lao đã hóa là một m đạo ánh trăng xuất hiện trước mặt hà tòng dung nhưng mà hà tòng dung lại lập tức liền ngã xuống xích đồng côn đổ xuống phát ra tiếng vang mà hà tòng dung đi theo ngã trên mặt đất mặt hướng lên trên lâu cận thần nhìn thấy cả người hắn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. tia khánh các lão d ố i tay lần mò hà t ò n g dung mi tâm sau đó đứng lên nghiêm nghị nói chúng đệ tử nghe lệnh hắn xoay người lại nhìn xem lâu cẩn t h ầ n nói cho ta đem cái này giết ta huyền thiên tông đệ tử q u ổ n g đồ cầm xuống sinh tử bất luận chúng đệ tử trước là hơi kinh ngạc tùy theo ổn nào đáp vâng phía bên kia ngồi cơ băng nhạn đã đứng lên nàng một mặt kinh sợ nàng không tin lâu cẩn t h ầ n sẽ giết hà t ò n g dung bởi vì nàng biết lâu cẩn t h ầ n cũng không phải là lạm sát người sẽ không ở cùng người công bằng đấu pháp thời điểm giết người chơ một chút cơ băng ngô tia khánh các lão lại là nghiêm khắc nhìn nói với cơ băng nhạn cơ băng nhạn ngươi cũng khó mà thoát tội hiện tại ta lấy các lao thân phận mệnh lệnh ngươi giết hắn lúc này mới có thể tẩy thoát ngươi chịu tội ngài tuy là các l a o nhưng không có quyền ra lệnh ta hắn là bằng hữu của ta ta không tin hắn sẽ giết hà tòng dung cơ băng nhạn lớn tiếng nói cơ băng nhạn ngươi không tin nhưng là hà tòng dung lại là thật chết rồi sự thật đang ở trước mắt chư vị đồng môn nghe các l a o mệnh lệnh cầm xuống cái này liên lam đến cổ đồ tất cả mọi người nhìn thấy vừa mới hà sư đệ ma viên biến là bực nào cầm thịnh người này muốn thắng qua hà sư đệ như thế nào dễ dàng như vậy hắn nhất định dùng đặc biệt â m động pháp thuật nói chuyện chính là lôi tư c h ế t lập tức có người phụ họa mà kia khánh các lao đã sắc mặt có chút đỏ lên hắn tự hồ đối với mệnh lệnh của mình không có đạt được lập tức chấp hành mà phẫn nộ cầm xuống theo hắn ra lệnh một tiếng lôi tư c h ế t lại là nhún người nhảy lên lên thiên không hắn nhớ k ỹ lâu cận thần kiếm thuật lợi hại cho nên trước kéo dài khoảng cách hắn tu chính là lôi đỉnh biến trong tay lôi ấn quăng lên thưa không sinh điện mà tại trước hắn cũng đã có mấy đạo quan g hoa hướng phía lâu cận thần rơi đi lâu cận thần thân ở trong đó con mắt nhắm lại vẫn nhìn chung quanh hết thể pháp thuật quỹ tích tận ở trong lòng 408, một kiếm phá Trung pháp, một... trong thời gian ngắn ngủi này chuyện phát sinh để lâu cận thần đều có chút trở tay không kịp dù sao hắn còn tại chính cảm thụ nhất kiếm đem kia ma viên côn thế xé ra trong cảm giác hắn có thể tưởng tượng đến nếu là chân chính ma viên đánh r a n à y một côn sẽ là uy thế cỡ nào hắn kiếm phân âm dương phá vỡ côn thế nhưng mà hắn có thể khẳng định bản thân chỉ là phá pháp tịnh không có giết người thế nhưng là gì thong dong cũng đúng là chết rồi người sống cùng người chết hắn vẫn là phân rõ ràng cái này hà tòng dung chết cực nhanh giống như là bị hắn một kiếm cho gọn đi tất cả sinh cơ không đợi hắn tới kiểm tra cơ băng nhạn cùng cái này cái gì các lao đã dùng beng hiện nhiên cơ băng nhạn không có khả năng thu hoạch được huyền thiên tông c h u n g v ị đệ tử duy trì lâu cận thần biết nàng muốn làm cái gì đơn giản chính là sợ mình tại cái này kích tình phía dưới chân chính giết huyền thiên tông đệ tử hoặc là bị huyền thiên tông đám người quần công mà chết vô luận cái nào kết quả đều chính là cơ băng nhạn không nguyện ý nhìn thấy nhưng là nhân sinh sự tình không như ý tám m chín phần mười cho dù là nàng là cao quý ngoại sự điện điện chủ nhưng cũng là huyền thiên tông đệ tử nàng không có khả năng cùng huyền thiên tông ý chí đi ngược lại nàng đứng ở nơi đó không có đậu thủ những cái kia yên lam giới người tới cũng không có độc thủ lại từng cái thần sắc chấn kinh lại xoắn s u y ế t càng nhiều hơn chính là không biết làm sao đây hết thệ đều trong thời gian cực ngắn phát sinh sau đó liền huyền thiền tông bản thổ tu sĩ xuất thủ lôi tư chết nhảy lên thiên không cho dù là lâu cận thần bên cạnh khánh các lão cũng hóa là một m đạo ánh trăng rơi xuống trên khán đài chỉ lại là tại lâu cận thần hậu phương hắn vị trí này rất giáng cứu hắn thối lui lâu cận thần bên người là vì để chúng đệ tử thi pháp không cố kỵ gì không cần sợ sẽ lan đến c ầ n mình một cái khác chính là chỗ này chính là những cái kia yên lam đệ tử đằng sau hắn nơi này có thể quan sát tất cả yên lam đệ tử đồng thời n h ư lâu cận thần muốn chạy trốn cái phương hướng này tốt nhất vậy hắn liền có thể ngăn cản lâu cận thần trốn thoát hắn không có tham dự vây công bởi vì hắn là tự kiểm chế thân phận các lao h ắ n có thể cùng chúng đệ tử cùng một chỗ vây công một người t ư ơ n g đạo p h á p quang đã có pháp thuật quan hoa lại có pháp bảo quan hoa p h á p bảo có châm có kiếm cái này phần lớn là đơn thể sát thương to lớn pháp bảo pháp thuật cũng là đơn thể sát thương to lớn pháp thuật điện mang hỏa diễm anh trăng t ư ơ n g đạo quan hoa hoặc vi tuyến hoặc vi đoàn hoặc vi một vùng ánh sáng điện mang nếu là chúng liền có thể thần hồn n h ụ thân cùng một chỗ tổn thương hỏa diễm thì sẽ bám vào tiếp tục b ư ớ cháy ánh trăng thì khả năng nhiếp t h ầ n hồn nhất nhanh không ai qua được kiếm cùng châm kiếm quang một vòng trong trèo sắp bén châm quang một điểm như mang tới trước lâu cận thần thân thể động hắn huy động ống tay náo trên người hắn hiện hiện một tầng ánh sáng k i a là p h á p quang cũng là kiếm hoàn kiếm quang kiểm khí doanh t ụ tay náo triển khai trước người lại như tấm thuẫn đồng dạng có kiếm quang rơi vào hắn tay náo bên trên lại như chúng kim thiết tại màu đen tay náo huy động phía dưới nháy mắt bị nó mang lệ q u y đi sang một bên ngự kiếm cùng thi châm người chỉ cảm thấy tại một sát nạ kia của mình kiếm cùng kim châm nhập một cái vòng xoáy bên trong lại cảm thấy là đâm vào cứng rắn kim khí bên trên. pháp lực không cách nào xuyên vào những pháp thuật khác cũng lần lượt rơi xuống mà lâu cận thần thân hình l ắ c lư huy động ống tay h áo những cái kia pháp quang tại ống tay h áo vung đánh phía dưới nháy mắt tắn đi thi pháp người pháp nghiệm kết tại pháp quang bên trong có thể rõ ràng cảm giác được kia ống tay h áo đúng là sắc bén như kiếm đồng dạng trong đó bị phá pháp người trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc mà t i ế p lấy thi pháp sau đó bọn hắn nhìn thấy một người tại từng đạo pháp thuật lưu quang bên trong truyền động hắn nhìn qua chuyện cũng không nhanh nhưng là một đôi tay áo vung quanh khi thì triển khai như lạy thuẫn khi thì tay áo bên cạnh như lao hắn giống như là một con đại hồ điệp đồng d tại từng đạo tập kích bên trong tranh né ngăn cản mới nhìn thời điểm chỉ cảm thấy hắn tràn ngập nguy hiểm nhưng mà một hồi về sau liền sẽ phát hiện hắn như xuyên hoa hồ điệp tại kia từng đạo linh quang bên trong rú tẩu kia từng đạo quang hoa cũng không phải là hoàn toàn thẳng đến n g a n g đi có chút thành đường v ò n g cung hoặc l à như linh động côn trùng xoay quanh tùy thời m à động mọi người phát hiện cái này i ê n lam người linh động vô cùng pháp thuật liền bắt đầu h n g lớn một cái hỏa cầu thật lớn như nhấp nô sóng xuất hiện mà cái khác pháp quang thì là phối hợp với còn cuốn ngăn chặn cái này yên lam người đường đi hắn lấy tay áo đi kiếm pháp hai tay áo chính là xong kiếm tia c u ố n lên hai tay h áo chính là kéo kiềm hoa một bước này đột tiên lấy tay h áo vung đánh chính là kiếm vung chạm đây là hoài môi vậy thứ trước đó nói chuyện với lôi tư chiết vương hành giáp thì thầm trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn nhìn thấy lâu cẩn thận một cái dậm chân hướng về phía trước trong tay tay h áo vung đánh đúng là trực tiếp đem k á i mánh liệt mà đến hỏa đoàn trò đánh vỡ vương hành giáp biết cái này thi pháp người chỗ tu chính là xích nhập biến mà lại tu rất sâu pháp miệm ngưng luyện đã được một tia thái dương chân ý thế nhưng là tại cái này yên lam người trước mặt cùng những pháp thuật khác đều không hề khác gì nhau đều là ống tay áo vung lên đánh liền tắn đi đúng l bên trên bầu trời xuất hiện một tiếng vang thật lớn cái này tiếng sấm nổ lôi âm riêng có chấn n h i ế p tâm thần chỉ ý tâm thần không kiên người tại lôi vi phía dưới liền sẽ tinh thần chống không đồng thời sẽ xuất hiện một sát na cứng nhắc tại cái này đông đảo pháp thuật vây công lâu c ậ n t h ầ n bên trong n ế u là có một sát na cứng nhắc t i ê u nên đón hắn đem là liên tục đả kích cùng khống chế nhưng mà mọi người chỉ thấy cái này yên lam người trên thân pháp quang tự a hồ chướng dục lại lại không có nửa điểm cứng nhắc đồng thời lại có mấy đạo kính chiếu sáng hướng lâu cẩn thận nguyện kính chỉ thuật không ai có thể lẫn mất cho nên lâu cẩn thận bị tấm gương kia chiếu vào lâu cẩn thận thân ảnh xuất hiện tại trong k thế nhưng là những cái k i a cẩm kính người lại chỉ cảm thấy một tia sáng căn bản cũng không có chân thực thân ảnh không cách nào đối cái này liên lam người tiến hành khống chế mơ hồ ngân sắc cái bóng tại trong kính đạo động giống như là hòa diễm lại là một vệ ánh sáng ba một đạo điện quang t ừ trên trời rơi xuống lâu cận thần vừa xài bước ra lôi điện rơi vào hắn vừa rồi đứng dưới chân trên mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu thân hình hắn mới định liền lại có đạo thứ hai rơi xuống hắn tiếp tục chuyển động né tránh huyền thiên tông đệ tử nhìn thấy lâu cận thần tại tránh từng cái hưng phân lên theo bọn hắn nghĩ đã tại tránh vậy đã nói rõ lâu cận thần không dám nhận cái này lôi đ ỉ n h tái n h ậ t lấp lánh lôi quang rơi xuống liên tiếp đồng thời càng ngày càng dày đặc bởi vì có khác thông lôi pháp đệ tử cũng rốt cuộc hoàn thành lôi pháp khúc nhạc dạo chỉ thấy toàn bộ đấu pháp tràng trong đều bị lôi quang diệu hoàn toàn t r ắ n g bệnh trong đó duy nhất người chính là lâu cận thần không chỗ chét thân không có người sẽ cho rằng lúc này lâu cận thần còn có thể chống đỡ được trong một s á t na liền có mấy chục đạo lôi quang những pháp thuật khác cả đám đều sen lẫn ở trong ánh chớp còn có pháp bảo kiếm quang trâm ánh sáng liên tại bọn hắn không biết lâu cận thần nên ứng đối như thế nào thời điểm bọn hắn nhìn thấy lâu cận thần thân hình đã hóa là một đạo ánh sáng chỉ là kiếm quang chỉ thấy kiếm quang như to tại lôi đỉnh cùng rất nhiều p h á p quang chỉ bên trong du tẩu mà lại kiếm quang này không phải tránh p h á p quang lôi quang đi mà là đón bọn chúng tung thứ chỗ đi qua p h á p quang nháy mắt tàn đi có một thanh tiểu phi kiếm bị quang mang s ẹ t qua về sau phát ra một tiếng rên rỉ rơi xuống đất kiếm c ư nhiên đã chém làm hai đoạn kiếm quang du t ẩ u càng ngày càng cao lóe lên một cái rồi biến mất bầu trời lôi đỉnh nháy mắt tàn đi trong đó có một khỏi ấn tại kiếm quang xẹt qua về sau đúng là nháy mắt thảm đạo. những người khác thấy thế lập tức thu chính mình lôi ân lôi tư chiết sắc mặt xích hồng bởi vì k i a một khỏa bị kiếm quang v ạ c h một cái mà qua từ đó mất đi linh tính lôi ân chính là của hắn Chương 409, một kiếm phá trung một lúc này mọi người trong thai mới nghe được một tiếng nhàn nhạt như có như không kiếm ngân vang đang lưu chuyển kiếm ngân vang như gió nhẹ nhàng lượn vòng lấy trong mắt bọn họ kia kiếm quang xoay quanh tựa như muốn rời đi đúng lúc này bầu trời đột nhiên thay đổi biến cực kỳ thanh tịnh phản chiếu lấy kia lấp loẹ kiếm quang đây là nguyện tương biến bên trong nguyện kính thuật bên trong huyền diệu nhất một loại huyền biến nghe nói chỉ cần tu thành nguyện tình biến vậy liền đứng ở thế bất bại bởi vì n g u y ệ t tính biến có thể phản chiếu ra địch nhân từ đó hóa sinh ra một cái giống địch nhân cùng chiến đấu lâu cận thần trước đó vừa tới cái này thanh hà giới thời điểm liền có gặp có ba người vây công hai người khác hắn lúc ấy không biết ba người kia là thuộc về môn phái nào hiện tại xem ra bên trong một cái nhất định là huyền thiên tông bởi vì trong đó có một người thi triển một môn pháp thuật đột nhiên xuất hiện tấm gương phản chiếu lấy một người cùng địch nhân đối quyền lâu cận thần thân hóa kiếm quang hướng phía kia hóa thành bầu trời tấm gương đâm tới mà trong tính xuất hiện một đạo kiếm quang trói mắt kia kiếm quang như từ tấm gương chỗ sâu mà đến kiếm quang càng đến gần mặt k í n h liền càng là cường thịnh nồng đậm kiếm này là cái bóng của ta là ta hết thảy lâu cận thần không tin trong kính có thể phản chiếu ra bản thân hết thảy nhiều nhất chỉ có thể phản chiếu bên ngoài hình bóng tại tiếp xúc một s á t na trong kính kiếm quang tán loạn bao gồm k i a m ặ t kính đều bị kiếm quang t á c h ra một kiếm phân đau dương dạng n à y một k i ế m x u ố n g dưới phản chiếu một kiếm lại làm sao có thể phản chiếu ra bản chất đến đây không chỉ có là phản chiếu kiếm quang tán kiếm ặ t kính cũng tại dưới kiếm phát ra bờ minh khách lao biên sắc hắn vội vàng bấm quyết thu kính nguyên bản một mảnh trong xanh p h ẳ n g lạng bầu trời đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ hóa làm một đạo lưu quang bay thấp lấy khánh các lao trên tay hóa thành một chiếc gương mặc dù hắn thu rất nhanh nhưng tâm gương kia lại như cũ không thể tránh né bị kiếm quang gây thương tích hắn túi đầu xem xét tấm gương kia trên gương vết cắt c ự c sâu n h ư không phải là thu kịp thời chỉ sợ đã bị vạch phá bị triệt để hủy đi cứ việc hiện tại c ò n tốt cũng đủ làm cho hắn đau lòng không thôi thật can đảm dám đả thương ta linh tính khánh các lao cả giận nói mắt trái của hắn đột nhiên bắt đầu cháy r ừ n rực phám phất một vầng mặt trời bị hắn giấu ở trong hốc mắt đồng、dạng. khánh các lao chỉ tu hai loại huyền thiên biến pháp lại có thể trở thành một vị các lão có thể thấy được đối với cái này hai môn pháp tạo nghệ sâu bao nhiêu hắn tu nguyện tương biến cùng xích nhật biến cái này hai biến hợp lại cùng nhau lại tên nhật nguyện huyền biến hai tương đồng tham là có thể chạm đến âm dương đại đạo kia trong mắt trái xích nhật thiếu đốt chỉ một s á t n a trong bầu trời liền như nhiều một vầng mặt trời mà cái này một vầng mặt trời chỉ chiếu một người người này chính là tại bên trên bầu trời tán đi kiếm quang hiện lộ thân hình lâu cẩn thận ánh mắt của hắn chốt xem chính là xích nhật chỗ đốt không kịp t c h né lâu cẩn thần cảm giác bên trong có một vân mặt trời đột nhiên xuất hiện chiếu vào ngũ tạng lục phủ của mình chỉ một hồi chỉ sợ liền tại đem trong ngũ tạng lục phủ tân dịch đều thiếu khô hắn vẫn không có mở miệng nói chuyện hắn biết lúc này muốn nói chuyện nhất định phải đem trên trận người mạnh nhất đánh bại nếu không là căn bản cũng không có tư cách nói chuyện lâu cận thần thở dài một tiếng hắn liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó không n ú c n í c h cơ băng n h ạ n hắn lần này đến đúng là t h ă m bạn lại không ngờ thế mà lâm vào dạng này trong âm mưu hắn biết nếu là mình không cách nào rửa sạch hiểm nghi cơ băng nhạc cái này ngoại sự điện chủ cũng làm đến c ố i cái này không phải là bản ý của hắn cho nên hắn cần mở miệng nói chuyện mà nghĩ muốn nói chuyện liền phải để người ở chỗ này ngầm miệng cho nên hắn động nhưng là hắn vẫn không có xuất r a kiếm đến mà chập ngón tay như kiếm d ơ lên chỗ mi tâm một kiếm từ tâm lên từ miệng ra trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện mặt trời tại từ tâm hắn mà lên dưới kiếm tán đi đồng thời ngón tay hắn hướng phía khánh các lao xẹt qua đi cái này xa xa kiếm chỉ vạch một cái thế nhưng là khánh các lao lại cảm thấy nguy hiểm to lớn hắn p h ả n g phất trở tay không kịp bị cái này vạch một cái thành hai nửa sau lưng hắn vách núi xuất hiện một vết nước nhưng mà bị vạch vì làm hai nửa người lập tức cũng không có đổ xuống ngược lại cấp tốc dài vì hai cái hoàn chỉnh người hai người kia giống nhau như lúc đều là khánh các lao dáng vẻ lại đồng thời thi pháp một người trên tay t h u ẩ n tụ ra một đoàn ánh nắng một cái t h u ẩ n tụ ra một đoàn ánh trăng nhật n g u y ệ t huyền biên ở trong sân rất nhiều người đều biết khánh các lao đắc ý độc môn pháp thuật liền là nhật n g u y ệ t huyền biên đây là không ghi lại ở tảng pháp các bên trong tu hành pháp trừ phi là b á i khánh các lao vi sư đến hắn yêu thích mới có thể thu hoạch được truyền thụ nhật n g u y ệ t huyền biên chỉ pháp hai cái khánh các lao nói lên đột nhiên đụng hợp lại cùng nhau mà trong tay bọn hắn kim ngân hai loại huyền quang nháy mát hóa là một loại kim ngân nhị sắc vòng xoáy huyền quang chỉ gặp hắn vung tay lên, t i ê u kim ngân nhị sắc huyền quang cực nhanh mà ra thư không yên tĩnh tựa hồ hết thệ thanh âm đều bị cái này cường đại pháp ý t h ô n vệ lâu cận thần chân chính cảm nhận được nguy hiểm hắn phát hiện cái này huyền quang có một loại khó mà nói hết đáng sợ pháp vận hết thệ đều như trở nên chậm như mang theo một tia quang âm khí thức lại nói không rõ ràng hắn không có tránh bởi vì hắn biết cái này trốn không thoát vô luận là ẩn trốn vẫn là một nháy mắt đi đến ở ngoài ngàn hàng dặm cái này huyền quang đều đem truy đến cho nên chỉ có thể n g ạ h kháng hắn đương nhiên sẽ không n g ạ h kháng vô luận là đối mặt cái gì pháp thuật hắn đều đối kiếm thuật của mình rất tự tin hắ nhưng là kiếm chỉ bên trên mông lung kiếm quang đứng yên hư không hướng phía trước một cái c ấ t bước ngón tay vung lên rất tiêu chuẩn rất đơn giản cơ sở kiếm thức nhưng là thấy cảnh này người đều sẽ cảm giác đến hắn cái này vung lên liền thiên địa đều muốn mở ra kiếm chỉ của hắn không nghiêng không lệch vừa vặn vạch tại kia kim ngân nhị s á t sen lẫn huyền quang trên một kiếm phân âm dương hắn lấy mình tu hành nhiều năm kiếm pháp thử một lần vị này huyền tiên tông các lão đắc ý pháp thuật hắn cảm thấy kiếm ý của mình nhận ăn mòn phản phất nhìn thấy thiên địa quang âm cực tốc bên lên rời phản phất mình rơi vào thời gian trường hạ bên trong không cách nào động đậy mà nhật nguyện nhưng là cái này một sát na suy nghĩ như vọng tưởng một đạo kiếm quan g s ẹ t qua bên trên bầu trời tuyên cổ vận chuyển ngàn năm nhật n g u y ệ t nhật n g u y ệ t băng tán đám người xôn xao bởi vì vì mọi người thấy nhật n g u y ệ t huyền quan g tại kiếm chỉ phía dưới từng khúc tán loạn trong bọn họ từng có người từng thấy các lao nhật n g u y ệ t huyền quan g cơ hồ không có người nhưng ngăn trọ trực tiếp nhập nó thân liền nháy mắt gọt nó thọ nguyên đảo mắt giản mua chết đi mà lần này lại tại cái này liên lam người kiếm chỉ phía dưới tán loạn kim ngân xen lẫn huyền quan tại dưới kiếm đầu tiên là phân tán vì kim ngân nhị sắc tùy theo lại như bọt khí một dạng băng tán tốt pháp thuật lâu cận th đám người lại một lần nữa nghe tới khích lệ lại cảm thấy hắn như cũ tại t r ầ m trọc mà bên kia khánh các lão lại che lấy đầu của mình lảo đảo lui lại hai bước tựa ở trên vách đá miệng thở lớn chương bốn trăm mười tới lui tự do một khánh các lão lảo đảo lui lại che lấy cái chán r ử a vào trên vách đá hắn vừa rồi một khắc này phảng phất thấy được thiên địa bị một đường ánh sáng nhạt chia cắt ra tới mà mở bản thân nhật nguyệt huyền quang kia chia cắt hắn huyền quang ánh sáng nhạt không chỉ có là chia cắt huyền quang hắn nhìn thấy một sát na kia hắn có cảm giác tượng phân phá vỡ ý thức của mình hà tòng dung liền là hắn giết giờ khác này hắn xác định hà tòng dung liền là bị cái này đ i ê n lam người nhất kiếm cấp giết hắn thấy chính mình cũng tổn thương dưới một kiếm này hà tòng dung bị một kiếm g ọ t đi chỗ có ý thức không thể bình thường hơn được lâu cận thần tâm đã tại chìm xuống dưới ngầm đầu đã thấy cựu thiên tri thượng phong vân hội tụ hắn cảm thấy to lớn t u ổ i là hủy diệt lực lượng tại thai ngén hội tụ kia là lôi đình tại thai ngén mà lại cái này lôi đình so với vừa rồi lôi tư chết thi triển lôi phát mạnh hơn nhiều trong đó lôi c h ư a đến cũng đã có một cỗ hủy diệt hết hệ pháp vận tràn ngập tại cái này một mảnh đấu phát trận lâu cận thần thở dài một tiếng nói chư vị người này cũng không phải là lâu mô giết ch trong bầu trời lôi đình như cũ tại thai ngén không có tán đi ý tứ ta lâu cận thần muốn giết người hắn bị ta phá pháp một khắp này liền sẽ chết đi tuyệt sẽ không sau khi hạ xuống mới chết đi lâu cận thần lại giải thích một câu lôi đình vẫn không có đánh tan ý tứ ngược lại là càng tăng lên bên trong có thể nhìn thấy điện hoa lấp lóe nhưng không có lôi đình rơi xuống tựa hồ tại cho lâu cận thần cuối cùng cơ hội giải thích lâu cận thần lại thở dài một tiếng nói ta đã giải thích xong nhưng các ngươi không tin ta cũng không có cách nào nhưng ta muốn nói là ta lâu cận thần muốn đi ai cũng không làm gì được ta trong lôi vận rốt cục có âm thanh văng lên lâu cận thần ngươi quá cuồn vọng lâu cận thần tông không n người người ha ha ha ha. cười to nói đến n thật sự là b ậ n cười bọn hắn đều là các ngươi huyền thiên tông đệ tử các ngươi lại dùng để uy hiếp ta bọn hắn năm đó bái sư huyền thiên tông thời điểm không hỏi qua ta là các ngươi thu bọn hắn nhập môn bất quá làm đồng hương bọn hắn nếu là có một vị bởi vì ta mà xảy ra chuyện ta cũng giết một vị huyền thiên tông đệ tử đi chư vị cũng có thể đi hỏi thăm một chút ta lâu cẩn t h ầ n từ tu hành đến nay giết người bản sự cho tới bây giờ đều không quá kém lâu cẩn t h ầ n thanh âm truyền khắp nơi này những n à y huyền thiên tông đệ tử phát hiện cái này đ i ê n lam người thế mà hướng toàn bộ huyền thiên tông t h i ê u chiên nhưng mà lâu cẩn t h ầ n vừa nói cái này trong lôi vân người thế mà trầm mặc một chút tùy theo nói lâu cẩn t h ầ n ta nghe nói ngươi từng tại ký thanh phong giới kiếm chạy trốn hôm nay liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì có thể từ ta cái này lôi ngục bên trong chạy đi v â n trong người nói chuyện phía d ư ớ i đệ tử mới biết được nguyên lai、like、cái này lâu cận thần lại không phải hạ người vô danh mà có thể tại danh xưng thanh hà đệ nhất nhân ngân hà kiếm phái trưởng giáo dưới kiếm thoát thân có thể thấy được hắn đ à o mệnh bản sự cao m ì n h khó trách dám mở miệng nói hắn như muốn đi không ai có thể làm gì được hắn lâu cận thần lang lập vào hư không ngẩng đầu nhìn lên thiên không hắn ẩn ẩn nhìn thấy kia một đoàn xoay quanh quần quận vân trong có điện quang tung hoành như cự xả ngay sau đó thế giới nhanh chóng thay đổi cả phiến thiên đ i ệ giống như là bị cái này một cỗ lực lượng trò cấm khóa lại lâu cận thần tay tại ống tay thá hắn không có nửa điểm đ ỉ n h chỉ hướng phía đỉnh đầu hư không vung đi lúc này một tia chớp tầm vang vừa vặn rơi xuống như một thanh kiếm sắc một dạng hướng phía lâu cận thần đâm tới kiếm của hắn vừa vặn cùng thô to điện mang đụng vào nhau điện mang nhanh không kịp che thai lại cùng lâu cận thần kiếm đụng vào nhau một màn này rất nhiều người để ở trong mắt có kinh dị lại sẽ có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác tại rất nhiều người trong lòng kiếm là vật dẫn lôi điện rất ít có kiếm có thể phá lôi pháp mà hiện tại bọn hắn nhìn thấy tia một thanh tiểu kiếm tại trạm đến lôi điện quang mang thời điểm đã thoát tay mà điện quang kia kèm ở trên thân kiếm, kiếm lại nghịch không mà lên mang theo đ c kiếm quang, kiếm quang rất nhiều người thấy cảnh này thời điểm đều đột nhiên sinh ra một tia cảm giác bất lực tại mọi người xem ra cái này túng kiếm thành tơ phi đâm giữa thiên địa tiến có thể công lui có thể trốn trong thiên hạ có thể ngăn lại kiếm đội người chỉ sợ không có mấy cái chí ít nhìn xem một màn này người trong không có người có thể ngăn lại hắn nhưng là bọn hắn đã đoán được trong bầu trời xuất hiện một người kia là trong môn vị nào các lão lôi tiêu các lão là lôi từ chết thái g i a ra lôi tiêu chỉ là hắn vị này thái g i a lại cùng lôi ra quan hệ không tốt lắm cuối cùng dồn bỏ gia tộc một lòng vùi đầu vào trong tâm môn sau đó thành một vị các lão hắn cả đời chỉ tu một môn lôi t ư ờ n g biến lại luyện thành một trường cựu lôi luyện ngục đồ cho nên hắn bằng này lôi pháp liền có thể đặt chân ở cái này thanh hạ g i ớ i vực trở thành h u y ề n thiên tông các lão lâu cận thần trốn vào kiếm quan g bên trong như du tị tại cái này lôi ngục bên trong đ â m xuyên hắn đang tìm kiếm lấy kia ngự lôi người chân thân chỗ nhưng là hắn không có tìm được hắn chân thân biến thành kiếm quan quấn lên tại phía trước bay kia một thanh ki vậy liền chỉ có một cái khả năng đó chính là đối phương người không ở nơi này hắn đã có thể xác định đây là một cái không gian trận đồ bên trong đột nhiên lôi minh tiếng vang đầy trời điện quang như rắn tán loạn mạn nhan lấp loe tái n h ậ n không chỗ dung thân hắn không tiếp tục chờ đợi ngự kiếm hướng phía một điểm hư không đâm đi vào một kiếm xuyên thủng lâm dương kiếm nháy mắt biến mất tại cái này một mảnh lôi ngục bên trong thiên điệu bên ngoài ở giữa một người đứng ở nơi đó đỉnh đầu của hắn một mảnh lôi quang lần lánh không gian đổ đột nhiên có một vẻ ánh sáng không nhận giam cầm trụ ra ô lâu cận thần vừa ra tới trong hai của hắn liền nghe tới một tiếng nhẹ a trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc một kiếm này s ắ c thực huyền diệu tuyệt không thể tả lấy kiếm thuật của ngươi cho dù là lại đối đầu kỳ thanh phong tuyệt không đến mức muốn chật vật mà chạy mà lại kiếm thuật của ngươi cũng tuyệt đối không thể thất thủ giết người lâu c ậ n t h â n nhìn thấy một người đứng ở nơi đó một thân lôi ý ỉ tại đỉnh đầu của hắn có một chương lôi ngục độ như ẩn như hiện giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hư không thôn quyền trong đó ngươi muốn rửa sạch ngươi hiểm nghi ngươi liền phải đi điều tra hà tòng dung là thế nào chết lôi tiêu lời nói ý lâu cẩn thân minh mạch ý tứ là để hắn đi thăm dò hà t lâu cận thần lại cười lạnh nói các ngươi huyền thiên tông đệ tử chết rồi mình không đi thăm dò rõ, rõ ràng lại muốn ta người ngoài đến cha buồn cười chính ngươi tây thoát h i ể m n g h ị đây không phải n g ư ơ i n ê n làm sao lôi tiêu nói ta có cái gì h i ể m n g h ị lại nói có lại như thế nào sư phụ ta nói ta người này rất thích t à n nhận tranh đấu kỳ thật ta còn đặc biệt sợ phiền phức không muốn ý đồ gây phiền thoái cho ta lâu cận thần ở đây không có bất kỳ cái gì cố kỵ chương bốn trăm mười một tới lui tự do hai về phần cơ băng nhạn có thể sẽ xảy ra chuyện nàng còn trẻ như vậy liền có thể l à ngoại sự điện chủ sao là bình dị hạng người nàng tại h u y ề n thiên tông thế lực tuyệt đối cường đại hắn nói xong tung người một cái đã thẳng lên thiên không một đạo kiếm quan g một đường hướng lên cực nhanh mà ra cái này một khỏa tinh thần cơ băng nhạn nhìn xem một màn này trong lòng vạn phần cảm khái nàng biết hiện tại lâu cận thần đã không có người có thể k i ể m chế được hắn liên n à y kiếm độn chi thuật đủ để tung h à n h giữa thiên địa cho dù là hợp bảo tu sĩ cũng không tốt nói nhất định có thể đủ t h ắ n g hắn từng tại yên lam giới bên trong nàng cảm thấy lâu cận thần tu hành cùng pháp thuật mặc dù có chút địa phương để người kinh diễm nhưng là có nhiều chỗ lại rất thô g á p mà cái này hơn mười năm qua đi Nàng p h á tại hiện, những thô phương, như cảnh cái kia thô giáp địa phương, đã sớm giống địa tu một đã bị sớm là bổ d n g bị tu đ c h ỉ để lại để địa đem địa đ lại là người kinh diễm địa phương, hoặc là nói, hắn đem những cái kia thô giáp địa phương, hắn những phương hoặc thô ề u hợp vào đến kinh diễm bên trong, nhất pháp mang chư pháp,、kết、hợp vào trong, đến đ kết bên mang diễm một, â y là đại n g ộ tiên í n h đ ạ nghị lực người huyền thể lực làm có được. mới Tại i t tông bên trong cũng có rất nhiều người nói cơ băng nhạn là có thiên phú tu sĩ nhưng là nàng biết mình so ra kém lâu cẩn thận nàng minh bạch mình bắt c h ớ c tại trong môn p h á p điện mà lâu cẩn thận là trực tiếp bắt chức ở thiên địa hắn là trực tiếp từ trong thiên địa hấp thu pháp lâu cận thần từ yên lam đến huyền tinh tin tức lan truyền nhanh chóng mà lại tại huyền thiên tông bên trong chuyện phát sinh cũng như gió truyền ra rất nhiều chuyện liền chịu không được mọi người phân tích âm mưu sở dĩ là âm mưu cũng là bởi vì c ậ n tại trong âm mưu chấp hành mà bây giờ huyền thiên tông phát sinh chuyện truyền bá rộng rãi tại nghị luận của mọi người bên trong tất cả mọi người cho rằng lấy lâu cận thần như vậy tu sĩ thắng như vậy tùy tiện tình huống dưới không có cần thiết đi giết người hắn cùng hà tòng dung không tự không đoán không có giết người lý do thế nhưng là cái kia hà tòng dung chính là vào thời khắc ấy chết như vậy chính là có người muốn hắn chết để h ã n hại lâu cận、thần. thế nhưng là h ã m hại lâu cận thần lại có cái gì lợi ích đây hết thể âm mưu quỷ kế mục đích cuối cùng đều là vì lợi ích mà h ã m hại lâu cận thần không lợi ích như vậy cùng lâu cận thần có quan hệ cơ băng nhạn đây lâu cận thần là cơ băng nhạn bằng hữu lại là yên lăng người vậy nếu như đem hắn cùng cơ băng nhạn liên hệ tới hết thể tựa hồ cũng rộng mở trong sáng vô luận là hà tòng dung hay là lâu cận thần đều là ở giữa t r u y ề n môi giới mà thôi âm mưu mục tiêu cuối cùng là cơ băng nhạn cơ băng nhạn dưới thân có một cái ngoại sự điện điện chủ chỉ vị đây là một tảng mỡ dày đây chính là đầy đ ủ động nhân tâm lợi ích rất mọi người đ h u y ề nguyên Thiên t n ô bên trong có người có ư vì m đoạt cơ nhân cụ h thể là lôi tư chết đã sớm thu thập tốt hà tòng dung lông tóc cùng máu đồng thời ở trên người hắn hạ chú hắn muốn giết hà tòng dung đầu tiên là giá họa đến lâu cận thần trên thân cho dù là không thành công cũng có thể giá họa đến tiêu tụng phong nơi đó dù sao tiêu tụng phong t r ư ớ c lộ tâm ý nhưng là hắn đến cùng vẫn là trẻ tuổi đem hết thẻ đều nghĩ đơn giản trận này huyền thiên tông sóng gió kết thúc rất nhanh huyền thiên tông đến cùng là thanh hà giới đại phái làm việc tự có nó chuẩn mực bất quá đệ tử tương hỗ sát hại phong ba kết thúc về sau liên quan tới lâu cận thần gây nên phong ba nhưng không có kết thúc rất nhiều người đều đang nói cái này liên lam lâu cận thần tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu huyền thiên tông thập các lão có thể hay không thắng hắn nhưng mà liền có người vừa cười vừa nói thắng hay không thắng được lâu cận thần ta không biết nhưng là lâu cận thần muốn đi huyền thiên tông tuyệt đối không ai có thể ngăn được đây là trêu trọc nhưng là đối với huyền thiên tông đến nói nghe lại rất không thoải mái nghe nói có thật nhiều huyền thiên tông đệ tử trong tỉnh không du đãng biết lâu c ậ n t h ầ n tại huyền thiên tông nói lời về sau liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lâu c ậ n t h ầ n tung tích thang t u y ế t chân biết lâu c ậ n t h ầ n là giúp mình người thần bí về sau trong lòng sợ hai thán phục đồng thời lại có một loại đương nhiên cảm giác hoàng do hoàng nhân hai tỷ đ ệ biết lâu c ậ n t h ầ n về sau đầu tiên là miệng mở rộng sau đó yên lặng k h n g ra bọn hắn từng gặp lâu cẩn thận một kiếm đem lam diện c ư p thủ lĩnh giết thế là bọn hắn rốt lâu cận thần thanh danh rất nhanh liền chuyển ra một đám yên lam người tại một lần đồng hương hội lên có người sợ h ã i thà nói n phủ quân chính là phủ quân ta vốn cho rằng phủ quân tại nhỏ yên lam giới bên trong tu vi sợ rằng sẽ roi xuống không ngờ đúng là tiến cảnh như vậy đúng vậy a bây giờ mức này tu vi một bước một t h i ê n địa từng bước như lên trời phủ quân chỉ kiếm đã nhập hóa cảnh không trệ tại vật vạn pháp đều có thể hệ tại trên thân kiếm quan tỉnh t ử không nhìn thấy lâu cận thần xuất kiếm nhưng là hắn nghe nói về sau nghĩ đến trong lòng cảm thà nói hắn nói liền đứng vậy hắn chuẩn bị tiến về giữa tinh không t r ò n đi cảm thụ tình thần vận chuyển hắn đến nay cũng chỉ tu tinh t ư ơ n g biến nhưng là hắn từ trước đến nay l i ệ u thấp không có ai biết hắn cái này tinh tương biến tu đến loại trình độ nào lâu cận thần hiện tại ngồi trong một cái t ử lâu hắn trước kia chưa từng nghĩ tới trong tinh không cũng sẽ có t ử lâu đây là một mảnh vành đai thiên thạch tại cái này một mảnh vành đai thiên thạch bên trên có từng tòa t ử lâu còn có s o n g bạc cùng một chút dùng giao dịch phòng đấu giá t ử lâu không là thuần phí t ử lâu ở đây có thể chiêu một chút ca cơ vũ cơ hầu hạng những này ca cơ vũ cơ ngược lại cũng không có đến hư cảnh các nàng không thể tự do trong tinh không hành tẩu có thể đến nơi đây tự nhiên là bị người tiếp đến cái này một tòa t i ể u lâu chính là một tòa pháp trận bên trong thế mà không khí trong lành lâu cận thân rất tự nhiên cảm nhận được trong đó ngũ hành chi lực chuyển đổi kia xà nhà gỗ vì trụ lại mọc ra trồi non dán tại chỗ cao chậu than còn có kia a o nước mặt đất phủ lên sàn nhà đây đều là ngũ hành hắn nhìn xem trong lòng không khỏi tán thưởng thật là tinh d i ệ u ngũ hành trật thức đúng là giống một người ngũ tạng đầu kia đỉnh ngói là thuộc kim hắn thấy chính là một người phổi như trời đồng dạng đem trong này khí tức đều che lại làm ngũ hành không tiết ra ngoài trên không treo chậu than liền như tâm tạng phía dưới kia hai cái ao nước tựa như hai cái thận thổ vị tỳ trèo trống nhà gỗ xà vì lâu á gan. Trong phòng ngũ ra này tạo h à cận thần h ngồi ư tại lầu hai bên trên một bình tên là tinh rượu rượu tia rượu là dùng một cái lam sắc bình chừa lấy từ bên ngoài nhìn phía trong điểm điểm từ sắc ánh sáng giống như là từng khỏa tinh thần một dạng thần bí mà mờ ảo chân nhân ta vì ngươi đàn một bản tiểu khúc thế nào có nơi này có một cái thuyết pháp nhập hư chính là cầu thực nếu không cầu thực liền sẽ một đường chân trượt hướng về phía hư ảo cho nên xưng người khác vì chân nhân cũng là một cái tốt t r u y ề n miệng lâu cận thần nghiêng đầu nhìn là một nhìn đi lên rất trẻ trung nữ tu mặt tròn không thể nói xinh đẹp dường nào con mắt cũng chưa nói tới cỡ nào lớn nhưng lại lộ ra một cô tinh khiết linh động chi khí bất quá tu vi đại khái là bốn cảnh dáng vẻ cả người nói chuyện có một cô yếu ớt cảm giác đại khái là nơi này ra vào tu sĩ tu vi cũng rất cao tại góc độ của nàng đến xem mỗi một cái đều là thần bí nguy nga lâu cận thần có chút ngoài ý mớn hắn có thể tưởng tượng đến tại nhập hư biên giới người lại tới đây là vì trải nghiệm hư không khoáng đặt tầm mắt vì đột phá hư cảnh như vậy cái này đại khái bốn cảnh tu vi người tới đây là vì cái gì đây mà lại hắn đưa tay sờ sờ ống tay náo nghĩ lên mình không có tiền tuy nói tu hành giới đến không nhất định đều là dùng tiền chính là cũng không thể miễn phí nghe người khác từ khúc đi về phần d i ệ u này đến lúc đó làm sao giao hắn còn đang suy nghĩ ách từ khúc ta mới đến không biết cái này từ khúc làm sao cái ngay pháp lâu cận thân hỏi hắn muốn biết một chút nơi này tu sĩ sinh hoạt tình huống cái này trong tình không tất cả đều là tu sĩ là thuần túy tu sĩ sinh hoạt t r i ệ n hiện chân nhân nếu là ngài muốn nghe có thể đi đến trong phòng chung tiểu nữ t ử đơn độc vì chân nhân diễn tấu cũng có thể kêu lên bọn tỉ bội vì chân nhân hợp tấu một khúc để chân nhân tại chống vắng trong tinh không có thể bung lòng tâm tình mặt t r ò nữ n tu tựa hồ rất muốn làm thành cái này một đơn sinh ý a các ngươi có thể lấy âm nhạc để người ta bung lòng tâm tình lâu cận thần kinh ngạc hỏi tại yên làm giới quan ở phương diện này pháp thuật cũng không có bao nhiêu hắn đưa bạch tiểu thứ một cây trúc tía nàng cũng không biết làm thành trúc tiêu vẫn là sao trúc t ỷ m ộ i chúng ta đều là tại trong thiên âm phường tu t ậ p qua am h i ể u c h â n an ninh hồn thanh tâm âm nhạc mặt t r ò nữ n tu nói à nghe vào cũng không tệ lắm thế nhưng là ta không biết nghe các ngươi âm nhạc về sau hướng làm như thế nào trả tiền cho các ngươi lâu cận thần hỏi mặt t r ò nữ n tu sĩ hơi s ứ n g sở nàng không nghĩ tới lâu cận thần lại còn nói không có tiền dưới cái nhìn của nàng giống lâu cận thần dạng này cao tu không có khả năng thiếu tiền nhưng là nếu như hắn thiếu tiền kia làm sao ở chỗ này uống rượu đây chân nhân ngươi nếu như không có tiền như vậy ngươi làm sao ở chỗ này uống rượu đây mặt tròn nữ tu sĩ rúi ra ngón tay nhỏ chỉ lâu cẩn t h ầ n trên b à n tình rượu bầu rượu yếu ớt mà hỏi ta chỉ là dự định ở đây ngồi một chút bọn hắn liền hỏi ta muốn uống gì rượu cũng chưa hề nói uống rượu đòi tiền à. lâu cẩn t h ầ n nói mặt tròn nữ tu nghĩ đứng dậy rời đi nàng cảm thấy cái này chân nhân quá chân thực bên cạnh hắn có lẽ sẽ có phiền phức mà lại nàng nhìn thấy bên kia đứng người phục vụ ánh mắt đã cảnh giác hướng bên này nhìn qua bất quá ngươi còn không có nói nơi này tiền là cái gì lâu cẩn thận nói mặt tròn nữ tu nhìn lên trước mặt cái này khí chất đặc biệt một thân áo bào đen thần bí tu sĩ nói chúng ta ngũ tạng t i ể u lâu có thể thu lấy thiên địa linh cơ n g à i dạng này một bình rượu đại khái cần hai bình dạng này thiên địa linh cơ làm giao dịch thiên địa linh cơ lâu cận thần hơi nghi hoặc một chút nói thiên địa linh cơ là gì âm dương giao hội mà hình thành linh cơ nữ tử nói liền giống chúng ta cái này ngũ tạng t i ể u lâu trong linh khí phun trào không dứt trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là kia hai cái trong hồ nước kia nước chính là thiên địa linh cơ lâu cận thần lại nhìn kia nước nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ trong hồ nước là cái gì nước đây âm dương một chuyện chính là linh cơ h ó a sinh hắn nghĩ tới nhân thân bên trong kỳ thật cũng âm dương giao hội từ đó hình thành cân bằng hình thành tính linh hắn suy đoán thiên địa linh cơ này kỳ thật hẳn là cùng tình trùng cái này cùng loại chỉ là thuyết pháp không giống lắm thành hình phương thức cũng không giống lắm trừ bỏ thiên địa linh cơ còn có đồ vật gì có thể coi như tiền tài sử dụng lâu c ậ n thận hỏi lấy thân g ắ n nợ mặt t r ò nữ n tu yếu đớt nói nàng đã đang trộm ngắm những địa phương khác phát hiện t r u n g quanh chẳng biết lúc nào đã yên lặng vây lên một chút người. người đừng sợ ta mặc dù không có tiền ta vẫn là muốn nghe ngươi đàn lên một khúc lâu cẩn nói ta ta ta mặt tròn nữ tu đã muốn đứng dậy nàng hoài nghỉ người này đang nghĩ uống bá vương rượu nghe bá vương khúc nghe các ngươi từ khúc cũng là cần muốn cái này cái gì thiên địa linh cơ sao l ầ u c ậ n thận hỏi ta chúng ta mặc dù cần linh cơ tu hành nhưng là cũng có thể không cần chỉ cần cho chúng ta giải thích đạo pháp là đủ mặt tròn nữ tu nói đến phần sau thanh âm đã rất nhỏ vậy được mang ta đi một cái yên tĩnh xương phòng trong đi đem tỉ m ộ i của ngươi đều gọi ta muốn nghe hợp âu l ầ u c ậ n thận nói mặt tròn nữ tu nhìn chung quanh một chút nghĩ đến người này mặc dù không có linh cơ nhưng là tu vi lại là thật khẳng định là có thể vì bọn tỷ bội giải thích đạo pháp thế là liền đứng lên nói mời chân nhân đi theo ta mặt tròn nữ tu sĩ đứng dậy nguyên lai thân hình của nàng cũng không cao những cái kia phục vụ từng cái nhìn xem lâu cận thần một chỉ kia rượu trên b à n nói giúp ta đem cái này không có uống xong rượu đưa đến trong xương phòng tới trong đó có một cái người phục vụ nhìn địa phương khác một chút nơi đó có một người không để lại dấu vết nhẹ gật đầu thế là cái này cái trẻ tuổi người phục vụ mang lên lâu cận thần rượu đi theo bọn hắn tự nhiên là nghe tới lâu cận thần nói mình không có tiền nhưng là bọn hắn cũng không sợ có người quyền nợ ở đây bọn hắn đông ra có vượt qua thường nhân năng lực lâu cận thần cùng đi theo đến một cái yên l ặ n g xương phòng tròng trong xương phòng chỉ có một chương hơn một ư ơ i tấc cao giường trên giường có một tấm màu hồng bàn thấp mặt tròn nữ tu để lâu cận thần ngồi tạm mình đi chuẩn bị một chút gọi bọn tỷ mũi tới mà lưu lại người nam kia người phục vụ hắn đem rượu đặt ở kia trên bàn thấp nói chân nhân phải chăng cần cái khác mâm đựng quả vân vân trà xanh đây muốn lâu cận thần nói chân nhân những vật này giá tiền không ít phải chăng suy nghĩ thêm một chút、hơn? người phục vụ mang theo một tia nhắc nhở cùng cảnh cáo nói không sao không phải có thể lấy thân gắn nợ sao lâu cận thần n h ẹ n h ó n nói ta cái này một thân thịt còn có thể đáng giá mấy đồng tiền người phục vụ kia muốn nói lại thôi hắn ra ngoài an bài những ngày ăn uống lúc đem mình cùng lâu cận thần đối thoại đều nói cho trưởng quỹ nghe trưởng quỹ cũng là những mày sau đó để người chú ý cái kia xương p h ò n g đừng để người chạy gặp phải loại chuyện này nếu là bình thường hư cảnh cũng thôi nếu là gặp phải cường đại hư cảnh bên trong người vậy cũng chỉ có thể dựa vào lâu chủ xuất thủ bên kia lâu cận thần trong xương phỏng đã tới bốn nữ tử trong đó bao gồm cái kia mặt tròn nữ tu sĩ hắn rốt có biết vì cái gì cái này mặt tròn nữ tu sĩ sẽ ẩn ẩn để lộ ra một loại cấp thiết muốn làm thành sinh ý cảm giác trừ bỏ nàng bên ngoài cái khác ba người nhìn qua đều phi thường đáng sợ lâu cận thần mục vào dưới trong các nàng ba người trên người u y ễ n thuật nháy mắt phá vỡ ba người lộ ra diện mục thật sự đó đã không phải là đơn giản tướng mạo xấu xí mà hẳn là dị dạng lâu cận thần n h ư mày nói như ba vị như vậy chỉ sợ cái gì nhạc khúc đều không cách nào để cho lòng n g ư ờ i vui vẻ kia ba vị xấu xí nữ tử lập tức quỳ dạp xuống đất nói xin lỗi chân nhân chúng ta cái này liền ra ngoài xin cho tiểu đoàn vì ngươi diễn tấu nhạc khúc đi ba người kia quỳ lệ về sau liền đứng dậy ôm nhạc khí từng bước một hướng ra phía ngoài thối lui kết quả này để lâu cận thần có chút ngoài ý m u ố n mà vị kia tiểu đoàn mặt trò nữ n tu muốn nói lại thôi chờ một chút lâu cận thần nhìn xem ba người kia ba người đều đứng ở chỗ đó không hề đ ộ n g đi đầu nữ từ kia nửa bên mặt xưng trướng to lớn kia ra lòng giống như là lao phụ nhân lồng ngực đồng dạng một con mắt cùng cái mũi miệng cùng một bên bên h a i đều theo kia xưng trướng nửa bên mặt rủ xuống đến đầu vai chỉ có một con mắt tại nguyên bản vị trí xem như hoàn hảo, từ một con, kia hoàn hảo con mắt trúng quanh làn da chấ mặt m à y thanh tú có thể thấy được nàng cũng từng là một vị mỹ nhân chỉ là lúc này con mắt lộ ra một loại đau thương cùng thống khổ khác một vị nữ tử thì là trên mặt mọc đầy nát nọc độc trong mơ hồ còn tản ra mùi thối có một nữ tử khác tay lại là hoàn toàn tại thành màu đen xúc tu thậm chí chính nàng đều không quá có thể không chế được nổi dáng vẻ bởi vì nàng dùng dây t h ư ờ n g đem tay kia xúc tu lại, lại c h lộ ra địa phương tại vô ý thức giấy g a các ngươi có thể đàn tấu nhạc khúc lâu cẩn thận hỏi có thể các nàng có thể tên là tiểu đoàn mặt tròn nữ tu sĩ lập tức nói vậy được các ngươi liền vì ta hợp tấu một khúc đi lâu cận thần nói hắn nói xong đi tới kia t h ấ p rừng trên trực tiếp nằm ở nơi đó nói vì ta đàn một bản tha hương gặp cố chi từ khúc tiểu đoàn sửng sốt một chút nói được rồi chân nhân lâu cận thần nằm ở nơi đó nghe một hồi về sau tiếng âm nhạc vang lên sau đó lọt vào thai lại là một mảnh đau thương chỉ nhạc hắn tưởng rằng mở đầu giai đoạn làm phía sau t r ù n g phùng mà trước buồn một chút mà thôi nhưng mà càng nghe càng buồn tiếng nhạc giống như là muốn nghẹn ngào khóc lên n ừ n g lâu cận thần ngồi dậy hỏi chuyện gì xảy ra tha hương nộ cố chi làm sao lại bi thương như vậy đây chân nhân thật có l ỗ i là chúng ta không phải vừa nghĩ tới gặp phải cố nhân lúc chúng ta lại là cái dạng này khó miễn buồn từ tâm đến khó mà ức chế trong đó có một người nói ách kia liền đến một bài an hồn khúc đi lâu cận thần nói hắn cảm giác đến mấy người các nàng càng cẩn hơn nghe loại này từ khúc được rồi chân nhân mặt tròn tiểu đoàn nữ tu nói mới nghe một hồi lâu cận thần lại một lần nữa ngồi dậy nói dừng lại đi tại sao lại là như thế bi thương loại này bi ý như thế nào an hồn ba cái kia nữ tu lập tức quỳ xuống nói chân nhân đều là lỗi của chúng ta chúng ta vừa nghĩ tới linh hồn của mình đang bị xâm nhiễm trong lòng bi ý liền xông tới khó mà tự chế lâu cận thần lại nhìn xem các nàng ba cái không khỏi nói chỉ sợ vô luận để các ngươi đàn cái gì từ khúc các ngươi đều sẽ đàn ra vô tận bi thương tới đi được rồi được rồi không cần đàn các ngươi có gì cần hỏi sao mỗi người một vấn đề ta xem một chút có thể hay không trả lời lâu cận thần nói ba cái ca cơ nữ từ bên trong một cái lập tức nói chân nhân xin hỏi mặt của ta có biện pháp nào có thể khôi phục sao lâu cận thần trầm mặc một chút nói không biết tia nữ hơn phân nửa mặt là đồ căn bản là không nhìn thấy biểu lộ chỉ có một con kia hoàn hảo con mắt lộ ra vẻ thất vọng một nữ tử khác lại hỏi chân nhân ngươi có biết biện pháp nào có thể giải trừ trên người ta loại độc này lâu cận thần lại một lần nữa trầm mặc một chút nói không biết nữ tử này lại một lần nữa lộ ra t h ầ n sắc thất vọng cái cuối cùng nữ tử không cần hỏi lâu cận thần đã đoán được đối phương quả nhiên hỏi chân nhân có biện pháp nào có thể khôi phục tay của ta sao không biết lâu cận thần nhanh chóng nói được các ngươi từ khúc không có một bài hợp ý ta ta cũng trả lời không được vấn đề của các ngươi xem như hòa nhau hắn nói xong bốn nữ tử lại đứng lên cùng một chỗ doanh doanh hạ bài nói đa tạ chân nhân hạ tu cáo lui lâu cận thần nhìn xem các nàng rời đi có chút trầm mặc hắn đang suy tư là ai bảo các nàng tới gặp mình hắn không tin mình mới tới tiến t i ể u lâu này bên trong liền sẽ có dạng này người kỳ quái tìm đến mình bàn hát thế là hắn gọi tới người phục vụ hỏi các nàng bốn cái là chuyện gì xảy ra vì cái gì ta vừa đ ế n cái k i a tiểu đoàn liền tới hỏi ta có muốn nghe hay không khúc người phục vụ đồng dạng trầm mặc một chút nói chân nhân tiểu tu không biết người cũng không biết lâu cận thần nói các người đông gia là ai tiểu tu cũng chưa gặp qua đông gia c h â người nhân n phải hay h có k ô muốn tính tiền n đây? g phục vụ kia hỏi. Ách, t í n h t i ề n không được ta một l ầ người này ký sổ. Lâu cận thần nói. Chân nhân, n ký sổ. Lâu lâu tiểu c h ú ta tổng thể nam lai làm vãng nhân sinh không n bắc khách g ký ý, sổ. phục vụ nói. đi ư ư ợ c n g ơ đi gọi các ngươi đông ra tới lâu cận thần nói xong người phục vụ liền ra ngoài chỉ chốc lát sau một cái lao giả đi đến hai người tương hô đánh giá lâu cận thần hỏi ngươi là tiểu lâu này đông ra ta không phải nhưng là chúng ta đông ra nói đã ngươi không có tiền tài vậy liền lưu lại ngươi một vật liền có thể gắn nợ lao giả kia nói a không biết lưu lại cái gì đến lâu c ậ n t h ầ n ngồi ngay ngắn biểu lộ cũng t h ậ t trọng tim của ngươi lao giả nói tim ta lâu c ậ n t h ầ n lặp lại mà hỏi đúng vậy tim của ngươi lao giả nói người không tim làm sao có thể sống ta như lưu lại tim c h í n h ta không phải liền chết rồi lâu c ậ n t h ầ n nói người có thể hay không chết ta mặc kệ nhưng đã ngươi không có tiền tài để tính tiền liền do chúng ta định đoạt lao giả nói ngươi xác định đây là các ngươi đông g i ả nói lâu c ậ n t h ầ n lại hỏi đương nhiên lao giả nói Tốt, nhưng l à đàn vừa từ kia ta rồi người mấy khúc cho q u á khó nghe, ta muốn các nàng tới đây lại cho ta c á c n à n g thận ớ i lại đây c o ta một đàn lần. Lâu c t h ầ nói n lão giả nhìn chăm chú lâu c ậ n t h ầ n như muốn nhìn thấy lâu c ậ n t h ầ n trong lòng muốn nhìn đến lâu c ậ n t h ầ n đến tuột cùng đang suy nghĩ gì qua một hồi lâu mới lên tiếng t ố t bùn lâu tại tính tiền trước đó thỏa mãn khách nhân hết thẻ nhu cầu nhưng đến lúc đó liền không phải một trái tim có thể gán nợ được ta ngũ tặng đều ở lồng n ự c tùy thời có thể tới lấy lâu c ậ n t h ầ n nói nhưng trong lòng đã châm tư cái này một tòa lâu ngũ tặng ngũ hành phong cách là như thế để hắn quen thuộc nhưng lại mở miệng muốn hắn tim đến gắn nợ đây cũng không phải là trong lòng của hắn người nào đó phong cách hành sự chương 413, m ớ i chủ nhân lâu cận thần ngồi ở c h ỗ đó một lần nữa nhìn thấy bốn người kia một cái bình thường nữ tu tiểu đoàn mặt khác ba cái nhìn qua đã theo có muốn không như người nữ tu lúc này lâu cận thần đã không có ngay từ đầu ung dung trong mắt của hắn đều là thận trọng chân nhân tìm chúng ta là còn muốn nghe hát con sao tiểu đoàn yếu ớt mà hỏi biết nói sao đây lâu cận thần không nói gì chỉ là t r ầ mặc m nhìn xem nàng cặp mắt của hắn đột nhiên biến thần bí thâm thúy thậm chí có chút khủng bố lâu cận thần tâm nguyện quý nhãn Đã đến điều đã rãi nhãn, chậm chân, không còn cần buộc trước của có có hoặc cặp phản pháp không nghiệm khiển hắn, không nhiêu thứ thể mặt mê mắt quan tưởng nguyệt tương hắn. quy quỷ bao nhiêu thứ có thể mê hoặc cặp mắt của ở lần này hắn nghiêm túc nhìn trước mặt cái này tên là tiểu đoàn nữ tu hắn rốt cuộc thấy rõ ràng nàng ngũ quan cùng thân thể nguyên lai là khâu lại lấy khâu lại thân thể năng lực tâu cận thần lâm vào chầm tư thân thể của các ngươi là chuyện gì xảy ra lâu cận thần đột nhiên hỏi thân thể nữ tu tiểu đoàn kinh ngạc hỏi ai thân thể các nàng sao chúng ta vốn là thiên âm phường tu sĩ theo sư trưởng tại tỉnh không vì trong tỉnh không các lữ nhân thư giãn thần ý nhưng lại bị tập kích các sư trưởng đều chẳng biết đi đâu mà trong phường thuyền chỉ có chúng ta mấy cái vừa lúc bị đi ngang qua một vị chân n h â n cứu hắn mang theo chúng ta an trí ở đây về sau sau đó liền rời đi tiểu đoan nói vậy ngươi gặp qua tiểu lâu này đông ra sao lâu c ậ n thận hỏi gặp qua tiểu đoan nói cái dạng gì lâu c ậ n thận hỏi nàng là một m cái xinh đẹp tu sĩ nhận lấy chúng ta về sau còn hướng chúng ta học tập đánh đàn nàng nói chúng ta âm nhạc ngũ âm đối ứng ngũ hành ngũ tạng tiểu đoan nói như vậy hiện tại đông ra đây ngươi gặp qua sao lâu cẩn thận hỏi ta gặp một lần hiện tại đông ra rất đáng sợ tiểu đoàn yếu đất nói vậy ngươi cũng biết từ lâu này vì cái gì từ nguyên lai đông gia đổi thành hiện tại đông gia lâu cận thần lại hỏi tiểu đoàn chấm tư đột nhiên lắc lắc đầu tựa hồ có chút thống khổ nói chân nhân ta không biết mời ngài không muốn lại hỏi hỏi lại ta cảm thấy tâm đều muốn ngài ra lâu cận thần lại là vẫn không quan tâm mà hỏi vì cái gì ta một tới đây các ngươi liền đến đây hỏi ta có nghe hay không từ khúc trước đó nơi đó có nhiều người như vậy cũng không thấy ngươi đi hỏi ta trả lời ta lâu cận thần thanh em tại tiểu đoàn trong lòng n ộ tùng tiểu đoàn lại giống như là trong lòng cái nào đó ngăn chặn bị đả thông đồng、dạng. Trong lòng cặp mắt của hắn giống như là xuất hiện vòng xoáy sau đó hắn nghe tới một thanh âm ngươi nhị ca trêu chọc h á c dược thần giáo bị đuổi giết trên đường lại còn cứu mấy cái thiên âm phường hoàn nữ thả tại ta chỗ này nhưng h á c dược giáo người truy tìm lấy ngươi nhị ca vết tích tìm tới ta chỗ này nếu như ngươi nghe tới cái này kia ta chính là đã đi nghe đến đó liền không có thanh âm lâu cận thần cẩn thận đi cảm giác chỉ cảm thấy tiểu đoàn trong lòng kia vô tận bi t ì n h cùng một cái đại chiến c h ẳ n g diện k i u đại chiến là một đầu ánh đèn sán lạn họa phường trong tỉnh không bị tập kích hình tượng một trận đại chiến nàng trốn ở trong một cái góc thân thể bị pháp thuật dư ba tác động đến tại nàng muốn chết thời điểm có một người xuất hiện người kia chính là trần c ẩ n hắn trong thuyền một phen bận rộn dùng một cây màu đẹp tuyến đem thân thể của nàng một lần nữa khâu lại thân thể của nàng đã không hoàn toàn là một người mà làm ấ y cái người thân thể khâu cùng một chỗ điểm này để lâu c ẩ n thần rất kinh ngạc trần c ẩ n thế mà tu hành cái môn này đổi đầu đổi thân pháp thuật quả nhiên là hắn a như vậy khổng xanh hoặc là nói khổng u y ê n lại đi nơi nào đây hát rực thần giáo lại là cái gì giáo phái lâu c ẩ n thần không rõ ràng trước mặt tiểu đoàn con mắt đã im ắng nước mắt chạy xuống lâu cận thần pháp thuật để nàng lại một lần nữa nhớ lại chuyện khi đó mà lại có không ít là nàng chính mình cũng không biết lâu cận thần không biết nàng vì sao lại lưu lại dạng này một đoạn v ă n tại trong lòng của nữ nhân này nàng là cảm thấy ta nhất định sẽ tới đến thanh hà giới vực sẽ đi tới ngôi tiểu lâu này mà đi tới ngôi tiểu lâu này ta nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc cho nên nàng tại trong lòng của nữ nhân này lưu thoại nhắc nhở ta như vậy hiện tại chiếm cứ tòa tiểu lâu này người là h ắ c dực thần giáo người sao nàng là sớm rời đi lâu cận thần trong lòng lại nghĩ đã như vậy vì sao vì hủy nơi đây dạng này ta cũng không đến ngộ phán tình thế nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ thông suốt nàng đại khái là đi xa mà lưu lại cái này ngũ tạng tiểu lâu chính là nàng đã từng tới nơi này một cái chứng cứ nàng cũng không có bằng hữu nào lưu lại ngôi tiểu lâu này đại khái chính là vì nói với ta câu nói đi cũng chứng minh nàng tới qua nơi này ai tu hành nhiều kiên tu hành càng lâu bằng hữu càng ít hôm nay biết hai cái bằng hữu đều từng xuất hiện ở đây dù đã đi xa lại cũng đủ làm cho lòng người thư sướng lâu cận thần nói đi ra phía ngoài các ngươi tìm địa phương trốn đi hắn kéo cửa ra cổng đang có người trông coi nói dẫn ta đi gặp các ngươi đông ra hai người kia cũng không nói gì thêm một cái ở phía trước mang theo một cái ở phía sau đi theo mang theo lâu cận thần đi tới đằng sau mặt sau thế mà có động thiên khác giống như là về sau mới xây thêm tiến vào đằng sau trong t r ạ c h viện mắt nhìn thấy chính là trên cửa một đôi h ắ c rực kiên một đôi h ắ c rục phân bố tại hai cánh cửa bên trên khi lâu c ậ n t h ầ n thấy cảnh này thời điểm trong lòng máy động bởi vì cái này một đôi h ắ c rục phía trên đều dài lấy một con mắt hai con mắt ngay tại triển khai h ắ c rực xương một bên con mắt tỉnh hồng mà đáng sợ lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy đôi mắt này đều có một loại muốn quay người rời đi ý nghĩ hắn hiện tại đối với hết thầy mang có sắc thái thần bí con mắt đều có một loại tị hủ ý nghĩ hắn từng gặp một cái vương tọa bên trên người bị quỷ nhãn từ trong tới ngoài ký sinh về sau đã đối cái này quỷ nhãn cực kỳ cảnh giác bất quá hắn kiểm chế tâm niệm vẫn là đi vào sau đó hắn đi tới một cái khách đường bên trong nhìn thấy một người đang ở nơi đó vẽ một chút khi hắn nhìn thấy người này lúc chỉ cảm thấy chỗ hắn đứng hư không một cặp hắt rực chính đem hắn vây quanh ở trong đó loại kia pháp vận từ trong hư vô lộ ra đến thần tính quang huy để lâu cận thần nhìn một chút liền từ trong lòng sinh sôi ra nghị phải quỳ lệ suy nghĩ nghe nói ngươi muốn gặp ta cái kia vẽ một chút người thanh âm cũng không dán mua ngược lại lộ ra trẻ tuổi hắn không có trả lời một thân áo trắng một tay thả lòng phía sau một tay chấp bút tại vẽ lên mặt ngoắc ngoắc đ i ể m điểm lâu cận thần đi vào đi tới phía sau hắn nhìn thấy kêu họa chính là một người trên lưng mở ra một đôi to lớn cánh chim mà cánh chim ở giữa người thì chính hắn đây là một cái tự phụ lại tự l u y ế người n lâu cận thần trong lòng sinh ra dạng này phán đoán n g ư ơ i là cái này n g ũ t ạ n g kiểu lâu đông ra lâu cận thần hỏi ngược lại có thể nói như vậy kia vẽ một chút người đứng thẳng lưng lên trong tay vẫn cầm bút lông quay đầu nhìn lâu cận thần thân thể của hắn không có chuyển tới nhưng là đầu lại chuyển cái một trăm tám mươi độ cái này đột nhiên quay đầu dị nhìn xem lâu cận thần lâu cận thần ngón tay tại ống tay h áo biên giới bóng núp đ í c h kém một chút liền móc ra kiếm tới ta chỗ này đã thật lâu không người nào dám ăn cơm chùa người này nói không ta không phải đến ăn cơm chùa lâu cận thần nói à vậy là ngươi tới giao tiền giao tiền có thể trực tiếp ở phía trước giao là được nhưng là ngươi thấy ta ngươi nhìn ánh mắt của ta để ta không thoải mái ta muốn cặp mắt của ngươi chống đỡ d i ệ u nợ tâu cận thần lại là nhẹ nhàng cười một tiếng nói bản thân tu hành đến nay muốn con mắt ta rất nhiều người nhưng là ánh mắt của ta như cũ tại hốc mắt của ta bên trong ngươi muốn tia đến xếp hàng Rất tốt, ngươi chọc giận ta không chỉ có là ánh mắt để ta sinh khí ngươi cả người đều để ta sinh khí ta muốn đem ngươi từng tấc từng tấc xé nát nấu chín để trong này các thực khách đều nhấm nháp lâu cận thần lại là quay người ngón tay tại ống tay áo biên giới n h ấ t c ầ u một vòng lưu q u a n g trong tay áo trôi ra tại đầu ngón tay của hắn vòng quanh hình thành một thanh tiểu kiếm tay phải hắn cầm tiểu kiếm lưng hướng người kia đi về phía trước mấy bước tay phải tiểu kiếm tại tay trái trên móng tay nhẹ nhàng và gọn nói ta tới đây là phải nói cho ngươi một sự kiện cái này một kiểu lâu từ hôm nay trở đi chính là ta bởi vì đây là bằng hữu của ta lưu cho ta ngươi chiếm lấy lâu như vậy. Chỉ c ầ người từ nơi này dọn n ra o coi à là này là là i liền chiếm đi, liền kiếm tiểu di nhiên ta trách ta tình. tự qua, danh nghĩa lây lâu lấy chuyện cũng nếu không đừng cần bằng sản không có Chỉ cầm hạ hữu uống vậy sẽ bỏ đem vô r ợ u không Haha! tiền. n g trả ư kia cười to nói nơi nào đến thứ không biết chết sống cũng dám ở ta hát d ự c thần giáo giáo đàn bên trong dương oai là bởi vì ta hồ thiên d ự c lâu không tại t ỉ n h không đi một chút tinh không đã quên đi bản đàn chủ danh tự sao tên của ngươi ta lần đầu tiên nghe nhưng muốn ta phải nhắc nhở chính là ta như độc thủ tu di ở giữa liền phân sinh tử đến lúc đó ngươi h ô nhưng không k ị lâu cận thần trong tay tiểu kiếm vẫn tại g ọ t lấy cánh trái tay móng tay nhưng là hắn cảm nhận được kia một cỗ thần tính khí tức đang nhanh chóng tích lũy hắn biết đối phương đã đang âm thầm cầu thông hát rực mà lại hắn cảm giác được từ nơi sâu xa có một cỗ trói buộc gia tăng tại tự thân kia to lớn lực lượng vô hình rót vào mình thần ý hắn cảm giác mình trong ngoài đều tại dài lông nhất là hai tay muốn biên hóa thành một đôi c á n h tới tâm niệm của hắn vừa thu lại đột nhiên dâng lên đã cùng tự thân pháp niệm hòa làm một thể kiếm hoàn đột nhiên nổ lên từ quanh thân trong lỗ chân lông tuân ra bản thân hắng i ố n g như là một cái mặt trời đồng dạng kia vô số kiếm quang từng sợi bóng vươn ra lại tại cái kia tự xưng hồ thiên dược đàn chủ đỉnh đầu hội tụ hình thành một đạo m á n h liệt kiếm quang kiếm quang này xuất hiện như xét đánh ngàn vạn tước kiếm giống như là ngàn vạn kiếm hợp vì một kiếm kiếm quang thành tuyến tụ hợp một kiếm cái này uy lực liền như ngàn vạn kiếm trồng chất lên nhau tên kia gọi hồ thiên dược đàn chủ kinh hãi đầu của hắn mặt nháy mắt xuất hiện màu đen cánh che kín đầu đ ỉ n h ngăn trở kiếm quang kiếm quang rơi vào cái kia màu đen vô hình t ự hữu hình trên cánh cánh tại kiếm quang nhanh chóng bị xé nứt có thể nhìn thấy kia kiếm quang như diễm mở ra cánh chim màu đen mà li hồ thiên rực trên lưng lại xuất hiện một đôi q u o n rực nhẹ nhàng một cái cũng đã biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại cái này ngũ tạng tiểu lâu bên ngoài hư không thoát ra tiểu lâu một s á t na trong lòng của hắn thở dài một hơi hắn không ngờ tới kiếm thuật của đối phương đúng là như thế lăng lệ đối phương vừa độc thủ mình kém một chút không kịp phản ứng nhưng là đối phương đã tại trong lâu mà mình ở bên ngoài hắn liền đứng ở thế bất bại bởi vì cả tòa lâu đều bị hắn đổi thành một tòa phát đàn tại trong lâu người mười thành b ả n sự có thể phát huy ra năm thành cũng không tệ ngay tại hắn quay người nhìn về phía quán rượu tia thời điểm tâm niệm cảm ứng n g h ị cảm ứng lâu cẩn thận tồn tại đồng thời câu thông pháp đàn thời điểm hắn lại chẳng cảm ứng được lâu cẩn thận mà đúng lúc này hắn khỏe mắt quá nhìn nhìn thấy một vòng sáng ngời từ hư không xuất hiện hắn không chút suy nghĩ liền lại v ô cánh bỏ chạy nhưng mà hắn lại trên lưng kịch liệt đau nhức đau nhức nhập linh hồn sau lưng của hắn quang dực thế mà bị một vòng k i ế m quang chặt đứt quang dực bên trên phát sáng lông vũ bay tán loạn mà hồ thiên dực thân hình chỉ thoát ra hơn một trượng xa liền lại hiện lộ đến mới vừa lộ đầu một vòng t i ế n quang cũng đã xẹt qua cổ của hắn máu tươi dâng trào vậy tại hư không một màn này tại cái này vẫn tỉnh b Bọn hắn nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện tại ngũ tạng thấy một đột xuất tại tiểu t lâu rất ư hư Người ớ c c tùy theo mà đến một vòng kiếm quang từ trong phủy mà kiếm mà này đến đi vòng quang vô ra. p ố ố c t r nhiều c ạ ạ y l như cũng bị chém đứt quang n chém chém thủ h dực, cấp. bị đứt tiếp tới Rất lại là i người không biết tiểu lâu này lịch sử nhưng là ở bên cạnh mở tiểu lâu người lại biết nguyên bản nơi này là một nữ tử mở tiểu lâu đằng sau không biết vì cái gì nàng đột nhiên rời đi không đợi mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra tiểu lâu này liền bị hắc dực thần giáo người chiếm lấy đồng thời tu thành hắc dực thần giáo một chỗ phân đàn trụ sở bất quá đây đều là hơn hai mươi năm trước sự tình người biết không nhiều tiêm một đạo kiếm quang hướng trong hư không một đâm đúng là xuyên thủng hư không biến mất không thấy gì nữa trong tiểu lâu lâu cẩn thận đưa tay hướng phía trong hư không một chảo hợp kim kiếm cũng đã chia tay lắc một cái dài v ì b a t h ư ớ c hướng phía trước hư không vung đi ở trước mặt hắn trong hư không một đôi hát d ự c đang muốn từ hư h ả o bên trong vượt qua dưới vực mà tới kiếm quang lướt qua như phân âm dương tiêm một đôi thần bí hát d ụ c dưới một kiếm này lập tức mơ hồ lâu cẩn thần há m ồ m phun một cái một vòng kiếm quang như gió quên l i n ra hóa thành vô số t ơ kiếm tại cái này trong tiểu lâu du tẩu những nơi đi qua những cái kia hát rước hát chân dung nháy mắt mất đi loại kia thần bí khủng bố thần tính khí tức mà kia một đôi muốn dáng lâm hắc dực nháy mắt mất đi đối với nơi này cảm ứng thế là nhanh chóng biến mất ai ai dám hủy ta hắc dực thần giáo phát đàn theo những người này hám ổ m từng vệ kiếm quang đâm qua mi tâm của bọn họ lưu lại từng đạo nho nhỏ đỏ lỗ máu tươi chảy ra ánh mắt nhanh chóng ảm đạm lâu cận thần trong tay kéo cái kiếm hoa cấp tốc thu nhỏ tại giữa ngón tay xoay xoay hóa một đạo lưu quang chui vào trong tay á o hắn đi ra khỏi phòng nhìn xem rất nhiều khác nhân đều hướng phía tiểu lâu bên ngoài chạy đi ngũ tạm ti chương vị hết thể hóa đ đều đi, có thể h miễn n n ư l ầ n t i ế đến, p theo xin m a m g t i mươi bốn sinh ý cùng lợn lần nay một mảnh vành đai thiên thạch có một cái tên mãng ngọc đái hắn hình như mãng hắn s ắ c đứng xa nhìn sinh ngọc quang giống như một đầu đai lưng ngọc tại tinh không mịt mở bên trong lấy một loại huyền diệu phương thức tại này trong một vùng hư không chạy hợp cùng trình hợp thanh hà giới hết thể đều là tại biến động ngũ tạng quán diệu chủ nhân bất ngờ đổi này tại toàn bộ thanh hà tới nói là chuyện nhỏ mà tại mãng ngọc đái lại là đại sự hát dược thần giáo tại từng cái tinh thể bên trong đều là len l é n truyền giáo nhưng là trong tinh không lại là nửa công t h a i là một cô thế lực không nhỏ mọi người có thể không t r e o chọc liền không t r e o chọc chủ yếu là tinh không rộng lớn tại cái này trong tinh không đắc tội bọn hắn bọn hắn sẽ giống bệnh vậy đến một dạng kể cận cho nên hai mươi năm trước hát dược thần giáo đột nhiên chiếm cứ cái này ngũ tạm cựu lâu mọi người cũng đều ngầm thừa nhận cũng đều suy đ o ằ n cái kia xây ngũ tạm cựu lâu nữ tu có thể là đắc tội hát dược thần giáo đi trước chạy trốn hiện tại lại có thể có người trực tiếp diện cái này hát dược thần giáo giáo đàn đồng thời không có đi ý tứ chiếm cứ nơi này mình kinh doanh. có người tại cửa ra vào thăm dò là đối diện k i a m ộ t khối thiên thạch bên trên trường quỹ đông ra đi theo phía sau trường quỹ đối diện mở chính là dịch bảo phô tinh không có thuốc phần lớn là ngưng kết âm dương tinh hoa mà thành đa số người trực tiếp ăn có chút thì là lấy ra bán hoặc dùng đem đổi lấy vật mình cần lâu cận thần còn đang vì cái này ngũ t ạ n g t i ể u lâu làm sao kinh doanh mà suy nghĩ có hai người tiến đến hắn ngồi ở chỗ đó cũng không có đứng dậy đi đầu chính là một cái lao giả ánh mắt bên trong có một cỗ nhìn thấu thế sự không khéo mà ở phía sau hắn thì đi theo một cái bích váy nữ tử phía trước lao nhân ô quyền nói chân nhân sinh ý thịnh viên a lâu cận thần phá ngồi n g t h ẳ n g thân thể nói ta còn không biết làm cái gì sinh ý đây sao sinh thịnh viên được ách chân nhân nêu là không biết làm cái gì sinh ý chúng ta đông ra ngược lại là có một cuộc làm ăn muốn cùng chân nhân làm không biết chân nhân có thể nguyện ý làm kia láo nhân nói mà phía sau hắn một cái k ê u bích váy nữ tử thì là đánh giá ngôi tự lâu này giống như là dò xét ước định lấy tự lâu này giá trị cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào những cái kia vết kiếm phía trên nàng có thể cảm giác được vết kiếm bên trên lưu lại kiềm khí lăng lệ mà thuật thúy nàng chậm rãi dạo bước đến một cái trụ một bên phía trên kia một đôi hát dưựng họa bị một đạo vết kiếm vết đạo nàng g h i vạch mà qua, vừa lập tức rút tay về mở mắt ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi có chút nghiêng đầu nhìn lâu cận thần một chút phát hiện hắn giống là căn bản cũng không có chú ý tới nơi này liền giả bộ không có việc đem tay lũng nhập trong tay áo một cái tay khắc cầm da khăn lặng lẽ lao đi ngón giữa tay phải máu cái gì sinh ý lâu cận thần ngồi thẳng thân thể hỏi lao giả ngươi cùng khổng cô nương là bằng hữu đi lao giả hỏi khổng cô nương cái gì khổng cô nương lâu cận thần hỏi ha ha đương nhiên là khổng xanh cô nương lao giả kia nói còn chưa thỉnh giáo trưởng quỹ tính danh lâu cận thần nói lao phu họ ninh tên nhất phu hơn ba mươi năm trước cùng khổng xanh cô nương quen biết chúng ta đông ra cùng khổng xanh cô nương càng là lấy tỷ m ộ i tương xứng cái này tự xưng ninh nhất phu láo nhân nói nha lâu cận thần có chút quay đầu dạo bước qua một bên bích váy nữ tu nói không biết hai vị cùng nàng là như thế nào q u biết lúc ấy nàng tới đây thành lập cái này một từ lâu mà chúng ta vừa vặn cũng tại đối diện xây dịch bà phô chúng ta đông ra cùng khổng xanh cô nương nhiên kỳ tương tự tính cách hợp ý cũng đều là lần đầu kinh thương khó tránh khỏi có thật nhiều tiếng nói chung cho nên một tới hai đi đông ra liền cùng nàng thành không có gì giấu nhau t ỉ m u ộ i lâu c ậ n t h ầ n trong lòng phát h ỏ a ra một cô nương độc thân tại cái này một mảnh tinh không bên trong thành lập một tửu lâu đặt chân tràn cảnh ầ n nói. Đúng vậy à, duyên phận, chúng đông vậy A, ta ta ra cho là sẽ n h a thời điểm ra đi còn mượn đi chúng ta dịch bảo phô bên trong một vật đồng thời nói nếu là có một ngày có một cái tên là lâu cận thần người tới đây liền để hắn thay hoàn lại lao giả này nói không biết các hạ thế nhưng là lâu chân nhân lao tiên sinh khả năng nhận l ầ m người tại hạ họ bạch tên tiểu thứ tinh không người xưng tiểu thứ đầu lao tiên sinh nếu không phải đến nói chuyện làm ăn vậy liền mời trở về đi lâu cận thần vừa cười vừa nói đúng lúc này phía sau nàng bích váy nữ tử nói lâu chân nhân xuất thân yên lam kiểm thuật có một t r ă n h hai một giới người xưng yên lam kiếp tiên mới vào tinh hà liền gặp phải huyền thiên tông cùng toàn chân giáo đa bảo các cộng đồng bắt giữ thư hùng đạo tặc sự t ì n h sau nghỉ như gặp phải ngân hà kiếm phái lương ngọc thành nhưng mà lương ngọc thành lại mất tích có ngân hà kiếm phái người đang tìm lâu chân nhân chắc hẳn lúc này bọn hắn đã đang trên đường tới đi lâu chân nhân dựng minh không thương hội thương thuyền giết lam diện đạo tặc thủ lĩnh nhập huyền tinh hội kiến huyền thiên tông cơ băng nhạc đ ị a chủ lại lâm vào huyền thiên tông đệ tử lẫn nhau tranh đấu bên trong kiếm bại chúng đệ tử một kiếm bại hai vị các lão nhân vật như vậy xác thực xứng đáng yên làm kiếm tiên chỉ danh khó trách năm đó khổng xanh tỷ tỷ luân luân sẽ nói như vậy lâu nhân. nói thế nào lâu cẩn thận không nghĩ tới mình một đường đến lộ tuyến bên trên phát sinh qua sự t ì n h đều bị người ta biết như thế kỹ càng bích váy nữ tu tay lung tại trong tay háo chậm rãi đi dạo tàn bộ cũng không nhìn lâu cẩn thận tựa hồ nhìn về phía hai mươi ba năm về trước hư không trong tỉnh không thường có tranh đấu nhất là lấy người ngự kiếm tranh đấu càng mau lẹ cùng mạo hiểm thường thường thấy không rõ l ắ m kiếm quang phân không phân rõ được hư thực thời điểm cũng đã phân sinh tử mỗi khi lúc này nàng luôn luôn sẽ nói kiếm này thất chi tại hư dù nhanh uy lại hơi kém không kịp ta yên làm kiếm tiên lại có lúc sẽ nói kiếm này thất chi tại thực dù uy nặng lại tại linh động cùng huyền diệu c h ỗ không kịp ta yên lam kiếm tiên có một lần một vị ngân hà kiếm phái đệ tử tại khổng xanh t ỷ t ỷ trước mặt diễn luyện một bộ kiếm pháp kiếm kiếm sinh lôi âm kiếm quang nổ tung t ừ n g sợi tơ kiếm du tẩu n h ư g i ó lại như lôi khổng xanh t ỷ t ỷ nhìn sau thì nói ngươi kiếm pháp vết tích quá nặng không kịp ta yên lam kiếm tiên kiếm pháp phiêu miệu cao xa không để lại dấu vết những năm này ta một mực đang nghĩ là dạng gì kiếm pháp mới có thể để nàng nhớ mãi không quên thẳng đến hôm qua ta nhìn thấy cái kia hồ thiên dự bị một kiếm đ o t cánh một kiếm vào đầu mặc dù chỉ là dạn dị hai kiếm h chỉ chỉ lâu cận thần là bằng hưu của nàng nàng tự nhiên sẽ k h ê n ngươi cho nên còn mời lâu chân nhân giúp nàng trả mượn bảo trí nợ đi lâu cận thần khỏe miệng tiếu dung biến mất hắn nhìn xem đứng đối diện bích váy nữ tử trên mặt bắt đầu hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói lâu mỗi bình sinh hảo rượu ngon hảo kiếm nhưng vì bằng hưu bôn ba duy chỉ có không thể vì bằng hưu trả tiền vị cô nương này mời trở về đi không muốn đảo loạn lâu màu nghị sinh ý mạnh suy nghĩ ha ha tuất lâu kiếm tiên m ấ y g i à y ninh hữu chúng ta đi nữ từ r ư ớ c một bước rời đi lâu cẩn thận nhìn lấy bọn hắn rời đi có chút thở phào n h ẹ nhuốm nghĩ thầm sinh ý còn chưa bắt đầu làm thế mà liền có chủ nợ tới cửa chẳng lẽ lâu này phong thủy không tốt hắn đi ra phía ngoài đánh giá cái này ngũ tạng từ lâu từ lâu chia làm hai tầng như bảo tháp một dạng ngũ dắt hình hắn lại một lần nữa đi tới nhìn tiểu đoàn các nàng bốn người các người giút ta ngẫm lại nơi này làm cái gì kiếm sống tốt lâu c ậ n t h ầ n nói chân nhân chúng ta mở một cái nhạc phương đi ta vì mọi người đàn khúc thư giãn tâm tình tiểu đoan nói đổi một cái đi các ngươi từ khúc có chút đặc biệt không quá thích hợp đ â u c ậ n t h ầ n nói vậy không bằng giống như trước đây tiểu đoan lại nói cái nào trước kia lâu c ậ n t h ầ n hỏi k h ô n g tỷ tỷ tại thời điểm nàng liền tự mình làm đồ ăn tới đây n ê m qua người đều nói sau khi ăn xong tâm sướng ý thư suy nghĩ thông suốt tiểu đoan nói chính nàng tự mình làm đồ ăn lâu cẩn thần kinh ngạc hỏi đúng vậy à khổng tỷ tỷ nói xem nhân khí sắc mà chi kỳ tạng phủ khí huyết hư ơ ngưng n g chệch chỗ liền làm một đồ ăn lấy điều ngũ tạng chi khí tiểu đoàn tiếp tục nói k h ô n g tỷ tỷ nói điều ngũ tạng chi khí liền có thể lộng thiên địa ngũ khí lấy nhân thân so thiên địa lộng ngũ khí là vì tu hành lâu c ậ n thận nghe xong lúc đầu cảm thấy không có gì lại nghĩ lại có một loại cảm giác kinh diễm hắn biết khổng xanh tu hành đã đi đến đại đạo hắn đột nhiên có mạch suy nghĩ việc buôn bán của mình chương bốn trăm mười lăm lại kiếm lâu lâu cẩn thận nghĩ đến tự mình làm gì đó làm ăn Cái kia k hắn ổ n xanh không tiền hành, g giờ cho h mở kiếm mà tiểu tới tài vật, mà là vì tu lâu đều là bây vì vì sở dĩ một mực nghĩ ị không kiếm không sinh nhưng hắn hương thú, hắn thấy tại tu hành cùng trường sinh trước mặt, hết thể sinh phụ hết thể tiền tài đều là ngoài thân chỗ. Hắn h tiền cùng trường vân, tiền ngoài n gì g ra trước làm là là là tài mặt, cái có bởi đối với tại vì ý, ý, đều đều tu tới một loại phương thức hắn tại nơi này tiếp nhận t i ể u lâu này mục đích dĩ nhiên không phải vì gì đó đặt chân càng không khả năng là bởi vì không có tiền cho nên cấp người ta t i ể u lâu hắn là vì khiêu chiến ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân kỳ thanh phong làm chuẩn bị vừa vặn hiện tại có một cái cơ hội hắn muốn trước gặp gỡ cái này thanh hà giới vực tu sĩ tiến một bước ma luyện kế i m thuật hắn đi tới tiểu lâu bên ngoài đem kia chiêu bài lấy xuống ngón tay nhấc câu hợp kim tiểu kiếm liền nắm ở trên tay sau đó lấy kiếm làm bút cực nhanh mà ra tại kia bảng hiệu bên trên lớp lóe nhanh chóng viết lên cái gầy cứng rắn mà tung b a chữ hội kiếm lâu chính hắn thưởng thức mấy chữ này hơi suy nghĩ kiếm quang lại ở bên cạnh cái cột mặt mẹ lên hai hàng chữ xuất hiện kiếm hội dương thần linh đại toạ nguyễn vi t ử gian phân thanh trọc ở phía đối diện bích váy nữ tử nhìn thấy môn trụ bên trên hai hàng chữ về sau. không khỏi bật thốt lên thật to gan dám ở thanh hà nói cái này thoại không muốn sống lâu cận thần cũng không phải là không có nghe tới lấy thính lực của hắn lại thêm t i ê nữ n tu không có đi che giấu tự nhiên dễ dàng nghe tới hắn chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn cũng không nói lời nào trở lại lâu bên trong ngồi xuống ngũ t ạ n g t i ể u lâu cải thành hội kiếm lâu về sau nó c ử a trụ bên trên hai câu nói rất nhanh liền c h u y ể n khắp cái này mãng ọ c đái rất nhanh bên cạnh một khối vận thạch trên tàng hoa lâu bên trong liền có người g i ậ lên nói người kia là ai đúng là lớn như thế khẩu khí quá không đem thanh hà giới để vào mắt vị nào chân nhân đi cho người này một bài học đây thanh hạ nhưng dung không được nhân vật như vậy một mực càn rỡ xuống dưới có người phụ họa nhưng mà lại không có người chân chính đi bên cạnh có nữ tử thì là nũng niệu nói ra người này không biết lai lịch hung cực kỳ ngài không nên đi yên tâm ta cũng sẽ không đi đúng vậy à ra chúng ta người tu hành tu chính là trường sinh cái này cái gì đánh nhau vì thể diện à, không được nữ tử vì hắn tăng thêm nước t r à ánh mắt lại nhìn về phía cái k i a hội kiếm lâu từ nơi này ngược lại là có thể nhìn thấy hội kiếm lâu mặc dù không phải chính diện nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái người này ngay cả hắc dực giáo đàn chủ nói rét liền l i ề t không dùng chúng ta xuất thủ hát dược giáo sẽ không bỏ qua cho hắn một mực trở lấy nhìn là được rất nhiều người đều là nghĩ như vậy nghĩ đến vô luận lâu cận thần cỡ nào phép lối đến lúc đó hát dược thần giáo người vừa đến hắn đoán chừng còn phải trốn hát dược thần giáo người cũng sẽ không cùng hắn công bằng quyết đấu sẽ chỉ cùng nhau tiến lên bất quá đến cùng là có người nhịn không được nhạc đại đi rồi nhạc đại xuất thân từ trung đình sơn nhạc vương điện một thân gân cốt như pháp bảo một thân võ học thuần mà trí cương quanh thân khí tưởng nhưng khắc kiềm khí hắn đi vào vừa vặn thử một lần người này sâu cạn cái này còn dùng từ sao Hôm h ô qua k nhạc g p ả phải i Thiên dực không phải bị hai kiếm Thiên đều nhìn không thấy Hồ cho Hồ dết t sao. sao. Kêu Dực Dực bị là i h Hồ Thiên thần pháp, thường thường cần mình tiền cơ mới tốt. hắn nếu là trước có chuẩn ạ lại y trốn, tiền tốt, trước cần nếu mà mới là Dực cơ có bị đại ế n chính không dứt, rất khó dây dưa. Nhà, nhà thi dứt, pháp, dích khó giả đó là dây dưa. rất là một cái đại hán khôi ngô một đôi đúc bằng sắt nằm đấm hắn đi tới trong mơ hồ giống như là một đầu to lớn hung thú đi đến một cỗ hung á c chi khí từ hắn giữa lông mày lộ ra đến hắn nhìn xem cái này trong hành lang chỉ bốn cái xấu xí nữ t ử từ khi cái kia gọi tiểu đoàn bị lâu cận thần hai mắt phá vỡ trên thân huyễn tượng về sau nặng kia khâu lại thân thể liền hiện lộ tại mọi người trong mắt cái này bốn cái xấu xí nữ nhân khi nhìn đến người này đi vào sau khi từng cái sợ hãi liên tiếp lui về phía sau cái này đại đường có chân cao có thể nhìn thấy lầu hai có một người ngồi ở chỗ đó lầu hai người tại kia lan can bên cạnh bày một cái bàn trên mặt bàn đặt vào một bầu rượu một cái chén còn có một cái đĩa trong mâm đang có lấy từng chuôi nho nhỏ dây kiếm mà hai tay của hắn thì là ở nơi đó trồng chất lấy dây kiếm môn trụ bên trên chữ ai viết nhạc đại thanh n â m dân thô lộ ra một cỗ thuần chân lỗ mãng chỉ khí bốn nữ nhân lại liên tục l ù i lại bị khí thế kia bắt buộc đúng là ngay cả miệng đều mở không được ở trong mắt các nàng người này chính là một cái tinh không hung thú tùy thời đều giống như sẽ một thanh đem mình nuốt đồng dạng ta khắc lâu cận thần nói n g ư ơ i đi đem những chữ kia lao đi ta liền không đánh ngươi nhạc đại ông thanh nói n g ư ơ i đánh không đến ta ta chỉ cho ngươi xuất thủ một cơ hội duy nhất mà ta cũng chỉ ra tay với ngươi một lần nếu như ta ra kiếm thứ hai như vậy lâu này liền tặng cho ngươi lâu cận thần nói nhạc đại có chút kinh h ỉ mà hỏi hắn không nghĩ tới mình chỉ là nghe tới người khác nói trụ cửa bên trên chữ cảm thấy tức giận liền tới đây để người này xóa đi lại không nghĩ rằng đối phương thế mà nói như vậy đương nhiên là thật ta còn sẽ đem cái này bốn nữ tử cùng nhau đưa t i ễ n ngươi nhưng là ngươi cần trả cho các nàng t i ề n công lâu c ậ n thận nói cái này nhạc đại nhất nhìn kia bốn nữ tử đầu lắc giống như là chống lúc lắc đồng dạng nói ta không thuê bọn hắn ngươi cũng không có cơ hội lâu c ậ n thận nói ngươi ra tay đi Tốt. nhạc đại trên thân khí tức ngưng lại cả người tựa như là thành một tòa kim thiết điêu khắc đồng dạng cả người đều biến c ư n g cứng hướng phía trước phóng ra một bước trên mặt đất thế mà liền bắt đầu ra nước nước vang tràn ngập cả tòa lâu khí cơ đều giống bị một cước này cho dẫm loạn dâm tán hắn không có chút nào cồng kềnh ngược lại có một loại dại xảo tựa chuết y cảm giác tại bước thứ hai thời điểm đã dẫm tại hư không dẫm tại hư không một s á t na giống như là đem vừa rồi loạn trong lầu khí cơ cho đập lên cái này một cỗ khí cơ tại thời khắc này thành hắn cầu thang thành trợ lực của hắn thứ ba chân hắn đã dâng lên một cước này đúng là thẳng đến lâu cận thần thân thể mà đến hắn giống như là muốn bay đạp lại giống tiếp tục lên cao dẫm đạp lâu cận thần mà cũng chính là lúc này lâu cận thần tay là vừa vặn xếp lại mới giấy kiếm quay đầu trong tay giấy kiếm vung vạch mà ra k i a giấy kiếm trên thân mông lung một tầng kế m quang lấy một loại đơn giản nhưng lại huyền diệu kiếm thế s ẹ n qua hư không nhạc đại nhìn thấy k i a giấy kiếm s ẹ n qua hư không một s á t na trong lòng của hắn giật mình bản năng cảm giác nguy hiểm để tay hắn giao nhau hộ trùm trước ngược đầu mặt hai tay giống như là tấm thuẫn đồng dạng nhưng mà vung vạch mà hạ kế quang nhưng không có rơi vào trên cánh tay của hắn mà là ngưng làm một điểm đâm thẳng mi tâm của hắn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. cái này liền giống như là một kiếm đánh xuống dẫn đối phương một cái phòng thủ thế nhưng là kiếm thế lại ngay cả tụ lực đều không có liền lại là một cái đâm thẳng m i tâm. c h u y ể n đổi linh động tự nhiên kiếm chiêu mặc dù thay đổi kiếm ý trong đó lại là thông t h u ậ n một mạch tương thừa đều là phân âm dương k i ế m nhạc đại cả người khí thế trên người nháy mắt băng tán lật ngược hướng đại địa đem sàn nhà ném ra một mảnh nước mà kia giấy kiếm tại đến mi tâm của hắn bên trong nháy mắt nát tan thành giấy mảnh mà nhạc đại mi tâm xuất hiện màu đỏ huyết điểm hắn há to miệng muốn nói cái gì nhưng là bị người một kiếm đánh bại lại như thế nào còn có mặt mũi lại mở miệng thế là hắn thần xác cảm đ mà phía sau hắn kia sàn nhà nhanh chóng băng thẳng khôi phục nguyên dạng lâu cận thần như cũ tại gấp g i ấ y kiếm chương bốn trăm mười sáu gặp pháp nhạc đại ra đây rồi nhìn nhạc đại sắc mặt mi tâm điểm đỏ bị đạp thương thần s á c yên lặng đây là bại rồi quá nhiều người nhìn xem một màn này lại là lại có một cá nhân hư không nhảy lên xuất hiện ở cửa ra vào cái này người đáp xuống lại kiếm lâu cửa ra vào cũng không đi vào mà là lớn tiếng hỏi bên trong người này cột cửa bên trên khắt chữ có ý tứ gì cái này người là hoa tiêu phái tên là triệu vũ tử phái này luyện ký lại phân âm dương tri khí chỉ hái dương khí lại xưng là dương cương mà hắn tu thì là dương cương kỳ pháp phi dương như lôi tiêu phát quang bên trong truyền đến thanh â m nói liền mặt chữ ý tứ n g u y ệ n vi thử gian phân thanh trọc ngươi có bản l ã n h gì đến phân thanh hà giới thanh trọc triệu vũ tử cười lạnh nói ta hôm nay để ngươi biết thanh hà giới s o n g gió lớn bao nhiêu hà tử tay hào rút ra một tiết điện cái này điện mang như roi một dạng hướng phía hội kiếm lâu bên trong quyển mà đi Bột một tiếng kinh vang điện mang giống như là trong tay hào rút ra vừa xuất hiện liền đã đi tới lâu cận thần trước mặt lâu cận thần trước mặt đĩa có một thanh dải như ngón tay giấy kiếm lại đã sớm nhảy dựng lên giấy kiểm đường vân y nguyên có thể thấy rõ ràng trên đó ngông lung một tầng mạch mang tại kia điện mang đến trước mặt thời điểm lại giống như là hướng phía kiếm này đến đồng dạng cùng giấy kiếm nuôi kiếm vừa vận đ ụ n g vào nhau vốn phải là giấy kiếm nát tán hoặc là thiếu đốt nhưng mà dưới giấy kiếm điện mang lại tại tán loạn tại bị kiếm đâm trúng một sát na kia giống như là nhận đau nhức đồng dạng nháy mắt kinh tản ra đến một mảnh hồ quang điện như phát một dạng kinh tán mà kia giấy kiếm lại là một đường xuyên thấu điện mang điện mang có con xoắn xoay quanh địa phương lại đều bị kiếm vạch một cái mà qua từng đoạn có chút khởi thế lại con vòng phản kích địa phương nháy mắt bị kiếm giấy kiếm như cắt điện mang giống như là cắt đ ầ u phụ một đường mở ra điện mang xuất hiện tại triệu vũ t ử trước mặt đỉnh đầu của hắn màu đỏ phát quan sông ra một con chim vượng chim vượng một tiếng cao vút khé hót nhưng lại em mở bật mà rừng bởi vì một đạo kiếm quang vạch bổ xuống chim vượng nháy mắt tàn đi triệu vũ t ử thân thể hướng bên cạnh một bước đây không phải đơn giản một bước dưới chân có điện mang lấp lóe đây là hắn bảo mệnh đ ộ t pháp tên lôi điện trục nhưng mà trên thân thể của hắn điện mang l o ạ lên nhưng lại tàn đi bởi vì kia giấy kiếm đã bổ xuống một kiếm này giống như là chém vào trong lòng của hắn, đem trong lòng của hắn ngưng tụ pháp ý bị giấy kiểm đá cho nên pháp thuật của hắn nháy mắt bị phá đồng thời mi tâm của hắn nói nói cả người đều có chút đứng không vững hắn biết mình nục thân bên trên không có chuyện nhưng là thần hồn bên trên lại là nhận thương tích ít nhất phải nghỉ ngơi cái chừng một năm một mảnh giấy bay tán loạn như tuyết rơi có nữ tử xuất hiện tại bên cạnh hắn đỡ lấy hắn nói sư m i n h ngươi không sao chứ có chút sự tình nhưng là vấn đề không lớn đi mà lâu cận thần thì là ở nơi đó dư vị vừa mới một kiếm này cái này thanh hạ giới tu sĩ sợ tu pháp thuật sắc thực so yên lam giới trình thể muốn hoàn thiện Tỷ như trước đó cái kia luyện thể tu sĩ mặc dù toàn thân như tinh thiết nó niệm cũng đồng dạng ngưng kết vô cùng nhưng lại cũng không phải sẽ không pháp lòng có ý đến hắn một cước đạp xuống phá hư cả tòa lâu trong khí cơ mỗi hai bước liền lại đem cả tòa lâu trong khí buộc để cho hắn sử dụng không chỉ có là đạp ở cả tòa lâu càng đem lâu bên trong khí cơ cũng đ ạ p lên hắn gái này đấu pháp phương thức tựa như là trực tiếp một cước đem người giống tại dưới chân làm cho không người nào có thể bỏ chạy chạy trốn sau đó một quyền đem đánh nổ lâu cận thần không có bị hắn đập lên mà lại trở tay một kiếm đem cả người hắn ngưng kết hộ thân pháp quán giặc rách mà người này lôi cương điện pháp vung ra. lại giống tiết roi đồng dạng có thể liên tiếp phát lực kiếm của hắn đem đoạn trước nhất điện mang đâm tán nhưng là điện mang đằng sau lại như cũ như rắn đồng dạng liên tiếp hữu lực sinh sôi muốn lại vùng đánh vẫn là chậm một chút âm dương ở khắp mọi nơi cái này điện mang bên trong quả nhiên cũng là có âm dương ta một kiếm này nếu là có thể đối cái này điện mang cảm xúc càng sâu liền có thể càng nhanh hắn liền không có thi pháp cơ hội những năm gần đây hắn vẫn luôn đang đi đường một bên đi đường một bên luyện tập kiếm pháp hiện tại chính là đến xác minh thời điểm đem trong lòng ý cảnh rơi vào trong kiếm liền cần phải không ngừng cùng người đối luyện cần phải đi pha pháp đến không ngừng nền vững chắc trong lòng chỉ ý hắn tỉnh tế thể nộ trong tay như cũng tại gấp giấy kiếm gấp giấy k i ế m quá trình là tĩnh tâm cùng ninh thần cũng là đem kiếm ý của mình xuyên vào giấy kiếm quá trình liên tục hai người thua ở giấy dưới thân kiếm cũng không thể khiến người sợ hãi nhất là hắn lại không có giết người lại càng không có người sợ hãi tất cả mọi người trong tình không nhiều khi đều biết lúc này gặp đến một cái nào đó nhận biết muốn luận bàn nhưng không luận bàn đã bị đánh bại bị một kiếm phá pháp thế là liền lập tức no ngoe muốn động bởi vì nếu là mình thắng như vậy lập tức liền có thể thu hoạch được đại danh người tu hành mặc dù tu tâm lại cũng không là đoạn đi các loại dục vọng mà danh muốn thường thường là một cái tu sĩ tiến bộ dung m a n h động lực chỉ cần có thể chế trụ những dục vọng kia buộc tại chính nghiệm bên trong chính là lớn mạnh pháp nghiệm thần ý người tu hành liền đang không ngừng sinh dục cùng chế dục chính trong nội tâm tuần hoàn qua lại cho nên người tu hành cần phải đi kinh lịch một chút trầm đồng chập trùng sự tình sau đó lại tại về sau chế trụ mình bởi vì một số sự kiện mà bay bổng lên tâm tư đem buộc nhập trong lòng không khiến cho tán đi hắn tại yên lam giới bên trong mắt thấy yên lam giới như vậy việc lớn việc nhỏ để trong lòng của hắn suy nghĩ như dung tuyển đồng dạng cho nên h ắ nhiều tại trên tẩu đại giới yên bên n lam điệu du năm như vậy pháp lực à b u của hắn đã sớm đột phi manh tiếng mà kiếm thuật cũng tại cái này tháng năm dài đẳng đăng bên trong một chút xíu ma luyện trưởng thành kiếm phân âm dương đã đến thực tiễn quá trình giữa thiên địa vô số vật chất cần chờ hắn một lần đi phân phân chia nhiều loại này điểm điểm kinh nghiệm cảm nộ g tích lũy liền có thể rót thành cái tia chân chính một kiếm phân âm dương c h i kiếm thức lại có nhân hòa ánh lửa mà rơi cũng không nhập hội kiếm lâu kiếm chỉ của hắn đứng ở trước ngực kiếm chỉ phía trên ngưng kết một đạo h ỏ a phù h ỏ a phù này hình thái rất phổ thông nhưng là phía trên pháp ý lại không phổ thông hình thái là dài mảnh ngưng kết mà thành lửa giống như là giấy đỏ trạng thái tĩnh an tưởng lựa vốn là bay lên nó sang nó nóng phát ra nhưng là bây giờ lại một điểm không lộ thần hòa phù tông tiêu tư gặp một lần đạo hữu theo hắn nói trên tay hắn thần h ỏ a phù thuận tay vu gia một vòng hỏa h ồ n g lưu quang cực nhanh mà vào tại lâu cận thần cảm ứng bên trong cái này một đạo hỏa quan g đột nhiên biến mất giống như là dung nhập giữa thiên địa ở khắp mọi nơi hòa ý h ỏ a phù biến mất nhưng là lại không có biến mất giờ khác này lâu cận thần cảm thấy nguy hiểm kia thần h ỏ a phù rõ ràng chỉ là một đạo thế nhưng là hắn cảm giác bên trong lại là vô cùng vô tận một mảnh h ỏ a vũ mà mỗi một đạo đều là chủ thể cũng chỉ là một điểm chỉ nhánh trong lòng của hắn chư pháp đều có âm dương mỗi một đạo pháp đều cũng có pháp niệm kết liền có phân âm dương như vậy nhiều như vậy đạo đạo đạo hòa phù còn tại trăm ngàn đạo chương bốn trăm mười bảy lại chư pháp tại lầu trước một nay tại người bình thường nhìn tới liền là tốc độ ánh sáng một sát na nhưng là tại tu hành nhân cảm nhận tư duy bên trong một sát na này nhưng lại có thể hình thành một đầu thời gian tuyến đến loại này cảm nhận tư duy bên trong thời gian tốc độ nhanh chậm tất cả đều đến từ bản thân cảm nhận nhạy cảm mức độ tựa như xà công kích một nháy mắt là cực nhanh nhưng là tại mắt mèo bên trong lại là trượm cái này tiêu thêm thần hòa phù huyền diệu mà nhanh hơn nữa có một loại đi trung tâm hóa cảm giác nó ở khắp mọi nơi không có một đạo là diện đằng sau cái khắc cùng một chỗ diện đạo này thần hòa phù thuần túy tinh vi ẩn chứa trong đó k i ê n một loại h ỏ a chi chân ý mà đối phương kỹ xảo theo lâu cận thần thì tương đương với kiếm quan g phân hóa kiếm khí thành t ơ lâu cận thần một sát na này tâm đều gấp lên trên bàn trong mâm kiếm giấy nhảy lên mà lần này nhảy dựng lên kiếm giấy lại cùng lúc trước hai lần đều không quá đồng dạng một kiếm này nhảy lên lại giống như là có trăm ngàn c h u ô i kiếm giấy nhảy lên từng c h u ô i hư h à o kiếm quan g đâm vào hư không bên ngoài tại tiêu tư trong nhận thức đột nhiên có vô số kiếm quan xuất hiện hướng phía mỗi một đạo họa phù đâm tới nhưng mà hắn họa phù lại b ỗ n nhiên hợp lại thành một đạo hỏa quang ngưng tụ tại lâu cận thần đỉnh đầu. đúng là như kiếm q u a n g một dạng hướng phía lâu cận thần mi tâm đâm rơi người này ngự phù như ngự kiếm huyền diệu khó lường cũng chính là lúc này một vòng kiếm q u a n g từ lâu cận thần trên c h á n lộ ra tới một cái ngự kiếm người vĩnh viễn không đem của mình kiếm hoàn toàn xuất ra đây là hắn qua nhiều năm như vậy nộ g ra đến đạo lý hắn có hai thanh kiếm một hư một thực hư ở khắp mọi nơi hợp với bên trong pháp nghiệm dấu tại phổi bên trong là khí cơ tuyên phát dâng lên chỗ thực kiếm bên ngoài nhưng xa nhưng gần có thể cẩm có thể ngự nhưng cùng hư kiếm tương hợp có thể thiên địa khí cơ tương dung cái này hai kiếm lại đại biểu cho trong lòng của hắn âm dương hai mặt nhưng tương hộ i chuyển hóa chính là phân minh lại là tương thông cũng có thể tương hợp kia một đạo hóa p h ủ hư thực biến hóa một vòng kiếm quang đ ố n g nhiên xuất hiện xét qua kia hỏa p h ủ một sát na này tiêu tư nhìn thấy một vòng ánh sáng giống như là mở ra hư vô đem vô hình hư vô chia cắt ra đến mà hắn hỏa p h ủ cũng không thể tránh né bị tách ra sau đó hắn một điểm ý thức tại kiếm quang phá diệt đồng thời một kiếm kia giống như là muốn rơi xuống trong lòng hắn trong lòng dâng lên một đạo hỏa phù đón một màn kia vô hình kiếm ý mà đi nhưng mà tiếp xúc một sát na hỏa phù vẫn là tàn đi lại có một đạo hỏa phù ngư kết từng tầng từng tầng tiêu một đạo mơ hồ chia cắt thiên địa quan cuối cùng là tàn đi tại cái này rất nhiều người xem ra chỉ nhìn tiêu tư vung ngự ra một đạo hỏa phù về sau toàn bộ hội kiểm lâu bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ lộ ra sau đó liền một mảnh kiếm quan g phiêu phiêu m i ể u miếu đem hư vô hồng quan g cắt cái thất linh bát lạc lại nói tiếp tiêu tư đột nhiên lui về phía sau mấy bước che một chút đầu tựa hồ chậm một chút sau đó nói các hạ kiếm thuật quả nhiên huyền diệu linh giáo người hỏa phù cũng không tệ lâu cẩn thận nói hắn nói cũng đúng thực tình trong ba người này cái này tiêu tư hỏa pháp là huyền diệu nhất nhập vi tiểu tư rời đi mà ở hắn trong lòng không ngừng dư vị vừa rồi đấu pháp trải nghiệm lấy đối phương pháp thuật về liền diệu chỉ có trải nghiệm đối phương pháp thuật của mình kiếm mới tốt đi phá kiếm pháp phá pháp thuật phương pháp có vụ phá có xảo phá vụ phá lại tên lực phá chỉ bằng lấy vi lực kiếm pháp cùng tốc độ không quan tâm cứng rắn phá tan mở người khác pháp thuật hoặc là pháp bảo còn có xảo phá tự nhiên là các loại k ỹ xảo nhưng là theo lâu cẩn thận vô luận là lấy vụ n vẫn là lấy xảo cuối cùng đều là muốn lực trùng hợp một mà một kiếm p â n âm dương một kiếm thức này hắn thấy là đã siêu việt lực cùng xảo bên ngoài đồ vật cái này là đối với âm dương chia cắt đã là một loại cực hạng k lại là một loại cực hạn lực lượng hắn hiện tại chính là muốn đem một thức này kiếm pháp không ngừng nện vững chắc căn cơ qua nhiều năm như vậy hắn đối với một thức này kiếm pháp đã đến một cái cao độ chính cần cùng người đấu pháp đến nhiều rèn luyện bởi vì mỗi người sở tu pháp thuật kỳ thật đều là thiên địa pháp tượng một loại hiện ra nhận pháp thuật phá pháp thuật liền tương đương với nhận biết thiên địa một loại tượng đồng thời phá vỡ loại này tượng tiêu tư thật không đơn giản thần h ỏ a phù tông mặc dù là môn phái nhỏ nhưng là mỗi một thời đại đều sẽ ra một hai cái siêu q u ầ n bạn tụy nhân vật tiêu tư càng bị s ư n g là thần hỏa phù t ô n g trăm năm qua có thiên phú nhất đệ tử ngay cả hắn đều không thể đủ tiếp được cái kia yên lam người một kiếm sao xem ra một kiếm này xác thực không phải tầm thường thần bí khó lường ta muốn đi gặp một lần liền ngươi ngươi cái này mới nhập hư cảnh người cũng nghĩ ra đại danh không ta nghĩ cảm thụ một chút kiếm pháp đó nếu là lần này bỏ lỡ có lẽ về sau liền không còn có cơ hội cảm thụ người này tên là long t ắ c âm hắn nói xong há mồm vun ra một sợi màu đen sương mù cái này một sợi sương mù ở trong hư không ốn lượn n g ư n g thực lật chuyển động thân thể đúng là chậm rãi hiển hóa ra màu đen b ả y rồng người này là long tương tông đệ tử s ở tu chỉ pháp là quan tưởng thần long chỉ tướng làm căn bản tại rất nhiều người xem ra thần long chỉ tướng là các loại linh thú hợp thể như vậy thần long quan tưởng ra đến sau khi liền có thể hiểu thông các loại pháp thuật long tương tông đệ tử cũng quả thật là như thế kiên một đầu hắc long ở trong hư không ốn lượn n g ư n g thực mưa gió lôi điện hỏa diễm tương ứng xuất hiện mưa gió vân q a n h nhưng mà lôi điện lại quấn quanh ở móng của nó bên trên miệm trong có hỏa diễm phương、ra. trên sừng là huyền diệu phát quang lân giáp tối tăm có một tầng thủy vận cái này hắc long từ cái này tàng hồng lâu bệ cửa sổ chui ra ngoài xoay chuyển ở giữa đi tới hội kiếm lâu trên không cái này tàng hồng lâu bệ cửa sổ trên lan can hiện tại đã nằm sấp đầy người nhất là lấy những cô gái kia thích xem ngày bình thường cao cao tại thượng những k h á c h nhân hiện tại từng cái đi khiêu chiến từng cái đại bại mà về để các nàng kinh dị liên hô mà cái này hắc long xuất hiện tại hội kiếm lâu trên không về sau chỉ chuyển vài vòng liền hội tụ một đám mây đen lại lên gió trong mây đen có mưa to rơi xuống rầm rầm mưa gió tuân ra đồng thời lôi đình xuất hiện lôi đỉnh về sau chính là hỏa diễm lấp lóe mọi người nhìn mây đen cùng mưa gió đem toàn bộ hội kiếm lâu đều bao phủ sau đó ẩn ẩn nhìn thấy hát long chui và o hội kiếm lâu bên trong khi hát long chui và o hội kiếm lâu bên trong một s á t na kia long tắc ngâm nhìn thấy một người ngồi ở chỗ đó thong dong gây lây kìm i giấy ngay cả đầu cũng không có n h ứ c hắn nhìn thấy đối phương há miệng đem trên bàn rượu trong l y hút vào miệng bên trong hắn nhân cơ hội này hát long há m ồ m phun một cái phong vũ lôi điện hỏa diễm cùng một chỗ hướng phía lâu cận thần d ũ mánh lao tới hắn mặc dù nhập hư cảnh không lâu cũng đã chiến thắng qua uy tín lâu năm hư cảnh bên trong người. cho nên trong lòng của hắn đối với năng lực của mình vẫn rất có chút tự tin lại thêm long tương tông mặc dù không lớn nhưng ở cái này thanh hà giới bên trong lại thường có lời nói long du thanh hà thuyết pháp đồng thời hắc long thân thể hôn éo cũng đã đến lâu cận thần trước mặt một chảo mang theo điện mang hướng phía lâu cận thần đầu c h ả o đi hắn chiếm hết t i ê n cơ hết thể tựa như là mình đánh bại những cái kia không vào hư cảnh người đồng dạng bởi vì những người này căn bản là phản ứng không kịp ngay tại hắn móng đuất như muốn chạm đến đối phương thời điểm hắn nhìn thấy một thanh kiếm xác thực nói là kiềm giấy kiềm giấy rất nhỏ xuất hiện tại trào trước thời điểm lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ s ắ bén Lại chương ả m n ậ n đ ợ c bốn trăm h i một mươi hắn luôn luôn u ngạo lòng tám lại tại kiếm không chư t nào ngăn cản chỉ lực pháp tại lầu trước hai h long tán loạn đồng thời tán đi còn có kia phong vũ lôi điện hòa diễm cùng trên trời mây đen tán không có dấu hiệu nào duy có một vệ như có như không kiếm quan xuất hiện kia long tắc ngâm đột nhiên liền ngã tại bên người nữ tử trong l ự c toàn thân run r u dậy một hồi lâu mới c h ậ m tới kia ô m hắn bị hù mặt đều trận nhìn nữ tử cũng rốt cục thở dài một hơi nếu là cái này long tắc ngâm chết ở chỗ này nàng sợ long tương tông người giận lấy sang chính mình long công tử không có sao chứ nữ tử yếu ớt mà hỏi thật là sắc bẹn kiếm quả nhiên là tuyệt không thể tả long tắc ngâm s o n g mắt thấy hư không như vẫn đang hồi tưởng lấy một kiếm kia thật có như vậy thần kỳ sao bên cạnh hắn bằng hữu không quá tin tưởng hỏi người nhất tốt chính mình đi cảm thụ một chút ngôn tử khó kể kỳ di chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể chi k ỳ huyền long t ắ c ngâm nói ách được rồi ta hay là không đi thử đi bạn hắn có chút hơi sợ dáng vẻ ngươi như vậy không biết chân pháp không muốn phát triển lại há có thể cùng ta long t ắ c ngâm làm bằng hữu long t ắ c ngâm lên thân lớn tiếng nói cho ta đổi một cái vị trí hắn không xứng cùng ta ngồi một bàn hắn bằng hữu kia sắc mặt đỏ lên lại một câu cũng nói không nên lời theo khiêu chiến người liền càng ngày càng nhiều thời gian trôi qua từng ngày nơi này mã ngọc đái bên trong sự tình cũng chầm chậm chuyển ra mà tại mã ngọc n g đái bên ngoài hư không lúc lại có một đám người tụ ở đây đây đều là hát dược thần giáo người hát dược thần giáo kết cấu là một cái giáo chủ sau đó liền từng cái đàn chủ đàn chủ xem như chư hầu một phương bình thường chỉ nghe giáo chủ phân đến một phiên khu vực bên trong chính là từ một vị đàn chủ phụ trách phát triển thế nào đều xem đàn chủ bất quá tại giáo chủ cùng đàn chủ ở giữa còn có hộ pháp hộ pháp không có thực tế quyền lực đồng thời thân phận thần bí chỉ có cần thời điểm hộ pháp mới có thể xuất hiện đồng thời cũng là ẩn g ấ u thân hành động hồ thiên dược đàn chủ chết rồi đến một vị hộ pháp hộ pháp cũng không có che giấu khuôn mặt nhưng là mọi người lại đều ngầm thừa nhận đây là giả khuôn mặt bởi vì hắn khuôn mặt phát xanh biến đen như là cương thi cái này cương thi hộ pháp trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt cái này cánh thịt triển khai đúng là có phong lôi c u ố n quanh lấy những người khác biết đối phương tu chính là phong lôi xí mà lại so với hồ thiên dực đàn chủ tu càng sâu đã hiển hóa chân thực cánh thịt ở trên lưng có thể càng trực tiếp mượn tới h áp dược lực lượng người kia lai、like、lịch đã dò nghe tên là lâu cẩn thần là cái yên lam người cùng năm đó xây cái này tự lâu người đến từ cùng một nơi về phần là quan hệ như thế nào không rõ ràng có người hướng kia cương thi hộ pháp báo cáo xem ra người này là trả thù đến cương thi hộ pháp nói tựa hồ là vậy hắn là độc thân vẫn là có trợ thủ cương thi hộ pháp hỏi hắn là một người không gặp cái khác yên lam người giúp đó hắn tại lâu đó bên trong tựa hồ có ma luyện kiếm thuật ý nghĩ rất tốt hắn ma luyện kiếm thuật vậy chúng ta liền ra vẻ là khiêu chiến người đến lâu đó phụ cận đến lúc đó đồng loạt ra tay đánh hắn một trở tay không kịp cương thị hộ pháp nói ta cần các ngươi có người ở chính diện hấp dẫn sự chú ý của hắn các ngươi ai nguyện ý t i ế n về trước hạ n g u y ệ đi một ngươi lớn tiếng nói tốt sau khi chuyện thành công ta hướng giáo chủ tiến cử ngươi thế chỗ đàn chủ cương thị hộ pháp lớn tiếng nói đa tạ hộ pháp trước hạ nhất định hết sức gây nên người này chú ý để hộ pháp có đầy đủ thời gian hành pháp Tốt, tên thị thiên dực quan hệ thế thị thiên Tốt, tình thâm, không sai, bất quá, cái kêu lâu cẩn thận kiếm thuật tinh tuyệt, có thể cuốn ngươi Cương minh Ngươi nói. minh Ngươi cùng quan nào? Cương minh nói. huynh không cẩn ngươi hắn gì? hỏi. kia hỏi. Hồi biểu sai, cái kiếm kêu là là lâu lấy Chức dực. dực. dực dực chức ca. dực có hộ pháp hồ chút, hạ hồ Hồ hồ hệ hộ pháp hộ pháp, hồ hạ Hồ quá, sao đệ ở tên là thôn thiên hồ lô chỉ cần cứ gọi một tâm thanh hắn dám ứng liền có thể đem hắn thu nhập trong đó nếu là hắn ra không được liền đem dâng cho hát dược đại tôn nếu là hắn cuối cùng thoát khỏi thôn thiên hồ lô cũng nhất định phải tiêu xài thời gian không ngắn đến lúc đó hộ pháp nhưng đã hình thành xong pháp thuật tốt liền làm như thế i ị u cương thi hộ pháp trong hai mắt lóe ra lục s ắ c ánh sáng thế là thương lượng một cái đại khái thời gian về sau hắn hai cánh mở ra bay vào hát cám hương nguyên bên trong sau đó những người khác đều cùng ở phía sau hắn hồ minh dực cũng hướng phía mãng ngọc đáy mà đi hắn đến không hề gây nên sự chú ý của người khác cho dù là có người biết hắn lúc này cũng đều bị hội kiếm lâu trước đấu pháp hấp dẫn hội kiếm lâu phía trước cùng đối diện trên lâu nóc nhà đều đứng đầy người không ngừng người có tiến lên đấu pháp bởi vì lâu c ẩ n thần không có giết người chỉ là đả thương người thôi mọi người cảm thấy đây là một cái khó được trải nghiệm lâu cận thần kiếm thuật cơ hội cho nên liền từng cái tiến lên thế nào có người tiếp được kiếm pháp của hắn sao hồ minh d ự c hỏi một cái đồng dạng tại xem nào n h ậ n người không có không có người tiếp được một kiếm cái này vị khán giả cảm thán nói kiếm pháp của hắn lại như thế thần kỳ sao hồ minh d ừ n nói quả thật làm cho người sợ hãi t h á n g phục nghĩ không ra nho nhỏ yên làm giới bên trong thế mà ra nhân vật như vậy người kia hồi đáp bên cạnh có một cái sen vào nói kiếm thuật như thế chỉ sợ so với ngân hà kiếm phái cũng không kém ta cảm thấy so ngân hà kiếm phái kiếm pháp càng huyền diệu hơn ngân hà kiếm phái chưa nghe nói qua có như vậy một k i ế m phá pháp nhập tâm kiếm pháp lại có người nói nói ngân hà kiếm phái kiếm pháp tỉnh tụy ở chỗ kiếm đồ kiếm trận nếu là từ ngân hà kiếm phái đệ tử tung xuống kiếm đồ cái này lâu cẩn thận chưa hắn có thể thoát được kiếm đồ vì cái gì mọi người không dùng pháp bảo đối phó hắn đây hồ minh rực giống như là vì cái gì dùng pháp bảo chúng ta cùng lâu cận thần lại không có t h ủ đã muốn cảm thụ kiếm pháp của hắn tự nhiên là sử dụng pháp thuật tốt nhất mà lại người ta cũng chỉ là dùng kiếm khí kèm ở kiếm giấy cũng không có giết người ý tứ hội kiếm nha dĩ nhiên chính là muốn gặp một lần kiếm pháp của hắn dùng pháp bảo đây chẳng qua là chứng minh pháp bảo lợi hại mà thôi lại có người nói hồ thiên d ư ợ c mất máy miệng nghĩ t h ầ m pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận đợi lát nữa ta đem hắn thu nhập trong hồ lô dâng cho hát dực đại tôn để các ngươi từng cái biết sự lợi hại của ta chương này bị lỗi vui lòng lên mép chuyện chữ để đọc chương bốn trăm hai mươi kiếm đáp ứng、2. lại có mấy người tại hội kiếm lâu trước khiêu chiến sư minh ta thế nào cảm giác cái này lâu cận thần kiếm pháp tựa hồ có chút biến hoa dáng vẻ có một vị ngân hà kiếm phái đệ tử nói xác thực hắn là đang luyện kiếm thấy chư pháp mà pha pháp không ngừng hoàn thiện kiếm thuật của mình mạnh phi trần nói đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống trong tinh không vốn là ám mặc dù nơi này mãng ngọc đái bên trong là một mảnh quang minh các lâu trong đều ánh đèn lộ ra lâu bên ngoài trống trại chỗ cũng sẽ lập nên cột đá phía trên đều có pháp quang như diễm nhưng cao hơn trong bầu trời lại là một vùng tăm tối thế nhưng là lúc này lại vẫn làm cho người cảm thấy trời tối cái này trời tối không phải chân chính tối mà là một loại đột nhiên đánh lên mọi người tâm linh kiềm chế mọi người ngầm đầu nhìn về phía chỗ cao chẳng biết lúc nào cái kia thiên không bên trong thế mà ra hiện một đôi to lớn hắc dực hắc dực che trời triển khai đúng là đem toàn bộ mãng ngọc đái đều che đậy ở trong đó hắc dực giáo người muốn làm cái gì có người lớn tiếng quát hỏi hồ minh dực cảm nhận được mọi người lý hắn ngay mắt minh bạch mình hắc dực giáo muốn giết lâu cẩn thần tuyệt đối không thể để mọi người hiểu lầm thế là hắn lập tức bay vút mà lên đi tới hội kiếm lâu trên không lớn tiếng nói cái này liên lam người hủy ta giáo đ à n giết ta đàn chủ hôm nay chúng ta h á c dực giáo đặc biệt đến báo t h ù huyết hận cùng chư vị không quan hệ chư vị một mực nhìn xem là được h á c dực thần giáo qua nhiều năm như vậy đều cùng chư phái bình an vô sự tuyệt sẽ không làm cái gì để mọi người cảm thấy chuyện nguy hiểm hồ minh dực lớn tiếng nói hừ người tốt nhất đừng làm có người hừ lạnh nói hồ minh dực trong lòng âm t h ầ m c ắ n răng nhưng là cũng không dám nói gì h á c dực thần giáo nếu là còn muốn tại thanh hà đặt chân liền tuyệt đối không thể đắc tội quá nhiều người thế là đem trong lòng tức giận c h u y ể n r liền đ muốn nói cho mọi người nghe muốn để mọi người biết là lâu cận thần trước trêu chọc chính mình hát d ự c thần giáo không phải mình h á c dược thần giáo làm qua cái gì không tốt sự tỉnh hồ minh dược cảm nhận được đến từ hát dược quộn trào thần lực trong lòng của hắn thần lực như nước suối máy liệt hắn càng ngày càng tự tin lại lấy ra mình đắc ý pháp bảo thôn thiên hồ lô đây là một cái màu xám trắng thạch hồ lô miệng hồ lô trên có một cái âm dương đồ án hắn đem miệng hồ lô đối hội kiếm lâu lớn tiếng nói lâu cẩn t h ầ n ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám ứ n g ta có người biết cái này thôn t i ê n hồ lô bí mật biết không thể trả lời nhưng là đều cho rằng lâu cẩn t h ầ n không biết mà lại lâu cẩn t h ầ n là yên lam người đối với pháp bảo khả năng không hiểu nhiều càng có khả năng mắc n h ư u lập tức tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem ha ha hội kiếm lâu bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng nói ta tặng ngươi một câu pháp quyết cảm giác mà có xác nhận vị pháp ta trả lời ngươi ngươi nhưng nhận được lên theo lâu cẩn thận trả lời hồ minh dực đều là kinh hỉ hắn cảm nhận được chính mình thôn thiên hổ lô khóa chặt khí cơ ha ha lâu cẩn thận nhập ta hổ lô bên trong tới hồ minh d ự c cười lớn mà ở tiếng cười lớn của hắn bên trong lại có một đạo kiếm quang tâu không mà đến một màn tuyến quang giống như là từ cực xa hư vô trôi ra một tuyến quang chia các tâm dương chỉ một sát na cũng đã tới người tại phụ cận hồ minh d ự c ở trong nháy mắt này cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm k h i ế một đạo kiếm quang giống như là bị thôn thiên hổ lô khóa chặt về sau hút vào mà đến nhưng lại mang cho hắn một loại có thể đem mình thôn thiên hổ lô cho bổ ra cảm giác hắn tâm tư tại thời khắc này sinh ra sợ hãi không đợi có cái gì khác hành động kiếm quang lại là lấy một loại huyền diệu lại lạnh lẽo cứng rắn phương thức bổ ra trước mặt hắn hư không trong mắt hắn một kiếm này giống như là bổ hai kiểm một kiếm bổ vào hồ lô bên trên hắn cảm giác trong tim đau xót trên tay thôn thiên hồ lô đã vỡ ra không tới kịp làm cái gì kiếm thứ hai cũng đã đánh xuống người ở chỗ này đều nhìn thấy mặt này hồ minh rực tựa như là tại dưới một kiếm thân thể bị từ giữa đó bổ ra mọi người thấy một tuyến kiếm quang trong một chớp mắt nở rộ thành là một đạo hùng vi kiếm quang chỉ có một số nhỏ nhìn ra là hai kiếm một kiếm phá mở hồ、lô. một kiếm phân đối phương n ụ c thân mà kiếm tại nhập thân thời điểm hồ minh dực trên thân có pháp quang tuấn â n ra cùng bầu trời bên trên k i a m ộ t đôi hát dực có hô ứng lại vẫn là bị một kiếm phá mỏ giống như là một bộ lụa mỏng căn bản là không phòng được quang đồng d ạ n g một điểm phòng thủ tác dụng đều không có hồ minh dực dù không phải hồ thiên dực như vậy là đàn chủ chẳng phải nổi danh nhưng là trên tay hắn hồ lô lại còn là rất được rất nhiều người đối đầu h ắ n lúc đều sẽ tránh trả lời hắn tránh cho bị hắn hồ lô an toàn nhưng là lâu cận thần lại trả lời loại này trả lời là lấy kiếm thay mặt đã trả lời thuận thôn thiên hồ lô hút vào mà đi lại một kiểm phá hồ lô đồng thời lại một kiếm giết người. cái này vẫn chưa xong mọi người trong lòng c h ấ n kinh thời điểm liền nhìn thấy một kiếm kia đã hướng phía trời đi lên mà lại mọi người cũng nhìn thấy lần này kiếm căn bản cũng không phải là kiếm giấy mà là một thanh chân chính kiếm khí trôi kiếm này có một cái huyền thiên tông đệ tử thán phục một tiếng hắn nhận ra một thanh kiếm này từng tại huyền thiên tông đấu pháp tràng trong tung hoành vô địch hà quang kiếm hóa là một đạo lưu quang hướng phía trên trời kia một đôi che đậy tinh vũ hát rực mà đi hát rực phát quang trên đó như có một đôi mắt kia một đôi mắt tinh hồng kiếm quang còn chưa tới gần đúng là đột nhiên tại kia một đôi hát rực phía dưới vạch một cái giống như là phá vỡ một cái vô hình bụng cá dạng. một s á t na này mọi người thấy kia to lớn màu đen thần dực phía dưới lại có một người một người kia sắc mặt xanh đen cứng nhắc hai mắt tinh hồng kia một đôi to lớn hắc dực lại giống như là từ trên lưng của hắn mọc ra đồng dạng kia là hắc dực thần giáo thanh diện hộ pháp có người hoảng sợ nói bởi vì hắc dực thần giáo thanh diện hộ pháp đây chính là hắc dực thần giáo bên trong xếp hạng thứ hai hộ pháp mà lại cái này thanh diện hộ pháp thế mà sớm đã mời hắc dực thần giáng lâm trên người mình có thể thấy được hắn muốn giết lâu cận thần tâm có mãnh l ệ t g i n à o chỉ thấy kia thanh diện hộ pháp hiện lộ thân hình về sau tay vừa nhấc hướng phía một kiếm tia điểm ra đầu ngón tay của hắn một vòng như ánh trước quang mang lấp lóe hướng phía kiếm quang mà đi kia kiếm quang tại điện quang tới người m o s á t n a liền đã vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung tránh đi nhưng mà kia điện mang lại một cái nổ t u n g đem kia đã tránh đi kiểm bào phụ trong đó ngay tại hồ quang điện rơi vào thân kiếm trước m o s á t n a thân kiếm có chút run lên trên thân kiếm nguyễn lên một đạo kiếm ảnh đem kia điện mang chạm diệt mà kiếm hướng phía cái kia thiên không thanh diện hộ pháp mà đi tốc độ cũng không có giảm xuống nửa phần thanh diện hộ pháp mặt không biểu tình hắn lại một lần nữa dôi ngón điệp ra miệm trong phát ra một thanh âm、Chạch. theo một tiếng này pháp chú cả phiến hư không đột nhiên biến hữu hình. giống như là biến thành một cái đầm lầy Chương 421, loan điệu kiếm tượng, một. lần o a n tượng, điểu kiếm l này mặt xanh hộ pháp không có trực tiếp công kích trôi kiếm này mà là cải biến kiếm sợ tại hư không hoàn cảnh đồng dạng có thể đi đến vây nhốt phi kiếm mục đích hắn biết rõ kiếm đạo tu sĩ、si、đáng sợ nhất là kiếm nhưng mà hắn mạnh nhất chỗ cũng là hắn ngược điểm lớn nhất chỉ cần khốn chủ kiếm đạo tu sĩ、si、kiếm như vậy đối phương chính là vô nha hổ không đáng sợ hư không ở trong nháy mắt này đều sinh màu sắc cũng liền ở trong nháy mắt này kia nguyên bản như một đầu lưu tuyến kiếm quang bất ngờ mông lùng mặt xanh hộ pháp do nét cảm nhận được kiếm quang lấp lánh mà tới mỗi một m ặ t kiếm quang đều tại cắt nứt lấy này một mảnh hư không tầng tầng kiếm quang chất trồng trong lòng của hắn dâng lên một tia mạc danh nguy hiểm trong lòng của hắn suy nghĩ mới tới tia phiến mông lung kiếm quang đột nhiên lại ngừng làm một đạo kiếm quang kiếm mang nổi lên hướng phía trước một đâm một nhát này đúng là ngắn ngủi biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại mặt xanh hộ pháp thân trước nơi không xa trong lòng của hắn kia một phần như có như không cảm giác nguy hiểm trong một chớp mắt biến thành kinh hãi cũng hiện tại lúc này hắn hai nghe được đến một thanh âm ngươi cũng tiếp ta một kiếm thanh âm này giống như là theo kiếm bên trên chuy t một quyền này tên là phá tỉnh quyền hắn từng cho là mình một quyền này nhưng đánh võ tinh thần đây là hắn đối với tự thân lực lượng cường đại trải nghiệm dù chưa từng chứng thực qua nhưng là lúc này cảm thụ trong lòng kinh hại thời điểm tự nhiên cũng liền dùng da trong lòng mình cho rằng duy nhất có thể lấy năng lực chống đó nắm đâm của hắn bên trên hội tụ phong lôi lấp lái thần quang đem trước mặt hắn một mảnh hư không đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ nhấc lên to lớn hư không phong bạo trong đó điện quang lửa lánh gió gào thét vô hình hư không thành sóng lớn hình thành một mảnh gió lớn lôi bạo t i ê u kiểm quang ở trong con báo đúng là nhanh chóng tiêu tán nhưng mà hắn lại cảm thấy mình lực lượng khổng lồ đâm vào cực độ sắc bén đồ vật bên trên nhanh chóng bị chia cắt ra đến hắn kinh hãi trong lòng tại thời khắc này hóa thành hiện thực hắn phát hiện mình lực lượng càng lớn bị chia cắt cũng liền càng nhanh đồng thời hắn phát phát hiện mình căn bản là không cách nào ngăn cản hiện tượng này hắn muốn rút người ra lui lại nhưng là trên lưng hát rực nặng n ề để hắn không cách nào động đ nhưng là loại thần lực này lại làm cho hắn mất đi một chút linh động hắn không cách nào vận dụng tự nhiên nguyên bản hắn cho là mình câu thông mà đến thần đủ sức để phá hủy hết thảy mà lúc này hắn mới nhớ tới câu nói trồng chất lực lượng đến trình độ nhất định cũng chỉ giống như là hạt cắt đồng dạng khi hắn gặp phải chân chính hợp tượng thuật thời điểm sẽ bị nháy mắt phá vó trong lòng của hắn nghĩ tới đây thời điểm đã cảm thấy thân thể bị chia cắt ra hắn nhìn thấy một màn kiếp như, như không kim quang tách ra thân thể của mình tách ra hai cánh của mình lại nhìn thấy k i ê một đạo như có như không kim quang vòn quanh trở về cùng phía trước kiệm quang quỹ tích hình thành một cái dao nhau thật tự ý thức của hắn bị chia cắt khi t i ê u kiếm quang thứ hai xẹt qua hắn thân thể thời điểm ý thức của hắn mới giống như là đốt ánh nến bị đột nhiên dịch đi người phía dưới đều nhìn thấy thanh diện hộ pháp đánh ra phong bạo đột nhiên bị thần bí kiếm quang từ giữa đó đứng thẳng lấy mở ra đem thân thể của hắn tính cả sau lưng to lớn hai cánh từ giữa đó phá vỡ phong bạo lập tức mất đi trói buộc hướng phía bốn phương tám hướng tán đi cuốn lên một mảnh phong lôi thư ơ n g vân phía dưới mãng ngọc đáy bên trên rất nhiều người đều ngự bảo mà ngăn trở phong lôi không ai lên tiếng đều nịt hơi ngưng thần nhìn xem một mặt kia liền lại một lần nữa cắt ngang kia to lớn sau đó mọi người thấy hát rực tán loạn phong lôi bên trong một vòng màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang từ không trung bên trong rơi xuống chui vào hội kiếm lâu bên trong toàn bộ mãng ngọc đái một mảnh ký mắng kia bị cắt làm bốn đoạn thanh diện hộ pháp không có rơi trên mãng ngọc đái mà là trôi hướng hư không mênh ngông nơi xa thấy cảnh này hát rực thần giáo người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại quay người liền tứ tán trốn chạy mà phía dưới mãng ngọc đái bên trong người cuối cùng vang lên đủ loại tiếng thán phục kiếm thuật này đã là một p h n khác cảnh giới có người nói đây rõ ràng đã là hợp tượng kiếm thuật đúng vậy à trước đó ta liền cảm giác kiếm thuật của hắn huyền diệu khó tưởng. Vô l u ậ n n g ư i d ù n g bao lớn p hàng á p lực, vô luận cỡ vô n o t h u ư ờ i ta kiếm thuật thể liền có phái pháp, nguyên l、like、a cái này đệ ã là lập một cái khác cảnh giới bên trong kiếm kiếm trong thuật. tông cái khắc cảnh phái. phái giới khai hạ bên Ngân Đủ để đ tử vị trí mạnh phi trần cũng không có bao nhiêu kinh ngạc hắn từng nghe tiêu phi quang nói qua t i ê n lam có một vị lâu cẩn thận kiếm thuật đã nhập tượng lúc ấy dù nghe nói là c ạ n nhập lại đã là càng siêu việt nhiều người hiện tại đã không phải là c ạ n nộ mà là có thể nói là dòm nhập môn đường ngân h à kiếm phái đệ tử nhập hư về sau liền sẽ mỗi người đều đi luyện một trường kiếm đồ kiếm đồ xem như ngân h à kiếm phái kiếm bảo một bộ phận truyền thư cựu viễn môn phái đều sẽ tìm được một chút để các đệ tử lại càng dễ hợp tượng phương thức tượng huyên diệu khó l ư ợ n g mà luyện bảo thì là đem tượng một bộ phận ý cảnh luyện hợp trong đó mà loại này luyện bảo phương thức là tiền nhân tổng kết ra mạnh phi trần luyện kiếm đồ là ly hỏa kiếm đồ hắn đang chờ sau bảy ngày hai viên hỏa tính tinh thần giao hội thời điểm hình thành một loại ly hỏa loan phượng tượng cảnh đến lúc đó hắn đem tự thân kiếm đồ phù hợp cái này tượng cảnh bên trong có thể câu thông tinh thần lực lượng lại có thể chân chính thi triển loại này hợp tượng kiếm thuật cho nên hắn mới có thể nói muốn chờ tại một ngày n ắ ngủi bình tĩnh về sau tiến về hội kiếm lâu trước người chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng thêm tăng nhiều chỉ là lần này đều lễ phép rất nhiều mà lại cũng không giống trước đó như vậy tràn ngập mùi thuốc súng lần này bọn hắn tựa hồ cũng ôm một loại học tập cùng linh giao thái độ mà lại cũng sẽ không tiếp tục giới hạn trong thi pháp còn sẽ dùng bảo chỉ là dùng bảo thời điểm sẽ có một loại đơn giản giới thiệu đã là giới thiệu mình cũng là nói cho chính lâu cận thần muốn dùng bảo lâu cận thần cũng không có phản đối vẫn là người đến đều ban cho một kiếm tại vận dụng pháp bảo về sau liền có người có thể tiếp nhận ở hắn hai kiếm hoặc là bát kiếm nhưng là trầm rãi không biết có phải hay không là lâu cận thần kiếm pháp nâng cao một bước còn là thế nào tại liền k cảm giác của bọn hắn mình pháp thuật pháp bảo tại lâu cận thần kiếm phía trước tựa như là một cái bài trí kiếm của hắn không cần cùng mình pháp thuật pháp bảo tới độ cứng ngân hà kiếm phái lại có người đến không chỉ có là ngân hà kiếm phái còn có huyền thiên tông toàn chân nâng giáo đồng thời người tới đều không đơn giản chương bốn trăm hai mươi hai loan điệu kiếm tượng hai h u y ề n thiên tông đến chính là một vị gia tộc nhất mạch trưởng lão hắn họ lôi đến từ lôi ra vị này gia tộc trưởng lão tới đây tự nhiên là muốn gặp một lần lâu cẩn t h ầ n lôi ra cắm một cái đại căn hắn không thể đem khi phát đến trong tâm môn tại biết lâu cẩn t h ầ n hạ lạc về sau liền lập tức chạy đến hắn muốn thông qua đánh bại hoặc là đánh giết lâu cẩn t h ầ n đến hiện lộ rõ ràng lôi ra thực lực chỉ là đến về sau nghe tới lâu cẩn t h ầ n đánh giết hát dược thần giáo thanh diện hộ pháp sự tích tâm tuy có chút không tin cũng ở trong gia từ đệ một phen nghe ngóng về sau xác định cái này thanh diện hộ pháp mời hát dược nhật thân tất nhiên khống chế không được thất chi tại linh động cùng ngự kiếm tu sĩ đấu pháp thiên nhiên bị khắc chế húng chi thần lực của hắn tất nhiên h ô n tạp không đồng đều mà cái này lâu cận thần kiếm thuật nhập tượng muốn giết không khó lôi ra lôi minh trưởng lão phân tích nói bất quá ta luyện thành lôi trì nhiều năm há lại sẽ sợ hắn một cái mới nhập tượng người hắn thông qua luyện lôi trì pháp bảo tu lôi t ự biến tự nhiên cũng tự nhận là nhập tượng đương nhiên tại cái này thanh hà giới cũng xác thực được xưng tụng nhập tượng bất quá cái này có khác một cái xưng hô tên là hờ bảo hắn trải qua mấy ngày nay đấu pháp bao nhiêu trận rồi lôi minh theo miệng hỏi ít nhất phải có ngàn hai trăm trận một vị lôi ra con cháu nói lôi minh trong lòng không khỏi hít một hơi đấu pháp số lần nhiều để hắn sợ hai t h ả n phục chiến tích như thế nào lôi minh lại hỏi không có bại một lần nghe nói ngay từ đầu có người dùng bảo lúc cũng là có người có thể cản hai ba kiếm nhưng là rất nhanh liền lại không có thể tiếp được một kiếm lôi ra con cháu nói bình thường nhập tượng kiếm thuật đối những này hư cảnh bên trong người tự nhiên là không gì không phá lôi minh nói lão tổ ta nghe nói ngân hạ kiếm phái mạnh phi trần cũng muốn khiêu chiến cái này lâu cẩn thận lôi ra con cháu lặng lẽ nói với mình lão tổ lôi minh trầm ngâm một chút nói đã có ý tưởng này liền để hắn trước đi mặc dù mạnh phi trần được xưng là ngân hà kiếm phái cái này trăm năm qua sòng phi kiếm một t r o n g nhưng cũng chưa chắc sẽ là lâu cận thần đối thủ bất quá bọn hắn tới trước liền để bọn hắn trước đi lôi minh tầm h nghĩ mạnh phi trần cho dù là không địch lại cũng nhất định có thể bước ra cái này lâu cận thần kiếm pháp chân Y đến đến lúc đó mình quan sát một phen tập sẽ có thu hoạch lúc này còn có không ít yên lam người cũng tới chỉ là bọn hắn tại một phương hướng khác xa xôi nhìn xem phú quân quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm tại yên lam thời điểm xem thiên kiêu như không từ suất đạo đến nay liền một đường hát vang tiến mạnh mà đã nhiều năm như vậy chúng ta vốn cho rằng phụ quân có thể liên lạc không ngạo rằng thời điểm gặp lại lại như cũ quan g mang v à t r ư ợ n g cho dù là cái này thanh hà giới bên trong cũng không người có thể đoạt kỳ phong đặc định cũng tại trong những người này ẩn ẩn cầm đầu hắn ở sâu trong nội tâm k i a một cái bóng tại thời khắc này càng thêm dày đặc đại sư huynh ta biết ngươi sớm muộn sẽ đến đặc định thầm nghĩ nói đến đặc định cùng là thanh hà giới năm gần đây nổi danh nhân vật tại huyền thiên tông huyền thiên cựu biến phía dưới sáng chế thiên ma biến tự có nhất ban yên lam tùy tùng cho dù là nửa phản ra huyền thiên tông bên trong những người này cũng đi theo đúng lúc này trời viễn không có hai ngôi sao gia o hội gia o hội lực lượng ma sát hình thành một mảnh loan điệu hỏa d i ễ m t h i ê n tượng một đạo hồng sắc đồ đột nhiên từ một người trên tay giơ lên đồ ở trong hư không hóa thành một mảnh to lớn hỏa điệu cùng một mảnh thiên tượng quang cảnh hợp lại cùng nhau chỉ trong một s á t na tia xa xôi thiên tượng liền rút ngắn biến sinh động giống như là từ quang ả n h thành một con còn s ố n g vật từ tinh không xa xôi bên trong hướng cái phương hướng này bay tới tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi giống như là đột phá không gian chứng lại ngân h ạ kiếm phái mạnh phi trần nghe qua lâu đạo hữu chi danh nhưng mà không có duyên gặp một lần nay lâu đạo hữu viễn độ tinh không mà đến Vốn đây là mạnh ữ u à phi ệ trần thanh âm thanh âm của hắn từ tinh không xa xôi vang lên thanh âm giống như là theo kia loan điệu lấy vừa vặn bay đến hội kiếm lâu trên không mọi người thấy rõ cái này loan điệu chỉ thấy loan điệu to lớn chim âm thanh kêu khẽ như kiếm lân vang một sát na này mọi người lại cảm thấy đây cũng không phải cái gì chim mà là một thanh hoa lệ kiếm nó ngọn lửa trên người đều là kiếm băng nó chảo mỏ ánh mắt đều lộ ra nồng đậm kiếm ý một kiếm này đã không còn là đơn thuần kiếm mà là kia hai ngôi sao giao hội tán phát ra tinh thần lực lượng hợp với mạnh phi trần một lời kiếm ý hóa là một con thần thánh loan đ i ể u kiếm đ i ể u nhập hội kiếm lâu trong lầu quan g mang s á n lạ giờ khắc này mạnh phi trần rốt cục chân chính cảm nhận được lâu cận thần kiếm pháp trước đó nhìn nhiều như vậy nhất là nhìn lâu cận thần kiếm giết áp dực thần giáo thanh diện hộ pháp một mặt kia trong lòng của hắn đối với lâu cận thần kiếm pháp đã có một đường viền mơ hồ nhưng mà thật đối mặt thời điểm, hắn mới hiểu được. những người kia miêu tả cái loại cảm giác này là cái gì có câu nói đạo không thể thuật tượng cũng khó tả rất nhiều bại người xuống tới căn bản cũng không biết nói sao bại chỉ nói một đạo kiếm quang phảng phất chia cắt thiên địa hư không mình pháp thuật tại kia một đạo kiếm quang trước mặt không có chút nào ngăn cản trí lực giống như khinh phong mây bay bất quá hắn đến cùng không giống với những người kia hắn là ngân hà kiếm phái cái này trăm năm kiệt xuất nhất đệ tử một trong kiếm của hắn hóa loan điệu kia loan điệu là hắn mà cặp mắt của hắn lộ ra đến thần quang bắt được kia một đạo huyền diệu kiếm quang hắn tâm niệm vừa động loan điệu chi kiếm cũng đã đón một màn kia ki thấy tia kiếm quang lại là phiêu m i ể u khó giỏ không thể nắm lấy muốn cản cũng đã không kịp loan điệu trên thân n ở rộ vô tận kiếm quang những n à y kiếm quang đều tầng trồng lên nhau đột nhiên phân đột nhiên hợp chỉ vì ngăn trở một màn kia cũng như phân thiên địa hư không kiếm quang một màn kia kiếm quang không thay đổi nhưng cũng cách ra q u a n mang kia là một vòng phản phất là ánh nắng ngưng kết thành tia sáng hắn không có nghe được thanh âm không có gió gì động không có cái gì phun trào to lớn phát huy chỉ có thuần tín ngưng luyện kiếm ý tại tiếp xúc một sắt na hắn phát hiện kiếm của đối phương xẹt qua của mình kiếm giờ khác này Hắn cảm giác trong lòng của hắn đau xót tùy theo mắt tôi sầm lại hắn biết mình mất đi cái gì một cái kiếm đạo tu sĩ lấy kiếm vì mệnh tên luyện không biết bao nhiêu năm kiếm tại thời khắc này và mất một trận gió nổi lên đem một thanh hoa lệ kiếm quyền ra rơi xuống tại hội kiếm lâu trước đỉnh đương một thanh nhầm vang lên hai đoạn kiếm gây trên mặt đất nhảy hai vòng không còn động xa giữa không trung kiêm một mảnh họa d i ễ m quang cảnh tại tàn đi một người hiện lộ ra khỏe miệng của hắn có máu chương bốn trăm hai mươi ba bản tâm tượng một ngân hạ kiếm phái mạnh phi trần loan điệu kiếm tượng từ cách xa tinh không mà tới xuyên qua hơn trăm dặm khoảng cách cầm tinh thần c h i uy hợp ly hỏa kiếm ý và o hội kiếm lâu trước tất cả mọi người cảm giác được kia phô thiên cái điệu kiếm uy đường hoàng đại khí thẳng vào tâm hồn cho dù là lôi minh cũng cảm thấy mạnh phi trần kia nhất kiếm kinh diễm hắn cũng không nguyện ý đối mặt hắn phong mang nếu muốn thắng liền phải tránh trước đến mức đằng sau thế nào liền phải nhìn mạnh phi trần một kiếm này có thể duy trì liên tục bao lâu nhưng là kia kiếm vào hội kiếm lâu đằng sau nhưng chỉ chốc lát sau cũng đã phát tán kiế cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra kinh ngạc thậm chí còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thầy ý nhưng mà hắn thân vì lôi ra trường lão lại là tu huyền thiền tông pháp thuật kiêu ngạo như vậy nhiều năm người trước tích uy người sau dưỡng n h ì n qua lúc đi ra cũng đã minh xác nói muốn động một chút cái này lâu cẩn thận nhưng nếu là gần đến giờ trước mắt nhưng đánh chống n u ô i quân tia thân hậu tộc nợ chồng đệ thấy thế nào sau này ở bên trong môn phái trong tinh không chỉ sợ danh vọng liền muốn rất xuống ngàn trượng tâm tư chuyển động ở giữa hắn nghĩ tới một cái biện pháp không hề đứt đoạn hoàn thiện bên kia có ngân hà kiếm phái đệ tử đã đi tới hội kiếm lâu trước nhặt lên k sau đó mang theo mạnh phi trần đi xa mạnh phi trần mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đoạn đi bản mệnh kiếm kiếm đồ cũng bị hao tổn cả người tâm trí nhận t r o n g t ò a về sau sẽ là thế nào liền phải xem bản thân hắn phải chăng có thể đi tới n g ô nghe nói lâu đạo hưu tại yên lam thời điểm chính là một giới tinh hoa quy về thân hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường nhưng mà trước đó vài ngày ngô lôi ra t ử cùng lâu đạo hưu sinh hiềm khích hôm nay ngô thay mặt lôi ra đến đây lĩnh giáo lâu đạo hưu thân tụ một giới tinh hoa chi kiếm thuật đột nhiên có âm thanh xuất hiện mọi người kinh ngạc thời điểm liền nhìn thấy hội kiếm lâu trước có một đạo to lớn thân ảnh tại trong hư không phát họa ra đến thân ảnh giống như là một đạo đơn giản bút họa nhưng lại thần túc v ậ n minh nhàn nhạt, nhạt màu lam lại như ngưng kết điện mang hình thành hội kiếm lâu bên trong truyền đến thanh âm ta với các ngươi lôi ra nhưng không có h i ể m khích ngươi tìm đến ta bất quá là bởi vì trong tộc có người chết rồi trong lòng tức giận khó tiêu mới tìm lên ta đi lôi mình không ngờ cái này lâu cận thần cư nhiên như thế ngay thẳng mình mở miệng đã hạ thấp tư thái hết sức khen đối phương mà đối phương nói lời một điểm chỗ trống đều không có lưu bất、quá. hắn vẫn là đ è ép trong lòng hòa khí nói ngươi cùng ta huyền thiên tông có nhiều nguồn gốc t i ê n lam có nhiều đệ tử tại huyền thiên tông bên trong tu hành nô không muốn ngươi ta ở giữa một chút tạp n i ệ m xấu hai nhà duyên phận cho nên nô muốn cùng đạo h ư u lập xuống đồ ước thế nhân đều biết chúng ta tu hành là vì hợp tượng nô tu hành hơn ba trăm n ă m có chút tâm đắc có thể thành lôi quân tượng nguyện dùng cái này lôi quân tượng cùng đạo h ư u tượng gặp gỡ hắn vừa nói cũng là lấy tượng kết bạn đồng dạng đây cũng là một loại tương đối lưu hành tại tình vũ ở giữa đấu pháp phương thức chỉ là loại này luận pháp càng giảng cứu chính là đạo hạnh là đạo vẫn tích lũy không cần giảm kỹ xảo thần thông hắn cái này vừa nói mọi người liền chọn nhìn hắn ý tứ mà hắn cũng cảm nhận được một chút khí cơ ý vị biên hóa nhưng mà lời đã nói ra miệng cũng đã thu không trở lại ha ha hội kiếm lâu bên trong cười lạnh một tiếng lên l ô i minh nhưng trong lòng thẹn quá hóa giận liền hạ quyết tâm nhất định phải làm cho cái này lâu cận thần nếm thử bại trận hương vị theo tâm ý của hắn lên cái kia thiên không lôi tượng càng phát ra rõ ràng lộ ra khôn cùng uy nghiêm nó diện mục lại là một cái người xa lạ dáng vẻ mà không phải là chính hắn kia là tinh vũ bên trong thần ý hiển hách lôi quân mà tại đỉnh đầu của hắn có một mảnh màu lam xuất hiện kia một mảnh màu lam giống như là một cái、ao. trong ao lôi quang như nước có lôi thủy pháp vận cùng rủ xuống tại lôi quân tượng trên thân làm cho lôi vi càng sâu ta không biết như thế nào gọi tượng chỉ có một tia pháp vận từ tu hành chi sơ liền thai ngén trong lòng sớ cũng nghĩ muộn cũng tưởng càng nghĩ chỉ vì có thể nhìn càng thêm rõ ràng chỉ vì có thể làm việc cho ta hợp ta chi tâm hợp ta chi kiếm như thế mới có thể thư trong lòng ta chi ý ngươi muốn lấy tượng gặp vỡ vậy ta dùng tâm tượng cùng ngươi một hồi theo lâu cận thân vừa nói tại hội kiếm lâu bên trong đi ra một người tới người này xem xét liền biết là một bóng người nhưng là thấy qua lâu cận thần người đều thấy rõ ràng người này bộ dáng chính là lâu cận thần bộ dáng chỉ là quần áo trên người tựa h ồ u nhị sắc trắng đen x e n lẫn h á n trô nói không sai hắn tượng chính là mình rất nhiều người thấy cảnh này cảm thấy này nên như vậy mọi người thấy hội kiếm lâu bên trong r a lâu cận thần thời điểm còn chưa nhìn cái rõ ràng chưa phẩm cái rõ ràng trên người hắn tự vận liền gặp hắn lấy cánh tay dài làm kiếm hướng phía bầu trời đâm tới một thân quang vận không d ư ợ u chỉ thấy một vòng thanh bạch quang hoa đâm hướng thiên không trong bầu trời lôi quân trên thân nổ lôi p h u trào hắn rôi ngón vạch ra lôi quang như trụ k h u y ê n tiết mà xuống lôi quan g thương bạch lấp lánh bầu trời không có bất kỳ cái gì thăm dò vừa ra tay chính là đem hết toàn lực không có l o i l o ẹ ệ n chỉ có tự thân đối với tượng lĩnh mộ trực tiếp mà cứng rắn va chạm lóa mắt lôi quan g đem tiêu một đạo vẹn vẹn chỉ là thanh lượng k i ế m quan g ba phủ đối với rất nhiều người mà nói cái này lôi quân tượng cơ hồ đại biểu cho vô thượng quyền ủy pháp thế không người nào nguyện ý trước mắt đều mắt trận tròn nhìn đương nhiên nhìn cái này cũng không chỉ có là dùng nhìn bằng mắt thường còn cần dùng tâm nhãn pháp nhãn đều đang cố gắng bắt giữ lấy kia uy tích ngay bình thường nếu là có như thế thị lôi uy thế tượng rất nhiều người đều sẽ tận lực tránh đi không để ánh mắt của mình tâm linh nhận lôi tượng xung kích mà lúc này lại đều muốn tận lực thấy rõ ràng một màn này giờ khác này lôi minh là tự tin từ hắn phát họa hiện lộ ra lôi q u â n tượng thời điểm hắn vốn trong lòng sinh ra một tia không tự tin liền không còn xuất lại chút gì có chỉ có vô thượng p h á p huy cùng đối với trong lòng ảm đạm ở rửa trong lòng không hài hòa d i ệ t hết cũng chỉ còn lại có thân ngoại hắn vung lên lôi điện cổ sáng đem một màn kia kiếm quang bao phủ trong lòng của hắn kiếm quang nháy mắt chôn vùi cảnh tượng chưa từng xuất hiện tương phản chính là kia kiếm quang tựa hồ quá nhỏ bé quá cứng cỏi, giống như lại là chui vào lôi quang bên trong khe hở.、Đồng、thời, hắn phát hiện, mình Đồng lòng ô vô i giữa thiên điệu quang ra, tựa hồ xuất hiện dánh, vô hình Trong bị tách xuất hồ khe khe hở. l của hắn chấn kinh thời điểm t i ê u kiếm quang đã đến trước mặt xông phá mình lôi quang m à tới trước mặt nguyên bản khuynh tiết lôi quang giống như là sóng lớn gặp phải trong sông đá ngầm phân hai bên cạnh mà đi lôi quân pháp tượng đột nhiên phá toái hình như có một người xông phá thần thân thể đem nó bạo lôi quân c h i tượng nháy mắt sụp đổ nhục thân một mực tại một cái khách sạn bên trong lôi mình đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn thẳng tắp đổ xuống bên cạnh lôi da con cháu khẩn trương da ra thúc ra trưởng lão trưởng lão chương 424, b ả n tâm tượng hai đúng lúc này vô số đạo quang hoa từ tinh không trong bóng tối c h u i ra thẳng vào hội kiếm lâu thấy cảnh này người lập tức minh bạch cái này là có người thừa dịp lâu cận thần cùng lôi minh đánh nhau lúc đ ố i bên trong lâu cận thần tiến hành đánh lén lập tức có người q u á t mắng đây là không thể gặp như vậy đánh lén xấu mặt người những người này cảm thấy muốn thắng liền quang minh chính đại thắng không muốn như vậy đánh lén nhập hội kiếm lâu người nhìn thấy lâu cận thần ngồi ở chỗ đó nàng nghe tới bốn cái xấu xí nữ nhân ở kinh hô nàng phảng phất nhìn xem cái này trong thời gian ngắn liền uy danh hiền hách lâu cẩn t h ầ n tại dưới tay mình chết đi trong lòng nàng nói không nên l ờ i hưng phấn cùng khái động nhưng là nàng lại sợ cái này lâu cẩn t h ầ n suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về phía sau của nàng đều là lam diện cấp thành viên người khác đều chỉ cho là lam diện cấp chỉ là một đám vì lợi ích mà tụ hợp tinh không đạo phỉ nhưng là người khác không biết trọng yếu nhất những người này kỳ thật đều là kết bái huynh đệ tìm bội người này giết đại ca cho nên phải chết đại ca trước mộ phần còn kém một cái cái đầu người tế điện bọn hắn rốt c u c đợi đến cái cơ hội này đúng lúc này nàng nhìn thấy lâu cẩn thận lâu cận thần mỏ to mắt một s á t na nàng phảng phất nhìn thấy ngàn vạn kiếm quang từ trong con mắt hắn bắn ra chỉ một s á t na nàng cảm thấy tự thân p h á p quang tại kiếm quang bên trong tán loạn muốn ngăn cản lại phát hiện pháp nghiệm đã không cách nào k i ể m chế đã bị kiếm quang cho phá vỡ không chỉ có là nàng những cái kia tiến vào cái này hội kiếm lâu người đều là như thế đều tại lâu cận thần mở mắt ra một s á t na đ ộ t quang tán loạn khoảnh khắc chết đi mà người bên ngoài thì chỉ thấy hội kiếm lâu trong nói khe lộ ra kiếm quang lóe lên mà diệt đi vào người liền không tiếp tục ra ngay sau đó liền nghe tới hội kiếm lâu bên trong có người thở dài một tiếng nói sau ngày hôm nay ta tiếp nhận tất cả cùng ta có thủ báo thủ người nhưng thi triển hết kỹ năng tin tức này rất nhanh liền chuyển ra nhưng mà chân chính cùng lâu c ẩ n t h ậ n có thủ người cũng không có mấy cái cho dù là có cũng không phải cái gì sinh tử mối thủ nhưng là hắn nhưng cũng không giống như trước k i a một dạng cùng người đấu pháp cũng không có người tại hội kiểm lâu trước nói cái gì đ ặ n g định cuối cùng là không có tiến hội kiếm lâu bởi vì hắn ở đây hiện lộ tung tích cho nên huyền thiên tông bên trong phụ trách truy tìm hắn người tìm tới hắn liền lại nhanh chóng rời đi tại một chỗ sâu giữa không trung đặc định rốt c u c bị huyền thiên tông đồng môn đội kịp trong đó người cầm đầu liền là năm đó tại t i ê đấu pháp tràng trong bị vũ nhiên c b vị kia h lạnh í n h lùng à h nói qua nhiều năm như vậy hắn một mực đối với năm đó thua bởi đặng định sự tỉnh canh cánh trong lòng hắn biết năm đó ngay cả hư cảnh đều không có nhập đặc định thế mà nương tựa theo kiên một đạo pháp liền có thể bại đã tu thành nguyện tượng xác minh như vậy nhập hư cảnh về sau lại tự nộ ra thiên ma biến đặc định kia một đạo chưa á môn n h vị n càng h sư huynh hắn sư đệ chẳng lẽ các ngươi còn chưa phát hiện sao những ngày liên lam người chính là nuôi không con chó nhất là cái này đ ặ n g định nơi nào đến tỉnh đồng môn người ta có lẽ còn một mực ghi hận lấy chúng ta phá nó g i ớ i vực đoạt nó mặt trời mối thù đây các ngươi nhìn cái kia lâu cận thần không phải tu có sở thành về sau đi tới chúng ta thanh hà giới báo t h ủ tới rồi sao vũ nhiên nói cái khác huyền thiên tông môn nhân im lặng không nói đặc định lại là lạnh lùng nói đại sư huynh của ta đến cái này thanh hà giới là quan g minh chính đại khiêu chiến các ngươi nếu là có ý tưởng cứ việc đi là được chỉ sợ các ngươi không dám đi bất quá vũ nhiên ngươi thật muốn nhìn ta thiên ma biến biên cuối cùng đặc định hỏi đặc định ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về đi chỉ cần đem phát môn viết ra t ô ngươi, ngươi m lại lại ô không, không giao ra làm sao để chúng ta tin tưởng vũ nhân lớn tiếng chất vân ha ha ngươi muốn cho ta tin tưởng các người thúc thủ chịu trói cái này là không thể nào ta không tin tưởng các ngươi đặng định nói vậy ngươi tin ai n g ư ơ i tin ai ta sẽ giúp mời đến làm bảo đảm có người nói ta ai cũng không tin ta chỉ tin chính ta đ ặ n g định nói không cần nói với hắn trái tim của người này cho tới bây giờ liền không có thuộc về qua h u y ề n thiên tông vũ nhiên nói mọi người đậu thủ dứt lời vũ nhiên đưa tay tại hư không b ạ c h một cái khẽ con nguyện tượng xuất hiện nguyện tượng cấp tốc lạc ấn tại tinh không trong bóng tối như khe con đao qua n g một dạng hướng phía đ ặ n g định t ớ i những người khác nhìn thấy vũ nhiên đậu thủ cũng lập tức đậu thủ có người phun ra một k h ỏ a hạt trâu màu và nóng tại h á cám trong hư không hóa thành một khoả nho nhỏ mặt trời có người tay cầm lôi ấn quanh thân điện mang toán loạn còn có một vị thì là xuất ra một cái phong túi tiếng rít l o a sáng Mà đặc n Định ở giữa, hắn g giữa, ở ư ờ i tiếng nói, Nhiên, lạnh một Vũ định ã ngươi muốn nhìn ta thiên ma biến biến cuối cùng, hôm nay liền để ngươi nhìn cái rõ ràng. Vinh Đặng giúp sư cuối cái Mời Đại ma hôm ta ta. để đ rõ bên trong thâm tâm chỗ đại sư huynh chưa bao giờ có như thế rõ ràng tại hắn nhìn qua lâu cận thần từ hội kiếm lâu bên trong ra nhìn cái kêu bản ngã tượng về sau trong lòng của hắn mơ hồ đại sư huynh nháy mắt rõ ràng một cái thân mặc âm dương pháp bảo hai mắt lanh tịch người xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn pháp quang bên trong chính là cái này mọi người cẩn thận vũ nhiên lớn tiếng nói chỉ là hắn mới nói liền thấy đặc định đỉnh đầu xuất hiện phát tượng đưa tay hướng phía hắn chỉ cặp mắt của hắn bên trong chỉ thấy được mênh mông tinh không tại thời khắc này bị chia cắt hắn nguyệt tượng nháy mắt từ đó chia cắt ra đến quanh người hắn phát quang cũng cơ hồ là đồng thời chia cắt trong một s á t n a thân thể của hắn bị lực lượng vô hình chia cắt cái khác nhìn thấy đặng định đỉnh đầu pháp tượng người cơ hồ cùng v u nhiên đồng dạng cái này pháp tượng hướng một người xuất thủ lại giống như là hướng đ á m người xuất thủ bọn hắn đều nhìn thấy kia pháp tượng hướng mình điểm ra kia một chỉ v u nhiên chết đi một k h ắ c này những người khác cũng đều chết rồi mỗi một cái đều giống nhau thân thể bị xé ra ý thức cũng không có chạy ra một điểm chính đặng định đều ngây người nói thật chính hắn đều còn chưa có xác định muốn hay không giết bọn hắn hắn chỉ là nghĩ trước chế phục bọn hắn thế nhưng là cái này rõ ràng đại sư minh cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng đại sư minh theo tâm nghiệm của hắn mà chậm rãi nhặt đi tại nhặt đi thời điểm nhìn hắn một cái hắn cảm thấy cái này đại sư minh giống như là có sinh mệnh đồng dạng không khỏi có chút lo lắng nghĩ muốn đi tìm lâu cận thần hỏi một chút chuyện gì xảy ra chương bốn t r ư ơ i lăm t n đoán một thanh hà giới rất lớn lớn đến một số tiểu môn phái t r ư ở n g giáo thay đổi cũng không có người sẽ để ý nhưng đến trình độ nhất định đằng sau lại có quá nhiều người sẽ cảm thấy kỳ thật rất nhỏ lâu cận thần lúc đầu khiêu lấy hát rực phân đàn vốn chỉ xem như thanh hà giới bên trong không nhỏ tươi mới sự tình có thể là mọi người hồi tinh thể vì hậu bối hoặc là cùng thế hệ nhóm ở giữa đề tài nói chuyện nhưng là kể từ hắn cấp kiếm ngũ tạng quán r ư ợ u đổi tên là hội kiếm lâu lại kiếm thanh hà tu sĩ đằng sau hết thể đều thay đổi nguyên bản tiểu phong lãng đem đây hết thể đều trồng cao vì thanh hà sòng lớn biến thành thanh hà trăm ngàn năm qua đều khó gặp chuyện lạ cho dù là qua ngàn năm vẫn sẽ là cái này một giới tu sĩ bên trong đề tài câu chuyện từng có tu sĩ cầm kiếm mà đến lập hội kiếm lâu kiếm chống thanh hà hơn ngàn trận lại không một l hai t người này đều không đơn giản là thanh hà tam đại phái môn nhân phát bảo pháp thuật vượt qua người ta một bậc nhưng mà y nguyên lập bại mọi người nghĩ như thế cũng đã là chiều cường thời điểm lâu bên trong yên lam người yên lặng nửa năm sau lại đột nhiên phát một phong chiến thư cho tới nay đều là người khác tìm hắn hội kiếm mà lần này lại là hắn hướng người khác phát chiến thư mà một người kia vẫn là thanh hà công nhận thanh hà đương đại thứ nhất lâu cận thần hướng ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân kỳ thanh phong truyền một phong thư khiêu chiến trên thư viết quân chỉ kiếm uy dư nhớ mãi không b ề n tu hành hơn tám mươi năm có chút tâm đắc m u ố n ở nơi này vũ trụ minh mông lại lĩnh giáo quân chỉ kiếm pháp mong quân vui lòng chỉ giáo yên lam lâu cận thần kỳ thanh phong những năm này không có xuất thủ qua đã không có bao nhiêu người biết kỳ thanh phong đến tột u cùng là cảnh giới gì thậm chí ngay cả kỳ thanh phong có hay không tại thanh hà giới bên trong đều không rõ ràng nhưng là phong thư này vẫn là đưa đến ngân hà kiếm phái chỉ là kỳ thanh phong cũng không ở b Đi nơi nào người nào nói, nói không không thứ a n nhất à kiểm là lâu cận thần kiếm thuật tại cái này thanh hà xác thực có thể được xưng là siêu phạm thoát tục thứ hai bọn hắn không biết mình trưởng môn là ý tưởng gì thứ ba ngân h à n kiếm phái người xưa nay không sợ khiêu chiến nhất là không sợ đấu kiếm lâu cận thần được đến hồi âm là trưởng môn không tại ngày về không rõ trả lời như vậy hiển nhiên để lâu cận thần cũng không biết nên đợi bao lâu mà đối phương chính là muốn làm khó lâu cận thần ý tứ lâu cận thần cũng không có c ỡ nào bị làm khó thanh hà giới như thế lớn hắn rất nhiều nơi chưa từng đi húng chi hiện tại lại cùng hoàn lòng giới giao hội l ư ợ n g giới ở giữa như lên ma sát ngân hà kiếm phái rốt cục vẫn là không nhịn được phái người đến hỏi lương ngọc thành sự t ì n h lâu cận thần cũng không có che giấu về phần mạnh phi trần thất bại sự t ì n h ngân hà kiếm phái lại cũng không hỏi chúng mục phía dưới đem hết toàn lực lấy ra thiên tượng mà phù hợp kiếm Y nguyên đây? còn nói Ngân gì bại, lại còn có lời i có có thể hạ k ế mấy phái h người nói, đệ tử có n t giết thành định đệ, hoàn lòng người ngọc bọn hắn quen n là làm loại à kêu giới sư sẽ âm Mấy quỷ sự tình. cái ngân hà kiếm phái đệ tử rời đi về sau lâu cận thần nhất thời không có rời đi lại là có yên lam người không ngừng tìm tới mặc kệ có biết hay không đều nguyện ý đến hắn nơi này đi dạo hoặc là ngồi một chút ngay từ đầu chỉ là thăm dò tại cửa ra vào đi dạo về sau nhập trong phòng đến thấy lâu cận thần cũng không đuổi bọn hắn đi liền lấy ra bản thân măng rượu tại trong lầu uống rượu nói chuyện rất nhanh nơi này liền thành yên lam người một cái căn cứ nguyên bản phân tán tại thanh hà giới c ấ c phái yên lam người lại muốn tới nơi này hội tụ thế là liền có người tìm tới lâu cận thần nói đồng ý giúp đỡ lo liệu mở thành một cái chân chính từ lâu lâu cận thần không quan trọng hắn bản ý là tu hành luyện kiếm đoạn thời gian này đấu kiểm nhiều lần như vậy đã không còn có người tìm hắn đấu kiếm có người nguyện ý lo liệu liền ệ u l i để hắn lo liệu chỉ là phân phó bọn hắn đem từ lâu bảng hiệu lật trở về hội kiếm lâu một lần nữa thành ngũ tạng từ lâu mục đích của những người này đương nhiên cũng không phải vì làm cái gì s i n ý mà là vì để lui tới yên lam người ngồi xuống có ngụng diện u để Yên Lam có trong h hình thành một thế lực, tốt hơn ể ở đây đặc một tốt t lực, những người này có ít người thậm chí đề nghị về một chuyên yên lam chỉ là muốn bay vào vũ trụ lại không phải đơn giản phổ thông hư cảnh tu sĩ nhập tình không mịn mò chỉ sợ rất khó lại đi tới trong tình không nhìn như mênh mông yên tĩnh kỳ thực rất nhiều kỳ quỷ chỉ chuyện phát sinh vượt qua tình không từ trước đến nay đều đại môn phái làm sự tỉnh bọn hắn hoặc là đi tình không lại hoặc là nhập hư hảo bên trong nơi đó càng nguy hiểm nhưng cũng càng nhanh có người đến tìm lâu c ẩ thận hỏi hắn có nguyện ý khai tông lập phái lâu cận thần cũng không t i ế c rẻ kiếm pháp nhưng là đối với khai tông lập phái lại không có cái gì hào hứng có người hướng hắn tỉnh h giáo kiếm pháp kiếm kỹ ngược lại là biết đ ề u nói đồng thời có thể càng nói càng nhiều càng nói càng phức tạp cũng có thể hướng đơn giản thảo luận càng nói càng đơn giản một hai câu sự tình thư cảnh về sau k ê u nhập tượng kiếm thuật lại không nói rõ được hắn nói không rõ ràng người khác cũng nghe không rõ chỉ nói qua một câu âm dương tại thiên thời thuộc về trời trong lòng ta thuộc về ta ta xuất kiếm thời điểm liền trở về tại kiếm một ngày này có người tới bãi phòng hắn bãi phòng người không nguyện ý thông báo lai lịch tại thấy lâu cận thần về sau mới nói mình đến từ hoàn long hoàn long giới lâu cận thần cũng không hiểu rõ nhưng muốn nói đến hoàn long giới một chút muôn phái lâu cận thần lại là biết trong đó liền có một cái kia phong tri cốc tại yên l a m giới bên trong thiết lập tông môn biệt phủ lại đều đến từ cái này hoàn long giới hoàn long người cớ gì tới đây tìm ta lâu cận thần hỏi lâu quân tri danh tại hạ sớm có nghe thấy yên l a m giới bên trong độc cự ngân hạ kiếm phái trưởng môn như thế đảm lượng trong tam giới cũng là yên thấy lại một kiếm giết phong tri cốc phong huyền trưởng lão kiếm thuật như thế đã sớm tại hoàn long giới bên trong chuyên g a cho nên lâu quân ở đây dương danh về sau chúng ta rất nhanh liền biết nha lâu quân có chỗ không biết gần đây lâu quân chỉ danh tại chúng ta hoàn lòng cũng như cồn u phong quá cảnh người kia nói chỉ là chút danh m ọ g thôi lâu cận thần nói có can đảm khiêu chiến ngân hà kiếm phái trưởng m ô n nhân hẳn là có đại bản sự cùng đại dũng chỉ tâm chúng ta kính nể lâu quân chỉ dũng vậy lâu cận thần dương mắt nhìn hắn nói các hạ chẳng lẽ nói ta không biết tự lượng sức mình không, không không lâu quân chỉ kiếm tại hạ dù chưa từng thấy tận mắt nhưng nghĩ đến sẽ không phải kém quá nhiều lâu cận thần cảm thấy người này có chút không quá thông minh bởi vì hắn luôn luôn sẽ làm cho lòng người sinh kỳ ý để người không biết hắn đến cùng là khen vẫn là chỉ khen một nửa các hạ đến đây tìm ta đến tột cùng có chuyện gì lâu c ậ n thận hỏi lâu quân tại hạ tới đây là vì mời lâu quân tiến về hoàn long người kia nói hoàn long mặc dù có nghĩ qua đến đó đi dạo cũng không có hiện tại để ý nghĩ lâu c ậ n thận nói lâu quân lập tức đến chúng ta hoàn long trăm năm một lần hoàn long tinh hội tất không để lâu quân đi vô ích người kia nói chương bốn trăm hai mươi sáu ân oán hai lâu cận thần lại nghĩ đến thanh hà giới cũng tại tổ chức cái gì thịnh hội làm sao hai cái giới vực đều trong khoảng thời gian ngắn cử hành dạng này thịnh hội t r u n g hợp còn là thế nào lâu cận thần không biết bởi vì hắn đối với lượng giới lịch sử cũng không hiểu rõ chỉ có thể là nghĩ lung tung không được ta không thích náo nhiệt lâu cận thần nói người kia lại trầm ngâm một chút nói nếu là lâu quân muốn báo thủ một mình một kiếm chỉ sợ lực có chưa đến còn cần tìm chút đồng bạn mới tốt nói xong hắn lưu lại thì mời liền rời đi cái này khiến lâu cận thần ý thức được mình cảm giác không có sai thanh hà giới vực cùng hoàn long giới ở giữa đang nổi lên phong bạo người này danh tự đều không có để lại cũng không biết là vô tình hay là c ủ ý người này đi không lâu sau lại có người tới cái này không là người khác chính là huyền thiên tông cơ băng nhạn ánh mắt của nàng cũng không tốt huyền thiên tông bên trong đồng môn ở giữa chuyện phát sinh đối với nàng mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng là ảnh hưởng không lớn dù sao nàng cũng không có sai nhưng mà một chuyện khác lại làm cho trong lòng nàng trấn kinh vừa thương tiếc huyền thiên tông trong môn kính hồn đang diện bốn ngọn rất nhanh liền tra rõ ràng bốn người này là đi truy tầm đặng định người vô luận là ở đâu bên trong giết chóc đồng môn đều là tối kỵ h u y ề n thiên tông bên trong có lẽ đã nhận định kẻ giết người là đặng định mà lần này dẫn đội tới bắt đặng định thì là cơ băng nhạn đã là phía trên yêu cầu cũng là nàng tự mình xin phép nhiệm vụ đạo h ư u nhưng biết đặng định sở tố sở vi cơ băng nhạn hỏi ta cũng không biết lâu cận thần vì nàng rót nước trà chuyển qua trước mặt của nàng đặng định sát hại đồng môn tội bất dung xá cơ băng nhạn nhìn xem lâu cận thần nàng muốn nhìn một chút lâu cận thần thái độ nếu là lâu cận thần muốn bao che đặng định kia sau ngày hôm nay có lại là bằng hữu đặng định từ khi đi tới cái này thanh hà về sau chính là huyền thiên tông đệ tử hắn giết đồng môn hoặc là làm cái khác chuyện ta k h ô người cách nào can thiệp. Lâu cận thần nói. Vậy thì tốt, liền chờ thiệp. thân thì h nào nói. liền đạo tốt, Lâu Vậy u một câu lúc chúng nói này, nếu là đến lúc đó, chúng ta bắt được đạo định, còn hy vọng đạo hưu không nên đúng hy đó, được đạo hưu băng ta bắt đạo Cơ nhận nói. Người sau khi trưởng thành liền muốn vì hành vi của mình phụ trách xuất sư về sau làm sự tình cũng là tự mình phụ trách thú chi cái này hơn một trăm năm đến đều vượt ngang hai cái giới vực ta như thế nào quản được như vậy nhiều sự tình lâu cận thần nói như thế tốt nhất cơ băng nhận nói bất quá có một câu ta không biết có nên nói hay không lâu cận thần nói đạo hữu cứ mở miệng cơ băng nhận nói nếu là từ cơ đạo hữu tiến đến tìm đ n g định còn cần cẩn thận cho thỏa đáng lâu c ậ n t h ầ n nói lâu đạo hữu là nói ta cơ băng nhạn không phải hắn đối thủ cơ băng nhạn ngữ khí có chút lạnh nói nàng cảm giác mình nhận miệt thị làm huyền thiên tông thế hệ này thiên phú tối cao đệ tử cơ hội nhất kỵ tuyệt t r ầ n chẳng lẽ sẽ không phải một cái người cùng thế hệ đối thủ người này vẫn là đến từ yên lam tại lâu c ậ n t h ầ n nơi này thế mà bị đối phương âm thầm cảnh cáo mình khả năng không phải là đối thủ của đạo định gặp nguy hiểm lâu cẩn thận trầm âm một chút vẫn là nói yên lam ra hết thiên tiêu ta thanh hà tu sĩ Tại đạo hưu trong ạ đạo i hưu t lòng của h ỉ sợ đều đ là gà ấ hắn cơ băng nhạn xem như hắn ít có bằng hữu lập tức liền nói ngươi là bằng hữu của ta ta không phải là xem thường ngươi chỉ là nói cho ngươi đặng định thiên ma biên không đơn giản ngươi phải cẩn thận cơ băng nhạn nhìn lâu cận thần thành khẩn biểu lộ cùng lời nói trong lòng không hiểu l ử a c ũ n g là t á n đi nói ta nghe nói đặng định thiên ma biên bên trong có một thức tên là mời đại sư huynh giúp ta không biết đại sư huynh này nhưng cùng đạo h ư u ngươi có quan hệ đạo h ư u có thể đem tiêu một t h ứ c pháp xem như một cái khác ta lâu cận thần nói cơ băng nhạn s ứ n sở nói chẳng lẽ đạo h ư u thế mà là đ ặ n g đ ị n h trong lòng chỗ sâu nhất t â ma m có lẽ vậy lâu cận thần nói hắn sớm có phát giác bởi vì đạo định lần thứ nhất thi triển pháp này thời điểm hắn liền có cảm giác lúc ấy thậm chí có một loại thần hồn xuất du cảm giác thậm chí hắn cảm thấy mình có thể chi phối được xuất thủ hay không nhưng là về sau theo đ ặ n g định một thức này pháp thuật diễn biến hắn cảm ứng càng ngày càng yếu cơ băng nhạn bưng lên trên bàn trà nói đa tạ đạo hưu c á o chi sau đó đứng dậy nói chỉ là huyền thiên tông môn quy cùng tôn nghiêm cũng không d u n g trà đạp cho tới nay đều muốn cùng đạo hưu so tài lại một mực chưa thể được như ý lần này ngược lại cũng coi là có cơ hội tọa nguyện không cùng đạo hưu chân thân đấu pháp cùng người khác trong tâm đạo hưu đấu pháp cũng là một cọc truyện tốt cơ băng nhạn nói xong đứng dậy rời đi lậu cận thần bưng trên trà n h ữ mày nhìn xem nàng rời đi thân ảnh trong lòng thở dài uống một hơi cạn sạch đặt chén t r à xuống hắn không biết nàng có thể hay không tìm tới đặc định nhưng là một cái như vậy đại môn phái nhất định phải có tìm người phương pháp k h ô n cùng tình không nhìn như mênh mông không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng ở trong mắt một số người lại là vết tích rõ ràng những nơi đi qua tựa như trên mặt tuyết dấu chân lâu cận thân đứng dậy đưa tay tại hư không vạch một cái mở ra một cánh cửa hắn không biết cơ băng nhạn dùng phương thức gì tìm đặc định nhưng là hắn có thể khẳng định nhất định không có mình nhanh hắn nghiêng người tiến vào trong cửa loé ánh sáng hư không vết tích biến mất đặc định lúc này ngay tại một cái hoang vu tỉnh thể bên trên ngồi xếp bằng cái này tỉnh thể nhỏ cơ hồ không có linh cơ hắn xếp bằng ở đây đã hơn nửa tháng bởi vì từ ngày đó dùng thiên ma biến về sau trong lòng của hắn đại sư huynh đột nhiên không an phận giống như là muốn sống tới đồng dạng hắn ở đây áp chế ở sâu trong nội tâm rung động chính hắn dùng rất nhiều phương thức cuối cùng lại phát hiện còn là năm đó sư huynh tại dạy mình lúc l u y ệ c khí giảng thuật nhập định cùng hàng phục vọng niệm phương thức là có hiệu quả nhất nhưng là hắn lại có thể khẳng định nếu như dùng loại này thử cuối cùng hàng phục vọng niệm như vậy mình cái này thiên ma biến cũng liền phế Mà mà t h đúng lúc này trước mặt hắn cách đó không xa trong hư không giống bị mở ra một cánh cửa một thân ảnh nghiêng người từ đó đi ra đại sư huynh đ ặ g định nháy mắt phun lên năm vị tạp trần chương bốn trăm hai mươi bảy hữu vọng một thâm thúy tinh không vị cảnh một mảnh đen nhánh nơi xa có ngẫu nhiên mà lóe lên sáng ngời lại hoặc là nhìn gần bên tinh thần to lớn vô cùng loại này vô biên hoang vô cùng t r ố n g vắng sẽ cho người xa vào trong đó bay vào vũ trụ người loại trừ muốn pháp thuật cường đại bên ngoài còn muốn có một k h ỏ a cường đại trái tim đặc định nhìn thấy lâu cận thần xuất hiện đằng sau lập tức đứng lên tâm kịch liệt nhảy lên hắn quá lâu không có loại cảm giác này giống như là tại phạm sai lầm về sau bị trưởng bối bắt lấy đồng dạng hắn rời đi hỏa linh quan sau cũng xông ra một mảnh vi danh cũng là trên giang hồ một hào nhân vật đến cái này thanh hà giới về sau được huyền tiên tông pháp thuật lại dung hợp mình ngự ma đạo sáng lập thiên ma biến đến nay càng lại như cá g ặ p nước trong mơ hồ huyền thiên tông yên lam người đều lấy hắn cầm đầu gia tinh không về sau càng là có một loại rồng về biển lớn từ đây trời cao mặc chim bay cảm giác đại sư h i n h làm sao ngươi tới đây là đặng định nhìn thấy lâu cận thần về sau câu nói đầu tiên ta không tìm đến ngươi liền là người khác tới tìm ngươi lâu cận thần nói ai huyền thiên tông người đặng định lập tức tỉnh lộ nói lâu cận thần cũng không trả lời chỉ là đánh ra hắn trước mặt đặng định cùng trong lòng của hắn đặng định giáng vẻ có chút khác biệt lại có chút giống nhau khác biệt chính là hốc mắt của hắn tựa hồ càng sâu một chút cả người nhìn qua cũng càng thâm trầm một chút vê đút vê đút lâu cận thần thở dài một tiếng nghĩ đến hắn thiên ma biến pháp thuật nghĩ đến mình thế mà là hắn sâu trong tâm linh tâm ma chậm dãi nói sát hại đồng môn ở đâu đều là đại tội ta không có lý do ngăn cản cơ băng nhạn dẫn người tới tìm ngươi nhưng ta cũng không thể vì bọn hắn đến giết ngươi đ ặ g định miệng giật giật lại không nói ra lời ngươi đi đi tinh không minh ông tùy tiện đi đâu đều được không muốn lại về thanh hà giới lâu cận thần nói đặc định miệng lại giật giật cuối cùng chỉ phát ra một cái tốt chữ sau đó xá dài hạ bãi đứng dậy nói đại sư m i n h sau này không gặp lại hắn xông lên thiên không như một đạo khói nhẹ một dạng hướng phía viễn không mà đi cái phương hướng này là rời xa thanh hà phương hướng lâu cận thần không biết hắn đi đâu có lẽ chính hắn cũng không biết lâu cận thần cũng không có đi chỉ là tại cái này tĩnh mịch tỉnh thể phía t r ê n đứng nhìn xem viết không nhìn tinh thần nhìn cái này k h ô n cùng hát đám đã là cảm thán mình lại là đám người cảm thán mình mới tới thế giới này thời điểm tại h ỏ a linh quan bên trong nhìn thấy đặng định cùng thương quỵ an đặng định trầm ổn nghiêm túc một chút mà thương u ỵ an thì là lắm miệng nói nhiều một chút mà cái này hơn một trăm năm về sau hai người cảnh nộ g khác biệt lại là to lớn đột nhiên lâu cận thần phía sau bầu trời bên trong xuất hiện một đạo ánh trăng ánh trăng bên trong có người đi ra một cái hai cái ba cái bốn người bốn người phản phất từ mặt trăng bên trong đi ra đến một bước cũng đã rơi xuống lâu cận thần sau lưng thân ảnh ở trong ánh trăng rõ ràng người cầm đầu tay khẽ vẫy kia nguyệt liền hóa làm một đạo quang thu liễm trên tay của nàng người cầm đầu chính là cơ băng nhạn nàng nhìn thấy lâu cận thần nhất thời không nói gì những người khác cũng nhận biết lâu cận thần cả đám đều mặt sắc mặt nghiêm trọng ngươi nhìn thấy đ ặ địch rồi cơ băng nhạn cuối cùng là mở miệm lâu c ậ n t h ầ n nhẹ gật đầu hắn đi đâu rồi cơ băng nhạn hỏi ta không biết lâu c ậ n t h ầ n nói cơ băng nhạn thở phào một cái không biết đây là tức giận vẫn là cái gì nàng nói đã hắn rời đi việc này liền tạm có một kết thúc chỉ cần đừng để cho ta gặp được hắn hẳn sẽ không lại về thanh h ạ lâu c ậ n t h ầ n nói vậy thì tốt rồi kỳ thật ta hy vọng nhất mỗi một cái từ yên lam người tới đều tốt cơ băng nhạn nói người tâm tư rất tốt nhưng cái này không quá hiện thực không có khả năng mỗi người đều tốt lâu cẩn thận nói cơ băng nhạn trầm mặc một chút nói ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu cơ bang nhật nói lưu lại cũng không tệ nhưng là ta nghe nói có một tinh vực tên là buộc bố tinh vực chính là ngân hà kiếm phái tổ xương nổ kiếm chỗ nơi đó phong cảnh tuyến mỹ ta cũng muốn đi xem lậu cẩn thận nói b ộ bố tinh vực cũng là xa xôi chỉ vì nhìn kia phong cảnh vãng lai liền muốn mười mấy năm a cơ băng nhạn nói vì cảnh mà đi mười mấy năm mà thôi lâu cận thần nói bất quá cũng không phải là hiện tại liền đi chờ một chút đi ta muốn biết ra và hữu vọng c h i pháp không biết do h ư u nhưng chịu dạy ta tự nhiên cơ băng nhạn vừa cười vừa nói không bằng chúng ta trở về trong tông môn có tương quan sách có thể cho đạo h ư u m ư ợ n nhìn qua như thế k i ê u cảm tạ thế là cơ băng nhạn mang theo lâu cận thần về thanh hà giới huyền tinh bên ngoài lại đi tới huyền tiên tông nàng mang theo lâu cận thần về huyền tiên tông cũng không có bao nhiêu người biết cơ băng nhạn đem hắn an trí tại động p h ủ của mình bên trong nàng cũng tự thân vì lâu cận thần d ạ n g giải ưu vọng hư vọng rất nhiều người lại xưng là ưu vọng xưng hư v ọ n g người cho rằng nơi đó hết thẻ đều là hư hào không chân thực mà xưng ư u v ọ n g người thì là cho rằng nơi đó sâu ưu thần bí như vọng cảnh nhưng là vô luận là loại nào xưng hô đều chưa hề phủ nhận qua nơi đó tồn tại có người nói nơi đó là hết thẻ đầu mượn là hết thầy kết cục có lẽ cái này ngôi sao đầy trời cái này mênh mông tỉnh giới cũng có một ngày bị ưu vọng thu t t h u lại sẽ tại một chỗ nào đó đem cái này một mảnh tinh giới p h ư n ra đương nhiên đây chỉ là mọi người lo lắng cùng t ư ợ n g tượng bất quá có một chút lại là có thể minh xác tất cả mọi người đại thần thông giả những cái kia đạo chủ thần chủ đều là ở ưu vọng bên trong ở nơi đó mở thế giới thuộc về mình đương nhiên thăm dò ưu vọng người cũng thường sẽ thấy một chút hoang phế thành trì những cái kia đều từng là một cái nào đó đại thần thông giả mở mà thành trì chủ nhân nhất định là đã vẫn l ạ cơ c băng n h ậ n nói có thể tại ưu vọng bên trong mở thành trì đại thần thông giả cũng sẽ vẫn là sao lâu cận thân hỏi nhưng trong lòng nghĩ đến mình hai mắt từng gặp một tòa thành trì vương tọa phía trên người bị quỷ nhãn cho ký sinh thốn vệ đạo chủ phía dưới chương ư bốn à có trăm h hai mươi tám ưu vọng hai lâu, lâu cận thần biết nàng nói tới bí ma chỉ là bí linh cái này không cần giải thích mặc dù cách gọi khác biệt nhưng rất dễ dàng phân biệt là cùng một dạng đồ vật những ngày bí ma trưởng thành cực nhanh khả năng ngắn ngủi trong vài năm vài lâu i khởi người sinh sôi, mỗi cái chi thời, người tới. ề đều n hưng thành、họa. bọn hắn mượn ma thời, mang ý nghĩa có tòa nào đó ưu vọng bên trong thành bị thôn、vệ. Như thế, ưu vọng, cũng làm cho người hướng hoạ, chủ hưu thế, hưu cho một tòa trí làm bí bị ma của có đó ý vệ. l cận thần nói ai ngươi cái này tính tỉnh nói thế nào tốt đây người khác đều là tránh không kịp ngươi lại muốn hướng trong nguy hiểm góp cơ băng nhạn thở dài nói lâu cận thần cười nhạt một tiếng nói ta nhìn ngươi trong sách này nói xuất nhập hưu vọng cần kim thuyền cái này là vì sao kim thuyền là một loại pháp bảo gọi chung nhưng tại u vọng bên trong xuyên qua người nhập u vọng chia làm thần nhập cùng thân nhập nhưng là vô luận là thần nhập vẫn là thân nhập đều tốt nhất giá kim thuyền mà vào nhập u vọng tựa như là vào trong nước bơi lội n g ư ơ i thủy tính cho dù tốt chắc chắn sẽ có mọi mệnh thời điểm mà kim thuyền là người mọi mệnh thời điểm nghỉ ngơi địa phương ẩn nấp thần thân không bị bí ma thừa lúc gặp nguy hiểm thời điểm cũng có thể giá kim thuyền mà trốn chạy cơ băng nhạn nói xem ra s ắ c thực cần một chiếc kim thuyền lậu cận thần nói cơ băng nhạn đột nhiên cười nói kim thuyền khó chế bất quá ta lại có một chiếc đạo hữu phải chăng cố ý tìm tòi u vọng lâu cận thần nghe nàng hỏi như thế nay đã lòng ngưng ỡ ấy lập tức nói đạo h ư u là chịu ta mượn dùng một chút cơ băng nhạn lại dài phun một m ụ nói chúng ta có thể cùng một chỗ cùng tìm kiếm ư u vọng năm đó ta lần thứ nhất tìm kiếm ư u vọng thời điểm vẫn là sư phụ dẫn ta cùng đi hôm nay ta cũng dẫn ngươi ra vào một lần mà lại luyện kim thuyền bảo tài chỉ có ư u vọng bên trong mới có Tốt, vậy ta liền theo đạo h ư u cùng một chỗ tiến về kiến thức một chút cái này ư u vọng lâu cận thần nói hai người nói đến h ư n g khỏi liền lập tức làm quyết định mà cơ băng nhạn thì là đem mình sự tình nhờ và phó điện chủ nàng trước đó ra ngoài bắt đạo định vốn là đã đem sự tình nhờ và phó điện chủ hiện tại cũng chỉ là chuyện một câu nói nàng mang theo lâu cận thần đi tới nàng tu hành trong m ậ t thất nàng m ậ t thất sạch sẽ lại rất lớn bên trong tựa hồ cái gì cũng có trong đó ở giữa là một t r ư ơ n g tu hành dùng giường ngọc mà tại giường ngọc bên trên mặt có một t r ư ơ n g nhỏ bàn trà trên bàn trà mặt bảy biện một chiếc kim thuyền kim thuyền tiểu xảo lại cực kỳ tỉnh mỹ lâu cận thần nhìn chăm chú phía dưới kim a k i thuyền thế mà trong mắt hắn nổi lên nông lung kim q u n g thế mà để hắn có chút nhìn không rõ ràng lại nhiều nhìn vài lần kim thuyền nhưng lại tại trong ánh mắt chậm rãi biến mất giống như là không tồn tại đồng dạng xác thực huy lâu c ậ n t h ầ n nói nay chủ yếu là h u vọng bên trong bảo tài tốt tồn tại ở hư hảo cùng chân thực ở giữa thuộc về có thể thấy được không thể gặp trạng thái cơ băng nhạn nói chúng ta hôm nay liền lấy thân nhập vũ vọng đi ta nghĩ ngươi cũng càng muốn lựa chọn loại phương thức này đạo hữu biết ta lâu c ậ n t h ầ n nói hắn xác thực càng muốn loại phương thức này mà lại nếu như về sau hắn muốn nhập vũ vọng cũng chọn loại phương thức này mà thân nhập vũ vọng người thường thường là cần một cái an toàn hoàn cảnh có m ấ t thất có môn phái bảo hộ tầm tâm pháp trận phía dưới nhục thân an toàn mà hắn cũng không có hoàn cảnh như vậy đạo hữu đi theo ta cơ băng nhạn dứt lời hóa là một đạo ánh trăng. ở trong hư không vạch ra một đầu nhẹ nhàng tia sáng rơi vào kim thuyền bên trong hắn cũng là đồng dạng hóa là một m đạo lưu quang đầu nhập trong đó vừa vào kim thuyền thân ở trong đó thân thể thu nhỏ ở trong đó phát hiện thuyền này bên trong tinh mỹ vô cùng lại có bình phong có màn có dây nhỏ rủ xuống có họa những vật này lâu cận thần một chút liền nhìn ra là pháp bảo nhập vũ vọng tất cần phải có lộ dẫn cơ băng n h ậ n nói lộ dẫn có thể là cái nào đó vũ vọng bên trong nào đó tỏa thành chỉ cho cũng có thể là một chút vũ vọng bên trong đồ vật nếu không chúng ta liền có thể đi đến một chút không h i ể u địa phương có thể sẽ lâm vào loại nào đó nguy hiểm c ũ n g đáng sợ bên trong nàng nói xong trong tay lại là xuất hiện một khối ngọc bài cầm tại trên tay bị nàng kích thích miền quang mà trên người nàng pháp quang lại cùng cả tòa kim thuyền hợp làm một thể kim thuyền dâng lên bà quang trong một chớp mắt vọt lên nháy mắt chui phá hư không biến mất tại cái này mật tất trong lâu cận thần trong hai mắt nhìn lưu quang bay lên không có cảm nhận được gió lại p h ả n phất nghe tới to lớn phóng thanh trong mắt của hắn nhìn thấy p h ả n phất là thế giới chân thật tại bị xông phá đang không ngừng rút lui trong mắt đột nhiên tối đen hắn biết tiến vào h u vọng loại này đen không giống với tinh vũ đen t i n h vũ bên trong hát cám lại có tia sáng có thể nhìn thấy xa gần tinh thần gần tinh thần sẽ to lớn nơi xa thì là một chút xíu ánh sáng mà đây cũng là thuần túy hát cám loại kia giống mặc tan không da đen nơi này giống như là cái gì cũng không có nhưng là có người nói cho hắn cái này phiến bóng tối trong có thể sinh sôi hết thảy hắn cũng lại sẽ tin tưởng kim thuyền như một đầu tia sáng một dạng trong bóng đêm ghé qua lại giống là nhận lực lượng nào đó chỉ dẫn hướng phía nào đó một cái phương hướng mà đi đột nhiên hai mắt và sáng bọn hắn phảng phất từ một vùng tăm tối dã ngoại đi tới sáng ngời bên trong sau đó trong mắt của hắn nhìn thấy một tòa thạch đài to lớn trên bệ đ á có một cái môn động hắn nhìn thấy có kim thuyền lưu quang chui qua môn động cũng biến mất mà nhìn lần thứ hai nhìn thấy thì là bầu trời trong bầu trời có chín loại màu sắc sen lẫn m à t h à n h cấu thành phiến tiên điện này hắn chỗ cái này kim thuyền cũng chui qua cái k i a môn động trước mắt lại sáng lên lại là phát hiện trước mặt là một tòa cự đại thành trì mà bọn hắn chỗ kim thuyền liền dừng ở cái này to lớn thành trì cổng đến xuống thuyền đi cơ băng nhặn trong giọng nói mang theo một tia đại ý bởi vì nàng nhìn thấy lâu cẩn thần trên mặt một tia kinh ngạc dù sao có thể từ lâu cẩn thần trên mặt nhìn thấy kinh ngạc đến. cũng là một kiện đáng giá người cao hứng sự tình nàng hóa là một đạo ánh trăng chui ra kim thuyền lâu cận thần theo sát phía sau cơ băng n h ạ n ống tay háo mở ra tiêu kim thuyền hóa thành một vòng tuyến quang chui vào ống tay háo của nàng bên trong lâu cận thần thì là ngẩng đầu nhìn cái này một tòa thành cửa cửa trên đó viết huyền thiên hai chữ tại cái này ú vọng bên trong một thành chính là một nước cũng có thể gọi là một cái tiểu thiên thế giới cơ băng n h ạ n nói cái này một tòa thành là ai mở lâu cận thần hỏi đương nhiên là chúng ta huyền thiên tông khai tông tổ sư cơ băng nhạt vừa cười vừa nói không ngờ huyền thiên tông khai tông tổ sư thế mà còn sống lâu cận thần nói đương nhiên còn sống ở đây ngươi cũng không nên nói bữa cơ băng nhạn nói lâu cận thần ánh mắt rơi vào đầu tường một chút pha tạp trên dấu vết cơ băng nhạn cũng nhìn xem nói tổ sư tự khai tích huyền thiên thành đến nay sừng sức u vọng hơn năm ngàn năm tất nhiên là trải qua rất nhiều nguy hiểm kia một chỗ cho bùn vết tích chính là một con thâm viên nhuyễn trùng phun ra dịch nhờn ăn mòn vết tích kia một chỗ vết kiếm là tổ sư cùng ngân hà kiếm phái khai phái tổ sự luận bàn lúc lưu lại nơi đó là nghe cơ băng nhạn kể đầu tường kia khắp nơi vết tích lai lịch lâu cận thần không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm xúc ngươi lai、like、mình nhìn thấy thế、giới. vẫn luôn chỉ là một cái sừng nhỏ thôi chương bốn trăm hai mươi chín thương một một tòa tồn tại ở ưu vọng bên trong thành trì năm ngàn năm thời gian từng cọc từng cọc từng kiện sự t ì n h đều tại này thành lâu lưu lại vết tích có người có lẽ không thèm để ý có người thậm chí chưa từng nghe qua nhưng là nhất định sẽ có người n h ớ kỹ rất hiển nhiên cơ băng nhạn đối với mình môn phái cực vì tán đ ộ n g nàng lấy xuất thân của mình tự hào lấy chính mình s ở tại môn phái làm binh lâu cận thần trên chân d ấ m lên mặt đất c à n thụ được hư không đối với hắn mà nói có một loại thiên địa ngăn cách cảm giác nhìn một chút bên người cơ băng nhạn phát hiện trên người nàng pháp n i ệ m bay lên cùng p hắn i thiên địa này tự nhiên nối liền với ế n này nhau. tự h địa lập tức minh bạch tại cái này một tòa thành bên trong tu huyền thiên tông pháp m ô n người có thể được đến cực lớn tăng thêm cùng cái này cả tòa thành là tương thông hoặc là nói trong thành người đều có thể đem tự thân pháp lực đều truyền lại cho huyền thiên tổ sư còn nếu là có ai xâm nhập trong thành kẻ ngoại lai thực lực đem nhận to lớn áp chế huyền thiên tổ sư cùng hắn đổ tử đ ổ tôn làm ộ t thể đây chính là khai tông lập phái c h ỗ tốt truyền đạo chuyển pháp kẻ đến sau liên tục không ngừng nhập cái này một tòa thành hắn cho những này kẻ đến sau che chở mà sau đó người cũng là người mở đường lực lượng nguồn suối cơ á i n à băng nhặn ở đây lại có một tòa nhà hai căn phòng một cái tiểu viện bên trong đủ loại hoa hoa giới có dòng suối nhỏ len ken len ken lâu cận thần nhìn xem cái này chín màu bầu trời ngày đầu tiên rất tưởng hòa ngày thứ hai hai người ở trong thành xoay quanh nhìn xem mọi người tôn tâm tư trang trí ra phòng ở ngày thứ ba lâu cận thần liền cảm giác nơi này mặc dù rất bình thản nhưng là hắn không nguyện ý ở chỗ này hắn có thể một thân một mình ở trong sân động nhìn mây nhìn biển nhìn gió ngọn cây chập trùng như sóng nhưng lại không nguyện ý nhìn nơi này bình thản ăn tưởng không biết vì cái gì đã cảm thấy nơi này hết thể mất tự nhiên nhưng là cơ băng nhạn lại nói đây chẳng phải là mọi người truy cầu sao tự nhiên kia liền mang ý nghĩa phong hiểm bởi vì tự nhiên đại biểu cho nguy hiểm tùy thời đều có thể xuất hiện trồng trọt là tự nhiên như vậy bị ăn thịt động vật hoặc là yêu ma săn giết cũng là tự nhiên một bộ phận n g à y thứ năm thời điểm cơ băng nhạn hỏi ngươi cảm thấy nơi này thế nào nơi này rất bình thản lâu c ậ n t h â n nói xác thực cho nên ta tới đây tương đối ít cơ băng nhạn thở dài nói bất quá nơi này lại là một cái tị nạn nơi tốt khi ngươi ở bên ngoài gặp được cường địch thời điểm có thể ở tùy ý địa phương tiên và hữu vọng bên trong sau đó trốn đến cái này huyền thiên thành bên trong tới lâu c ậ n t h â n nghe tới cảm thấy điểm này đối với rất nhiều người mà nói là một cái rất tốt bảo mệnh phương thức nhưng là từ một khía cạnh khác đến nói hắn cảm thấy lại sẽ đánh mất dũng mánh cương liệt tri tâm Hắn t、e、đây là lâu cận thần duy nhất cảm giác được có chút ý tứ địa phương ở đây điểm lên một bình trà một chút qua vặt sau đó cùng mọi người cùng nhau nghe người ở phía trên đọc lấy công báo kia đọc báo người dĩ nhiên không phải đơn giản đọc công báo tin rất đơn giản nhưng là cái này đọc báo người lại đem cái này một cái đơn giản tin tức giảng thành một thiên thật dài cố sự sẽ nói ra chuyện này nguyên nhân gây ra phát triển cùng một chút phỏng đoán đây chính là mọi người thích nghe ở đây nguyên nhân bất quá nơi này hắn nghe tới một kiện kinh ngạc cùng n g o ạ i ý muốn tin tức hám thiên đạo quân đồ nguyên tiến vào cựu h u thành nghe nói là vì tìm kiếm đệ tử của hắn lần này hắn không còn là lẻ loi một mình bên người đi theo một vị phi thiên giả xoa hắn biết cái này hám thiên đạo quân đồ nguyên là từng đặt trấn qua yên lam giới mà cái này phục đô đại đế người lại dọc theo hám thiên đạo quân d ấ u chân một đường truy sát có thể thấy được nó bá đạo c ử u h u thành là nơi nào lâu cẩn t h ầ n hỏi cơ băng nhạn c ử u h u thành là cực kỳ thần bí địa phương nghe nói nơi đó là c ử u h u ma quân h ã ổ rất nhiều người nghe qua nơi đó nhưng lại không có người đi qua cơ băng nhạn nói đến đây trầm ngâm một chút nói nói xác thực hơn là đi qua người đều không tiếp tục trở về vậy ngươi cảm thấy cái này đ ồ đạo quân hắn có thể ra sao lâu cẩn t h ầ n hỏi mặc dù ta chưa nghe nói qua có người ra nhưng là ta không tin thật không có người trở ra đến mà lại từ khi nghe tới đồ đạo quân sự tích đến nay ta liền cảm giác hắn là g i ế t không chết cơ băng n h ậ n nói trên đời này làm sao lại có g i ế t không chết người lâu c ậ n t h â n hỏi có ít người tất cả mọi người cảm thấy hắn muốn chết cũng tất chết rồi nhưng là tại ngàn trăm năm về sau hắn lại có thể từ tuyệt cảnh từ cảnh bên trong ré rủa lấy bỏ lên đồng thời tiến thêm một bước ngươi là hờ vọng hắn chết đi vẫn là hy vọng hắn lại một lần nữa từ trong tuyệt cảnh tránh thoát cơ băng n h ậ n nói ta đương nhiên hy vọng hắn có thể lần lượn từ trong tuyệt vọng tránh thoát từng bước đáng thiên lâu cẩn thận nói suýt nhưng không thể nói thiên sự tình cơ băng nhạn đột nhiên nói thiên sự tình lâu cận thần nghi ngờ nói ở đây còn tốt nhưng là gia thành này tại ưu vọng bên trong nhưng không thể nói cái gì đang thiên lịch thiên phản thiên thiên đạo bất công loại hình thần nghe tới sẽ hạ xuống kết vợ cơ băng nhạn nói thần có thể nghe tới lâu cận thần có chút không hiểu trong lòng của hắn thiên chính là một cái phiếm chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô nhưng là tại nàng nơi này cái này thiên tựa hồ có tư tưởng hơn nữa là một cái hẹp h ỏ i người kỳ thật ta từng nghe người ta nói đ ầ nguyên đạo quân chính là bị h ạ c h tội với thiên cho nên trên người hắn luôn luôn xuất hiện các loại thái tiết cơ băng nhạn nói cho nên chúng ta tu hành hẳn là muốn thuận theo thiên ý. lâu cận thần nói thuận h o a n g n ị c h đều hẳn là giấu ở trong lòng không muốn hiển lộ tại bên ngoài cơ băng nhạn nói lâu cận thần trầm mặc hắn phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa từng trương đại mạc tại kéo ra hắn trong lòng hơi động đột nhiên hỏi chúng ta cái này một mảnh bầu trời nhưng có danh tự thương cơ băng nhạn chỉ nói một chữ này lâu cận thần nghe tới cái chữ này về sau lại là lập tức nghĩ đến một câu thương thiên đã chết hoàng thiên đương lợ nhưng là một câu nói kia chỉ trong lòng hắn qua một chút cũng không có nói ra tới nếu là cái này thương thiên thật sự có ý thức như vậy vùng trời này tu sĩ không đều là như dẫm trên băng màu sao kỳ thật còn nghe qua một tin tức chính là kiểu ưu thành kỳ thật còn có một cái tên kiểu ưu minh ngục là thi lao nơi đó giam giữ đều là những cái k i a có phản ý người cơ băng nhạn nói chương bốn trăm ba mươi thương hai lâu c ậ n t h ầ n cảm thấy mình cần tiêu hóa một chút những tin tức này để hắn cảm thấy chấn kinh thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi hắn cảm thấy cái này vô tận tinh không có một đôi con mắt vô hình nhìn chăm chú lên mình hết thảy ha, ha hù đến đi cơ băng nhạn vừa cười vừa nói nàng cái dạng này nếu để cho đồng môn nhìn thấy nhất định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì nàng mặc dù cũng không lấy cường thế cùng nghiêm khắc làm việc nhưng lại cũng sẽ không dễ dàng cùng người nói đùa Sắp thực hù đến lâu cận thần nói ta ngay từ đầu nghe tới những tin tức này lúc cũng bị hù đến nhưng là bây giờ lại không thèm để ý bởi vì để trời xanh đến nhớ thương người chỉ có những cái k i a đạo quân cùng đạo chủ thần chú ý hẳn là đều đặt ở đạo chủ trên thân đi. cơ băng n h ậ n nói lâu cận thần tâm tư lại tại quân quận hắn nghĩ tới chính mình không hiểu thấu đi tới thế giới này đây là ngoài ý mới là trùng hợp vẫn là sự an bài của vận mệnh hoặc là ai an bài hắn không biết đạo hữu đạo hữu lâu cẩn t h ầ n cơ băng nhạn phát hiện lâu cẩn t h ầ n đột nhiên lâm vào một loại mê vọng bên trong giống như là đang sợ hãi cái gì đồng dạng lâu cẩn t h ầ n giật mình tỉnh lại bên ngoài một trận gió thổi tới hắn phát hiện lưng của mình đều xuất mồ hôi không có việc gì vừa mới nghĩ đến một ít chuyện lâu cẩn t h ầ n nói a ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm cơ băng nhạn nói xem ra cần phải định nhất định nghiệm nghĩ đến một số việc kinh tâm thần lâu cẩn thận nói cơ băng nhạn nghỉ hoặc nhẹ gật đầu tại nam tâm lâu cẩn thận phát n i ệ m cương n u cùng tồn tại ngưng luyện vô cùng ý chí càng cứng cỏi chuyện bình thường tuyệt không có khả năng để hắn kinh tâm thần hai người rời đi cái này công b á o quán về sau lâu cận thần cùng cơ băng nhạn không còn có đi địa phương khác nhìn lại nói tiếp bọn hắn trở lại huyền thiên tông cơ băng nhạn trong mặt thất ở trong mắt cơ băng nhạn lâu cận thần mặc dù sắc mặt nhìn qua tốt hơn nhiều nhưng là y nguyên có chút tâm sự dáng vẻ nàng không khỏi mở miệng hỏi nhưng là lâu cận thần cũng không có nói đúng trên đời này có bao nhiêu cái đạo chú lâu cận thần đột nhiên hỏi cơ băng nhạn lại là suy tư một chút nói cụ thể có bao nhiêu cái ta không biết nhưng là ta biết nổi danh nhất một cái chính là âm dương đạo chủ hắn thành đạo thời điểm nói qua một thiên đạo l u ậ n trong đó liền nói thiên địa phân âm dương thiên hạ hôm nay ở giữa rất nhiều tu hành pháp đều là từ cái này thiên địa phân âm dương mấy chữ diễn sinh ra đến lâu cận thần trong lòng hơi động nói ngươi không phải nói lên thương không thích người khác nói hắn như vậy cái này đạo chủ lại công khai nói thiên địa phân âm dương vậy hắn có thể hay không đắc tội thương thiên cái này ai biết được những này cách chúng ta quá xa chúng ta vẫn là không nên n g h ĩ những cái kia tốt sư phụ ta từng nói một người nếu là biết một chút vượt xa thực lực mình đủ khả năng tiếp nhận bí mật kia liền là t a i nạn bắt đầu cơ băng nhạn nói nghiêm túc lâu cận thần cảm thấy có lý đồng d ạ n g nhẹ gật đầu hắn về sau cũng không có lập tức rời đi huyền thiên tông mà là được sự giúp đỡ của cơ băng nhạn tiến vào huyền thiên tông tàng thư lâu cái này tàng thư lâu là phó lâu bên trong tất cả đều là một chút tạc thư không phải pháp thuật thư nhưng lại có thể phong phú tư tưởng của một người có thể để đi một mình càng xa có thể để người hiểu thế giới này lâu cận thần không làm kinh động bất luận kẻ nào nhìn sau một tháng liền lại lui ra ngoài lại trở lại ngũ tạng từ lâu hắn nhìn một tháng sách cũng không nhìn thấy hắn muốn nhìn đồ vật tỉ như liên quan tới đạo chủ sự tích hắn phát hiện không có một quyển sách ghi chép liên quan tới đạo chủ trưởng thành quy tích liên quan tới đạo chủ sự tích dít càng thêm ít mà lâu cận thần không tin một cái người tu hành trở thành một phương đạo chủ nhưng không có làm cái gì kinh động đại sự hiện tại vị kia hám thiên đạo quân làm sự tình đều giữa thiên địa truyền tụng càng thêm cường đại đạo chủ thành đạo trước sự t ì n h lại không có ai biết hắn lập tức nghĩ đến những này ghi chép đạo chủ sự tích sách nhất định bị ẩn giấu hoặc là hủy đi hắn lại đột nhiên nghĩ đến hám thiên đạo quân cái ngoại hiệu này nếu là theo cơ băng nhạn nói tới như vậy cái ngoại hiệu này chính là trực tiếp đắc tội tại thiên nếu là thật sự sẽ mang đến t ế p vận như vậy đây chính là đối hám thiên đạo quân lớn nhất mười rùa lâu cận thần tại cựu lâu trong tính thất nhập định bình phục tâm、tình. hắn đột nhiên nghe tới những ngày bí ẩn lại liên tưởng đến trên người mình sự t ì n h đột nhiên trong lòng bối rối cái này s o hắn mới tới thế giới này thời điểm còn muốn muốn bối rối cái này một mảnh mênh mông k h ô n cùng tình không chẳng lẽ có người một tay an bài vận mệnh của ta lâu cận thần trong lòng như vậy nghĩ đến cảm xúc chập trùng lúc như nhắc lên s ó n g cả khi thì như khô héo sông chạch hắn phát hiện ý nghĩ này của mình vừa xuất hiện liền như thực nhập trong t h ầ n hồn lập tức minh bạch sâu trong nội tâm mình kỳ thật vẫn luôn có phương diện này lo lắng cùng ý nghĩ chỉ là hiện tại loại ý nghĩ này bởi vì cơ băng nhạn lời nói mà lột lộ ra thế là cấp tốc mọc dễ nảy mầm tâm linh sự tình nhất định phải trong lòng giải quyết không thể bên ngoài cầu đây là kinh nghiệm của hắn thế là hắn ở đây bắt đầu nhập định phẩm đọc mình nội tâm sợ hãi cảm thụ nó tiếp nhận nó mình nói với mình đây hết thể cảm xúc đều là tâm trí của mình một bộ phận hết thể ý nghĩ sang bậy đều đến từ trong lòng vọng tưởng mà chỉ cần hàng phục nó những n à y vọng n i ệ m liền sẽ là tự thân pháp n i ệ m một bộ phận hắn lần này ngồi xuống chính là chín năm thời gian chín năm một cái bung tay ngũ tạm tịu lâu sinh ý tự nhiên không thể nói tốt toàn bộ yên lam qua tới người tàn tại toàn bộ thanh hà giới vực cũng không có bao nhiêu mà lại có thể xuất nhập tinh không càng là ít đại đa số yên lam người vẫn chỉ là tại giới bên trong già không được lâu cận thần lúc đi ra toàn bộ t i ể u lâu y mắng chỉ có một cái ngồi ở chỗ đó uống rượu phù quân ngài xuất quan nói chuyện vương phúc hắn chính là lúc ấy nói nguyện ý giúp lâu cận thần chấp trưởng t i ể u lâu này người trước kia lâu cận thần cũng không nhận ra hắn nhưng là những năm này hắn tự hồ làm cũng không tệ lắm mà lại hắn tự hồ rất thích làm những sự tình này ừ m ta bế quan những năm này nhưng có chuyện gì phát sinh sao lâu cận thần hỏi ngược lại cũng không có cái gì đại sự chính là thanh hà giới cùng hoàn long ma sát tăng lớn trong tinh không thường có giao chiến vương phúc nói đây đều là lâu cận thần trong dự liệu sự t ì n h có chúng ta yên lam người tham gia sao lâu cận thần hỏi có có chút tích cực nhưng cũng có chút không tích cực vương phúc nói lâu cận thần nghe xong liền minh bạch tích cực đại khái là muốn mau chóng dung nhập hoặc là trong lòng đã dung nhập cái này thanh hà nghĩ tốt hơn biểu hiện không tích cực thì là không có dung nhập bất quá còn có một việc ta một mực không có nói cho phủ quân vương phúc nói chuyện gì lâu cận thần hỏi có người hướng phủ quân phát thư khiêu chiến vương phúc nói ồ、oh, ai vậy lâu cận thần hỏi hoa long phong tri cốc đương đại phong thần phong liệt chương bốn trăm ba mươi mốt ác phong gào thét một đương thời phong thần lâu cận thần vấn đạo toàn bộ quán rượu vắng vẻ chỉ có một người ngồi tại bên cửa sổ uống rượu còn có kia bốn vị thiên âm phường nữ tu tại rèm đằng sau đánh từ khúc vẫn là khổ đại cựu thâm làn điệu bất quá bởi vì nhẹ nhàng cũng là có thể tiếp nhận phong tri cốc có một cái phong thần s ư n g hào trong phái tranh đấu mà thế hệ này phong thần tên là phong liệt nhập hư trăm hai mươi năm nghe nói hắn phong pháp đã được phong tri chân ý nhất n i ệ m nhưng câu lên trong cơ thể người khác phong tả để cái này phong ngũ tạng, khắc có thể để ngũ tạng hóa thành cho bụi lâu cận thần đối với ngũ tạng ngũ hành c h i pháp cũng là rất có hiểu rõ hắn biết ngũ tạng ngũ hành bên trong lá gan thuộc gió lá gan gió nảy mầm thời khắc chính là bên trong tà tự sinh vô khổng bất nhập lúc ấy ra yên lam giới thời điểm hắn cũng đã linh giáo qua phong tri cốc phong pháp hắn thấy phong pháp có thể nói là cường đại bên ngoài như lao vừa gõ sắc t ạ o g s ư ơ n g tại nội loạn ngũ tạng có ước định thời gian sao lâu cận thần hỏi không có bọn hắn nói đợi n g à i xuất quan thời gian bởi ngày định địa điểm cũng bởi ngày định vương phúc nói t i ê liền một tháng sau địa điểm ngay tại hoàn long cùng thanh hà ra hội chỗ càng vị trí cụ thể để bọn hắn định đi Ta thuộc. chưa đối cái này chưa quen、thuộc. lâu cận thần nói.、Được. Vương、Phúc、nói, Phong chi cốc có người một mực tại chúng ta nơi này cận thần có Tri tại Được. Phúc Cốc mực một ta lấy. Lâu ánh mắt rơi vào cái k i a bên cửa sổ uống rượu trên thân người đối phương nghe đến đó lúc này xoay đầu lại nói ta còn tưởng rằng danh x ư ơ n g yên làm kiếm t i ê n người là trốn tránh không gặp người nguyên lai là thật đang bế quan lâu cận thần nhìn đối phương có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn một cỗ phong ý từ lỗ mũi bên trong ra ở bên người và quanh có thể cảm nhận được hắn thân trong một mảnh phun trào lại có thứ tự g i phong chỉ có người ta gặp qua bốn vị giết qua hai vị ngươi cùng trên người bọn họ khí tức một mạch tương thừa lâu cận thần nói đối phương biên sắc nói lâu cận thần ta kính ngươi tại yên lam thanh hà cũng tính là nhân vật n ổ i danh ngươi lại như thế nói năng lô mãng bất quá là gặp người mà xúc động lời nói thật thôi lâu cận thần thản n h i ê nói n ngươi cùng ta giết chết người trên thân đều có đồng dạng tử cơ nghĩ không ra danh xương kiếm tiên lâu cận thần thế mà lại biết mệnh lý người kia nói không phải ta biết mệnh lý mà là ngươi như nói nhiều một câu ngươi liền phải chết ở chỗ này lâu cận thần nói người kia không có cảm nhận được lâu cận thần sắc cơ bởi vì lâu cận thần đã có thể giấu kỹ tâm ý nhưng là hắn không dám đánh cược mình nói nhiều một câu sẽ hay không chết hắn ngậm ngược lại q u a n người ra cửa một đường thẳng đi hoàn long giới vừ a vương phúc nhưng trong lòng thì đang cảm thán cái này hoàn long giới phong chi cốc người ở đây chờ hai năm cũng không phải là đơn thuần ở đây chờ hắn cũng cùng tới đây uống rượu yên lam người từng có giao thủ không một lần bại đây cũng là vì cái gì tự lâu quẳng cụ v như vậy nguyên nhân bởi vì rất nhiều người tới nơi này bị cái này phong chi cốc người đánh lại không cách nào tìm về mặt mũi chỉ có thể lựa chọn không tới mà đối phương dăm ba câu ở giữa liền bị lâu phủ quân hụ không dám nói lời nào chật vật mà đi hắn nhớ kỹ n ô n ngữ của người này như đ a o từ ý như gió vô khổng bất nhập cực điểm trào phúng chi năng nhưng là tại lâu phủ quân uy nghiêm phía dưới đúng là giống con thỏ một dạng chạy phủ quân chúng ta có điều tra cái k i a phong liệt sự tích vương phúc nói a nói n g h e một chút l â u c ậ n t h ầ n nói cái này phong liệt thuộc về phong chi cốc đích chuyển hắn từ nhỏ tại phong chi cốc lớn lên từ nhỏ liền thụ phong pháp h u n g đúc từ c h ú c cơ một ngày kia trở đi chính là cùng thế hệ bên trong đại sư m u n h nhưng có thể bị t r a được chiến tích không nhiều gần nhất một lần hắn từng chú ý một người một chút đối phương cựu khiếu bên trong tuân gia át phong mà chết khi chết gia thị t cốt nhục tất cả đều bị ác phong t h ổ i thành cho tàn này gió sắp tức h ác. lâu c ậ n thận nói ngược lại phải cảm tạ ngươi vất vả không không không cần cảm ơn có thể vì phụ quân làm một chút việc là vinh hạnh của ta mà lại đây cũng không phải là một mình ta làm mà làm ọ i người tự phát thu thập một chút tin tức chỉ là phong chi cốc dạng này đại m ô n phái đối với trong phái đệ tử đích truyền bảo hộ quá tốt cho nên cũng không có thu thập quá nhiều cụ thể tin tức chúng ta thậm chí không biết hắn đến tội cùng có bao nhiêu phát bảo không biết hắn tinh thông phong pháp có bao nhiêu loại vương phúc nói không sao đến cảnh giới nhất định người pháp thuật tại tỉnh tại thuần tại chuyên tại hợp không ở chỗ nhiều nếu như hắn pháp thuật nhiều mà lại không cách nào đem chư pháp nhu hợp đến cùng một chỗ vậy hắn sẽ lại nhiều pháp thuật cũng vô dụng lâu cận thần chắp tay sau lưng đi tới cổng nhìn lên bầu trời đen kịt nhất sắc sâu ư u tình không thần bí minh n g ô n g loại cảnh tượng này là đại địa cả cuộc đòi trước cũng vô pháp nhìn thấy minh n g ô n g há cám chống vắng đến để người sợ hãi người cũng là nhập h ư n g ư ờ i tu hành bản thân không thể đem pháp thuật tách ra mà là muốn đem chỗ hội những cái kia pháp thuật nhu hợp đến cùng tìm bọn hắn trúng điểm nếu như ngươi pháp thuật nhiều mà tạm khi người khác thi triển một cái lớn uy lực pháp thuật tới ngươi một cái pháp thuật ngăn không được pháp thuật khác đại khái cũng ngăn không được tại hư cảnh phía dưới còn sẽ có pháp thuật tương k h á c đến nơi đây ngươi nghĩ lấy pháp thuật tương k h á c hoặc lấy xảo đến thắng người khác vậy liền rất khó lâu cận thần nói đều là lãnh nộ của mình là kinh nghiệm của hắn lâu cận thần xuất quan sau một tháng cùng hoàn long giới phong trì cốc phong thần quyết chiến tại l ư ợ n g giới giao hội chỗ l ư ợ n g giới giao hội chỗ có một chỗ tên tuyển qua tàu lang đây là l ư ợ n g giới giao hội dẫn dắt lực lượng mà hình thành một vùng cấm đ i ệ tất cả mọi người là tận lực đường vòng đi mà phong trì cốc đem quyết đấu địa phương định ở nơi đó đã ra mọi người dự kiến nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không ngoài ý muốn như thế hiểm địa chính là quyết chiến nơi tốt như là liền tại nơi đó đặt chân cũng không thể kia sớm làm nhận thua thời gian có lúc nào lâu cận thần cùng phong liệt quyết chiến này ngược lại là một cái không sai thời gian chúng ta vì lần này tập kích làm hơn mười năm chuẩn bị đến cuối cùng giai đoạn phải chú ý hơn giữ bí mật đường đi trăm dặm nửa tại chín mươi cuối cùng thời cơ không thể để lộ phong thanh lâu cận thần cảm thụ qua phong pháp phong pháp s á t thực huyền diệu khó lường nhưng là hắn hiện tại lại là có tự tin từ hắn sau khi xuất quan cái kia phong chỉ cốc tu sĩ sau khi đi tự lâu lại náo nhiệt đến đều là yên lam người lâu cận thần cũng không có đi tu hành liền cho mọi người giảng nhất pháp nói một câu nói hưng khởi thời điểm lại diễn một diễn kiếm nếu có người hỏi ngũ tạ ngũ hành chỉ pháp hắn cũng không tiết rẻ một mạch nói ra tại cái này giảng pháp truyền đạo quá trình bên trong lại là đối với mình pháp lý nhận biết một cái trải vớt tại nửa tháng thời điểm hắn cũng đã xuất phát mang theo một đám yên lam người hướng phía kia tuyển qua t ẩ u làng mà đi hắn cũng coi là tại thanh hà có đại danh người hắn quyết đấu tự nhiên có thật nhiều người phải tới thăm tại trong một tháng này không ngừng có người hướng phía cái hướng kia mà đi những người này hoặc là thành quân kết đội hoặc là t ứ tán mà tới mà hoàn long phía bên kia đồng dạng như thế chương 432, ác phong gào thét hai chỉ là hoàn long phong chi cốc phong liệt lại muốn đến sớm không ít thời gian cá nhân hắn vẫn là rất cẩn thận sớm tới đây quen thuộc hoàn cảnh hắn biết rõ cái này tuyển qua tẩu lang là một cái hiểm đ ị a hợp lấy hoàn cảnh tự nhiên đối với đâu pháp là có chỗ tốt hắn nghe nói qua lâu cận thần kiếm pháp biết hắn kiếm pháp sắc bén cao tuyệt mình tuyệt đối không thể p h ấ t lờ mà lại hắn cũng rõ ràng sở trường kiếm thuật tu sĩ tung hoành tinh không kiếm quan xuyên qua nghị đánh bại bọn hắn tuyệt không phải dễ dàng như vậy cho nên hắn lựa chọn nơi này hoàn cảnh này đối với ngự kiếm người sẽ có không nhỏ hạn chế và giàn g buộc mà lại nơi này hình thành k i a một c ố vô hình ngắt phong lại có thể để hắn phong pháp uy lực đại tăng trong lòng của hắn lâu cận thần kiêu ngạo khinh địch cho nên lâu cận thần lần này thua định mà trong tinh không người thua liền không có mệnh sống vô luận hắn từng có bao nhiêu truyền kỳ c h i ế n tích vô luận hắn có phong quang giường nào quá khứ vô luận hắn cỡ nào dung nhan tiêu tử chỉ cần chết rồi liền cái gì cũng không có sẽ chỉ là người khác trả dư tự hậu đề tài câu chuyện sẽ chỉ là viết chuyện ký người dưới ngòi bút một cái tên mà thôi hắn không muốn làm người như vậy mà lại hắn cảm thấy lâu cận thần là như thế người t i ê u ngạo tự đại khinh địch thất bại nhân tố đều đã có hắn còn biết c á i này lâu cận thần quá khứ chiến tích mà hắn có thể khẳng định lâu cận thần không biết mình trận đ i ệ n hình Công. đột nhiên trong tinh không vang lên một tiếng k i ế m minh c á i này tiếng kiếm r e o từ đối diện chuyển đến đến bên này lại như cũng ngưng tụ không tan như ở bên thai bật lên huyền âm đến đây là phủi kiếm âm thanh có người tại phong liệt thai nói phong liệt từ ngồi xếp bằng một tảng đá lớn bên trên đứng lên hợp t h ờ trong hai nghe tới có âm thanh nói yên lam lâu cận thần chuyên tới để phó chiến phong liệt có đó không phong liệt lập tức lớn tiếng nói phong liệt ở đây t ố t không cần nhiều lời chiến tử mới thôi đối diện thanh â m nói phong liệt chính có ý này nói xong phong liệt liền tìm thanh â m kia mà đi hắn rõ ràng cảm nhận được mình tiến vào một chỗ hỗn loạn vòng xoáy bên trong như vũng bùn đ n g dạng thân thể của hắn hóa thành một sợi gió tại cái này một mảnh vô hình vòng xoáy bên trong phiêu hốt tiến lên hắn không phải đi thẳng tắp mà lên thuận trong này vòng xoáy loạn lưu lực lượng tiến lên nhưng lại không hề tầm tường nhanh mà lại phiêu hốt vô định phong liệt phía trước xa xôi chỗ chuyển đến tiếng hô h á n lâu c ẩ t ầ n phong liệt đồng dạng hô to hắn biết đối phương là tại xác định phương vị của mình tại cái này một mảnh vòng xoáy bên trong đen kịp nhất sắc ánh mắt khó đạt đến xa cho nên cần phải không ngừng xác định lẫn nhau phương vị song phương không có người yếu thế cũng không có trực tiếp trả lời đều là hô hào tên của đối phương không ngừng tới gần hắn cảm nhận được vòng xoáy này vặn b ẹ o lực lượng càng ngày càng nặng hai cái giới v ư ợ t gần mã qua hình thành xé rách chi lực càng l à ở giữa càng là nguy hiểm đáng sợ hắn may mắn mình tu chính là phong pháp phong vô hình đến cảnh giới của hắn hôm nay biến thành chi phong hóa thành từng sợi cho dù là gió lại nhỏ bé cũng không thể để hắn bị thương tổn mà hắn ngược lại m u ố n biết lâu cẩn thận ở nơi như thế này kiếm thuật của hắn còn có thể hay không tung hành kiếm phải chăng còn như thế sắp bén tại cái này một mảnh tuyến qua tẩu lang hai bên có hoàn long cùng thanh hà l ư ợ n g dưới người bọn hắn đều riêng phần mình bằng năng lực của mình muốn nhìn rõ ràng trận này quyết chiến thậm chí có người tại chỗ cao hóa ra một vòng thanh nguyện chiếu vào trong hành lang nhưng mà bên trong vòng x o a y giống là có thể đảo loạn hết t h ả pháp lại căn bản liền chiếu không thấu nơi này lâu cẩn thận phong liệt không ngừng hô hảo tên của đối phương tà tại phong liệt đột nhiên nghe tới một tiếng này trả lời mà lại tại cảm giác của hắn bên trong nơi xa trong bóng tối xuất hiện một cái đáp lại hắn phong trú ứng tâm mà động khi hắn cảm thấy được đối phương thời điểm không cần gặp liền lập tức thi pháp hắn tin tưởng lâu cận thần cũng có thể tại mình trả lời về sau xuất kiếm cho nên hắn một mực gấp b u ộ c tâm niệm không có trả lời đây chính là không cho đối phương trước xuất kiếm cơ hội nhưng mà hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cho mình cơ hội này hắn lập tức cảm thấy mình phong trú có tác dụng chỉ cần đối phương thể nội sinh ra rõ hắn liền có thể cảm giác được lúc này hắn mặc dù không có nhìn thấy lâu cận thần nhưng là lâu cận thần trong lòng của hắn lại giống như là trong bóng tối ánh nến vô cùng rõ ràng trong lòng của hắn sinh ra một tia kích động bởi vì chiến cuộc đối với hắn có lợi hắn có thể khẳng định mình cũng không có bại lộ tại đối phương trong nhận thức hắn nhóm lửa ngọn lửa chỉ cần không ngừng châm t h ủ i là đủ không ngừng đem đối phương thể nội gió phường lên làm cho hưng thịnh đối phương cuối cùng rồi sẽ trong gió thành cho mà chính hắn chỉ cần duy trì g i ấ u kín tự thân l i ề n đã là đứng ở thế bất bại chỉ là tâm hắn là hưng ơ phấn sau khi lại có một tia bất an bởi vì hắn cảm thấy lấy lâu cận thần loại này lao chiến trận đấu pháp hơn ngàn trận người không nên phạm sai lầm như vậy cảm giác của hắn bên trong đối phương căn bản cũng không có động giống như là một khối đá đồng dạng t r o như vậy lâu cận thần trong ngoài thân thể gió liền sẽ nối thành một mảnh hắn tin tưởng lúc kia cái này lâu cận thần nhất định áp chế không nổi chỉ là khi hắn một phen cố gắng về sau chung quanh phong Ý đã nhắc lên phong bạo thế nhưng là lâu cận thần trên thân bên trong kia một cỗ phong ý lại như cũ như ảnh đến nho nhỏ một đoàn lung la lung lay đã bất diệt cũng không thịnh hắn lập tức cải biến phương thức trong tay nhiều một thanh đen sắc cây quạt cái này màu đen cây quạt là hắn tại một cái tiểu phong giới bên trong hái tới một chiếc lá bị hắn lấy bi pháp tế luyện về sau thành hắn nhất trọng yếu pháp bảo tên là ác phong phiên một phiên phía dưới nhân thân bên trong sinh ác phong hai phiên phía dưới cắt bay đá chạy ba phiên phía dưới sơn hà giao động bốn phiên phía dưới hết thể đều đem biến thành chợ bụi trong tay hắn màu đen ác phong phiến xuất ra một sắt na chung q u n h gió đều như tìm tới quân vương bắt đầu vui sướng phát ra gạo thét thanh âm hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng trực tiếp phiên động tay bên trong á c phong phiên một phiến phía dưới hắn lập tức cảm thấy đối phương thể nội phong ý đại thịnh trong lòng của hắn vui mừng nhưng mà rất nhanh kia gió lại giống như là nhấc lên sóng cả lại rất nhanh không h i ể u rơi xuống thế là hắn thứ hai phiến vung theo vỗ chung quanh hắn gió đều theo hắn huy động mà hướng phía lâu cận thần cuốn lên cái này gió giống như là bên trong biển sâu cùng phong cuốn lên sóng lớn như ác long g à o t h é t một dạng hướng phía lâu cận thần quyển cũng đúng lúc này lâu cận thần rốt c u c động đồng thời có âm thanh vang lên cái này gió xác thực rất ác bắt nguồn từ tạ nhưng mà tại ta lại vô hiệu t â m ta lập một kiếm chạm hết tất cả t ạ m nghiệm ngươi cũng tiếp ta một kiếm âm thanh nói xong thời điểm một đạo sán lạng kiếm quang phóng lên tận trời mở ra hắc cám cùng ác long gào thét gió lốc sống cuồng Trưng trận một. Kiếm quang sáng, liền đã là thịnh nhất thời、điểm. Bất động như núi, tâm rượu trong như ngưng quang sáng, liền động núi, nghiệm chấn áp hết thể nỗi lòng ba động, hắn tại quán đằng kiếm kết, điểm. năm, mình ba loe hoàng hoàng sau sợ đã là hết thể nhất định chính cùng cắm tại tại năm, đối dễ tuy không có trừ tận gốc nhưng lại như xưa có thể làm được tâm niệm không l g a y được mà này phía trong sinh gió so với chính hắn nội tâm cắm dễ sợ hãi vẫn là có vẻ không bằng thằng đến đối phương múa quạt thúc đẩy cuồng áp chi phong lúc hắn lúc này mới xuất kiếm bởi vì đối phương một mực g i ấ u rất tốt thân g i ấ u tại cái này một mảnh gió trong phân hóa ra rất nhiều phảng phất ở khắp mọi nơi mặc dù hắn cũng có thể thuận l o ạ i kia cảm ứng r a kiếm nhưng là hắn rõ ràng loại tình huống này gia kiếm cũng không thể giết đối phương ngược lại sẽ làm cho đối phương cảnh giác mình cho nên hắn chịu đựng không có xuất kiếm thiện ẩn giả an nhẫn bất động như dấu tại đại huyền c h ố sâu mà cho đến giờ phút này kia cùng phong hướng hắn vào tới hắn lại là rõ ràng hơn cảm giác được vị trí của đối phương thế là hắn động động giờ khắc này như động tại cựu thiên lôi đỉnh kiếm quan g cùng một chỗ chính là t h ị nhất n h phá vỡ sóng gió như phân thiên địa sán lạn quang mang phá vỡ hạ cám rơi vào phong liệt trong mắt tâm hắn sinh một kia kinh ngạc thân hóa trong gió t ứ tán chia ra ngàn vật đầu đây cũng là hắn có can đảm khiêu chiến lâu cận thần nguyên nhân hắn tin tưởng mình tại lâu cận thần dưới kiếm không có việc gì trong lòng của hắn kiếm của đối phương cho dù sắp bén lại làm sao có thể chặt đứt gió cho dù là chặt đứt cũng chỉ là một sợi gió thành hai sợi gió lại có gì ngại đây cho nên hắn là không sợ nhưng mà sán lạn kiếm quang cùng một chỗ đ ố n g nhiên tới người hắn lại cảm giác kia một mảnh kiếm quang bên trong là một mảnh vô tận kiếm mang trọng trồng lên nhau hắn cảm thấy đau đớn loại kia đau n h ấ t là bị trực tiếp làm bị thương thần hồn đau n h ấ t trong lòng của hắn đột nhiên sinh sợ hãi muốn trốn xa mà đi nhưng mà kia kiếm quang lại như phụ xương chỉ độc sán lạn đi theo hắn một sát na cũng đã trốn đến hơn ba mươi dặm khúc chết p h i u hốt nhưng là hắn cảm giác bên trong kia sán lạn kiếm quang biến mất lại có một vện kiếm quang khúc chết p h i u hốt bám vào tại thân của mình bên trong cảm giác. phản phất tuần sát bầu trời đại ung mà chính hắn giống như là đại địa bên trên chạy con thỏ hắn cảm giác thật lâu nhưng mà lại cực nhanh một màn kia nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ kiếm quang bỗng nhiên mà rơi cảm giác của hắn bị một phân thành hai lại một lần nữa muốn phân hóa ra đa số gió nhưng là kiếm quang dưới những cái kia ý thức đều bị chậm diệt một tích tắc này hắn cảm giác mình phiêu khởi trong mắt trong lòng hết thể suy nghĩ bỗng nhiên mà diệt h ắ n tính linh giống như là a n h nến bị gió lớn bỗng nhiên thổi tắt d i ệ n đến chính hắn đều trở tay không kịp mà tại tuyền qua tẩu la người của hai bên vô luận là hoàn long vẫn là thanh hàng ư ờ i tại trước đó căn bản là nhìn không ra động chỉ có số ít người có thể mơ hồ nhìn ra một chút dấu hiệu thằng đến phong liệt ác phong phiến xuất thủ thời điểm mọi người mặc dù không có nhìn thấy người nhưng lại từ kia nhấc lên ác phong biết đấu pháp ngay tại lúc mấu chốt cũng đúng lúc này mọi người thấy quan mang đột nhiên phóng lên tận trời kiếm quang đem cái này hỗn độn vòng xoáy cho tách ra cái này trong một s á t na mọi người khác biệt nghĩ đến một câu kiếm phân thanh trọc mà cái này một đạo kiếm quang mặc dù đột khởi liền sán lạn h ư n g lại kéo dài kiếm quang khúc chết linh động xẹt qua kia một mảnh vòng xoáy hư không cuối cùng một vòng tính linh quang huy như hỏa diễm dư huy tại kia trong một vùng hư không xuất hiện ch nhưng là chết rất nhanh lại nghĩ rõ ràng đến bây giờ như vậy cảnh giới nếu là bị bắt lấy sơ họ muốn giết cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình không chỉ kiểm đạo từ trước đến nay sắc bén thiện sát thường thường đều là nhất nghiệm mà phân sinh tử không giết địch liền giết mình đột nhiên có âm thanh giận giữ nói lâu cận thần n g ư ơ i dám giết ta phong chỉ cốc phong thần thu này lấy mạng ngươi trả thu này không đội t r ờ i c h u n g có mấy đạo phong ảnh xông vào t u y ể n qua tậu làm trong ha ha lâu m ẫ kiếm trong tay còn chưa tận hứng các ngươi đều lên chính có thể thử lâu m ộ chi kiếm vậy từng đoàn từng đoàn to lớn song gió hướng phía lâu cận thần bay tới tùy theo mọi người thấy sán lạng ngời ngời kiếm quang liên tiếp ra ba kiếm mỗi một kiếm đối ứng một cơn phong quyền nhưng mà mọi người thấy mỗi một cơn do tại dưới kiếm nháy mắt tàn đi ẩn ẩn có thể thấy được tính linh quang huy tiêu tán cảnh tượng trong lúc nhất thời chỉ có phong chi c người tại khóc thảm thường mà cái khắc cũng không dám tới gần h o à n long nhân mặc dù cùng chung mối thủ nhưng cũng không người nào nguyện ý vì phong chi cốc mà đi liều mạng lâu mô rơi kiếm không giết vô tội hàng người nhưng còn có người muốn trả thù lâu cận thần thanh â m từ kia vòng xoáy bên trong truyền ra ngoài kiếm qua một dạng trong trèo không có người lại đi tìm hắn mà hắn tại cái này vòng xoáy bên trong cũng không có thanh â m giống như là biến mất tuyến qua t ẩ u lang người của hai bên chậm rãi tán đi nhưng là cũng không lâu lắm lại có tin tức chuyển đến thanh hà giới tập kích h o à n long giới thanh hà giới đúng là phát động một trận to lớn giới vực chỉ chiến mà cái kia không biết đi đâu ngân hà kiếm phái trưởng n ô n nhân thì là lần này tập kích núi nh dưới kiếm của hắn vô số người nốt u hận giới vực chỉ chiến dĩ nhiên không phải một sớm một chiều có thể kết thúc mọi người đánh một chút t r ố n trốn phản s á t cùng mai phục vây đánh hoặc là đơn đả độc đấu tại một tinh vực bên trong tùy thời trình diễn nhưng là bởi vì thanh hà đi đầu đánh lén vây giết hoàn long không ít cấp cao chiến lược cho nên khai chiến về sau thanh hà liền chiếm cứ thượng phong cùng sử dụng loại này thượng phong ngay tại chuyển hóa thành thắng thế lâu cận thần cũng không hề rời đi cái kia tuyển qua tẩu lang hắn cảm thấy nơi này là một cái rất tốt luyện kiếm địa phương cho nên hắn ở đây không có đi tay cầm tam xích kiếm phong không ngừng huy động đã lâu hắn ở đây diễn luyện lấy mình từng ở một cái thế giới khác luyện tập kiếm chiêu kiếm cơ bản dưới tay hắn vung ra từng đạo chia cắt âm dương kiếm quang thân thể của hắn tại vòng xoáy bên trong nhảy vọt vòng bước đâm xuyên ngay từ đầu kiếm của hắn là cùng cái này một mảnh vô số vòng xoáy chống lại không ngừng cắt những này vòng xoáy càng về sau hắn thân theo vòng xoáy m à động phản phất thành vòng xoáy một bộ phận kiếm trong tay thuận vòng xoáy lực lượng huy động nhưng là về sau hắn lại cải biến huy kiếm phương thức mỗi một kiếm đều là nghịch vòng xoáy lực lượng mỗi một kiếm đều lực tại một kiếm đem vòng xoáy mình muốn đi chính là vượt khó tiến lên một kiếm phân âm dương tại d ư ớ i kiếm của mình không nên có khó cùng dễ bởi vì vô luận nhiều khó khăn đồ vật đều hẳn là một kiếm phân vô luận là cái gì pháp đều hẳn là một kiếm phá chương bốn t r ư ơ i bốn trận 2. có hoàn long cùng thanh hà người đánh nhau đánh tới bên này bên trên nhìn thấy vòng xoáy bên trong vừa đi vừa về tung hoành kiếm quang từng cái kinh hãi t ă n g ra nhưng là phát hiện cái này vòng xoáy bên trong người cũng không đi ra sau khi lại bắt đầu đánh lên lúc này thanh hà cùng hoàn long l ư ợ n g giới chi người đã đánh ra non tính chỉ cần thấy chính là đánh giết mỗi người cơ hồ đều có thân bằng chết tại trong tay đối phương mà trên tay mình cũng hoặc nhiều hoặc ít có đối phương giới vực người tính mệnh đánh tới bên này bên trên người tới không chỉ có là một đôi còn có thành bầy có đôi khi là bên này một đám người đuổi theo bên kia một hai người đánh lại có lúc là người bên kia đuổi theo bên này người đánh có chút sẽ trốn vào t u y ể n qua tẩu lan trong dùng cái này trốn được tính mệnh cũng không có ai tới quáy dày lâu cẩn thận dù sao song phương đều biết người nơi này không t r e o chọc liền một chút việc đều không có t r e o chọc mà nói liền có thể mất mạng nguyên bản hoàn long đã tại liên tục bại lui nhưng là không biết khi nào đột nhiên đến một nhóm người giúp hoàn long kéo lại bại thế lập tức liền hình thành thế lực nan g nhau cho dù là hơi rơi xuống hạ phong cũng không còn là bại thế kia đến một nhóm người bên trong nghe nói là nam đàm tinh bực người là phong chi q u ố c bên trong một vị họ dư trưởng lao đi mời đến một ngày nào đó tinh không xuất hiện một giải ngân hà ngân hà bên ngoài có một vòng n g u y ệ t chiếu sáng ngân hà đ ư ợ tiến cái này ngân hà là ngân hà kiếm phái kiếm trận từ trưởng môn của bọn hắn kỳ thanh phong vì mũi nhọn phát động kiếm trận mà tại phía trước bọn hắn kiêm ộ t mảnh không v ư ợ bên trong thì là một mảnh sương mù tinh quang hoàn long cùng nam đàm tinh v ư ợ người bày ra mê tỉnh đại trận trận trực tiếp mời đấu thanh hà. thế là thanh hà lấy ngân hà kiếm phái cầm đầu tạo thành kiếm trận đi phá trận m à đỉnh đầu n g u y ệ n là huyền thiên tông huyền thiên bảo cảnh biến thành ánh trăng chỉ dẫn lấy kiếm trận đột tiến phương hướng không để kiếm trận mê h á m vào cái này một mảnh tình không bên trong lâu cận thần chẳng biết lúc nào đã rời đi k i a m ộ t mảnh t u y ể n qua tàu lang hắn nhìn xem cái này rung động một màn k i a m ộ t mảnh sương ngủ hỗn loạn tinh không cho dù là cặp mắt của hắn cũng nhìn không rõ ràng k i a m ộ t vòng huyền thiên bảo cảnh biến thành nguyện cũng vô pháp chiếu phá kiêm ộ t mảnh sương ngủ tình quang hắn xem như kiến thức đến cái này dưới vực ở giữa đại chiến kết trận mà thành thế mới là chủ lại thế nào cũng khó có thể cùng một cái giới vực chống lại trừ phim ộ t mình hắn cường đại đến có thể hủy diệt một cái giới vực nhưng là năng lực như vậy sợ là chỉ có đạo chủ cập bậc nhân vật mới có thể làm được đi hắn nhìn thấy kiếm hà sông vào kia một mảnh tình quang sương m g ụ trong lúc đầu còn có thể nhìn thấy ngân hà vạy vạy kiếm ngân vang trận trận như gọn sóng nhưng là chậm rãi thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ thế là thanh hà bên cạnh lại có một đám người điều khiển một đầu kim sắc lâu thuyền sông vào trong đó lâu cận thần nhận ra kia là toàn chân giáo người lâu thuyền trên tinh tế xen vào nhau đứng đầy người kia b ù m lớn phía trên phủ văn dày đặc người ở phía trên mỗi một cái đều nâng một cái quang mang lấp lóe p h á p bảo từng cái thần sắc nghiêm trọng chiếc lâu thuyền này sau khi đi bảo ngay từ đầu tinh quang mê vụ đều như muốn bị đ ổ i tản g ra nhưng mà theo c h ỗ sâu nó cũng bị mất hết trên thuyền bảo quang cũng thấy không rõ lắm lúc này lâu cận thần nhìn thấy huyền thiên tông người động huyền thiên tông có mấy chục người tụ tại cùng một chỗ k i ế p như nguyện huyền thiên bảo kính hướng trên người của bọn hắn vừa chiếu những người này liền ở trong ánh trăng biến mất lại nói tiếp tinh quang hướng kia tinh quang bên trong vừa chiếu hoàn toàn trắng bệnh ánh trăng bên trong có mấy chục người từ đó đi ra bọn hắn chính là huyền thiên tông người. những người này thuận ánh trăng đúng là trực tiếp tiến vào đại trận chỗ sâu a nhờ trăng chiếu d ọ i phía dưới có thể nhìn thấy trong đó có người lập tức hóa thân một đầu cự viên có người phất tay rơi một mảnh lối quang nhưng là tại ánh trăng chiếu d ọ i phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy xông vào n h ấ t nhanh một con kia viên hầu thân thể thế mà đang nhanh chóng t h à n h hóa tinh quang một quyển điểm điểm tinh quang cấp tốc đem kia ánh trăng chặt đ ứ t làm cho không cách nào lại soi sáng bên trong lâu cận thần thấy cảnh này những mày hắn đối với trận pháp biết rất ít mà những này thanh hà người hiển nhiên là tinh thông nhưng là bọn hắn đều hám bên trong lúc này người bên ngoài thanh hà giới người có chức hoàng không cần kinh hoàng tĩnh quan trận biến có người hô lâu cận t h ầ n đồng dạng nhìn xem mặc dù hắn nhìn không rõ nhưng là hắn lại nghĩ thử hướng phía đại trận này vung lên một điểm liên tiếp đi qua mấy ngày lại nói tiếp là nửa tháng cái này một mảnh tỉnh quang lấp lóe mấy lần phun trào như muốn phá nổ tung ra lại như vô cùng có dính tính vẫn không có phá cơ băng nhạn không hề giống biểu hiện bên trên cái kia trận tĩnh trong môn trưởng bối đã đi vào phá trận nguyên bản các trưởng bối nói là có phần có lòng tin dù sao bọn hắn là nhóm thứ ba đi vào có hai lần lượt trận chỉ biến hóa bọn hắn đã nhìn ra không ít trận địa địch biến hóa nhưng mà bọn hắn sau khi đi vào đến bây giờ đều vẫn không có phá trận nàng cảm giác đến thời gian càng lâu càng là nguy hiểm lúc này nàng nhìn thấy rất nhiều đệ tử bên trong có một cái trong tay nâng một cái bảo kính kia kính phía trên đúng là có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lóe mà bản thân hắn không ngừng quan sát đến tấm gương cùng phía bên kia mê ly tính không nàng nhớ tới người này là ai hắn là từ yên lam đến tựa hồ tu chính là tỉnh t ư ợ n g biến tu tinh t ư ợ n g b i ế n người am hiểu phá trận bài trận cùng lấy tỉnh tượng suy tính mệnh lý trước đó huyền thiên tông đi vào người trong đương nhiên là có am hiểu tinh tựa biến người chỉ là lúc này nàng không khỏi mà hỏi quan tinh tự ngươi có quan gia mê tinh trận biến hóa vốn là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa hỏi một chút nhưng mà quan tinh tử lại nói mê tinh trận cũng không phải là cái gì sát trận nó mạnh nhất ở châu mê thần hoặc nghiệm cùng che đậy cho nên mê tinh trận thường cùng khác pháp trận tổ hợp dùng chung cái này ta biết vậy ngươi xem ra là cái này mê tinh trận là cùng cái gì pháp trận tổ hợp mà thành sao cơ băng nhạn hỏi ta cảm thấy hẳn là chí ít có bốn cái quan tinh tử nói bốn cái cơ băng nhạn cũng không thể nhìn ra có bao nhiêu cái pháp trận tổ hợp nàng không biết trước đó cùng đi sư thúc có nhìn ra không phân biệt mê tinh thiên tuyệt phong hống là hồn bốn cái đại trợ lại làm ê tinh dung hợp cái khác ba chợ v ề phần còn có hay không cái khác phát chợ ta nhìn không ra quan tinh tử trong hai mắt đúng là có điểm điểm tinh quang vận chuyển nhìn chăm chú lên đại trợ kia vừa nói vậy ngươi cảm thấy các sư trưởng có khả năng phá được cái này chợ cơ băng n h ậ n nói khó mà nói quan tinh tử nói nói thế nào cơ băng n h ậ n nói ta ngược lại là cảm thấy cái này một tòa đại trận mấu chốt ở chỗ đem mặt khác pháp trận dung hợp lại cùng nhau mê tình t r ậ n pháp trận này không phải sát trận lại giống như là lưới một dạng đem mọi người lưới ở bên trong mà người ở bên trong nêu là dây dưa ở trong đó sát trận liền rất khó phá vỡ cái này một tòa đại trận quan tỉnh t ử nói nghiêm túc tính cách của hắn q u ò n c ũ v là một cái chân tu sĩ nhưng nhìn đến đấu trận lại là va vào hắn thú vui bên trong khó tránh khỏi liền nói nhiều ngươi nhưng có biện pháp phá trận cơ băng nhận nói quan tỉnh từ suy từ nói phá trận không dám nói là lại có chút ý nghĩ cứ mở miệng chúng ta thanh hà các phái nhất định hết sức thỏa mãn chẳng biết lúc nào bên cạnh của bọn hắn thế mà vây đẩy thanh hà các phái lưu lại trưởng s ự người chương bốn trăm ba mươi lăm kiếm đồ ba mươi năm một thanh hà phái trung kiên lực lượng liền là ngân hà kiếm phái toàn chân nân giáo huyền thiên tông môn phái khác đều muốn kém một chút cũng không phải là nói bọn hắn pháp thuật kém ngược lại có chút môn phái pháp thuật cần cực cao nộ tính mới có thể nhập môn mới có thể tinh thơm cho nên này cũng hạn chế một chút môn phái phát triển mà ba đại môn phái nhưng là vô luận là cao trung đê tu hành pháp đều có chư vị không cần gấp theo ta thấy cho dù là đi vào chư vị sư trưởng nhất thời không cách nào phá trận nhưng cũng nên không ngại quan tinh tử nói ngươi một mực nói làm sao có thể phá trận liền có thể có một người nói quan tinh tử nhìn hắn một cái cũng không nhận ra người hắn quen biết vốn là không nhiều qua nhiều năm như vậy hắn yêu thích chính là xem sao cùng đem sao trời cùng m ệ n h lý pháp trận liên hệ với nhau liên quan tới m ệ n h lý phương diện đồ vật tiến triển không lớn nhưng là tình tượng cùng pháp trận ở giữa lại như có thiên nhiên liên hệ cho nên hắn trận pháp năm rộng tháng d à i đắm chìm phía dưới đã rất cao ta cũng không thể cam đoan có thể phá trận quan tinh tử nói không sao chỉ cần ngươi đưa ngươi ý nghĩ nói ra liền có thể cơ bang nhận nói vô luận thành công hay không ngươi cũng sẽ không có trách nhiệm quan tỉnh tử trầm ngâm một chút nói có thể lấy phương hướng bên trong năm cái phương vị làm ngũ hành pháp thử một chút cái này liền có thể có người không quá tin tưởng hỏi chư vị sư trưởng ở bên trong cái này pháp trận muốn chân áp bọn hắn đã không dễ mà bây giờ chúng ta trong ngoài tương hợp liền có cơ hội phá t r ậ n mà lại ngũ hành có làm hỗn độn tách rời chỉ năng cho nên có thể thử một chút quan tỉnh tử nói xong người kia còn muốn nói tiếp cơ băng nhạn đã nói t ố t làm như vậy tìm chút tinh thông ngũ hành pháp người theo phương hướng sau khi đứng vững khói lửa làm hiệu cùng một chỗ thi pháp tại quan tỉnh tử cho mạch suy nghĩ về sau những người này liền có thể đem hoàn thiện tại về sau lâu c ậ n thận nhìn thấy năm cái phương vị đều riêng phần mình xuất hiện từng đoàn từng đoàn người đột nhiên có pháo đ ô n g ánh lửa sông lên trời sau đó năm cái phương vị đồng thời thi pháp thanh xích hoàng bạch h ắ t ngũ s ắ c nhập mê tỉnh trận trong tựa như là năm cái to lớn cái đỉnh nhập trong đó mà cái này nam đạo quan g hóa nhập mê tỉnh trận trong về sau lại có người phân biệt ở bên trong ném vào một mặt tương ứng màu sắc pháp kỳ ánh sáng năm màu tại mê tỉnh trận đứng nghiêm về sau liền không ngừng q u y t tán không đầy một lát toàn bộ mê tỉnh trận liền băng tán sau đó liền nhìn thấy trong trận pháp quang bay vút kia là trước kia vào trong trận người cùng hoàn long giới vực người mặt đối mặt loạn đấu cùng một chỗ mà lại hai phe hậu bị nhân viên cũng vào tới một nháy mắt đều loạn chiến đến cùng một chỗ lâu cận thân lại phản mà lui về phía sau trừ hắn ra cũng có một số người chiến lược tính kéo về phía sau để tại quan sát rõ ràng chiến trường đại quy mô h ô n chiến cũng không phải là xông lên liền có thể cần phải có lượn có tiết tấu lên cần phải có người điểm giết có phối hợp tác chiến có người công thành hắn đi tới một chỗ cao thiên thạch bên trên hướng phía dưới nhìn lại nhìn thấy ngân hà kiếm phái người nhất là thiệt chiến tại loại này trong hối loạn bọn hắn top năm top ba kết cùng một chỗ hình thành đơn giản kiếm trận phối hợp lẫn nhau sông riết cực kỳ sắc bén trừ cái đó ra từng đạo quan g hoa va chạm hoặc là đội quang lúc lui lúc tiến bay vút vắng lai xa xa nhìn lại tựa như là từng cái đom đóm đồng dạng một trận chiến này đánh chừng bảy ngày lâu cận thần một mực tại nơi đó nhìn xem ngược lại là có mấy cái yên lam người đang đánh nhau thời điểm bị đuổi đến gấp chạy trốn tới hắn phụ cận lấy yên lam khẩu âm gọi hắn cứu hắn xuất thủ cứu tại chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm hắn rời đi lại một lần nữa trở lại kia tuyển qua tàu lang bên trong Tay thước thanh phòng, nhân kiếm hợp nhất, tung một Trung tại quang, nữa của quanh huy lấy luyện hắn phòng, nhân hợp hoành pháp mình. lần cầm kiếm kiếm kiếm sái là đầu ạ loạt i chiên, kiếm. luyện hắn mà ở đây đ tiên là cục bộ tránh chuyển x ê dịch sau lại là một kiếm tung đâm từ bên này đâm xuyên đến bên kia ngay từ đầu chỉ có thể làm được một đâm trong vòng hơn mười dặm trải qua sau khi luyện tập cái này nhất nghiệm liền có thể làm được đâm qua hơn ba mươi dặm một kiếm này tung đâm trên đường những cái kia vòng xoáy từ trường đều bị đâm xuyên lại nói tiếp hắn lại là huy kiếm thân bất động chỉ huy kiếm kiếm quang vung chạm một đường ngay từ đầu cũng không có bao xa nhưng là theo hắn luyện tập hắn phát hiện đã từng mình lúc còn trẻ đối mặt trăng cùng mặt trời xuất kiếm cái k i ê u mạch suy nghĩ là cực tốt chẳng qua là lúc đó mình tu vi thấp cũng không thể nghiệm chứng loại kia luyện tập phương thức là tốt hay xấu không nhìn thấy trực quan hiệu quả cho nên không có kiên trì mà bây giờ hắn lại một lần nữa như thế luyện lên kiếm đên đối xa xôi mục tiêu một kiếm vùng ra xa xôi một nơi đột nhiên chia cắt ra tới kiếm ý đả thương người ở vô hình ở giữa trong lúc nhất thời tranh tranh kiểm minh tại cả cái này một mảnh tuyển qua tẩu lang đều liên tiếp tuyển qua tẩu lang đúng là đều không thể che lại kiếm quan của hắn Hoàng lâu cận thần luyện kiếm cũng từ trước đến nay thoải mái hướng tùy ý người nhìn rất nhiều thứ không phải nhìn liền có thể thấy rõ nộ được một vài thứ về sau liền muốn lên tay luyện luyện một hồi nghĩ một hồi nghĩ một hồi lại luyện một hồi tuyến qua tẩu lang bên ngoài nhìn thấy bên trong kiếm quang khi thì lăng lệ cuồn cuộn khi thì như tuyến một dạng xuyên tấu vòng xoáy khi thì phiêu hốt không để lại dấu vết hắn dạng này luyện ước chừng có hơn hai mươi năm rốt cục cũng ngừng lại bởi vì hắn cảm thấy một cỗ kiếm ý xuất hiện tại phụ cận thuận kiếm ý kia vị trí nhìn lại nơi đó có một người đứng ở nơi đó người kia không là người khác chính là ngân hà kiếm phái kỳ thanh phong hắn nghĩ cũng không nghĩ nhún người nhảy lên trong mắt mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang tung đâm mà ra hóa là một đạo lưu quang hướng phía không trung một khối to lớn thiên thạch bên trên đâm tới nơi đó có một người một thân ngân sắc á o choảng giống như là bị lâu cận thần một kiếm này khuấy động mà lên một thân kiếm ý vung tay lên cũng đã có một vệ kiếm quang rời khỏi tay một kiếm này ra hắn chỉ thủ ý là cấp tốc nát hóa thành một mảnh song kiếm lại giống là chia ra thành vô số kiếm quang ngân hạ kiếm phái ngự kiếm căn bản pháp chính là kiếm quang phân hóa kiếm quang phân hóa hình thành song kiếm hóa thành loại kia lao nhanh không ngóc kiếm thế thiếu có người có thể ngăn trở mà lại tán thì làm kiếm trận tập hợp một chỗ lại là vô số trôi kiếm kẻ trước nga xuống kẻ sau tiên lên đến lâu cận thần một kiếm này là nhân kiếm hợp nhất tung thứ trong mắt của hắn nhìn thấy chính là một mảnh ngân s ắ c sóng kiếm ngập chơi chỉ thế chỉ là hắn thân hợp kiếm quang bên trong không có nửa điểm trần trờ không dứt, một kiếm đón sóng kiếm đâm đi vào đã từng hắn là lấy ngự kiếm phương thức cùng sóng kiếm giao thủ mà bại hiện tại hắn là nhân kiếm hợp nhất t u n g thứ hắn phát hiện dưới kiếm của mình cảm nhận được lực lượng cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy mạnh hoặc nói là không như trong trí nhớ mình như vậy cường đại cũng có thể là hắn nhân kiếm hợp nhất đâm lực đại lượng hơn một chút nhưng mà hắn lại phát hiện này sóng kiếm t ự hồ thật thành sóng kiếm mình một kiếm nhưng đâm ra mấy chục dặm lại không có thể một kiếm đâm xuyên này sóng kiếm rốt cục cái kia sóng kiếm giống tuyển qua t ẩ u lang trong vòng xoáy đầu sóng đồng dạng chỉ là càng thêm sắp bén càng thêm tập trung kiếm trong tay hắn đã là thẳng tắp một kiếm đâm qua lại có thể nói là không ngừng đâm đậu kiếm cũng có thể nói là vô số kiếm hợp thành một kiếm hắn không có ngừng qua nhiều năm như vậy tại cái này vòng xoáy bên trong luyện tập để kiếm thuật của hắn có to lớn tính bền dẻo hắn cảm giác mình đã rơi vào chân chính kiếm hà bên trong t r u n g quanh đều là sóng kiếm mấu chốt là hắn phát hiện mình nhìn không thấy tinh không mà bên ngoài kỳ thanh phong trước mặt kia một m ả n h sóng kiếm lại là chậm ngưng kết chậm rãi cũng là ngân hà kiếm phái bảo vật chân phái chương bốn trăm ba mươi sáu kiếm đ ổ ba mươi năm hai kỳ thanh phong lấy tay k i a ngân hà kiếm đồ đã cuốn thành một vòng rơi xuống trên tay của hắn tùy theo nhún người nhảy lên hóa là một m đạo nhàn nhạt, nhạt ngân s ắ c kiếm quang bay vút mà đi cái này không ai bị nổi yên lam kiếm tiên lâu cận thần thế mà bị thu rồi rất nhiều người nhìn thấy màn này nhất là một chút yên lam người gần như không thể tiếp nhận như cha mẹ chết tin tức này rất nhanh liền tại thanh hà giới bên trong chuyên gia trong lúc nhất thời các quán trà trong tử lâu đều nghị luận ở mỹ có người nói ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân chính là ỷ vào trấn phái pháp bảo mà thắng thắng mà không võ có. có người nói pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận hắn là ngân hà kiếm phái trưởng môn nhân vì cái gì không thể dùng pháp bảo ngân hà kiếm phái bên trong k i a n g â n hà kiếm đồ bị k ỳ thanh phong treo ở diễn kiếm đường bên trong cung cấp chúng đệ tử quan sát nguyên bản này kiếm đồ chính là treo ở đây có thể vào cái này diễn kiếm đường bên trong đệ tử đều có thể quan sát kiếm đồ mà bây giờ nghe nói trưởng môn của mình đem tiên lâu cận thần thu nhập kiếm đồ về sau liền có nhiều người hơn tỉnh h cầu tới đây nhìn lúc đầu nhập diễn kiếm đường là cần dùng môn phái công tích đem đổi lấy tiến vào tư h cách mà lại cũng có hạn định nhân số nhưng là hiện tại trong lúc nhất thời thỉnh cầu quá nhiều người kỳ thanh phong liền vung tay lên để tất cả mọi người tiến đến tập trung quan sát ngân hà kiếm đồ tại chúng đệ tử trong mắt dĩ nhiên không phải một bộ trạng thái tính họa mà là động thái kiếm h ạ bọn hắn nhìn chăm chú thời điểm nhìn thấy không phải đồ mà là h ạ một đạo kiếm khi kiếm ý ngưng kết thành kiếm h ạ bọn hắn thì là đứng tại trên bờ người nhìn thấy trong sông có một người ra sức huy kiếm cùng sóng kiếm vật lộn trong đó có từng thấy lâu cận thần đệ tử thấy cảnh này nói trưởng môn, lần này hắn nhìn thấy lâu cận thần luyện kiếm đúng là có một loại cảm giác kinh diễm nguyên bản hắn đối với lâu cận thần đánh giá là một cái kiếm thuật rất có độc đạo chỗ hậu bối mà bây giờ lại là một cái để hắn cảm giác được kinh diễm kiếm đạo tu sĩ gọi là kiếm tiên xác thực không quá đáng hắn thấy mình kiếm phái bên trong thuần đấu kiếm c kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm đúng vậy a ta nhìn hắn kiếm thế liền có một loại khắp cả người phát lệnh cảm giác lại có người phụ hòa nói mặc dù như thế hắn hay là bị vây ở nơi này tiêu phi quang cũng trong đám người nhìn xem trong lòng của hắn năm vị tạp trần hắn nhìn thấy lâu cận thần tại kiếm hà bên trong không ngừng huy động kiếm thế biết mình đã hoàn toàn không phải là đối thủ nếu muốn đâu kiếm một kiếm cũng khó khăn đ o lấy hắn thấy chỉ cần so lâu cận thần kiếm thuật yếu như vậy đều chính là một kiếm sự tình bất quá cái này cũng càng thêm kiên định chính mình muốn tế luyện hào kiếm đồ ý nghĩ bởi vì hắn biết mình kiếm đạo đã đi không thông mọi người hôm nay đã nhìn qua sau khi trở về nhiều suy nghĩ không muốn bởi vì người này bị khốn ở kiếm đồ trị tiện sinh lòng nhiệt thị cũng không cần thấy nó kiếm thuật cao tuyệt lại sinh lòng t i ế t ý kỳ thanh phong nói con đường tu hành đã muốn suy luận thu thập chúng ra lại muốn kiên định con đường của mình thế là cái này ngân hà kiếm đồ liền ở đây treo cung cấp ngân hà kiềm phái hậu bối đệ tử không ngừng quan sát nghe nói huyền thiên tông cơ băng nhạn từng mang theo quan tỉnh t ử tự thân tới cửa đến hờ vọng kỳ thanh phong có thể thả lâu cận thần ra nhưng lại bị kỳ thanh phong nghiêm từ cự tuyệt mà quan tỉnh t ử trợ trận phá trận thể diện cũng căn bản không dùng tốt kỳ thanh phong nói quan tỉnh t ử làm thanh hà một khỏa là huyền thiên tông đệ tử xuất lực vốn là bổn phận sự tỉnh cuối cùng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi thậm chí ngay cả cơ băng nhạn đưa ra nhìn một chút kiếm đồ ý nghĩ đều bị cự tuyệt. chỉ trước mắt ba mươi năm trôi qua ngân hạ kiếm phái có mới đệ tử trưởng thành lên đệ tử cũng đều ra ngoài du lịch mà không cách nào ra t ỉ n h không người cũng đều trở về nhà bên trong sinh con dưỡng cái đột nhiên có một ngày có một người đệ tử nói cái này trong sông người thật giống như nhìn ta một chút nhìn ngươi một chút là ảo giác của ngươi đi ảo giác sao ta cũng không biết nhưng là ta cảm giác giống như là nhìn ta một chút cặp mắt của hắn ánh mắt giống như là kiếm đồng dạng muốn đem tâm ý của ta đều đâm diện thật đáng sợ a thật sao ta cũng nhìn xem a hắn cũng nhìn ta a vì cái gì người này không tiếp tục huy kiếm không phải nói hắn vẫn luôn là tại huy kiếm sao đúng nga hắn tại sao không có huy kiếm hắn không huy kiếm ta làm sao quan sát kiếm thế của hắn làm sao học tập kiếm pháp của hắn hắn lúc nào ngồi xếp bằng bất động không biết có nên hay không nói cho sư tôn chờ chúng ta ra ngoài liền nói ngươi nhìn trên người hắn một thân kiếm quang những cái kia sóng kiếm đ ụ n g ở trên người hắn lập tức tách ra hắn tựa như sừng s n g tại trong sông đá ngầm đem chọn đầu kiếm hà đều tách ra ta cảm thấy hắn giống như là cắm ở kiếm hà bên trong một thanh kiếm đem sóng kiếm chia cắt thành hai nửa đ ú kỳ thanh phong một trận chiến này còn chưa kết thúc ngân hà kiếm đồ lâu mộ linh giáo ta cũng có một kiếm thỉnh xem chỉ chương bốn trăm ba mươi bảy đấu kiếm tinh không ngân hà kiếm phái lập phái c h â rất đặc biệt nó xây dựng ở một đầu đại hà hai bên mà này một cái ngôi sao một cái tên là ám tình bởi vì trong tinh không nhìn một ngôi sao này nếu so với cái khác tinh thể tối không ít mà xuất nhập này một ngôi sao kiếm quang liền cũng tỏ ra càng thêm sáng lời toàn bộ tinh thể toàn thân đều là một loại hát sắc huyền thạch là luyện kiếm tài liệu tốt mỗi một cái ngân hà kiếm phái đệ tử theo nhập môn thời điểm liền muốn bắt đầu tế luyện bản thân phi kiếm đến mức tế luyện mấy trôi toàn bằng tự nguyện cùng lựa chọn kiếm trợ toàn bộ tinh thể phía trên chủ môn phái chính là ngân hà kiếm phái cái này một con sông lớn đ chạy xiết nước sông hai bên đa số vách núi treo leo mà ngân hà kiếm phái đệ tử tại tu tập đến cảnh giới nhất định về sau liền sẽ rời đi sư môn lựa chọn cái này thật dài đường sông vách đá hai bên bên trên mở đậu phủ đương nhiên cũng không phải mỗi người đều như thế có chút thì là sẽ tại xa xôi cách đường sông địa phương mở đậu phủ nhưng là vô luận cách được bao nhiêu xa chắc chắn sẽ có một cái thuộc về h ắ n có thể xem nước sông chạy xiết địa phương thường thường nước sông chạy xiết càng nhanh càng là chạy xiết khó lường chỗ động phủ càng là đáng tiền loại địa phương này động phủ nếu là mua bán cũng có thể bán đi không ít tiền cho dù là dùng để thuê lại cũng có thể có rất tốt sông lớn đầu nguồn là một tòa cự đại núi tuyết mà núi tuyết chỉ có nhị s ắ c trắng đen ở vào trong gió đa số núi ngọn núi như nam bủ khắp nơi đều lộ ra lạnh leo c ứ n g rắn s ơ n môn chỗ cung điện tại trong gió đỉnh điện trên ngói lại đều kết một tầng sương trắng ngoài điện trừ bỏ phong thanh chính là ngẫu nhiên trọt lóe lên kiếm quan cùng kiểm minh nhưng mà một sát na này lâu cận thần thanh â m lại tại toàn bộ trong núi tuyết vang vọng thời điểm cả tòa ngân hà kiếm phái liền như bừng tỉnh những cung điện kia có mái hiên núi non tại thời khắc này giống như là ra khỏi vỏ kiếm hết thể có sừng nhọn bén nhọn chỉ vật hết lâu cận thần quanh thân phát quang lang hư mà đứng ở trong gió gió thổi qua thân thể của hắn đều lập tức một phân thành hai nhưng là tại ý thức của hắn bên trong những cái kêu bén nhọn chỉ v ợ giống một thanh trôi ra khỏi vỏ trường kiếm đều chỉ hướng mình trường kiếm như rừng đao nhận tụ như núi một đạo lưỡi kiếm phát ra kiếm ý đều chỉ hướng lâu cận thần kiếm ý kia giống như là lấy thiên địa g i a n nan vất và ma luyện ra phong mang từ trong các đại điện lập tức có từng đạo kiếm quang x u n g ra đâm rách hư không hóa vì từng người lâu cận thần phát hiện những người này cùng hoàn cảnh chung quanh là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau bọn hắn cũng thành chúng kiếm bên trong một thanh. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn ra kiếm tất nhiên là cùng cái này một mảnh sơn điện pháp vận hợp nhất những người này chỉ là lắng lặng nhìn lâu cẩn thận đem hắn vây quanh bởi vì vừa rồi lâu cẩn thận để mọi người biết hắn tìm chính là mình trưởng giáo kỳ thanh phong mà trưởng giáo chính trong phái cho nên bọn hắn đều đang đợi lấy trưởng giáo đ á p lời hiện tại chỉ cần vây quanh liền tốt trong môn trưởng lão đều không nói gì bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đi mở miệng lâu cẩn thận ngươi may mắn thoát ra kiếm đồ không phi thân đào thoát ngược lại ở đây khẩu xuất của nôn chẳng lẽ cảm thấy ta kỳ thanh phong sẽ không g i ế ngươi tại ngân hà kiếm phái trúng đ m à y kiếm mắt sáng đứng tại kia chỗ cao cửa đại điện quan sát cái này một mảnh sân điện ánh mắt của hắn bên trong cao nạo mà lạnh lùng giống như là núi này đỉnh tuyết s ư ơ n g giống như là kia vô số sừng nhọn mũi nhọn hắn giống như là tất cả kiếm đạo tu sĩ thần tượng lại đ ố i ngàn vạn kiếm tu chẳng thèm nó g tới ta lâu cận thần tu hành cũng gần hai trăm năm trải qua sinh tử c h i chiến cũng không ít chưa hề từng yêu cầu xa vời qua người khác đ ư ơ n g tay năm đó ngươi không có giết được ta ba mươi năm trước như thế hôm nay cũng như thế ha ha năm đó ngươi may mắn đặc mệnh còn tưởng là bạn sự của mình cao minh ba mươi năm trước Ta nhốt tại ngươi kỳ i ế m hà bên thanh phong lạnh lùng nói h á không v ừ a vặn hôm nay nơi này ở giữa chứng ngươi c h i ngôn c h ứ n g ta sở n ộ lâu cận thần thân hóa kiếm quang nhún người nhảy lên đi tới kia ngọn núi cao nhất cùng đứng tại trước cung điện kỳ thanh phong nang hàng thanh hà người đều nói ngươi lâu cận thần kiếm pháp cao tuyệt chỉ so kiếm pháp ta ngân hà cũng năn địch hôm nay liền để ngươi gặp một lần ta ngân hà kiếm pháp cao minh kỳ thanh phong nói xong vây tay từ sau lưng đại điện bên trong bay ra một đạo ngân quang k i u một đạo ngân quang như thủy ngân không phải loại kia sắc bén phong mang mà như có sinh mệnh giống như là thủy lòng ở trong hư không khúc chết tiến lên nhưng mà ra cung điện lại chỉ là một cái gậy khúc xuyên trụi lâu cận thần cũng đã cảm nhận được nguy hiểm trí mạng trong mắt của hắn á n h kiếm màu trắng kia đã biến mất nhưng mà trong nhận thức k i u kiếm quang đã hướng phía mi tâm của mình đâm x u ố n g dưới này giống như là một giải thủy quang nhưng lại có vô tận phong mang lâu cận thần kiếm quang trong tay một đâm cả người lại là nhân kiếm hợp nhất hướng phía sau đ ầ tung kiếm quang như hồng tốc độ cực nhanh nháy mắt cũng đã kéo dài khoảng cách nhưng mà kia nhìn như không nhanh như dòng nước kiếm quang lại theo sát phía sau cũng đi theo đến lâu cận thần cái này vừa lui cũng đã thử ra kiếm quang của đối phương có bao nhanh càng là có một cái mục đích đúng là đem kiếm của đối phương lôi ra tới thế là hắn tâm niệm vừa động tất cả mọi người nhìn thấy lâu cận thần biến thành kiếm quang vừa lui về sau đúng là đã đến không trùng đám mây sau đó nhưng lại thấy kia kiếm quang một cái vòng c h u y ề n hướng phía trước cung điện kỳ thanh phong đâm tới vô luận là đấu kiểm vẫn là đấu pháp mục đích là giết người mà cùng người khác pháp bảo hoặc là kiếm đi chiến đấu vậy như thế nào đi thắng mà kỷ thanh phong chỉ là con mắt nhắm lại hắn cảm nhận được lâu cận thần một kiếm này tung đâm v i lực hắn nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều tay phải chập ngón tay như kiếm hướng phía từ đám mây đâm rơi xuống kiếm quang chỉ đi cái này trong một s á t na toàn bộ núi đều như động những cái kia sừng nhọn những cái kia như đao nhận một bên nghe theo tại kiếm chỉ của hắn hình thành kiếm khí vô hình hội tụ tại kỷ thanh phong trên ngón tay hóa là một đạo sán lạng kiếm quang đón lâu cận thần kiếm quang đón lâu cận thần trong mắt nhìn thấy một đạo thô to trùm sáng từ kỷ thanh phong đầu ngón tay đâm ra hắn cũng không có trực tiếp đục vào mà thân lấy một loại linh động vòng qua kia bay thẳng mà đến kiếm quang kỳ thanh phong đứng ở nơi đó không hề động chỉ là kiếm chỉ huy động từng đạo kiếm khí vô hình hư không mà sinh hóa thành một mảnh kiếm võng đâm chạm liêu b ổ mặt giống là có vô số người vung vô hình kiếm quang hướng phía lâu cận thần mà tới tại như thế giày đặc kiếm quang lúc lâu cận thần cũng không có cải biến phương hướng không có đi nên kích những cái kiếm quang ném tại sau lưng ngăn tại kiếm chức cũng nháy mắt đâm tàn đi chỉ trong một sát na cũng đã xuyên thấu kỳ thanh phong thân thể kỳ thanh phong thân thể tại kiếm quang giới giống như là bọn biển một dạng tàn đi Mà giờ khác nhưng à y lâu cẩn t mà ì n h đã rơi kỳ hắn h phong vừa lại không rời đi mà là đứng tại chỗ kiếm quang trong tay của quận một sát na này trên người hắn hiện ra mấy chục đạo cải bóng mỗi một cái bóng căn nguyên đều dính chung một chỗ kiếm trong tay vung ra một mảnh quân đoàn đem những cái kia kiếm quang đều ngăn trở lại gần như đồng thời mười mấy đạo nhân ảnh hướng phía ngoài điện đâm tới hóa thành mười mấy đạo kế i m quang cùng một chỗ hướng đã ở bên ngoài đám mây kỳ thanh phong đâm tới trong ư đấu kiếm khung, tinh t r lúc nhất thời cái này khắp núi quan sát đấu kiếm ngân hà kiếm phái đệ tử không biết cái nào một đạo kiếm quang mới là lâu cận thần chân thân đứng tại đám mây kỳ thanh phong trên tay lại nhiều một thanh ngân quang lừng lạnh kiếm không hề động ngược lại đám mây hướng rơi xuống kia mười mấy kiếm quang gạch lên đường vòng cùng gần như đồng thời đến kỳ thanh phong trước mặt chỉ thấy kỳ thanh phong trong một sát na này cũng đồng dạng chia ra mười mấy người lâu cận thần rất rõ ràng cảm giác được kiếm ý của mình một khóa chặt đối phương vừa phát ra thân thể của đối phương cũng đã phân liệt ra đến sau đó kiếm ý của mình trong một sát na này liền bị tết i ra kiếm ý bắt nguồn từ tâm là vô tận nhưng lại có t h n h suy biến hóa cho dù là ngắn ngủi nhưng là cao minh bệnh nhân tự nhiên liền sẽ bắt lấy trong chấp h o á n g này thời cơ phản kích lâu cận thần không phải một đạo kiếm ý bị tiết mà là mười mấy đạo kiếm ý bị tết i ra chỉ có cái này một khắc nhất phiến nhân ảnh đụng vào nhau mỗi người đều giống như chân thực bọn hắn thi triển đủ loại kiểu dáng kiếm pháp có g i ả n có phức tạp có triền miên có kiên cường có phiêu miểu cũng có như gió có như lôi đình chấm dãi những người này phân tán ra đến tại thiên không bên trong gật đầu tại trong mây mù mà lại mỗi hai đôi nhân ở giữa kiếm quang cũng khác nhau kiếm ý dẫn dắt thiên tượng biên hóa tiếng gió hú mưa tuyết giao kết tại cùng một chỗ lại đột nhiên nắng gắt và trượng minh nguyệt n g à n rậm cái này một đấu kiếm đúng là đấu hơn một tháng từ cái này tinh thể bên trên đấu đến trong tình không chấm dãi tất cả phân thân đều thu về chỉ thấy kiếm quang trong tình không vừa đi vừa về xuyên qua tiêu cực điểm biến hóa kiếm ý thiên tượng đều đã không thấy chỉ có cực đơn giản kiếm quang sen lẫn dây dưa hai người đều là nhân kiếm hợp nhất va chạm ở giữa ngoại nhân nhìn cảm thấy phi thường ngang ngược không có kỹ xảo có thể nói nhưng là hiểu được người đều hiểu loại này đấu kiếm hung hiểm và phần bởi vì kiếm quang va chạm ở giữa biến hóa đều tại sát na bên trong đây chính là kiếm ý cùng pháp lực so đấu một khi có một phương kiếm ý bị phá vậy sẽ không cách nào bảo trì nhân kiếm hợp nhất trạng thái chỉ cần là phá loại trạng thái này k i a n h ụ c thân liền không có bất kỳ cái gì bảo hộ sẽ bị đánh rết trong chóc mắt lâu cận thần tuyệt diệu nhất kiểm pháp dĩ nhiên chính là một kiếm phân đ ô dương nhưng mà cùng kiếm của đối phương đụng vào nhau lúc Kiếm ý dù sao sẽ bị tại ế t trước a n là tâm đó hắn tại kia tuyển qua tẩu lang bên trong lượt kiếm trước kia đấu với người kiếm không ai có thể ngăn trở mình một kiếm này mà cùng cái này thanh hà giới bên trong danh s ư ơ n g đệ nhất nhân người đầu kiếm hắn lại phát hiện mình mọi việc đều thuận lợi kiếm không cách nào tác dụng chân chính đến trên người người khác lúc mỗi lần đều thất bại bất quá tốt ở trên người hắn bọc lấy kiếm khí phù hợp kiếm quan g bên trong lại là đã đứng ở thế bất bại kỳ thanh phong cũng là đã thi triển hết chỗ kiếm kỹ cuối cùng không làm gì được được lâu cận thần hắn phát hiện lâu cận thần nhục thân cùng kiếm toàn vẹn như một quanh thân kiếm quan g chi s ắ c bén cơ hồ không có gì không phá mình từ ngân kiếm kiếm phái căn bản nhất kiếm hà chi pháp cũng không thể vây khôn hắn mà hắn lại không muốn vận dụng kiếm đồ thậm chí hắn từng sinh ra suy nghĩ, có lẽ vận dụng kiếm đồ cũng chưa chắc có thể vây k h ố n hắn dù sao hắn là từ kia ê ngân hà kiếm đồ bên trong trốn ra người mà tại những người khác trong mắt chỉ thấy hai đạo kiếm quang tại hơn trăm dặm không đ ư ợ c bên trong vừa đi vừa về đâm xuyên v à chạm trong đó lâu cận thần biến thành kiếm quang đi thẳng về thẳng giống như là không thông nửa điểm kỹ xảo liền như thế từ trái đến phải từ phải đến trái mà một đạo khác ngân sắc kiếm quang lại là bị cái này một đạo kiếm quang s ô n g lên mà tán nhưng lại sẽ tại sông qua về sau cấp tốc hội tụ vào một chỗ lần lượt về sau có ít người đã n h ì n chán nhưng mà mọi người nhưng không có phát hiện một lần tản ra ngân sắc kiếm quang đều như có một vệ kiếm khí tán ẩn vào hư không rất nhiều người sẽ chỉ coi là đã hội tụ hoặc là tán đi đúng lúc này trong hư không vang lên kỳ thanh phong thanh âm kết thúc vạn k i ế m quy hạ thỉnh không đen nhánh đột nhiên hiện hiện vô số kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều là một thanh sắc kiếm hư vô nhưng lại tán phát ra q u a n g mang bọn chúng cấm khóa lại cái này c h ă m dặm hư không theo kỳ thanh phong âm thanh vang lên lâu cận thần cảm giác tâm thần của mình bị vô số kiếm cho để mắt tới đồng thời có một loại đã bị kia vô hình kiếm ý cho đinh trụ cảm giác vô luận mình như thế nào biên hóa đều trốn không thoát những n à y kiếm đều như muốn về về muốn quy uy như trong tim mình. Vạn kiếm quý Vạn hạ. tim kiếm kiếm tâm tại ta. lâu cận thần ở trong nháy mắt ra nháy này sinh ra ý nghĩ như vậy. ý lại toàn vẹn k hiện ô n trong mắt của hắn cùng trong nhận mảnh mang, trung g sợ, mắt thức, một của chỉ có quả đ ra thân hình quanh thân kiếm mang như n ắ n gắt g tay cầm ba t h ư ớ c thanh phòng nhắm mắt lại hắn gấp b u ộ c tâm niệm chỉ có một cái tưởng niệm cũng chỉ có một kiếm vô luận n g ư ơ i bao nhiêu lộ tới ta chỉ có một kiếm đi một kiếm phân âm dương âm dương còn có thể phân cái này một mảnh kiếm trận cấm khóa hư không lại như thế nào phân không được kiếm của hắn từ tâm mà lên khởi thế một sắt na Cũng đã đem k hư ó a ra, chặt tách chỉ mình linh thời h tâm kiếm kiếm mũi kiếm đồng lên, ý rơ ớ cước bước dưới n lên sơn trên xuống g lấy lực bầu bộ trời, thế, một từ ra, ra. chi phá Hư không xuất hiện d í t lên kiếm minh cái này trăm dặm t ỉ n h không giống như là ở trong nháy mắt này đều phân liệt ra đến hư không vỡ ra đến một s á t na người hắn đã bước ra kêu phân liệt trong hư không nháy mắt biến mất lại xuất hiện thời điểm đã tại ngoài trăm dặm kỳ thanh phong trước mặt một kiểm đánh xuống kỳ thanh phong trong mắt sán lạ người ngòi hắn người tại kiếm quan dưới lại giống như là đã sớm chuẩn bị đồng dạng thuận kiếm quan phân liệt ra tới lâu cận thân n ư ớ mày Hắn khuấy thân thể trong quang động, tay kiếm chương ủ a đối p như bốn trăm dạng tại k ba mươi chín hổ đầu thành một kỳ thanh phong mở miệng nói đến đây lúc trong lòng nhưng mạc danh xúc động năm đó cái này người vẫn chỉ là bản thân tiện tay nhất kiếm hạ xuống liền muốn vong mệnh trốn chạy người bây giờ lại đã đến trình độ như vậy sao b ả n thân thế mà tại đối mặt mặt đấu kiếm phía dưới không làm gì được hắn nguyên bản hắn cho là mình nhất kiếm hóa s o n g kiếm pháp hạ xuống gì đó kiếm thuật đều có thể ứng đối mà đối đầu kiếm của đối phương thuật về sau lại phát hiện bản thân cũng không thể thực hóa giải đối phương cái môn này kiếm thuật tại rất nhiều năm trước yên làm giới bên trong lúc cũng không nhiều rõ ràng cảm giác chẳng qua là cảm thấy kiếm thuật của đối phương có chút đặc biệt mà bây giờ k i a m ộ t tia đặc biệt đã thành một cây gãy không được tránh không khỏi gai đánh đến nơi đây hiển nhiên có chút không dừng được lâu cận thần kiếm thuật công kích vô song cho dù là kỷ thanh phong cũng vô pháp áp chế lâu cận thần phong mang lúc này lại có một đạo ánh trăng đột nhiên chiếu vào hai người ở giữa ánh trăng bên trong đi ra một người đây là một cái mặt lấy màu đen phát bảo kéo lên cung trang tiểu tóc nữ tử đầu đội chân hoa trên cổ mang một mặt kim sắc tiểu kính trang sức trên lỗ thai một đôi vòng tròn ở trong ánh trăng chiết xả ra ánh sáng rực rỡ nàng không là người khác chính là huyền thiên tông cơ băng nhạ nàng đã từ nhiệm huyền thiên tông ngoại sự điện điện chủ chỉ vị nhưng là nàng tại huyền thiên tông phân lượng y nguyên không thấp cho dù là không có thành huyền thiên tông trưởng môn cũng sẽ là một vị cắt lão hai vị sao không đều thối lui một bước sau lại tái chiến đây Cơ b ă nhưng g n ạ n lánh lánh thanh thanh thanh này liệt kịch h âm, vì cái k h ô mà a tia thanh lương. thanh n đến lương. phong g một lại l Kỳ n hắn ì gì. n cẩn thận không nói xem lâu h cảm trong h mình nếu là nói không đánh, mà đối phương đánh, ấ y mà muốn nếu nói nói còn muốn đánh, kia ngược là lại đối kia a a vẹ mình sợ, chỉ làm ngân hà kiếm môn làm cũng ngân trưởng nhân, chỉ hà phái sợ, s lại có thể mở m i ệ trước trong Nhưng nói không đánh đây. Nhưng mà, hắn đây. mà, lúc nhất thời lại xác thực không làm gì được lâu cẩn thận trong lòng lại có thật nhiều cảm n g ộ quyết định sau khi trở về h ả o h ả o suy tư một phen như thế nào phá cái này lâu cẩn thận kiếm thuật lâu cận thần thì là trầm ngâm hắn suy tư chính là kỳ thanh phong kia lời nói kỳ thanh phong nói hắn ý tại kiếm trước cho nên hắn có thể biết mình kiếm đến lúc này mới có thể tránh thoát vậy phải làm sao để người khác không cách nào tránh đi đây lâu cận thần suy tư cái này hắn cảm thấy nếu là có thể đem cái này giải quyết hết kiếm thuật của mình khẳng định sẽ đại tiến một bước thế là mở miệng nói ra nhất thời khó phân thắng bại vậy liền về sau tái chiến đi không cần muốn định thời gian ở giữa không cần định địa điểm gặp phải liền tái chiến một trận ngươi cũng coi là thiên phú chắc tuyệt nếu là không đi tây phủ kiếm viên ngược lại là đáng tiếc kỳ thanh phong nói lâu cận thần trong lòng hơi động hắn lại một lần nữa nghe tới tây phủ kiếm viên danh tự này nhưng là hắn cũng không hỏi mà là nói thiên phú tại tat hơn lấy thiên địa làm sư đã là đủ ha ha kỳ thanh phong cười lạnh một tiếng sau đó hóa vì một đạo kiếm quan g bỏ đi mà lâu cận thần bị cơ băng nhạn mang theo đi tới ngũ tạng tử lâu ngũ tạng tử lâu y nguyên còn tại cũng không có bởi vì lâu cận thần bị giam nhiều năm như vậy mà đóng cửa tử lâu này xem như yên lam người tụ hội chỗ lâu cận thần cùng cơ băng nhạn hai người đi vào thời điểm bên trong cũng không có cái gì khác nhân chỉ có kia bốn cái thiên âm phường nữ tử vẫn còn ra ngoài ý định chính là tu vi của các nàng cư nhiên đã đạt tới hư cảnh cánh cửa hai người tới lâu ngồi xuống vương phúc nghe hỏi mà đến kinh h ỉ nói phủ quân ngươi thoát k h ỏ i l n rồi thật sự là cảm ơn trời đất ta đi vì ngươi mang rượu tới l â u cận thần nhẹ gật đầu tại kia trước bàn ngồi xuống nhìn lên trước mặt cơ băng nhạn cơ băng nhạn lại là nói cùng kỳ thanh phong đại chiến một trận cảm giác thế nào thu hoạch rất nhiều l â u cận thần nói a sao không nói nghe một chút cơ băng nhạn nói cái thứ nhất thu hoạch được chính là ta biết mình kiếm pháp bên trong sơ hở lầu cận thần nói phong mang quá lộ cơ băng nhạn nói đúng thế lâu cận thần nói đã từng ta coi là kiếm muốn càng sắc bén càng tốt ta tại kia vòng xoáy bên trong ma luyện kiếm thuật đem kiểm ma luyện càng ngày càng sắc bén tự tin cùng cảnh giới bên trong không ai có thể đỡ được kiếm của ta nhưng là đánh với kỳ thanh phong một trận về sau lại làm cho ta minh bạch càng sâu đạo lý a đạo lý gì cơ băng nhạn tò mò hỏi nàng phát hiện lâu cận thần bị nhốt nhiều năm như vậy vẫn không có biến không có loại kia ưu ám cùng t ỉ n h thần xa suốt vẫn là chiều khí phồn thịnh hoặc nói là kiếm ý bay lên vừa nhắc tới tu hành đến y nguyên thao thao bất tuyệt ta tại yên lam g i i mới nhập môn thời điểm sư phụ từng dạy qua ta một đoạn kiế lâu cận thần nói hỏa linh quan yến xuyên q u a n chủ cơ b ă n g nhận nói nàng biết lâu cận thần tại yên lam giới sự tích tự nhiên biết yên xuyên q u a n chủ đúng vậy lúc ấy ta mới vào tu hành chỉ môn tiêm một đoạn kiếm quyết ảnh hưởng ta rất nhiều năm tu hành có thể nói là ta căn bản pháp một trong lâu cận thần nói a ta ngược lại muốn nghe xem đến tột cùng là cái gì kiếm quyết cơ b ă n g nhận nói mùa xuân tại giã mùa hạ tại mục mù, mùa thu tại kinh lạc mùa đông kiếm khí nhập ta tâm tảng chờ thời ma động kiếm bắt nguồn từ tâm hải chém hết quỷ thần thấy thanh sơn lâu cận thần chậm rãi niệm đi ra nguyên bản ta cho là ta đã hoàn toàn lý giải cũng đã làm được nhưng hiện tại nhớ tới ta không chỉ không có làm được chém hết quỷ thần thấy thanh sơn ngay cả kiếm khí nhập tâm tảng đều không có ngươi nói là ngươi kiếm ý phong mang quá lộ mà không có t à n g được cơ băng n h ạ n nói đúng vậy ta không có t à n g được nguyên bản ta cho là ta cảm n g ộ âm dương mà tu thành một kiếm phân âm dương kiếm thức chính là kiếm thuật nhập tâm bây giờ mới biết cũng không phải là như thế cái này chỉ có thể coi là ta một thức này kiếm thuật nhập môn tại mục tại kinh lạc mà kiếm khí nhập tâm tảng không ở chỗ nhập tâm mà ở chỗ một cái tảng cho dù là ta hiện tại nhập tâm nhưng không có tảng chi chân lý cũng đem khó có tiến thêm lâu cận thần nói lúc này vương phúc đã bưng lên một vò rượu nói phụ quân đây là dấu hơn bốn mươi năm lao i ự u liền vì t r ở phụ quân trở về uống hắn vì lâu cận thần cùng cơ băng nhạn hai người rót xuống rượu tại trong chén thanh tịnh vô cùng phản chiếu lấy trong lầu hoa đèn cơ băng nhạn hướng hắn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ngân hà kiếm phái có một cái kiếm thuật cảnh giới tên là kiếm tâm thông minh đến này cảnh giới người có thể dự báo nguy hiểm có thể cảm thấy được người khác đối với hắn nguyền r ù a mà của ngươi kiếm ý cảm t ị n h bị hắn dự cảm đến không thể bình thường hơn được a vậy các ngươi huyền thiên tông phải chăng có dạng này pháp thuật lâu cận thần、hỏi. dĩ nhiên là có ta huyền thiên tông có nguyện tượng biến là rất nhiều người trước tu hành một môn tượng biến chi thuật bởi vì nguyện tượng biến bên trong có một thức tên là kính n g u y ệ n thức có thể phản chiếu lấy hết t h ể khả năng tồn tại nguy hiểm cơ băng nhạc nói như thế xem ra kiếm nhập tâm tàng bên trong tàng mới là chân lý lâu cận thần nói kín đ a o không lộ ra liễm tàng s á t cơ mới có thể làm được chân sát cơ băng nhạt uống một ngụm rượu cái này rượu vào miệng thanh lương vào cổ họng thời điểm nhưng lại như một đám lửa nhập trong dạ dày lại p h ả n phất thành một đoàn linh khí gột rửa kinh lạc rượu này sắc t h tốt rượu gì cơ băng nhạc nói rượu này tên là thanh tính hỏa v bốn g nói. trăm n ấ t hay. Cơ b bốn mươi hổ đầu thành hai một ngày này hắn ở đây cùng cơ băng nhạn một mực uống trong t i ể u lâu phía sau đến rất nhiều người đều là yên lam người bọn hắn đều tới đây kính lâu cận thần rượu cũng cùng hắn nói mấy câu chúc phúc hắn thoát khốn mọi người đều rất cao hứng không chỉ có là hắn thoát khốn còn là bởi vì hắn thế mà cùng cái này thanh hà danh xương đệ nhất nhân kỳ thanh phong chiến một cái n a n g tay lâu cận thần ai đến cũng không có cự tuyệt hắn rất nhiều năm không có dạng này phóng túng uống rượu cái này một uống lại là liên tục uống ba tháng bởi vì không ngừng có người đến uống sạch lâu bên trong rượu gọi tới vương phúc đi bên ngoài khắp nơi đi mua rượu những người kia cũng không có bán mà là nói thẳng đưa cho lâu cận thần uống mà lâu cận thần liền không có ngừng qua hắn giống như là vẫn luôn muốn say nhưng lại một mực không có say xen vào một loại như say không phải say trạng thái ở giữa cơ băng nhạn cũng không hề rời đi nàng không có uống nhiều như vậy chỉ là ngồi ở bên cạnh nhìn xem nàng cảm thấy trận n à y đầy đủ mình dư vị nửa đời bởi vì nàng chưa từng có tham gia qua như vậy không gò b ỏ lại lô mãng tiệt diệu cuối cùng kết thúc lúc t i ể u lâu lại một lần nữa khôi phục thanh tĩnh mà lâu cận thần cùng cơ băng nhạn hai người ngồi tại t i ể u lâu trên đỉnh nhìn xem cái này một mảnh thâm thúy tinh không ai cũng không nói gì nàng có thể cảm giác được lâu cận thần ý muốn rời đi nàng cũng không nghĩ lưu hắn một cái kiếm khách nhất định lưu lạc tinh không ai có thể lưu lại một vị lãng khách tâm đây tây phủ kiếm viên ở đâu lâu cận thần đột nhiên hỏi tây phủ kiếm viên ở và h u vọng bên trong nếu có lộ dẫn k h o ả n khắc nhưng đến cơ băng nhạt nói tây phủ kiếm viên đến tột cùng là địa phương nào tây phủ kiếm viên là tinh vũ bên trong kiếm đạo tối cao địa đường kỳ thanh phong lúc còn trẻ liền từng nhập qua tây phủ kiếm viên tụ kiếm cho nên hắn mới có thể trở thành ngân hà kiếm phái trưởng ngôn nhân ta tùng nhặt được một khối tây phủ kiếm viên nhập học bằng chứng tâu cận thần nói không biết có thể hay không đi nhập tây phủ kiếm viên cơ băng nhạn kinh ngạc nhìn lâu cận thần nói ngươi lại có thể nhặt được tây phủ kiếm viên nhập học bằng chứng như thế khí vận thật là khiến người ta hao ước chỉ là nàng lại phát hiện lâu cận thần bị nàng cái này khen một cái ngược lại là trầm mặc làm sao rồi còn không thích bị khen rồi cơ băng nhạn nói không có gì Ta lâu cận thần cũng không có cái gì ra m ồ n hắn coi nàng thành b ằ n hữu tự nhiên sẽ tiếp nhận trợ giúp của nàng tương lai nàng có khó khăn hắn tự nhiên cũng sẽ giúp trở về tây phủ kiếm viên đến tột cùng phải làm sao đi vào ta cũng không biết bởi vì chúng ta trong phái không có người tu kiếm đạo cho nên không có người đi và qua cơ băng nhật nói bất quá lâu cận thần trong lòng cũng không lo lắng cho mình vào không được trực giác của hắn nói cho hắn mình nhất định có thể tiến vào được cái này mọi chuyện đều như có vô hình tay tại an bài như là đã quyết định kia liền tại hôm nay đi cơ băng nhạn cũng là một cái người quyết đoán xác định về sau đưa tay ở trong hư không vẽ một vòng tròn cái này vòng hiện ra thần bí ánh sáng n h ạ t chỉ gặp nàng đưa tay đúng là từ kia trong vòng xuất ra một chiếc kim sắc thuyền tới thuyền này chính là lâu cận thần đã từng ngồi qua kia một chiếc có thể nhập vũ vọng kim thuyền lâu cận thần nghĩ thầm cũng tốt mọi thứ luôn có bắt đầu luôn có kết thúc duyên tụ duyên tan đến đột nhiên tán cũng đột nhiên nhân sinh vận mệnh tinh thần vận chuyển lại loại nào cho phép mình đây cho dù là hắn hiện tại có thể tung hoành tình vũ có thể cùng một giới người mạnh nhất chiến c á i ngang tay cũng cảm giác được vận mệnh thần bí cùng minh ông hai cái hóa q u a n g mà vào kim thuyền bên trong sau đó hắn từ trong tay áo xuất ra kia một khối chính mình mới đi tới cái này thanh h ạ liền nhặt được t a y phủ kiếm viên nhập học bằng chứng vào tay hơi chầm xuống cơ băng nhạn sau khi nhận lấy chỉ cảm thấy một cỗ giỏ xét uy nghiêm xông vào trái tim của mình mà lâu cận thần cầm lại giống như là không có việc gì đồng dạng nàng kết nối đem cắm ở đầu thuyền kim thuyền xông phá hư không chui vào một mảnh càng thêm tính mịt trong bóng t k là là cơ băng nhạn nói cơ đạo hữu đưa tiễn chỉ tình lâu cận thần vĩnh viễn như kỹ lâu cận thần nhìn chăm chú cơ băng nhạn nói cơ băng nhạn lại là nhìn về phía kia không cùng hát cám không nói gì tây phủ kiếm viên mặc dù là kiếm đạo tối cao địa đường nhưng là nơi này cũng cho tới bây giờ đều là t ì n h vũ bên trong vòng xoáy trung tâm nơi này từng đi ra rất nhiều kinh d i ễ m kiếm tu nhưng lại có rất nhiều nửa đường vất lạc chết bởi đủ loại tranh đấu ta biết kiếm đạo tu sĩ đều yêu mạo hiểm đều yêu lấy hạt rẻ trong lò lửa thường thường làm một điểm đánh nhau vì thể diện cho dù là ngàn năm thọ nguyên cũng có thể bỏ qua nhưng ta hy vọng ngươi có thể thời khắc ghi nhớ cái kia kiếm quyết bên trong kiếm nhập tâm tặng ta cảm thấy cái này tặng không chỉ có là pháp còn có viên kia bay lên kiếm tu tri tâm cơ băng nhạn lời nói có thể nói là lời nói thấm t h i ế lâu cận thần trong lòng thở dài một hơi nói cơ đạo hữu lâu mộ nhất định nhớ cho kỹ phía trước hắc cám đột nhiên tàn ra lâu cận thần nhìn thấy một tòa cự đại thành trì cái này thành trì nhìn qua cổ lão mà pha tạm đều là dấu vết tháng năm tại đầu tường có cái cự đại hồ đầu in dấu văn nhưng là kim thuyền lại ở bên ngoài không cách nào tới gần nếu là cưỡng ép tới gần tựa hồ muốn bị t i ê m một mảnh chỉ cho xoắn nát đồng dạng cơ băng nhận biết mình chỉ có thể đưa đến nơi đây lâu đạo hữu đi thôi chúc đạo hữu tiền đồ cầm tú vạn thọ vô cương cơ băng nhận nói lâu cận thần nghe xong liền minh mạch nàng là thật lo lắng cơ đạo hữu gặp lại nếu có bị ngạn ta đang lâm thời điểm khi tới đón đưa ngươi lâu cận thần nói cơ băng nhạc cười lâu cận thần thả người mà ra đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái một con kia vô hình bạch hổ cũng đã hóa thành một tấm lệnh bài rơi vào trong tay của hắn hắn cũng không bay đầu lại hóa vì một đạo kiếm quang vùi đầu vào kia in d ấ u lấy hổ đầu t h à n h trong cái này một tòa thành không có thành tên nhưng là lâu cận thần kiếm quang mới ra không có thụ đến bất kỳ ngăn cản ngược lại có một loại thân cận cảm giác hắn nhiều năm như vậy tu hành phản p ấ t đều là vì tiến vào nơi này mà chuẩn bị giống là vì tiên vào tây phủ kiếm viên mà đánh cơ sở ư nàng g không Kiếm Viên. lại, m cận thần Lâu quay đầu lại, mà cơ b ă nhạn một m ự cũng tại thần mất thành. biết thần tiến thưởng thức dọc theo chút. lại lại lại nơi biến liến, nào nhìn cận Nàng cận lên, đường phong cảnh, nhưng hắn không lại lưu lến, lại có chút. Nàng xem lâu lâu lưu lẽ cửa dọc có c ở rõ, không biết nhưng là nàng biết rõ loại này một đường hướng về phía trước người lui về phía sau nhìn thời gian rất ít mà hắn lui về phía sau nhìn thời điểm thường là vì tụ lực là vì xông về phía trước nữa bị ngạn cơ băng nhạn trong đầu quanh quần hai chữ này nàng cảm thấy khả năng này là hắn sâu trong nội tâm tối nguyên thủy mở tưởng bị ngạn không chỉ có là trường sinh trường sinh có rất nhiều c h ú n g thuyết pháp so với bình thường người càng dài sinh mệnh là trường sinh ngàn năm cũng có thể nói là trường sinh v ạ năm n cũng thế mà cùng trời đồng thọ càng là trường sinh nhưng là nàng biết có ít người trong lòng loại kia trời sập ta không s ậ p trời chết ta bất tử mới thật sự là trường sinh mà đạt tới loại cảnh giới này lại bị một chút người xưng là bị nạn nàng không biết lâu cận thần từ nơi nào nghe tới cái từ này bởi vì cái này từ từ trước đến nay chỉ là tại những cái kia cao cấp nhất tồn tại mới có thể nói chỉ là trong hội này người mới sẽ cân nhắc vấn đề nàng quay người rời đi nàng không có tới nơi này lộ dẫn rời đi về lâu cận thần kỳ thật quay đầu hắn nhìn thấy một điểm kim sắc ánh sáng tại kia xa xôi trong bóng tối càng ngày càng nhỏ nhưng là người bên ngoài hiển nhiên không nhìn thấy người ở bên trong hắn nhìn trong chốc lát liền lại quay đầu thuận đại đạo tiến lên hắn nhìn thấy đại đạo hai bên vô số cửa hàng từ lâu kỹ viện còn có một chút cửa hàng quần áo đồ sát phát bảo các loại mà người nơi này so sánh với lâu cẩn thận gặp qua cái kia huyền thiên thành lại muốn càng thêm náo nhiệt chân thực huyền thiên thành bên trong hết thệ đều là như thế ngay ngắn trật tự giống như là trong ngộng cảnh thế giới mọi người an an ổn ổn mà nơi này thì là nhiều hơn rất nhiều loại kia tự nhiên khí tức càng thêm sinh động dưới chân đại đạo cũng không có rộng bao nhiêu cũng liền song hành hai cỗ xe ngựa độ rộng cho nên đường bên này cửa hàng lại có thể nghe tới cửa hàng bên kia đối thoại rất nhiều sinh hoạt khí tức mà lại trên đường tất cả mọi người khí chất tại cảm giác của hắn bên trong mỗi một cái đều là kiếm ý đ ổ dồi hắn một đường hướng phía đại đạo phần cuối đi đến noi đó đã mơ hồ có thể thấy được một toàn ú i lớn một tòa thành trung tâm là một toàn ú i lớn khi hắn đi đến kia dưới núi thời điểm nhìn thấy dưới núi có một vòng hàng rào có nhiều chỗ đều đã phá mà con đường thông chính giữa có một tòa cự đại bài phường phía trên có mấy cái sắt vạch chữ lớn tây phủ kiếm viên làm sao cảm giác tây phủ kiếm viên giống như là một cái bị người quay lại bãi săn một dạng lâu cận thần thầm nghĩ hắn đương nhiên không dám nói gì đi thẳng vào trong tay nào tấm lệnh bài kia lại hóa vì một đạo bạch quang liền xông ra ngoài lao ra một n á y mắt hóa là một m con bạch hổ nhảy vào thâm sơn giống như là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng mà lâu cận thần cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng phá thoái vừa trọc tổ hết thệ đều giống như ảo giác trong mắt của hắn xuất hiện một tòa đại đường trên đại s ả n h treo bảng hiệu bạch hổ đường đường bên trong có một bàn sau cái bàn có một người người này một thân bạch hổ bàn v ă n pháp bảo mặt của hắn hình là phương có cứng rắn sợi dâu hắn ngồi ở chỗ đó cả người đều giống như một nhãn hoàn tình bạch hổ tinh lâu cận thần vừa mới không có phản kháng thậm chí suy nghĩ mình nếu là phản kháng có phải hay không liền tiến không được nơi này người tên gì lâu cận thần người từ đâu tới đây người kia nhìn chăm chú lên lâu cận thần hỏi giờ khắc này lâu cận thần cảm thấy mình giống như là bị một con bạch hổ cho nhìn chằm chằm hắn p h ả n phất cảm giác được trong hư không có một đầu cự h ổ nhìn chăm chú lên chính mình cả người hắn đều cứng nhắc đúng là chỉ có thể máy móc thức hồi đáp ta từ thanh hà giới mà tới người nhập học bằng chứng từ l â u tới người kia lại hỏi n h ậ t lâu cận thần hồi đáp người tới nơi này làm gì người kia lại hỏi thấy cao siêu hơn kiếm thuật lâu cận thần hồi đáp thấy cao siêu hơn kiếm thuật về sau đây người kia lại hỏi Thoát khỏi sự an bài của vận mệnh lâu cận thần nói ngươi cảm thấy ai an bài vận mệnh của ngươi người kế hỏi ta cảm thấy là ngay tại lâu cận thần cần hồi đáp thời điểm k i a một cỗ nhìn chăm chú uy hiếp hắn ánh mắt biến mất lâu cận thần trả lời nháy mắt dừng lại ánh mắt của hắn tự nhiên rơi xuống bạch hổ đường chính giữa bảng hiệu bên trên kia âm khắc lấy bạch hổ đường vân bên trên trong lòng của hắn không khỏi nghĩ cái này bạch hổ đến tột cùng là như thế nào tồn tại thế mà làm cho không người nào có thể nói dối đương nhưng hắn cũng không có muốn đi nói đối tiên g ồ i ở kia dưới tấm bảng người lại là liếc mắt nhìn trên không sau đó nói ngươi xác thực muốn nhập học tây phủ kiếm viên xác định Lâu cận thần nói, tốt, đối â y là n g ư phương chỉ là liếc mắt nhìn ống tay não của hắn nhưng không có lên tiếng giống như là thấy rõ hết thẻ đồng dạng đối với nhập học cư nhân bài như thế đơn giản lâu cận thần đã có chút ngoài ý mớn lại không ngoài ý mớn hắn cảm thấy một cái kiếm đạo tối cao địa đường không phải là phức tạp như vậy mà liền hẳn là đơn giản như vậy hắn thấy càng phức tạp chương trình càng nhiều liền càng dễ dàng vi phạm bản ý không biết có thể cáo chi tôn tính đại danh tại kiếm viên đảm nhiệm trước gì lâu c ậ n thận hỏi ta gọi h ổ tọa sơn tại kiếm viên đảm nhiệm lấy đốc s á t trong ngoài chức quyền ngươi gọi ta h ổ đốc s á t liền có thể cái này tên là h ổ tọa sơn quái tên người nhìn chăm chú lâu c ậ n thận nói tại hạ có một chuyện không rõ muốn tỉnh h giáo h ổ đốc s á t lâu c ậ n thận nói h ổ tọa sơn cũng không giống là đối với mới nhập học đệ tử như vậy nghiêm túc nói ngươi nói vừa mới tại hạ cảm giác được từ nơi sâu xa chú ý loại kia uy hiếp là tới từ a một lâu cẩn thận hỏi tại cái này tây phủ kiếm viên bên trong hết thảy đều quy về hồ quân hồ t o ọ n sơn nói hồ quân lâu cận thần lặp lại câu này đối phương lại là hỏi ngược lại còn có chuyện gì sao không còn đà tạ hồ đốc sát lâu cận thần nói xong quay người ra cái này bạch hồ đường lâu cận thần ra kia bạch hồ đường phát hiện mình ngay tại một cái sơn động một bên mà cái này sơn động hú ám cho dù là muốn nhìn rõ bên trong cũng cần túi đầu đi nhìn mà chung quanh đều là cao lớn cây tối trong lúc nhất thời hắn đúng là không biết đi hướng nào lúc này trên đỉnh cây một con có trắng bay xuống rơi xuống đất một n y mắt biến thành một cái thiếu nữ áo trắng thiếu nữ tay áo dài váy dài kia một đôi tay áo dài giống như là hai cánh đồng dạng ta nghe nói có người mới nhập kiếm viên ta mang ngươi làm quen một chút kiếm viên hoàn cảnh đi thiếu nữ áo trắng nói a làm phiền không biết tiên tử tính danh lâu c ậ n t h ầ n nói ta gọi vũ như vân nàng nói xong nháy một đôi hiện ra đỏ con mắt nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n tựa hồ đang chờ lâu c ậ n t h ầ n khích lệ tên của nàng em hai nguyên lai、like、là vũ như vân tiên tử làm phiền lâu cẩn thận nói ngươi không cảm thấy tên của ta em hay sao thiếu nữ nói đương nhiên em hai người đẹp thiếu ê n càng cẩn đẹp. Lâu t ầ n lòng n lấy ó Khi hì, rất nhiều người đều như vậy nói. Vũ Như h người nói. rất t Vân đều vậy Vũ nữ cười hì hì nói Ta ngươi biết một cái chúng ta mang kiếm ngươi chúng cái vì i đi, cái tới Thiếu nói. ê n này hang là bạch hổ đường, về tốt nhất đừng tới đây. Thiếu nữ đã đây. bạch là hổ sau về v tốt cái gì lâu cận thần hỏi bởi vì tới đây thời điểm đều là phải bị thẩm tra người thiếu nữ nói nghiêm túc t hướng nơi này đi nơi này có một cái hốc tây là đấu kiếm t r à n g các ngươi học kiểm người thích nhất một lời không hợp liền đ ậ u thủ nhưng là phải chú ý nhất định phải tại đấu kiếm chàng trong đấu kiếm nếu không sẽ có đại họa thiếu nữ nghiêm túc nói cái gì đại họa lâu c ậ n t h ầ n nghỉ n g ờ hỏi hắn tin tưởng tới đây học kiếm người đều không phải bình dị hàng người sẽ bị ăn sạch thiếu nữ nhìn lâu c ậ n t h ầ n một chút cảnh cáo nói chỉ có cái này hốc cây có thể lâu c ậ n t h ầ n hỏi không phải trong núi rất nhiều hốc cây đều có thể đương nhiên cũng không phải tất cả hốc cây đều là nhưng là ngươi muốn nhớ k ỹ một điểm đâu kiếm chàng sẽ chỉ là tại trong thụ động thiếu nữ tân trách giới thiệu nàng nhìn xem ven đường một ít t â y động nhìn chăm chú bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong thụ động lại có kiếm quang đang nhảy vọt lấp lóe bên này có một cái công đức điện lâu cận thần thuận ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại nhìn tới đó có một cái hang đá hang đá nhìn qua tính mịch bên cạnh viết ngay khắc lấy một cái công đ ứ c điện b à chữ bên này chính là các ngươi những người này quan tâm nhất tàng kiếm chỗ lâu cận thần thuận tay nàng chỉ phương hướng sau đó nhìn thấy một cái cự đại ổ k i ế n nơi này lâu cận thần có chút không tin hỏi cái này ổ kiến là đen tầm hai người cao từng tầng từng tầng, tầng nhìn qua cứng rắn vô cùng mấu chốt là hắn nhìn thấy cái này ổ kiến bên trong cũng có nhỏ cỡ ngón tay đen kiến ra vào có một chút ta muốn khuyên bảo ngươi đó chính là trong núi này trừ bỏ nhân loại bên ngoài vật sống các người những này học kiếm người cũng không có thể tổn thương bởi vì chúng nó đều thuộc về hộ quân bao quát những này chán ghét đen kiến thiếu nữ nói a nếu như tổn thương đây lâu cận thần lại một lần nữa mà hỏi sẽ bị ăn sạch thiếu nữ tức giận nói bị ai ăn hết lâu cận thần lại một lần nữa truy vấn đương nhiên là bị hộ quân cái này cả tòa núi đều là hộ quân bãi săn hộ quân mặc dù cấm khẩu muốn có vạn năm lâu nhưng như là có người vi phạm thần quy củ vẫn là sẽ mở r i ớ i thiếu nữ nói tuất đa tạ v ũ như vân tiên tử nhắc nhở lâu cận thần nói ừ n những này đen kiến lãnh địa ý thức rất mạnh nếu là bị bọn chúng phát hiện các ngươi liền sẽ công kích các ngươi ngươi phải cẩn thận thiếu nữ nói t ố t các ngươi những này học kiếm người quan tâm nhất cũng đều giới thiệu xong cái khác muốn hiểu rõ lại đến hỏi ta đi chỉ cần hô tên của ta liền có thể ta một mực tại sơn lâm trên ngọn cây nói xong thiếu nữ này hóa là một con có trắng bay lên tại ánh nắng bên trong xoay quanh mà lên rơi xuống một cây đại thụ trên đỉnh cây sau đó lâu cẩn thận phát hiện kêu một cây đại thụ trên đỉnh cây có thật nhiều chỉ có trắng hắn đúng là phân biệt không ra vừa mới nói chuyện cùng chính mình chính là con nào đúng lúc này hắn nhìn thấy sơn một bóng tối bên trong có một cái nhanh chóng đi ra hai ba bước ở giữa cả người liền từ hư đến thực hắn cũng dừng ở cái này ổ kiến trước nhìn xem lâu cẩn thận vừa vặn lâu cẩn thận cũng nhìn xem hắn hắn mướm mày nói các h ạ n h ư thế chú ý ta chẳng lẽ muốn cùng ta đấu kiếm lúc này lâu cẩn thận nơi nào có đấu kiếm hào hứng hắn chỉ muốn đi cái này ổ kiến bên trong xem kiếm pháp các h ạ hiểu lầm ta mới đến một mực tại suy tư làm sao tiến cái này tàng kiếm ổ kiến lâu cẩn thận nói trong mắt đối phương kia hiếu chiến chỉ xác lập tức thu liêm không ít nói các hạ chỉ cần thu liêm tự thân khí t ứ c lấy lớn nhỏ như ý chỉ thuật đi vào liền có thể không cần quá nhiều thì triển những pháp thuật khác nếu là quá nhiều thì triển những pháp thuật khác ngược lại vẽ vời thêm chuyện sẽ bị kiến hậu phát giác a đa tạ chỉ điểm tại hạ lâu cẩn t h ầ n không biết các hạ tôn tính đại danh lâu cẩn t h ầ n hỏi ta gọi âm tụy ảnh đến từ minh quỳ thành về sau có thời gian đâu kiếm ta đi vào trước đối phương nói xong cả người đều âm ù đồng thời nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một vòng ánh sáng s á m vùi đầu vào kia ổ kiến lối vào chỗ lâu cẩn thận nhìn thấy một cái nho nhỏ người hướng bên trong từng bước một đi đên lâu cẩn thận cũng không chần chờ hắn thu liễm lại khí tức trên thân sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ hướng phía kia ổ kiến cửa vào bay đi vừa vào kia ổ kiến bên trong hắn liền cảm thấy một c ô giam cầm lực lượng loại này giam cầm lực lượng không thể nói cỡ nào mạnh hắn tin tưởng mình chỉ cần xuất kiếm liền có thể phá cái này giam cầm nhưng là nơi này có thần bí h ổ quân c h â n áp ai lại dám đây trong mắt của hắn nhìn thấy chính là tùng t ầ n g t ừ n g t ầ n g t ừ n g vòng t u n g vòng bên trong là hát đám nói là không có thể tùy tiện thi pháp hắn chỉ có thể dựa vào thị lực của mình đi nhìn có thông đạo hành tấu hắn thuận mạng đi. đi không bao xa liền nhìn thấy một cái phòng nhỏ một dạng tồn tại bên trong có một chút ánh sáng nhạt hắn hướng bên trong m ạ đi lại phát hiện có màu đen con kiến ghé vào kia ánh sáng nhạt dưới hắn cẩn thận tránh đi sau đó nhìn thấy kia ánh sáng nhạt là một cái lục sắc kim loại hộp hắn cẩn thận đem mở ra sau đó nhìn thấy bên trong có một quyển sách k i a sách không phải thật sách mà mở ra sách hình dạng mà thôi phía trên khắp đầy chữ chính là hai mặt hắn đem nâng lên trên đó viết trảm nghiệp thanh t ì n h kiếm kiếm pháp này có thể trảm nhân thân nghiệp lực khiến người không còn ư u phiền không thụ nghiệp lực của thân chỉ cái này một cái giới thiệu lâu cận thần liền có một loại khai nhãn giới cảm giác lập tức liền nghiêm túc đọc lấy đến một phen đọc hiểu phát hiện muốn tu cái môn này ki c ầ n rất nhiều tu phật ra lý luận tri thức, cần phải đạt tới một loại rác nộ g cảnh giới như thế mới có thể bắt đầu tu hành sau khi xem xong hắn cũng không có t i ế t đuối ngược lại có một loại thu hoạch được cảm giác đem kia sách thả lại trong hộp sau đó cẩn thận rời đi đi tới sát vách kiến ở giữa phát hiện ở trong đó đen kịt một màu hắn không biết rõ có không khác gì nhau liền không có tiến mà là tìm k i a có ánh sáng kiến ở giữa đi vào cái này ánh sáng kiến là kẹt tại một cái khe hở bên trong trong này cũng không có đen kiến hắn vẫn là cẩn thận đem lấy ra bên trong lại là đồng bạc giấy sách hắn cầm lấy từ đầu nhìn lên lục dục bí mà kiếm pháp Kiếm pháp này lục ấ y nhân d vọng hóa bí ma mà thành kiếm, giết người ở vô thành người hình, lại đoạn tự thân giết hóa ma bí mà kiếm, tự lại ở dục nghiệm. 442, sát thủ tổ chức, 1. Lâu cận Trước bí ư n đồng nhìn. lấy kêu bạc sách chăm chú nhìn. Này lục dục bí ma kiếm pháp cùng yên lam giới bên trong nguyên bản giang châu phủ quân chu thẳng tri tử chu dịch ngự ma đạo rất nhiều chỗ tương đồng cho nên trong thiên hạ chớ luôn cho là mình sáng lập một loại nào đó công pháp kỳ thực là sớm có tiền nhân sáng lập tương tự hơn nữa khả năng đi càng xa nay lục dục bí ma kiếm là lấy tự thân ham muốn tẩm bổ kiếm ý một kiếm ra câu lên trong lòng người dục n i ệ m kiếm rơi xâm tâm không thấy kiếm quang đối phương lại sát na d ầ u hết đèn tắt đây là một môn kiếm pháp đáng sợ có lẽ rất nhiều người nhìn thấy danh tự này liền sẽ tưởng rằng t à môn kiếm pháp nhưng là theo lâu cẩn t h ầ n đây là chính không thể lại chính kiếm pháp luyện tự thân dục niệm làm kiếm từ đó để tự thân không nhận dục niệm ảnh hưởng đây là lại chính bất quá kiếm pháp lâu cẩn t h ầ n sau khi xem lại đem trả về cái môn này kiếm pháp có thể nói là hắn sơn ngọc thạch hắn đem bên trong lý niệm ngắt lấy nhập trong lòng phà vị sau đó lại đi kế tiếp kiến gian lại đối diện có một bóng người đi qua đối phương khí tức khổng lộ nhưng là cả người lại đều cùng cái này một mảnh ảm đạm hình thành một cái hoàn mỹ giao hòa tại cái này nhỏ hẹp trong thông đạo hai cái đỉnh tiêm kiếm khách gặp nhau nơi khác làm sao cũng không có khả năng dựa vào gần như vậy mà bây giờ không hẹn mà gặp hai người đều dừng bước một sát na này lâu cận thần từ đối diện trên thân cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ kiếm ý đã có đại giang đại hạ như vậy mánh liệt lại có kín đáo không lộ ra c h ồ m ngừng đây là một cái kiếm đạo cao thủ lâu cận thần trong lòng nghĩ tới đây đối phương lại đột nhiên lui một bước đi tới bên cạnh một cái đen nhanh kiến gian lối vào bên cạnh đứng thẳng cái này ngoài ý muốn hiển nhiên là để hắn trượt qua lâu cận thần ôm quyền đáp lễ mặc dù h ắ n không biết đối phương có thể hay không thấy rõ mình nhưng là hắng mà chính hắn nhìn đối phương nếu là muốn nhìn chăm chú cũng có thể thấy rõ ràng nhưng vậy liền không lễ phép hắn ẩn ẩn cũng nhìn thấy đối phương ôm quên đáp lễ hai người giao thoa mà qua lâu cẩn thận lại tiến vào kế tiếp kiến gian cái này một cái kiến gian bên trong lại là có hai con đen kiến ở trong đó lúc ở bên ngoài nhìn cái này đen kiến chính là nhỏ cỡ ngón tay mà đến nơi này mặt hắn lớn nhỏ như ý thuật để hắn cũng biên cùng cái này đen kiến không chênh lệch nhiều hắn cẩn thận vòng qua hai con đen kiến cầm tới cái kia chứa kiếm phù h ộ mở ra bên trong vẫn là đồng bạc bí tịch trên đó viết lôi đỉnh kiếm kinh hắn cẩn thận độc lấy đây là một loại mang theo bên trong thai ngén lôi đình lực lượng lại đem lôi đình lực lượng phù hợp trong kiếm lại dẫn động giữa thiên địa lôi đình pháp môn lôi đình to lớn lao nhanh lại luôn khó mà không chê cho nên liền có rất nhiều pháp môn đến khống chế lôi đình lấy kiếm đến dẫn lôi theo lâu cẩn thận tu cái này một loại kiếm pháp người dễ dàng nhất ra sự tỉnh chính là biến thành lôi đình làm chủ kiếm chỉ thành một cái dẫn dắt lôi đình công cụ đương nhiên muốn lôi đình n h ậ p kiếm trở thành trong kiếm một loại sức mạnh vậy thì phải đạt tới cực cao cấp độ lâu cẩn thận chỉ nhìn một lần cũng đã nhìn ra bộ kiếm pháp này ưu khuyết chỗ bộ kiểm pháp này rất hiển nhiên là uy lực to lớn tu thành kiếm pháp tất nhiên như lôi đ ỉ n h gia thị có thế như vạn tân nhưng lại thường thường cùng những cái k i a luyện lôi đ ỉ n h bí bảo cầm lôi ấn ngự chư thiên bí lôi khó phân khác nhau đồng thời khả năng còn không bằng những cái k i a luyện lôi đ ỉ n h bí bảo ngự lôi tu sĩ nhưng là nếu là có thể đem lôi đ ỉ n h cùng kiếm dung luyện đến cùng một chỗ kia không thể nghi ngờ là cường đại kiếm thuật lớn nhất đặc biệt chính là lúc thi triển đơn giản mà nhanh linh động mà to lớn mà cái này lôi pháp nhưng lại có khác biệt lôi có ngũ hành lôi còn có các loại bí lôi cùng quan tưởng thần linh mà thu được lôi pháp hắn lại đi kế tiếp kiến g i a n sau đó nhìn thấy một bộ khắc vào trên tảng đá kiếm pháp tên là liêu phong kiếm pháp cái này kiếm pháp đột xuất tùy ý phiêu hốt cũng nói lên được cao minh nhưng là trên lực lượng lại là kém hơn không ít mà lại chính lâu cận thần nguyên bản kiếm pháp bên trong phương diện này tạo nghệ l i ệ n không thấp chỉ là về sau theo chính hắn luyện kiếm đem những này thuộc tính đều vứt bỏ tại hắn lĩnh ngộ mộ một kiếm phân âm dương kiếm thế về sau rất nhiều pháp thuật kiếm pháp trong mắt hắn đều biến thành loẹ loẹt đồ vật mặc hắn trang điểm lộng lẫy mặc hắn thiên hình vạn trạng nhưng là đều không đủ tập trung tại dưới kiếm của hắn đều giống nhau đương nhiên lại nhìn xuống một cái kiếm pháp thời điểm lại có một loại không hiểu cảm giác cảm giác mình nhận chú ý sau đó bên người đèn đột nhiên nhìn thấy hắn hướng hắn đánh tới hắn lập tức lui lại né tránh sau đó hướng phía bên ngoài thối lui thế nhưng là kia đen kiến căn bản cũng không có ngừng vẫn là đuổi theo hắn đồng thời không chỉ là một con cái khác đen kiến đúng là cũng đều đi ra hướng phía hắn c ô n g kích hắn có chút không rõ chuyện gì xảy ra chỉ có thể hướng về nơi đến đường lui ra ngoài hắn bị đuổi ra tổ kiến từ tổ kiến bên trong đi ra lúc sắc trời là tối hắn đúng là không biết mình ở bên trong qua bao lâu ở đây có đêm tối ban ngày thay đổi mà ban ngày không có mặt trời lại là sáng mà lúc buổi tối chính là hiện tại hắng n g đầu phảng phất nhìn thấy một vầng trăng không đây không phải là một vầng trăng mà là một con bạch hổ hư ảnh nằm ngang tại thiên không bên trong tản ra tái nhờ hận ánh trăng chiếu sáng cái này một mảnh đại địa k i a to lớn hư ảnh ngang qua bầu trời lâu cẩn t h ầ n bị trấn kinh hắn đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu sau đó tại trong núi rừng đi tới ban đêm trong núi rừng giống như là một cái chân chính rừng hoang côn trùng tiếng k ê ơ dã thu tại bóng tối bên trong hành tàu đi săn hắn cẩn thận không có để những cái k i a con mồi phát phát hiện mình nhưng là hắn phát hiện một cái hốc cây cái tia trong hốc cây kiếm quang l ẩ lánh hắn đứng tại cửa hang nhìn bên trong chỉ thấy một người kiếm quang là màu đỏ một người khác kiểm quan g ẩ n mẩn ngẫu nhiên hiền lộ nhưng cũng như hàn phong trợt hiện đồng dạng bên ngoài bằng hữu dì không tiên vào cùng một chỗ tranh đấu mê hiệp người ở bên trong phát ra mời lâu cận thần cũng không có giả mồm lấy lớn nhỏ như ý chỉ thuật chui vào bên trong chỉ là vừa vào trong hốc cây hắn liền phát hiện hốc cây to lớn nhưng lại như thế chân thực vách động biên giới bên trên hốc cây mục nát vụn hốc cây đều thấy rõ ràng còn có thể nhìn thấy một con côn trùng ở nơi đó gắn bớt lâu cận thần nghĩ tới hốc cây tuyệt đối có thể thật rất nhỏ nhưng loại này đem lớn nhỏ như ý chi pháp thi triển tại hốc cây bên trên đồng thời không để hốc cây sụt đổ mất cân b còn có thể một mực tồn thể một tại, khi i a cũng k ô n g p h ả là b ì n hắn thường thuật thể pháp Khi h được. có làm xuất hiện thời điểm kia nguyên bản còn chiến đấu hai đạo kiếm quang lúc nguyên hỏa hồng kiếm quang lập tức hướng hắn xoắn tới kiếm quang như tơ vụ sáng phiêu tung giống như là một sợi gió lại giống là một đạo h ỏ a quang trước mắt liền đến kiếm thuật tại các loại pháp thuật trong lấy nhanh lấy sưng thiện ở đánh lén dễ dàng tại đột nhiên động thủ lúc đánh người khác một trở tay không kịp tại người khác pháp bảo chưa lấy ra thời điểm mà lấy tính mạng người ta cho nên muốn nhìn một người kiếm đạo tu sĩ bản sự trước nhìn hắn ứng phó đánh lén lúc phản ứng liền có thể biết một hay lâu cận thần trên thân kiếm quang n ộ tung hắn người tại kiếm quang bên trong biến mất vô luận là đấu pháp đ ấ u kiếm chỉ cần đem thi pháp thi kiếm người giải quyết đối phương pháp bảo cùng kiếm bên ngoài lại còn có thể có gì hữu dụng đây mà vô luận là pháp thuật pháp bảo vẫn là bảo kiếm mục đích đều là vì bảo hộ nhục thân cho nên liền có mấy loại đấu pháp phương thức một là đánh xa tại cực xa chỗ ta gặp người ta khả thi pháp đánh người mà người thấy ta lại đánh không đến ta hai là người ẩn đột để người tìm không thấy ba là như hôm nay lâu cận thân như vậy thân hợp kiếm quang bên trong nhân kiếm hợp nhất quanh người hắn lỗ chân lông kiếm quang lộ ra như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng chương 443, sát thủ tổ chức hai phản p h ấ t có ngàn vạn kiếm quang đâm vào cái này gốc cây、okay, trong hư không mà hai người kia đồng dạng thân tại kiếm quang bên trong nhân kiếm hợp nhất tại thời khắc này lại cảm giác phát hiện của mình kiếm đ ộ t bị phá bởi vì bọn họ cảm nhận được mặt trời kiếm quang giống là có thể bài trừ hết thẻ ẩn đ ộ t không không phải phá ẩn đ ộ t mà hắn kia kiếm quang có thể chia cắt hư không đem bên ngoài biểu tượng phá vỡ đem của mình kiếm quang phá vỡ bọn hắn tỉnh n g ộ lại nhưng mà thân thể cũng đã từ kiếm đồn trạng thái bên trong rơi ra hiện lộ thân hình một người trong đó tay cầm một thanh hỏa hồng kiếm một người khác thì tay cầm một thanh trong suốt kiếm. hai người niên kỷ nhìn qua đều không thế nào trẻ tuổi người bình thường hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ k i u cầm hỏa hồng kiếm người mặc một thân hỏa hồng pháp bảo có lưu dâu đỏ mà cầm trong suốt kiếm người thì là mặt trắng không dâu bọn hắn đều kinh ngạc nhìn lâu cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn bọn hắn vốn là nhìn thấy có người ở bên ngoài liền mời t i ế n đến đối tại hai người bọn họ đến nói cùng người quen đánh nhau không bằng cùng người xa lạ đấu một trận nhưng mà cầm hỏa kiếm người động thủ trước một người khác cần ở một bên chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói thế nhưng là lại không nghĩ rằng ngay cả dấu đều không cách nào dấu ở thật sự là hảo kiếm pháp không biết các hạ gái này kiếm pháp nhưng có danh tự cái kia cầm hỏa hồng kiếm tu sĩ một kiếm thu nhập trong tay háo hỏi ách một đường này kiếm pháp gọi âm dương các thôn hiểu kỳ thật cũng liền một thức kiếm pháp mà thôi lâu cẩn thận nói kiếm pháp tại tinh không tại nhiều chúng ta tập rất nhiều kiếm pháp nhưng là đối mặt các hạ một thức này kiếm pháp lúc lại là lượt nghĩ tất cả kiếm pháp không có một đường có thể ngăn cản thật sự là hảo kiếm pháp kia mặt trắng không dâu người nói không biết các hạ tôn tính đại danh tại hạ lâu cẩn thận gần đây nhập kiếm viên vừa mới tại tổ kiến bên trong nhìn mấy bộ kiếm pháp liền bị đổi ra ngoài hai người nhìn nhau cười một tiếng nói ha ha lâu cận thần sư đệ có chỗ không biết cái này tổ kiến bên trong kiến chúa phụ trách trông giữ kiếm điện mà nơi này mỗi một bộ kiếm điện đều bất phảm kiếm ý đổi r à o sẽ ảnh hưởng người quan khán tâm trí cho nên khi trên người của ngươi ngưng tụ quá nhiều kiếm điện mang đến kiếm ý liền sẽ bị kiến chúa đổi ra chờ ngươi tiêu hóa những cái kia kiếm ý liền lại có thể đi vào lâu cận thần giờ mới hiểu được kia lấy áo bào đó người lại là cười nói có thể tại kiếm viên kết bạn chính là hữu duyên không bằng chúng ta cùng đi uống một chén ăn mừng một phen lời này đương nhiên là nói với lâu cận thần vừa vặn lâu cận thần cũng muốn biết kiếm viên bên trong càng tỉ m Tự tức trong tử tìm một cái gian. Hai người kêu lại một trịnh trọng thiệu trong một tên Cát, một tên Thúc xuất từ biệt tới vực, nhiên đồng người viên, bên ngoài nhã gian. người lần nữa chính mình. Bên Công Phóng. nơi này Hai Hà khác học kiếm pháp. kiếm đi cái lại giới cái cái giới kiếm kêu là Lập là lâu, là là là Đều đều ý. ba ra ra sau đó còn nói lên kiếm viên trong nổi danh nhất mấy vị kiếm khách hai người trên mặt đều có mấy phần hướng tới bất quá nói đến lâu cẩn t h ầ n nhưng lại nói lâu cẩn t h ầ n có thể cùng bọn hắn sánh ngang một hai lâu cẩn t h ầ n ngược lại cũng muốn gặp biết một phen bọn hắn miệng bên trong mấy vị kinh tế kiếm khách sư đệ mới tới nên còn không cần chấp hành kiếm viên nhiệm vụ ít nhất phải ba năm về sau mới cần ngược lại là có thể an tâm nhìn mấy năm kiếm pháp lấy áo bào đỏ hà cắt nói kiếm viên nhiệm vụ đến tột u cùng là nhiệm vụ gì lâu cận thần kỳ thật cũng không muốn chấp hành nhiệm vụ gì hắn chỉ muốn xem kiếm pháp bi tịch lâu sư đệ xem ra đối với tây phủ kiếm viên biết rất í ta t công thúc phóng vừa cười vừa nói hắn mặt trắng không dâu loại này mang theo một tia âm chẳng cười nếu là người không quen thuộc nhìn trong lòng chỉ sợ muốn rút g i y xác thực không biết lâu cận thần nói mong rằng hai vị sư h u n h giàn giải tây phủ kiếm viên tại tinh vũ bên trong kiều ra lấy đất bởi vì cái này tây phủ kiếm viên có thể được xưng là tinh vũ bên trong lớn nhất sát thủ viên chúng ta được xưng là t i ễ n đầu viên đ i n h gia kiếm viên tốt nhất đừng nói mình là kiếm viên người hà cắt g i ả n giải lâu c ậ n t h ầ n kinh ngạc hắn không nghĩ tới ra là như vậy kết quả tại trước đó cơ băng nhạn thế mà đều chưa hề nói có lẽ nàng cũng chỉ biết tây phủ kiếm viên bên trong là kiếm đạo tu sĩ đệ nhất đ ị a đường nhưng là lại không biết cái này tây phủ kiếm viên là tinh vũ bên trong nhất lớn tổ chức sát thủ cái này thật là khiến người ta ngoài ý mướn tây phủ kiếm viên là tinh vũ ở giữa lớn nhất tổ chức sát thủ là tinh vũ bên trong tất cả mọi người biết sao lâu cẩn thận dĩ nhiên không phải lâu sư đệ không nên hiểu lầm chúng ta tây phủ kiếm viên đúng là kiếm đạo tu sĩ hướng tới t u kiếm điện đường là một m ít chuyện đều là tự nguyện chúng ta kiếm khách cho dù là xuất nhập tinh vũ cũng không mất hành hiệp trượng nghĩa bản sắc công thúc phóng nói thế nhưng là lời này từ công thúc phóng miệng bên trong nói ra lâu cẩn thận dù sao có mấy phần lời nói không hợp khí chất cảm giác tuy nói là tự nguyện nhưng là ngươi nhìn tổ kiến bên trong có phải là có rất nhiều ám kiến dân gian nơi đó kiếm pháp bí tịch lại là s o địa phương khác càng cao một cấp bậc nhưng là nêu muốn xem duyệt phải có hiệp nghĩa bó đúc mới có thể ở bên trong quan sát bí tịch hà cắt nói Cái ai này, là đương ị n cận thần không h khỏi mà hỏi. Hổ quy Quân, Hổ Quân Lâu cụ. mà đ nhiên l chúng ta ậ không vì tiền tài giết người cũng không vì ân đoán mà giết người càng không vì một chút yêu thích mà giết người chúng ta chỉ vì công nghĩa mà đậu kiếm hà cắt nói lâu cận thần bị hắn kiểu nói này lại có một loại tinh thần chấn động cảm giác tu kiểm nhiều năm tâm tính của người chậm rãi sẽ bị tuế nguyệt săn bằng sẽ bị pháp thuật lấp đầy từ đó mất đi ngay từ đầu tu hành v i ê n t i a tâm cái kia không biết hai vị nhưng có thu hoạch được hiệp nghĩa bó đuốc lâu cận thần không khỏi mà hỏi hai người nhìn nhau hà cắt lại là nói không dối gạt lâu sư đệ hai người chúng ta đang định cùng đi làm một chuyện lâu mỗi liền mượn một chén rượu chúc hai vị sư h u n h kiếm đến công thành lâu cận thần bưng lên rượu trên bàn d ơ lên hướng hai người chúc mừng ha ha kiếm đến công thành hai người cười nâm chén